Chương 539, phí trọng hiến kế, chương 539, phí trọng hiến kế. Phí trọng u hồn, chính là nguyên thủy thiên ma phụ thể trụ vương về sau cảm giác chính mình một người kế ngắn, tại đại thương trong triệu đỉnh tuyển lựa hai vị mệnh cách kỳ lạ đại thần, đem chính mình thiên ma giới bên trong hai vị đắc lực ma vương liêm trinh, quyền thiệt triệu hoán hạ giới, phụ thể tại bọn họ trên thân hai người. Cho nên nói, hai người này là hiện tại trụ vương tín nhiệm nhất tâm phúc. Lúc này nghe đến bọn họ muốn tiến công thông tin, lập tức nhíu mày đến. Bởi vì hắn biết, phí trọng hồn hai cái như thế vội vội vàng vàng tiếng khẳng định là xảy ra chuyện. Ánh mắt hắn chừng một cái, nhìn xem thị vệ của mình vội vội vàng vàng mở miệng nói, "Tranh thủ thời gian tuyên." Thị vệ nghe nói như thế, lập tức quay người ra đến đại điện, đem Phí Trọng, vưu Hồn hai người mang vào trụ vương tẩm cung đại điện bên trong. Hai người vừa mới vào điện, quy quy củ củ quỳ xuống hành lễ nói, "Thần, Phí Trọng, vưu Hồn, bái kiến bệ hạ." Trụ Vương gặp cái này, trong mắt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, phất tay đem tẩm cung phụ cận thị vệ toàn bộ vẫy lui, sau đó nói ngay vào điểm chính, "Tốt, không cần lại đi nhân gian hư lễ. Các ngươi hai cái lần này đến cung, có chuyện gì?" Phí Trọng, U Hồn hai người nghe nói như thế, chưa từng nói trước người, mở miệng nói, Đại Hỷ A, bệ hạ. Chủ Vương nghe nói như thế, nôn nóng tâm tình hơi lắng lại một chút, nhưng nghi hoặc lại không giảm. Lúc này hỏi, thích từ đâu đến? Phí Trọng vưu hồn vội và nói, bệ hạ, cái kia Tứ Đại chư hầu chẳng biết tại sao, hương binh thảo phạt Dược Châu Thành, nhưng không nghĩ tới, Dược Châu Thành bị nhị thập bát Tinh Tú Đại trận bảo vệ, bọn họ dù có mấy chục vạn đại quân, cũng không có phá trận chi pháp. Chúng ta hai người tư duy, bệ hạ làm mượn cơ hội này, lấy không muốn nhìn thấy Tứ Đại Trư hầu thương vong mượn cớ can thiệp cái này trận đại chiến. Vừa đến có thể mấy lần cơ hội, lẽ thẳng khí hùng suy yếu tứ đại chư hầu thế lực, gián tiếp suy yếu nhân giáo, tiệt giáo hai giáo thế lực. Thứ hai, cái kia Dực Châu hầu Tô hộ, lại có thể bày ra nhị thập bát tinh tú đại trận, hiển nhiên cũng là rất có lai lịch. Bội Hạ đem hắn mời chào, hắn nhất định mang ơn, đầu nhập Bội Hạ. Cứ như vậy, này lên kia xuống, Bội Hạ thực lực đem tăng nhiều rồi. Trụ Vương nghe nói như thế, lập tức sử sốt, những mày nói: Tứ đại chư hầu thảo phạt Dực Châu hầu, chuyện lớn như vậy, ta làm sao không biết. Trụ Vương câu nói này nói xong, đầu lập tức nhớ lại lúc trước nữ oa bên trong sự tình, lập tức cười lạnh, nói: Quả nhiên cái này đại thương trên dưới liền không có đem ta cái này thiên tử để vào mắt. khó trách lúc ấy phục hy nghe đến chí tôn để ta thay thế hắn, không chút do dự đáp ứng. tình cảm là biết chính hắn cái này thiên tử, về sau cái gọi là thiên đế, chính là cái ngụy trang a. bất quá lúc này trụ vương nội bộ dù sao cũng là nguyên thủy thiên ma, mặc dù đối loại này bị lừa gạt sự tình rất khó chịu, nhưng lại không đến mức vì vậy mà phẫn nộ. chẳng qua là cảm thấy chính mình cái này thiên tử không có chút nào uy tín, sau này muốn hoàn thành tiêu đạo nhiệm vụ rất khó khăn, cảm thấy có chút bực bội mà thôi. nhưng dù sao cũng là nguyên thủy thiên ma, rất nhanh liền lắng lại trong lòng chập trùng suy nghĩ người đối phi trọng vưu hồn hai người nói tốt các ngươi hai cái quả nhiên là ta trợ thủ đắc lực đợi ta hoàn thành chí tôn nhiệm vụ thăng cấp là ma tổ liền đề bạt các ngươi hai cái là thiên ma đại đế vị cách có thể so với truyền thánh Phí trọng vưu hồn hai người nghe đến chủ vương lời này lập tức sắc mặt mừng như điên liền tự thân ma khí đều bởi vì quá mức kích động mà không cách nào không chế tiêu tán tại không khí bên trong đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ chúng thần nhất định là bệ hạ xông pha khói lửa không chối từ vương nghe nói như thế lập tức nét nét miệng nở nụ cười cũng không có a phí trọng hồn lời nói để ở trong lòng xem như tự tay mở thiên ma giới nguyên thủy thiên ma hắn rất rõ ràng thủ hạ của mình chính là như thế nào một đám mặt hàng dựa vào sinh linh tâm tình tiêu cực mà ra đời thiên ma là hỗn loạn tà ác đại danh tử trung thành hy sinh đối với thiên ma đến nói thật giống như phạm nhân đối đái cất đái đồng dạng chỉ sợ tránh không kịp cho nên phí trọng vưu hồn lời nói nghe một chút thì cũng thôi đi nếu là thật sự muốn làm thật vậy hắn chính là đồ đần tốt đứng lên đi ta cũng không cần các ngươi hai cái sông pha khói lửa các ngươi nếu thật sông pha khói lửa người nào đến cho ta làm việc trụ vương tay không để ý đối với phí trọng Vưu Hồn nói, Phí Trọng Vưu Hồn nghe, lập tức bò lên, trong mắt quay tròn loạn chuyển nhìn xem Trụ Vương. Trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu như Trụ Vương cho bọn họ phân phó cái gì đặc biệt khó làm sự tình, bọn họ lập tức liền tìm lý do nói mình làm không được. Mà lúc này, Trụ Vương mở miệng nói, "Đã các ngươi hai cái nhắc lên Dực Châu hầu sự tình, chuyên chỉ chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái đi làm. Bất quá, có một chút các ngươi hai cái phải nhớ kỹ. Dực Châu Tô gia, chính là thế hệ tế tự nữ hoa nương nương gia tộc, không muốn mạo phạm." Phí Trọng, Vưu Hồn nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cũng không có ngoại ý muốn. Xem như thiên ma bọn họ thần thông pháp lực có lẽ so ra kém nghiêm chỉnh tiên nhân. Thế nhưng xem như thiên địa phụ trách người tu đạo ngăn kiếp ma đầu, bọn họ biết rõ bí ẩn nhưng là trừ tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn, đã sáu vị thiên đạo thánh nhân bên ngoài tối đa. Dực Châu Tô gia thế hệ cũng phụng nữ hoa sự tình, bọn họ tự nhiên cũng là biết rõ. Dù sao tại chuyên húc tuyệt địa ngày thông phía trước, Tô gia cũng không ít tu sĩ, hai người bọn họ xem như thiên ma giới ít có ma vương, cũng không có ít ngăn qua Tô gia tu sĩ. Bất quá, chủ vương chỉnh trọng như vậy nhắc nhở bọn họ, ngược lại là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ có thể là rõ ràng như tới Dực Châu tô ra mặc dù thế hệ tế tự nữ hoa, nhưng cũng chưa bao giờ nhận qua nữ hoa triều cố. Chẳng lẽ ở trong đó có thay đổi gì? Phí Trọng, vưu hồn mang theo đầy mình nghi hoặc ra hoàng cung. Sau đó riêng phần mình ngồi khoái mã, mang theo trụ vương ý chỉ, một đường lao nhanh đi tới Dực Châu thành bên dưới. Làm bọn họ đến thời điểm, Dực Châu thành trên không tinh thần lực lượng đã đem đem chạm đến tường thành. Trên tường thành tường chắn mái đã bị tinh thần lực lượng yên diệt, chỉ còn lại chùi lùi một tầng. Nhiều nhất bất quá 3 ngày, toàn bộ Dược Châu thành liền muốn triệt để hủy diệt tại tinh thần lực lượng bên dưới. Cho nên làm phí Trọng. Vưu Hồn mang theo Thánh Chỉ đi tới tứ đại chư hầu đại doanh thời điểm, toàn bộ đại doanh đều ở một bộ hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong. Phí Trọng, Vưu Hồn gặp cái này, lập tức đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Này sao lại thế này? Chúng ta tiếp vào tình báo thời điểm, rõ ràng là tứ đại chư hầu bị Dực Châu Thành nhị thập bát tinh tú đại trận ngăn tại dưới cửa. Làm sao đến Dực Châu Thành lại trở thành Dực Châu Thành sắp bị 28 tinh tú lực lượng tiêu diệt? Dạng này chúng ta làm sao hướng bệ hạ bàn giao? Phi Trọng, Vưu Hồn hai người nghĩ đến trụ vương nghe đến bọn họ thất bại thông tin phía sau giáng dấp, bất tình lình giùm mình một cái. Ma giả. Tà ác, cuốn bạo, giết chóc, ma nguyên thủy thiên ma chính là ma trung chi ma. Cho dù ngày bình thường thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, thế nhưng một khi biểu hiện ra sự bất lực của mình. Chương 540, giả tạo thánh chỉ, chương 540, giả tạo thánh chỉ. Vị trọng view hồn vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, cho dù bên trong là thiên ma giới hô phong hoán vũ, sương bá một phương ma vương, cũng nhận không xuất mồ hôi như mưa xuống. Bởi vì, nguyên thủy thiên ma tàn bạo là bình thường thiên ma ước và lần. Đó là cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng có thể cảm nhận được so tử vong còn thống khổ thống khổ. Không cách nào nói rõ thống khổ. Phí Trọng quay đầu nhìn thoáng qua Vưu Hồn, cắn răng nói: Không được, chúng ta nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành. Không phải vậy, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm. Vưu Hồn bận rộn không mất nhẹ gật đầu, thế nhưng lông mày lại lộ ra buồn khổ chi sắc, bất đắc gì nói. Có thể là chúng ta muốn như thế nào mới có thể hoàn thành bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tứ Đại chư hầu thắng cục đã định muốn để bọn họ dưới loại tình huống này vương tha dự châu. khỏi à? Phí Trọng nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, nói: Lại khó cũng phải làm đến. Chúng ta là thiên ma, liền tự sát cũng không được. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Ma còn tại, chúng ta ma tính liền sẽ để chúng ta tại Thiên Ma giới chúng sinh. Một khi không làm được nhiệm vụ, tử vong không phải kết thúc, thống khổ vĩnh vô chỉ cảnh. Ngươi chẳng lẽ muốn luân lạc tới tình trạng kia? Vưu Hồn nghe nói như thế, toàn thân run càng dữ dội, vội vàng nói: "Làm để không nghĩ, tuyệt đối không nghĩ. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ." Hai cái Thiên Ma phụ thể ra hỏa, cứ như vậy đứng tại đại doanh phía trước bắt đầu liệu mạng chuyển động đầu góc. Không thể không nói, Thiên Ma mặc dù là tàn bạo đại danh tử, thế nhưng thông minh trình độ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Bọn họ như thế khẽ động não thật đúng là nghĩ ra được một cái có thể được phương pháp. Hai người bọn họ đầu tiên là từ tứ đại chư hầu đại doanh bên trong rời đi. Sau đó vưu Hồn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trụ vương giao cho bọn hắn thánh chỉ, nói: chúng ta muốn trước tiên đem thánh chỉ sửa một cái. Không phải vậy tứ đại chư hầu nhìn thấy nguyên lai để tránh cho bọn họ quân đội tử thương mà yêu cầu ngưng chiến ý chỉ, sẽ lẽ thẳng khí hùng tự tuyệt, phí trọng giỏi về quyết đoán. Thế nhưng đầu góc chuyện không có vưu Hồn nhanh. Nghe đến hắn lời này, Hiếu Kỳ hỏi: ngươi chuẩn bị làm sao sửa? Vũ Hồn nghe nói như thế, lúc này mở miệng nói: ta liền đổi thành, bệ hạ từ đăng cơ đến nay chỉ có trung cung hoàng hậu nương nương. Đông cung hoàng quý phi, Tây cung Dương quý phi ba người, không cách nào rộng rãi tổ tông. Nghe Dực Châu Hầu Tô hộ có nữ, Huệ Chất Lan Tâm, cực kỳ thông minh, đặc biệt tuyển chọn tùy tùng hậu cung. Phí Trọng nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại cảm thấy không ổn nói. Chúng ta hai người, lại chưa từng gặp qua Dực Châu Hầu Tô hộ chi nữ, thế nào biết nàng dung mạo tính cách? Nếu là dung mạo của nàng đồng dạng, Tứ đại chư hầu thấy trực tiếp cư tuyển, nên làm như thế nào? Vưu Hồn nghe nói như thế, trên mặt vẻ tự đắc càng Thịnh, nói: "Ta sao lại quên cái này?" cái kia tô ra, thời đại cung phụng nữ hoa nương nương, mặc dù nữ hoa nương nương vài vạn năm đến đều không có hưởng ứng, nhưng đã qua vạn năm thế tự, cũng để cho cái này tô ra lây dính một tia thánh nhân tạo hóa chi đạo thần vận, cho nên cái này tô ra nam nữ đều là anh tuấn thẳng tắp hạng người. phí trọng nghe nói như thế, trước mắt lập tức sáng lên, cẩn thận nhớ lại một cái phía sau, cười nói, quả nhiên không sai, ta đã từng ngăn từng cấp tô ra người thu hành, đến không có chú ý điểm này. vưu hồn nghe đến phí trọng lời này, vội vàng tiêu lên hắn đồng thời đi sửa đổi thánh chỉ. nếu biết rõ, Hồng hoang thế giới bên trong, nhân tộc là có nhân đạo khí vận cái này nói chuyện thân là thiên tử, mỗi tiếng nói cử động đều nhận đến nhân đạo khí vận che chở, mà xem như thiên tử biểu tượng thánh chỉ, càng là như vậy. cho nên, tại hồng hoang muốn sửa đổi thánh chỉ, có thể so với đồng dạng thế giới khó hơn gấp mấy vạn. liền xem như đại la kim tiên cũng muốn tuân thủ vô sách. thế nhưng tốt tại phí trọng vưu hồn hai người xuất thân thiên ma giới, am hiểu nhất chính là tìm kiếm lỗ thủng. bọn họ đầu tiên là thông qua thiên ma phương pháp cảm ứng, cách không mời bên dưới trụ vương khí tức giáng lâm, che đậy nhân đạo khí vận, sau đó lấy thân thể đại thần chi huyết làm mực, nhanh chóng bóp méo trên thánh chỉ văn tự. chưa qua một giây, một cái hoàn toàn mới thánh chỉ liền tốt. phí trọng. Vưu Hồn hai người cầm cái này hoàn toàn mới Thánh Chỉ, một đường nên ngang đi đến tứ đại chư hầu đại doanh trước mặt, Ra vẻ tiêu càng nói: Chúng ta Phụng Thiên Tử chi lệnh, chuyên tới để hàng chỉ. Các ngươi còn không mau mau bẩm báo tứ đại chư hầu, đốt hương tịnh thân, ra ngoài quỷ tiếp Thánh Chỉ. Tướng quân giữ cửa nghe đến Thánh Chỉ hai chữ, trực tiếp sửng sốt. Sau khi tỉnh lại, bận rộn không mất chạy hướng tứ đại chư hầu đại trướng, liền chính mình giữ cửa chức trách đều quên hết. Phí Trọng Vưu Hồn gặp cái này mừng thầm trong lòng, nói: Đây chính là Thiên Tử chi a. Hai người bọn họ thân là thiên ma, tự nhiên sẽ không để ý nhân tộc Thiên Tử có hay không minh nghiêm thế nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, chính mình lần này thành bại chỉ có thể nhìn thiên tử uy nghiêm có khả năng hay không hủ đến tứ đại chư hầu. Có thể hủ đến, bọn họ nhiệm vụ chính là hữu tinh vô hiểm. Không dọa được, bọn họ nhiệm vụ trên cơ bản liền tuyên bố thất bại. nghĩ tới đây, phí trọng vưu hồn thông qua thiên ma đặc hữu tâm linh truyền âm chi pháp lẫn nhau nhắc nhở nói, không thể khinh thường. những này tầng dưới chót thị tộc tôn sùng thiên tử không tính là cái gì, cái kia tứ đại chư hầu bên trong đông bá hầu cùng tây bá hầu đều là nhân tộc thiên đế truyền thế, bọn họ có nguyện ý hay không nghe theo thiên tử ý chỉ mới là mấu chốt. bên kia, tứ đại chư hầu đại tướng nghe đến tướng quân giữ cửa đến báo phía sau, trong đại tướng đang cười nói tứ đại chư hầu ba vị kim tiên đã đã bị phụng tại thượng tọa khương tử từ nha từng cái xương xuất thần. Sau một lúc lâu mới từ tây bá hầu cơ xương thần sắc cổ quái mà hỏi người nói là đáp ứng bên ngoài có người tự sưng tiên tử sứ giả muốn tuyên đọc thánh chỉ để chúng ta đốt hương tắm rửa ra ngoài quý nêm tướng quân giữ cửa tâm tình mười phần khẩn trương không có nghe được tây bá hầu lời nói bên trong cổ quái xương sờ nói là hầu gia trong tay người kia thánh chỉ có đạo đạo long khí không phải giả dối. Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe đến cái này, tướng quân giữ cửa thế mà xoắn xuýt thật giả, nhịn không được lắc đầu, thế nhưng có một số việc cũng không tốt cùng dạng này phàm nhân nói, liền vất vất tay để hắn lui ra, nói: "Tất nhiên dạng này, người trước hết lui ra, đi ra buổi tiếp cái thứ hai vị sứ giả. Nói cho hắn, chúng ta tứ đại chư hầu cần một chút thời gian chuẩn bị." Tướng quân giữ cửa nghe nói như thế, vội vàng lui ra, chờ hắn rời đi đại trướng phía sau, Tây Bá Hầu Cơ Sương nhìn hướng Đông Bá Hầu Khương hàng sợ, không hiểu hỏi: "Đông Bá Hầu, bệ hạ chuẩn chỉ, người thấy thế nào?" Tây Bá Hầu nói lời này ý là, bọn họ ngũ đế giáng lâm, tự có an ý tại Phục Hy chuyển thế là chủ vương, sau này nhất định là thiên đế. Thế nhưng tại không có trở thành thiên đế trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là cùng bọn hắn thân phận ngang bằng. Cho nên, chuyển thế về sau mấy chục năm, chủ vương chưa hề lấy thánh chỉ phương thức hướng tứ đại chư hầu truyền lại ý chỉ. Mà bây giờ cái này một phong ý chỉ, rất hiển nhiên là phá hủy bọn họ ở giữa ăn ý. Loại này thái độ đối Tây Bá hầu cơ xương cùng Đông Bá hầu khương hàng sở đến nói, thậm chí so thậm chí bên trên nội dung còn trọng yếu hơn. Dù sao hiện tại chủ vương còn không có leo lên thiên đế, chính là quân chủ hiệu lệnh thần tử thái độ. Nếu là leo lên thiên đế vị trí, còn đến mức nào? Chương 541, thiên tử có nhân thiện chi tâm, chương 541, thiên tử có nhân thiện chi tâm. Tây Bá Hầu Cơ xương cùng Đông Bá Hầu Khương hàng sợ lo lắng, mặt khác hai vị chư hầu cũng không thể lý giải. Bất quá bọn họ cũng vì chính mình mấy chục năm qua lần thứ nhất tiếp thu lấy cảm thấy cảm thấy lẫn lộn, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, đối đại thương trung thành tuyệt đối bọn họ, vẫn là đối Tây Bá Hầu Cơ xương cái này cũng vẫn để cảm giác được bất mãn. Lúc này nổi giận nói, cái gọi là, vương nói như tơ, giá như luân bây giờ chiếu chỉ đã ra, ai dám chống chọi làm trái? Tây Bá Hầu không nghĩ tiếp chỉ, lại hỏi lại Đông Bá Hầu bệ hạ là cùng tâm ý đúng là bệ hạ tại không có gì chỗ này. Dương Chi, vương mệnh không thể đi với chư hầu, chính là lấy loạn chi đạo cúng. Ta hầu xung hổ mặc dù bất tài, nhưng có một khỏa là đại thương quên mình phục vụ chi tâm. Tây Bá Hầu không cần thiết sai lầm. Hầu xung hổ lời này thật là đằng đằng sắc khí. Tây Bá Hầu cơ xương nghe đến, trong lòng ngập mực, nhưng ngoài miệng nhưng lại ôn nôn miệng ngữ, nói: Nam Bá Hầu bất công rồi. Ta cơ xương mặc dù không dám tự xưng cái gì trung lương quân tử, nhưng làm nắm đan thầm, trung tín vì nước, giáo dân có phương chị minh có pháp chưa từng có qua loạn đại thương xã tắc chi tâm chỉ là chẳng biết tại sao thiên tử đột phát ý chỉ cho nên trong lòng mệt hoặc nam bá hầu ngã sùng vũ nghe đến cơ xương phiên này giải thích sắc mặt hơi trì hoãn nhưng ngựa khí nhưng như cũng hùng hổ doan người trực tiếp mở miệng nói đã như vậy vậy liền theo ta quản chi, cũng nên bệ hạ ý chỉ đến tột cùng vì sao đến lúc đó tự nhiên biết bên cạnh bắc bá hầu hầu sùng hầu nghe đến ngã sùng vũ lời này vội vàng nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý tây bá hầu cơ xương gặp cái này phiền muộn vô cùng hắn luôn luôn tự xưng làm ưu chí nhiều nhất thế nhưng vào giờ phút này Nếu không nhịn trở mắt, cũng không có hà pháp. Chỉ có thể tại nạ sùng vũ ánh mắt cảnh giác phía dưới, không thể làm gì đi ra đại chướng, một đường đến đại doanh viên môn phía trước. Quản Thanh Tử, Ngọc đỉnh, Thanh Hương, tại tứ đại chư hầu rời đi phía sau do dự một hồi, cảm thấy loại này sự tình không phải bọn họ những này không có thánh nhân sư phụ che chở nho nhỏ kim tiền cũng có khả năng thăm dự, liền riêng phần mình về doanh. Chỉ cần Khương Tử Nha, có chút hăng hái đi theo tứ đại chư hầu sau lưng, muốn nhìn một chút sự tình đến tột cùng làm sao phát triển. Rất nhanh, tứ đại chư hầu cùng Khương Tử Nha liền đi tới viên môn ở giữa. Nhìn thấy phí trọng, vữu hồn hùng dũng Khí Phách Hiên ngang đứng tại viên môn phía trước, cơ xương lúc đầu tính toán trước cùng hai người bọn họ lôi kéo một cái quan hệ, tìm hiểu một cái trong ý chỉ cho. Nhưng người nào biết, hai người nhìn thấy tứ đại chư hầu đến, không nói hai lời trực tiếp kéo ra thánh chỉ, trang nghiêm uy nghiêm uy độc. Tứ đại chư hầu vội vàng nửa cúi người, làm không người hình dạng, đến mức những người khác toàn bộ đều quỳ dạp trên đất. Lúc này, bọn họ nghe đến nói, chiếu viết, châm nghe dực châu hầu tô hộ có nữ, tính tình phong dong, trong cử chỉ độ, trẫm muốn tuyển chọn tùy tùng hầu cung, dùng vị nước thích, an lộc, triệu hiển vị, vĩnh ký châu, ngồi hưởng thụ nội danh tứ hải. Phí trọng vưu hồn hai người đem thánh chỉ tuyên đọc đến một nửa, một mực lo lắng Đông Bá Hầu Khương Hằng sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương biểu hiện trên mặt khôi phục. Thế nhưng Bắc Bá Hầu sùng hầu hổ cùng Nam Bá Hầu ngạc sùng vũ lại xanh mét liền, vụt một cái đứng thẳng, nội giận đùng đùng, cự tuyệt tiếp chỉ. Tây Bá Hầu Cơ Sương cùng Đông Bá Hầu Khương Hằng sở nhìn thấy hai người này nổi giận đùng đùng cự tuyệt tiếp chỉ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười thầm nói, xem ra bệ hạ là biết nữ hoa nương nương thần sứ một chuyện, chuẩn bị đem đát kỷ tiếp vào trong cung, lớn mạnh thực lực bản thân. Cái này dĩ nhiên là chúng ta không muốn nhìn thấy, thế nhưng cũng không tốt trực tiếp mở miệng tự tuyệt, vẫn là để sùng hầu hộ cùng ngạ sùng vũ xung phong. Hai người bọn họ, một cái trước đây không lâu tại Dực Châu thành bên dưới mất thầy nhục quốc, còn mất minh đệ của mình giúp đỡ, một những xưa nay ghét gác như kiểu, làm người ngay thẳng, định sẽ không đồng ý nhìn như vậy hoang đường ý chỉ. Quả nhiên, Tây bá hầu cơ xương cùng Đông bá hầu khương hàng sở ý niệm trong lòng mới vừa lên, Bắc bá hầu hầu sùng hộ cùng Nam bá hầu ngạ sùng vũ liền hung tận đối với phí trọng. nói: vậy hạ trong cung, bên trên có hậu phi, cho tới tần ngự, đâu chỉ mấy ngàn, yêu giá quyến sao không đủ để duyệt vương thái mắt? cái này nhất định là nghe tả hữu nịnh hót chi ngôn. ham bệ hạ với bất nghĩa, chính là loạn khiến. ta bác bá hầu hầu sùng hổ, nam bá hầu ngạc xuống vũ, cự tuyệt không tiếp chỉ. phí trọng vưu hồn nghe đến hai người bọn họ dạng này phản đối, lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói: các ngươi chư hầu rất không dành đại thể. từ xưa cùng bây giờ, bất hiếu có ba, vua hậu vi đại. thời thế hiện nay, quỷ phương làm loạn, đông di không phục, bệ hạ muốn dùng văn võ, chính cần mở rộng hậu cung, nhiều dục dằng dội, lấy trấn thủ biên cương, làm sao đến loạn khiến câu chuyện. Hầu xung hổ cùng ngạ xung vũ mặc dù bản năng cảm giác được không đối, thế nhưng khổ vì không giỏi ngôn tử. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, tây bá hầu cơ sương gặp cái này, mở miệng cười nói: Quý sứ lời ấy sai rồi. Nhân quân tu đức chuyên cần chính sự, thì vạn dân miên phục. Tứ hải cùng theo, thiên lộc vĩnh cuối cùng. Ngày xưa có hạ mất chính, hoang dâm tử sắc, duy ta tổ tông, không nhị thanh sắc, không thực hàng sắc, đức mộ mộ quan, công mộ mộ thượng, khắc rộng khắp nhân mới có thể cắt đang có hạ, rõ tin triệu dân, nước chính là ấp vĩnh bảo thiên mệnh. Bây giờ bệ hạ không pháp tổ tông, mà hiệu quả kia hạ vương là lấy thất bại nói cũng thú nhân quân thích sắc nhất định phá vỡ xã tắc khanh bác sĩ thích sắc nhất định tuyệt diệt tôn miếu sĩ thứ dân thích sắc nhất định làm tổn thương thân lại quân vi thần tấm gương sáng nếu không hướng đạo hạ thần đem hóa mà bằng hữu so sánh gian truyền thiên hạ tôn sùng nhận nói ư cơ xương những lời này có lý có cứ có điện có cho nên lần này đến thiên phí trọng vưu hồn hai người khen núi không nói thế nhưng hai người bọn họ dù sao đầu góc linh hồn con ngươi đảo một vòng lại có thuyết pháp tây bá hầu mặc dù thật là thế nhưng chỉ biết một mà không biết hai lần này bệ hạ muốn đem tô thị nữ đưa vào hậu cung thứ nhất là phía trước nói quang tử tự lấy chấn áp bốn vương Một điểm nữa chính là, muốn ngăn cản trận này chiến tranh. Bởi vì cái gọi là vô cớ hương sư vấn tội tại chư hầu, không phải là quốc gia là điểm lạnh. Vậy hạ chỉ nguyện đương kim không phải binh khí, không được sát phạt, tổng vui như ngày. Huống binh chính là hung tướng, chỗ hình địa phương, nhất định có quấy nhiễu mà lo lắng, lại hao người tốn của, cực kỳ hiếu chiến, vô cớ xuất binh, không phải là thịnh thế cho thích hợp có người cũng. Sùng hầu hổ nghe đến binh chính là hung tướng bốn chữ, trong lòng trận cảm thấy ảm đạm. Huynh đệ của hắn hát hổ, cũng là bởi vì lần này trừng phạt, chết trên chiến trường. Lúc này nghe nói như thế, thật là buồi mùi mai thôi. Thầm nghĩ trong lòng. Vậy hạ lời nói cố là có lý, chỉ là Dực Châu giết huynh đệ ta, giết ta 10 vạn đại quân. Nếu không thể còn lấy nhan sắc, thiên hạ ai còn đem ta xem như tứ đại chư hầu? Nhưng thiên tử có nhân thiện chi tâm, cái này thành vạn dân phúc cũng. Chúng ta thân là thần tử, tự nhiên bản tính. Mà cơ xương thì nhũ mày không chỉ, thậm nghĩ phí trọng, vưu hồn khó dây dưa. Nhưng dù sao hai người đại biểu cho trụ vương, cũng không thể trực tiếp phản bác cự tuyệt, đành phải sử dụng ra một cái kéo tự quyết. Chương 542, Đông Hải chi bạn, vạn năm thành quan, chương 542, Đông Hải chi bạn, vạn năm thành quan. Tất nhiên thiên tử trong lòng còn có từ bi chi ý chúng ta thần tử tự nhiên không thể phản đối hai vị đại nhân mời tới bên này vào doanh cơ xương cái này liền hướng dực châu đệ trình thư khuyên hàng đồng thời đem bệ hạ chi ý một đạo kèm theo bên trên hướng cái kia tô hậu nghe ngóng thiên tử từ bi chi ý tất nhiên lập tức đầu hàng đến lúc đó hai vị đại nhân lại mang cái kia dực châu phía sau nữ vào cùng vừa vặn vẹn cả đôi đường cơ xương ấy câu nói đem phí trọng vưu hồn đón vào đại doanh bên trong cho đủ hai người bọn họ mặt mũi thế nhưng một phương diện khác trong miệng hắn nói tới chiêu hàng tin lại chậm chạp không có phát ra ngày thứ nhất thời điểm phí trọng vưu hồn còn chưa phát hiện thế nhưng đợi đến ngày thứ hai, hai cái đùa bỡn nhân tâm vạn năm thiên ma cuối cùng phát hiện châu không đúng cái này cơ xương quả nhiên là mặt hiền tâm lệnh ác hàng người đây là muốn tươi sống kéo chết dực châu thành trên dưới để chúng ta nhiệm vụ thất bại a phí trọng yến răng y lợi tại doanh trường của mình bên trong gấp xoay quanh hình như kiến bỏ trên chảo nóng một bên lưu hồn cũng là một bộ mất hồn lạc phép răng dấp mặt mày ủ rũ ngồi tại trên ghế không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì từ khi hai người bọn họ tiến vào đại doanh về sau liền trực tiếp bị cơ xương lấy thiên tử sứ thần thân vật cùng mỗi lần gặp mặt đều hỏi trước ăn ngon uống tốt ngủ ngon không có Sau đó một phen chào hỏi xuống, trời đã tối rồi, lại bắt đầu mời khách ăn cơm. Chờ sau khi ăn xong, còn nói mệt mỏi, có việc ngày mai bàn lại. Một fan chỉ hoan xuống, dù là phí trọng, vưu hồn hai người là thiên ma chuyển thế, cũng không có nửa điểm biện pháp. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Phí trọng vưu hồn hai người thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lẩm bẩm hỏi. Thế nhưng, không ai có thể trả lời bọn họ vấn đề. Mà tại đại doanh bên kia, một cái ẩn nấp trong đại trướng, Tây Bá hầu cơ sương, Đông Bá hầu Khương hàng Sở cùng Khương Tử Nha, ba vị kim tiên ngồi đối diện nhau, từng cái trên mặt tiêu ý. Hiện tại tinh thần lực lượng đã đem Dực Châu thành tường thành yên diệt đến chỉ còn bá trượng, đợi đến ngày mai, toàn bộ Dực Châu thành liền muốn hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên. "Chư vị, mời uống hết chén này." Một nhóm năm người, từng cái uống hết rượu trong chén, riêng phần mình nói thoải mái. Trong đó Đông Bá Hầu Khương hàng Sở, từ tiền thế Viêm Đế bắt đầu liền thần tính cẩn thận, mở miệng hỏi: "Khương tiên sinh, ngươi cái kia nhị thập bắt tinh tú đại trận tích xúc như thế nhiều tinh thần lực lượng, sẽ không xảy ra vấn đề gì, để Dược Châu thành chạy ra thăng thiên sao? Bệ hạ đã hạ chỉ triệu Tô gia nữ vào cung, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, để Tô gia nữ chạy thoát, tiến vào hậu cung." Chúng ta có thể thật lớn không ổn." Quảng Thành Tử nghe nói như thế, mỉm cười nói: "Thần ông ngươi thực tế quá mức cẩn thận, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Nhị thập bát tinh tú đại trận chính là thượng cổ kỳ trận, chỉ cần chuẩn thành không ra, người nào có thể phá đi? Thần ông, Viêm Đế Tôn sư hào cũng. Quảng Thành Tử là Viêm Đế đế sư, cho nên càng thích xưng hô Đông Bá Hầu Khương hàng Sở kiếp trước danh tự. Một bên Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý, nói: "Quảng Thành Tử tiên trưởng lời nói thật là, ta kiếp trước dẫn đầu nhân tộc đại quân, đánh Đông Bắc, gặp qua trận pháp vô số." Thế nhưng có khả năng cùng cái này nhị thập bát tinh tú đại trận cùng so sánh, cũng liền cửu lê bộ lạc chuyển thừa từ Vũ Tộc đại Vu 9981 địa sát đại trận. Lúc đó ta thân là nhân hoàng, còn cần tập kết toàn bộ nhân tộc lực lượng, chế tạo ra Quỷ Nưu cổ cùng Càn Khôn cung hai kiện nhân đạo chi bảo. Lấy Quỷ Nưu cổ đánh tan sắc khí, lấy Càn Khôn cung trực kích trận nhãn, cái này mới có thể phá trận. Trước mắt Hồng Hoang đại địa đã bị lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân hạ lệnh, chuẩn thánh bên trên không được hạ phạm. Trường hợp này bên dưới, người nào có thể phá trận? Đông Bá hầu Khương hàng Sở nghe đến Tây Bá hầu Cơ xương lời này, trong lòng lập tức yên ổn, cười ha ha nói: Ta cũng chỉ là sợ ra vậy nhất, tất nhiên Quảng Thành Tử lão sư cùng Tây Bá hầu đều nói như vậy, ta liền không ngủ quan tâm. Dứt lời, hắn uống một mình một ly, trong đại trướng bầu không khí lại lần nữa lửa nóng. Chỉ cần Khương Tử Nha vẫn như cũ sắc mặt thong ròng, có chút hiếm mắt, hình như có ý giống như vô ý nói. Đông Bá hầu nói như thế nào chính là ngủ quan tâm. Đại diện 50, Thiên đạo 49. Thiên đạo còn không thể nắm giữ toàn cục, là Hồng Hoang chúng sinh lưu lại bỏ trốn đi một, hướng chi chúng ta đâu? Nói không chừng, liền gặp cái gì ngoại ý muốn đâu. Đến lúc đó, chính là Đông Bá hầu dự kiến trước. Tây Bá hầu cơ xương Quảng Thành Tử ba vị Kim Tiên, nghe đến Khương Tử Nha lời này, lúc đầu vui vẻ sắc mặt lần thứ hai nhíu lại. Trong đó Quảng Thành Tử ba người đang chuẩn bị mở miệng cợ trách Khương Tử Nha buồn lo vô cớ thế, nhưng Tây Bá Hầu Cơ Xương lại đống nhiên nói: "Khương Tiên sinh lời nói không phải không có lý, cái gọi là giải quyết dứt khoát. Chuyện thế gian này, nhất là chiến tranh sự tình, kiêng kỵ nhất chính là trì hoãn. Một khi trì hoãn, liền sẽ có phát sinh biến số có thể. Tất nhiên rằng này, chúng ta không đợi ngày mai. Tối nay liền làm phiền Khương Tiên sinh điều khiển trận pháp, trực tiếp hủy châu thành. Để phòng vạn nhất." Khương Tử Nha nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nhưng không có nói chuyện. mà Đông Bá Hậu Khương hàng sở nghe xong Tây Bá Hậu Cơ Sương ăn bài, nhịn không được cười nói, đều nói ta chú ý cẩn thận, không nghĩ tới Tây Bá Hậu người so ta còn muốn cẩn thận cẩn thận a. Tây Bá Hậu Cơ Sương nghe nói như thế, nâng chén uống một hơi cạn sạch, thản nhiên tự nhiên nói, việc quan hệ kế hoạch lớn, cẩn thận một điểm luôn là không có sai. bên kia Đông Hải Trần Đường Quan. màn đêm đen kịt phía dưới, một đạo tuổi trẻ tuấn lãng thân ảnh bừng tỉnh vào chỗ không người, đi vào chiếm cứ tại Đông Hải chi bạn Trần Đường Quan bên trong. Tiêu Đạo, hắn lặng lặng nhìn Trần Đường Quan, tòa này quan thành bên trên, tản ra nồng đậm cổ lao khí tức tràn đầy loang lổ. Tại tường thành trong khẽ gạch, lờ mờ còn có thể nhìn thấy từng sợi ám kim sắc loang lổ với máu. lờ mờ kể rõ nơi này đã từng phát sinh qua một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Tiêu đạo trầm rãi nhắm mắt lại, trong đầu tự nhiên hiện lên tòa này quan trong thành đã từng phát sinh qua đại chiến. Nhân Long chi chiến, một trang chỉ ở Tiêu đạo không chế bên dưới hồng hoang phát sinh qua đại chiến. Vạn năm trước, Tiêu đạo đem Vu yêu nhị tộc tinh nhuệ mang theo Viễn Trinh hỗn độn, giữa thiên địa bá chủ mất vị. Mặc dù lúc đó nhân tộc đã có Vu yêu bên ngoài đệ nhất tộc thanh danh, càng có người đoạn hai giáo xem như nội tình. Thế nhưng bởi vì Tiêu đạo tổ Long phân thân dần dần khôi phục mở thiên thần thú khí đếm được long tộc, lại không cam tâm lại lần nữa khuất phục tại nhân tộc phía dưới. Vì vậy, nhân long chi chiến bắt đầu. Đây là một tràng tàn khốc đại chiến. Nhân tộc phương thành thị lấy thủ Dương Sơn làm căn tâm, thành lập 1111 tòa quan thành, thành lập nhân tộc chống lại long tộc trận chiến đầu tiên dây. Trận đại chiến này kéo dài gần vạn năm, mãi đến đại vũ xuất thế, tại thiên đỉnh ngũ đế cùng nhân giáo, tiệt giáo quần tiên trợ giúp bên dưới, trải vượt đại địa đường sông, định ra cửu châu kết giới, mới hoàn toàn kết thúc trận đại chiến này. Tại dạng này kéo dài vạn năm chiến đấu bên trong, Đã từng phương thành thị thành lập 1111 một phần lớn đều đuổi bay điên diệt. Chỉ có cái này tới gần Đông Hải trấn Đường Quan, bởi vì nhân tộc trọng binh bảo vệ, vẫn như cũ đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở Đông Hải chi bạn, tượng trưng cho nhân tộc trở thành thiên địa chủ giắc cuối cùng một nạn. Cũng tượng trưng, nhân tộc hiển hách võ công, chương 543, Nacha, chương 543, Nacha. Đây là nhân đạo chiến tranh cường thịnh chi địa, đang cùng ta khâm định phong thần quan tiên phong xuất thế lịch luyện. Hiện tại tính toán thời gian, cũng nên là hắn lúc xuất thế. Tiêu đạo chậm rãi mở mắt ra, trong lòng còn phập phồng vừa vặn nhìn chung thời quang trường hà bên trong phát sinh ở trần đường quan chiến sự trong miệng thản nhiên nói chí tôn một lời thiên địa tỏa ra dị tượng chỉ thấy lúc đầu trang sáng cấp vì sao thưa thất trần đường quan trên không bỗng nhiên bay tới một trận mây đen sấm sét vang rội đại địa ẩn hiện chiến tranh thanh âm đến từ thời đại thượng cổ nhân long giao chiến lúc tiếng chém giết kèm theo tiếng sấm vang vọng toàn bộ trần đường quan trần đường quan bên trong mấy vạn tướng sĩ cực kỳ thân thuộc từng cái bị hù nơm lớp lo sợ đã nằm tại trong chăn vội vàng dùng chăn mền che kín đầu mượn nhờ cái kia một tia nhiệt độ cơ thể thu hoạch được một điểm cảm giác an toàn không có nằm tại trong chăn cũng liền bận rộn tiến vào gian phòng, đóng cửa kỹ càng, sau đó có lại đến trong chăn. Các đại nhân như vậy, bọn trẻ càng thêm không chịu nổi. Từng cái bị cái này sấm sét vạ dội, chém giết chiến giống dọa đến nước mắt rưng rưng, kêu trời trách đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần Đường Quan đều bị trên trời tiếng sấm, trên đất chiến tranh chém giết thanh âm, trong thành trì tiểu hài kêu khóc thanh âm chìm ngập. Nhưng tại cái này như thủy triều tiếng ồn nào bên trong, lại có một đạo tiếng cười lực lượng mới xuất hiện, tràn đầy không biết sợ chi khí khái. Ha ha ha, tốt rồi. Tô âm Thanh, ta vừa vận theo lý Tịnh học sát thuật, tối nay liền mượn cái này tiếng sấm, tiếng chém giết tiếng la khóc diễn luyện một phen ngày mai dọa hắn giật mình cái này bao hàm dụng khí âm thanh mang theo một tiêu nhi đồng đặc thù non nớt cùng ngây thơ theo trong đêm mưa gió chuyển đến tiêu đạo trong hai tiêu đạo nghe đến trên mặt khẽ mỉm cười theo âm thanh đi tới chỉ là mấy bước hắn liền vượt qua vài giảm chi địa đi tới một uy nghiêm túc mục phủ đệ phía trước chân đương quan tổng binh phủ lúc này bởi vì bên ngoài phong lôi đại tác tổng binh phủ bên trên giữ cửa tự giác sẽ không có khách tới chơi cho nên đã đem trượng sáu cao cửa lớn ship sao khóa lại đem tiêu đạo ngăn tại ngoài cửa tiêu đạo khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua thiên đạo pháp nhãn phía dưới Tất cả mảy may hạt bụi nhỏ đều là đập vào mắt bên trong, chỉ thấy một đạo đỏ thấm chi khí từ đôi đến đầu, một đạo kim hoàng chi khí từ trên xuống dưới, giống như hai cái chụp tại cùng một chỗ trên lớn, đem toàn bộ tổng binh phụ bao quanh bảo vệ. Cái kia đỏ thấm chi khí chính là tổng binh phụ chủ nhân Lý Tịnh Quân khí, mà kim hoàng chi khí thì là đại thương nhân đạo khí vận. Như vậy lưỡng khí kết hợp lại đủ để đem kim tiên phía dưới bất luận cái gì tu hành hạ người chặn đường tại bên ngoài. Bất quá đối với tiêu đạo đến nói những vật này không dùng được, chỉ thấy hắn lại là vừa xài bước ra, vô luận là cái kia trượng sáu cao cửa lớn vẫn là bảo vệ tổng binh phụ quân khí cùng nhân đạo khí vận đều không phản ứng chút nào, mảy may không ngăn trở được. như vậy tiến vào tổng binh phụ phía sau, tiêu đạo biết bao do dự, một đường hướng về hậu viện đi đến, không có quá nhiều lúc, liền đi tới một chỗ lấy đá cội trải đất trên diện võ trường. một cái niên cấp ước chừng 6-7 tuổi, mặc một thân đỏ cái hiếm tiểu nam hải, ngay tại ở giữa huy sái tự nhiên luyện xạ thuật. mặc dù từ võ kỹ góc độ nhìn, tiểu hai này xạ thuật bất quá bình thường, tối đa cũng chính là thuần thục mà thôi. thế nhưng chẳng biết tại sao, thương mang vũ động ở giữa, một cỗ sát khí tự sinh, để người nhìn hoảng sợ rú sợ, tuy là quỷ thần thấy cũng muốn kinh hoàng bất an. Tiêu Đạo gặp cái này, lập tức cười to lên, nói: "Tốt, thật thanh tú thương pháp." Ngay tại mùa Thương Tiểu Hải, lúc đầu cho rằng xung quanh không người, chợt nghe tiếng người, lập tức giật mình. Trực tiếp xoay người một đâm, hung dữ, hung thần sát. Thế nhưng như vậy thương pháp, dĩ nhiên xưng là một cái chữ tốt, nhưng có làm sao có thể đâm bên trong Tiêu Đạo. Cho dù Tiêu Đạo là phân thân cũng không thể. Cho nên, mũi thương kia mặc dù nhắm thẳng vào Tiêu Đạo, thế nhưng tại Tiêu Đạo ba thước phía trước nhưng thật giống như đụng vào trên tường đồng dạng, lại tiến thêm không được. Tiểu Hải gặp tình huống như vậy, cũng là không kinh không loạn, ngược lại thông trong thu hồi trường thường, sau đó hiếu kỳ hỏi: Ngươi là ai, là tiên nhân sao? Dung chính là tiên pháp gì, hảo hảo lợi hại. Ta lúc 3 tuổi, liền có thể đem trong nhà ngoài cửa lớn sư tử đá rời lên đến, thế nhưng hiện tại toàn lực một đâm, vậy mà đâm bất động ngươi. Tiêu đạo nghe đến tiểu hài lời này, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhạt, nói: "Nacha, ngươi cảm thấy chính mình khí lực rất lớn." Tiểu hài nghe đến Tiêu đạo trực tiếp hô lên chính mình danh tự, con mắt hạt châu quay mừng mỏng, cười hì hì mở miệng hỏi: "Ta lực lượng đương nhiên rất lớn. Bất quá ta hình như chưa từng thấy ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Chẳng lẽ ngươi là cha nương ta bằng hữu?" Như vậy ngươi có thể hay không đem ngươi tiên pháp truyền thụ cho ta. Tiêu đạo nhìn xem cái này nhí nha nhí nhảnh Tiểu gia hỏa, khẽ mỉm cười lắc đầu, nói: ngươi Tiểu gia hỏa này, thế mà nghĩ lừa gạt ta tiên pháp, sớm biết liền không đem ngươi tiền thân thai nén như thế linh thông. Na cha mặc dù thông minh, nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử, bây giờ muốn gạt người tiên pháp tiên pháp bị tiêu đạo đâm thủng, không khỏi có chút thẹn thùng đến. Cái này lập tức để trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, nói: ta xưa nay vô pháp vô thiên đã quen, liền lương đều nói ta kiếp trước là hôn thế ma vương, không có nhân gian chuẩn mực. Ngay bình thường, ước hiếp trong nhà hạ nhân khóc sướt mướt đều không có nửa điểm ngượng ngùng làm sao hôm nay chỉ là bị người ta đâm thủng gạt người ý nghĩ liền cảm giác ngượng ngùng tiêu đạo gặp na cha dạng này chỉ là nhìn lướt qua liền biết trong lòng hắn nghi hoặc lúc này cười giải thích nói ngươi tiểu tử này chỉ biết một mà không biết hai kiếp trước của ngươi chính là trời đất mở ra mới bắt đầu dựng dục tiên thiên linh bảo linh châu tử ngày xưa thượng cổ vũ yêu lượng kiếp lúc ta thử phân bảo nham lên đến đến ngươi tiền thân bởi vì ngươi tiền thân linh tính kinh người cho nên thỉnh thoảng tại trong tay thưởng thức ba năm trước ta cùng tinh thần giới nhật nguyệt ở giữa định ra phong thần kiếp vừa vận thiếu một cái phong thần quan tiên phong vì vậy liền đem ngươi tiền thân đầu nhập nhân gian Cái này mới có ngươi sinh ra. Bất quá ngươi tiền thân dù sao đi theo ta nhiều năm, mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng có tình cảm cuốn quý. Cho nên ngươi ở trước mặt ta bị đâm thủng nói dối, mới sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Na Cha nghe xong Tiêu Đạo lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một bộ thì ra là thế giáng dấp. Đến từ Tiên Thiên Linh Bảo Linh Châu tự linh tính, để hắn không tốn sức chút nào liền xác định Tiêu Đạo lời nói không loa, lập tức cầm trong tay trường thương ném một cái, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Tiêu Đạo trước mặt, nắm lấy Tiêu Đạo góc áo cười hì hì nói: Nguyên lai là dạng này, khó trách ta cảm thấy ngươi thân thiết. Bất quá ngươi là ta kiếp trước chủ nhân. Hiện tại ta nên gọi ngươi cái gì đâu? Ân, ngươi làm ta phụ thân có tốt hay không? Ta có một cái rất tốt rất tốt mẹ, thế nhưng ta cái kia phụ thân lý tịnh lại kém một chút ý tứ, suốt ngày nói ta cái này, nói ta cái kia, nhìn ta không vừa mắt. Nacha cầu nhau nói, một bộ oán khí vội vàng giáng dốc, sau đó đẩy mặt chờ đợi nhìn xem Tiêu đạo. Tiêu đạo gặp hắn ánh mắt tội nghiệp, trên mặt chính là cười một tiếng. Nacha gặp cái này, lập tức vui mừng. Nhưng còn chưa kịp tới cao hứng, Tiêu đạo có đem đầu nhẹ nhàng đung đưa. Chương 544, Nacha, ta sai rồi. Chương 544, Nacha, ta sai rồi. Na Cha lúc đầu gặp Tiêu Đạo nhất cười, cảm thấy sự tình 89 phần 10 liền thành, trong lòng lập tức vui vẻ vô cùng. Vừa đến hắn chính là Tiên Tiên Linh Bảo Linh Châu tự chuyển thế, vẫn là trải qua Tiêu Đạo khí tức thai nén phía sau, sinh ra liền thần dị vô cùng, tuyệt không phải đồng dạng phàm nhân nhi đồng như thế ngây thơ vô tri. Hắn cha để Lý Tịnh thân là phàm nhân, đã có thể nói ưu tú, phía trước Tiêu Đạo tại Tổng Bình phủ bên ngoài nhìn thấy quân khí cùng đại thương nhân đạo khí vận đủ để chứng minh. Thế nhưng loại này ưu tú, đối với Linh Châu tự chuyển thế Na Cha để nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Cho nên Na Cha cùng Lý Tịnh phụ tử ở giữa quan hệ một mực liền rất khẩn trương. Lý Tịnh muốn cường điệu chính mình thân là phụ thân uy nghiêm cùng cường đại, thế nhưng tại Na Cha trong mắt, cái tiêu lại chẳng qua là bất lực mà làm ra vẻ, chỉ cảm thấy phiền chán. Thứ hai, Na Cha tiền thân Linh Châu tự linh tính kinh người, Tỉnh Tỉnh Mê Mê ở giữa sớm đã bị Tiêu Đạo vô thượng khí độ tin phục. Loại này tin phục cũng bị hắn chuyển thế chi thân Na Cha kế thừa, cho nên rất mong muốn cùng Tiêu Đạo thân cận. Dạng này hai tướng nói đến, mới có Na Cha đưa ra muốn người Tiêu Đạo vi phụ yêu cầu. Có thể là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tiêu Đạo thế mà cự tuyệt hắn. Dạng này trước sau như một đến nay tại Trần Đường Quan dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách hắn, lập tức bất mãn lên, trực tiếp chống nạnh. Nổi giận đùng đùng đối với Tiêu Đạo chất vấn: "Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Tanaka thiên phú dị bẩm, toàn bộ chần đường quan người liền sợ ta, sợ ta, ghen tị với ta. Phạm ta muốn, không có người có thể không cho, phạm ta thích, không ai dám không đưa tới. Ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt ta?" Tiêu Đạo nghe đến Na cha như vậy bá khí mười phần tuyên luôn, trên mặt vẫn như cũ là bình thản nụ cười, túi đầu nhìn xuống cái này Na cha, nói: "Đương nhiên xác định." Na cha lần thứ hai từ Tiêu Đạo trong miệng nghe đến cùng mình tâm ý hoàn toàn ngược lại lời nói, lập tức nộ khí cấp trên, một đôi nắm đấm trực tiếp tích lũy giống như là hai cái truy nhỏ đồng dạng phủ đầu liền muốn hướng tiêu đạo đánh xuống một bên phủ hắn còn một bên đều gọi tới vậy ta liền đánh đến ngươi không xác định tiêu đạo gặp cái này sắc mặt nháy mắt nghiêm một chút lặng lẽ chừng na cha đồng dạng trách mắng không biết lớn nhỏ na cha nghe đến tiêu đạo chửi mình càng cảm giác ủy khuất cùng bất mãn lúc đầu thu ba phần khí lực nắm đấm lập tức bật hết hỏa lực dùng đến ủy khuất xen lẫn cái này ngoan lệ âm thanh hô lớn ngươi dám mang ta rõ ràng là sáu tuổi thiếu niên thân thể nhưng cứ thế mà đánh ra như thiên lôi phẫn nộ bốn phương Tại dạng này nắm đấm trước mặt, cho dù là cao cỡ nửa người sắt thép, cũng phải bị sống sờ sờ đập nát. Tiêu đạo đối mặt dạng này khí thế hung hăng một quyền, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là mặt lạnh lấy nhìn xem Na Tra, mà hắn thi triển. Với anh, Na cha không lưu tình chút nào một quyền, nên ở Tiêu đạo trước người ba thước địa phương, cũng chính là trước đây không lâu hắn một thương đâm về Tiêu đạo vị trí. Lúc đầu Na cha cho rằng, lần này chính mình từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất toàn lực ra quyền, tất nhiên có khả năng đập nát cái kia đáng chết bình thường. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu đạo trước người bình thường vẫn như cũ vững như Thái Sơn, hắn tràn đầy tự tin một quyền thật giống như châu đất xuống biển, không có chút nào âm thanh. Ngược lại là chính hắn, bởi vì dùng sức quá mạnh, phản tác dụng lực trực tiếp đem nửa người xương nổ bể ra. Lại ủy khuất vừa sợ cha bản năng sử dụng ra tiểu hải tử tuyệt chiêu, đặt mông ngồi ngay đó, che mắt hoa hoa khóc lớn, nói: "Á á á, thật là đau, thật là đau." Tiêu đạo nhìn xem nửa thật nửa giả khóc lớn Nata, cười tủm tỉm không động đậy, nhìn xem xuyên thấu qua khe hở cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tiêu đạo cha dùng mình, thế nhưng càng làm cho hắn bối rối bất an là, theo thời gian trôi qua, nửa cái cánh tay thương thế không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp cái này để hắn càng bất an, vội vàng giật giật chính mình ngược đỏ cái hiếm. tiêu đạo gặp cái này, cười lạnh nói, với hôn thiên lăng, chính là ta đưa nó cùng ngươi cùng một chỗ chuyển thế. bây giờ hướng ta huy quyền, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn khôi phục thương thế của ngươi. na cha nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra mắt, lại thêm nửa người xương cốt rách ra mang tới một đợt lại một đợt kịch liệt đau nhức, để hắn triệt để nhịn không được kinh hoàng cùng thống khổ, khóc lên. ô ô ô, ta không dám, ta biết sai, ta, ta, ta thật là đau. na cha khóc lóc hô hào đều tiêu đạo lại chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, không làm bất kỳ động tác gì đợi đến Na cha khóc liền nước mắt đều lưu không được thời điểm hắn mới chậm rãi mở miệng nói thật biết sai Na cha đã khóc không còn khí lực thế nhưng nghe đến Tiêu Đạo lời nói vẫn là không nhịn được trong lòng vui mừng vội vàng ngoan ngoãn che lấy cánh tay đứng lên bận rộn không mất gật đầu nhận sai Tiêu Đạo gặp cái này lại hỏi vậy ngươi nói một chút chính mình sai ở đâu Na cha nghe đến vấn đề này lập tức sướng suốt hắn từ nhỏ đến lớn liền không có nhận sai lầm vừa vặn sở dĩ khóc lóc hô hào nhận sai hoàn toàn là bởi vì tại Tiêu Đạo thủ hạ không có nửa điểm biện pháp cũng chính là nói bị thu phục nhưng lại không có tâm phục Nói đơn giản một chút chính là, Nacha không hề cho rằng cách làm của mình sai, chẳng qua là cảm thấy chính mình tiêu đạo cái này so hắn còn lợi hại hơn ra hỏa, bị ép túi đầu nhận sai. Hiện tại Tiêu Đạo hỏi hắn sai ở đâu, hắn chỗ nào có khả năng nói đi lên. Tiêu Đạo gặp cái này, cũng không tức giận, cứ như vậy nhìn xem Nacha, nhìn xem Nacha trong lòng hốt hoảng. Nacha mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử, bây giờ ép buộc không được, chơi xấu không có cách nào, đành phải dựa theo Tiêu Đạo vấn đề, cẩn thận tự hỏi chính mình địa phương nào sai lầm. Đầu hắn dù sao thông minh, ngày bình thường tiếp thu giáo dục cũng rất hoàn thiện chỉ là bởi vì quá mức thông minh mà Trần Đường Quan lại không có người quản được hắn, cho nên lười đi làm mà thôi. Bây giờ bị Tiêu Đạo nhất bước bắt đầu dùng não, rất nhanh liền tìm tới chính mình sai ở nơi nào. Cái kia, ta không nên đánh người, không nên dùng lực lượng bức bách người khác thuận theo tâm ý của ta. Tiêu Đạo gặp Na cha dạng này thuận theo bộ dạng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Na cha gặp cái này, lập tức vẻ mặt đau khổ như mày đến, quỷ cốt nói, cái này lại gật đầu lại lắc đầu, ta đến cùng là đúng hay là sai? Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, thản nhiên nói, mặt ngoài đúng, nhưng cấp độ càng sâu sai. Lần này. Na Tra triệt để mơ hồ, đầy mặt không hiểu hỏi. Cái gì gọi là mặt ngoài đúng? Nhưng cấp độ càng sâu lên sai. Tiêu Đạo có ý chỉ điểm hắn, liền giải thích cẩn cái nói. Mặt ngoài đúng, là vì tại nhân tộc trong quan niệm, sắt thực không nên vũ lực mạnh mẽ bắt lấy. Bởi vì nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, cho dù lực lượng một người mạnh hơn, cũng nhất định phải dựa vào tộc nhân lực lượng mới có thể sừng sững giữa thiên địa. Cho nên nhân tộc bên trong không đề sướng lẫn nhau sử dụng bạo lực, nhất là không thể hướng người bên cạnh, người một nhà sử dụng bạo lực. Nhưng ta sở dĩ nói cấp độ sâu bên trên ngươi sai là vì, ngươi không hề chỉ là nhân tộc, mà là tiên thiên linh bảo chuyển thế. Nacha nghe nói như thế, vẫn như cũ có chút tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu hỏi: "Là tiên tiên linh bảo chuyển thế? Chương 545, mặc dù không tính sai, cũng không tính đối, chương 545, mặc dù không tính sai, cũng không tính đối. Ta thực lực so người bình thường cường một điểm, cũng so với bọn họ thông minh một chút." Nói như vậy lời nói, ta hẳn là không cần tuân theo bọn họ quan niệm mới đối. Thế nhưng ta thừa nhận bọn họ quan niệm, ngươi còn nói ta mặt ngoài làm đúng. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện sao? cha chứng chặc đàng hoàng tự hỏi, thế nhưng càng là suy nghĩ càng cảm thấy đại não hỗn loạn, không nhịn được hướng Tiêu đạo Phản là nói: Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy chính mình thực lực so người bình thường cường một điểm, đầu so người bình thường thông minh một điểm, cho nên liền không cần tuân theo nhân loại thành lập quan điểm?" Na Cha nhẹ gật đầu, đương nhiên nói: "Đó là tự nhiên, ngươi nhìn thiên địa bên trong hồ báo, từ nhân loại góc độ đến xem, bọn họ chính là so cừu, theo dạng này động vật ăn có cường một điểm. Thế nhưng bọn họ hành động phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên dạng này, ta so người bình thường cường, tự nhiên cũng không nên giống như bọn họ." Tiêu Đạo nghe đến Na Cha lời này, gật đầu nói: "Điểm này ngươi nói không sai, ngươi xác thực không nên giống như người bình thường." Thế nhưng ngươi cũng không có ý thức được ngươi cùng người bình thường đến tụt cùng chỗ nào không giống, những này không giống lại tạo thành cái nào ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có mặt sau cấp độ sâu sai lầm. Na Cha lúc này cuối cùng minh bạch, tiêu đạo đây là tại giáo dục hắn. Cho nên cũng không tại chính mình suy nghĩ lung tung, mà là ngoan ngoắn nhìn xem tiêu đạo, chờ đợi tiêu đạo tiến một bước giải thích. Tiêu đạo gặp cái này, nói thầm một tiếng trẻ nhỏ dễ dậy sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi cùng người bình thường khác biệt, bởi vì ngươi là tiên tiên linh bảo linh châu tự chuyển thế, nắm giữ người bình thường thậm chí nhân tộc tiên nhân đều không thể nắm giữ lực lượng cùng tiềm lực. Thế nhưng, phần này lực lượng cùng tiềm lực hoàn toàn không đủ để ngươi chân chính siêu thoát thiên địa bên ngoài. Toàn bộ hùng hoang có vô số giống như ngươi cường đại, thậm chí mạnh hơn người người. Đối mặt người bình thường, ngươi có tư cách không cần tuân thủ bọn họ ở giữa không được lẫn nhau tổn thương quan niệm. Thế nhưng đối mặt những này giống như ngươi cường, thậm chí mạnh hơn người người, ngươi vẫn như cũ cần tuân thủ cùng loại quan điểm. Loại này quan điểm chính là trật tự. Ngươi vi phạm trật tự, đây là ngươi tầng thứ nhất sai lầm. Nhưng tại ngươi nhận sai về sau, tầng thứ nhất sai lầm liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Có thể là lúc này ngươi lại phạm vào một những sai lầm. Na cha nghe đến chính mình phạm vào cái thứ hai sai lầm lập tức nháy một cái con mắt, hỏi: Ta cái thứ hai sai lầm là cái gì? Tiêu Đạo Thản nhiên nói: Ngươi cái thứ hai sai lầm là, ngươi cảm thấy chính mình không nên dùng lực lượng bức bách người khác thuận theo chính mình nguyện vọng. Na Tra nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra mắt. Tựa như phía trước nói, hắn mặc dù ngang bướng, thế nhưng thân là trần đường quan tổng bình chi tử, nên tiếp thu giáo dục chưa hề ít qua. Mà hắn bị giáo dục, tự nhiên là muốn đoàn kết, thân mật, không được cướp hiếp còn nhỏ vật như vậy. Mặc dù hắn làm việc từ trước đến nay bất tuân theo loại này nhớ mong, thế nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy đây đều là đúng bởi vì tất cả mọi người nói như vậy, cho nên tại bị tiêu đạo hỏi hắn sai ở nơi nào thời điểm, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến những này. Nhưng là bây giờ, tiêu đạo còn nói hắn loại này nói chuyện là sai, cái này lập tức liền để hắn hỗn loạn. tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, không để ý đến, chỉ là tự mình tiếp tục nói. ngươi cảm thấy, ta vừa vặn để ngươi nhận sai, dùng chính là cái gì? đạo lý, quan niệm sao? Na cha không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói, là ta đánh không lại ngươi, đau dữ dội. nói xong lời này, Na cha lập tức nhíu mày, nói, nói như vậy, ngươi chính là dùng sức mạnh để ta thuận theo ý nguyện của ngươi, cho nên nói dùng sức mạnh để người khác thuận theo chính mình nguyện vọng là đúng. Tiêu đạo lắc đầu. Lần này, Na Cha triệt để một lệ. Dứt khoát không nói lời nào, trực tiếp thở phì phò trừng Tiêu đạo. Tiêu đạo gặp cái này, mỉm cười nói, ngươi đang suy nghĩ, dùng cũng là sai, không cần cũng là sai, kia rốt cuộc cái gì là đúng? Na Cha nhẹ gật đầu. Thiếu kỷ cùng đợi Tiêu đạo giải thích. Tiêu đạo nhàn nhạt mở miệng nói, dùng sức mạnh bức bách người khác thuận theo chính mình nguyện vọng, đương nhiên là đúng. Bất quá, đây là với ta mà nói, bởi vì ta nắm giữ chấn áp toàn bộ hồng hoang lực lượng, ngươi không có lực lượng như vậy, cho nên đạo lý này đối ngươi chính là sai thế nhưng nếu như ngươi bởi vậy sinh ra không nên dùng lực lượng bức bách người khác thuận theo chính mình nguyện vọng vậy thì càng sai bởi vì cái này đạo lý bản thân là đúng sai là ngươi lực lượng không đủ Na cha nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói ta hiểu được đối mặt so ta yếu ta liền có thể bức bách hắn đối mặt so với ta mạnh hơn ta liền không thể tiêu đạo gõ một cái Na cha đầu lại lắc đầu nói lại sai tất nhiên ngươi cảm thấy đối mặt so ngươi yếu người ngươi có thể bức bách hắn vì cái gì so với ngươi còn mạnh hơn người không thể bức bách ngươi nà cha nháy một cái con mắt nhiên cười nói Bởi vì lão sư ngươi sẽ không bức ta a." Dứt lời, hắn trực tiếp nhịn đau quỳ rạp xuống đất, đối với Tiêu đạo bà gõ chín bài nói: "Đệ tử Na Cha, bài kiến lão sư." Tiêu đạo gặp hắn như vậy tư thế, mặc dù chưa phát giác ngoài ý muốn, nhưng cũng thẩm nghị đối phương cơ linh, cho nên cũng không có ngăn cản Na Cha cái này đơn phương bài sư, mà là chờ hắn sau khi lại xong, lo lắng nói: "Ngươi ngược lại là cơ linh, biết thông qua bái sư đến thành lập quan hệ, để ta không thể bức bách cho ngươi." Cũng được, đáp án này mặc dù không tính đối nhưng cũng không tính sai. Ta liền nhận với đệ tử. Dứt lời, Tiêu đạo tâm niệm vừa động, giải ra đối Na Tra trên thân Hôn Thiên Lang giam cầm. lập tức một đạo hồng quang hiện lên, Na Tra trên thân nửa cái cánh tay thương thế trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Na Tra gặp cái này, lập tức vui mừng hớn hở, từ trên mặt đất đứng lên, ngảy nóc liên hồi. Bất quá hắn dù sao không phải bình thường Tiểu hài, vui vẻ xong, lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên Tiêu Đạo lời nói, cung cung tính tính đối với Tiêu Đạo lại là cúi đầu, hỏi, lão sư vì cái gì nói, đáp án của ta không tính đối cũng không tính sai, cái gọi là câu trả lời chính xác, lại là cái gì đâu? Tiêu Đạo nghe hắn có khả năng ngay lập tức hỏi ra vấn đề này, trong lòng càng hài lòng, lúc này vì hắn giải thích nói: "Đáp án của vấn đề này rất đơn giản, nếu như ngươi không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thuận theo ngươi lực lượng, như vậy ngươi lại không muốn bị mạnh hơn ngươi người bức bách, biện pháp duy nhất chính là tôn sùng tối cường người định ra đến trật tự. Ngươi không nghĩ rõ ràng cái này, cho nên không đối, thế nhưng quan hệ thầy trò, đúng là hồng hoang lớn nhất trật tự một trong, ngươi có khả năng nghĩ đến lấy bái sư đến để ta không thể bức bách ngươi, cho nên ngươi không sai." Na Cha nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt một trận suy tư, trên thân cái kia thuộc về nhi đồng Ngây thơ cùng Ngây thơ khí tức dần dần tiêu tán, thay đổi đến thâm trầm Hắn cung cung kính kính đối với Tiêu đạo lại là cúi đầu, miệng nói: "Thì ra là thế." Na Cha lúc này minh bạch. "Tạ lao sư chỉ điểm truyền thụ tri ân." Chương 546, đi một bước, hoặc một điểm bản lĩnh, chương 546, đi một bước, hoặc một điểm bản lĩnh. Na Cha sâu sắc cúi đầu, đứng dậy về sau, liền thẳng phất trải qua tẩy luyện lợi kiếm đường dạng, lạnh lạnh mà tinh khiết. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cười giả dối, hỏi: lao sư, tất nhiên sư đồ là hùng hoang bên trong lớn nhất trật tự làm như vậy lão sư ngài vừa vặn lại dùng sức mạnh bức bách ta có phải là vi phạm cái này trật tự? Tiêu đạo nghe đến Na Tra lời này bình tĩnh trả lời không tính bởi vì cái này lớn nhất trật tự là do ta đến chế định. Na Tra nghe nói như thế lập tức cá khẩu không trả lời được thế nhưng sau một khắc trong mắt của hắn lóe ra ngạc nhiên chỉ riêng thông minh hắn rất dễ dàng liền từ Tiêu đạo trong lời nói nghe ra cấp độ sâu hàng nghĩa lão sư của hắn chính là vừa vặn nói tới cái kia hồng hoang người mạnh nhất mà hắn bái một cái hồng hoang người mạnh nhất làm lão sư sau này liền tính không thể thay vào đó nhưng tối thiểu nhất cũng có thể làm đến mạnh thứ hai a Càng quan trọng hơn là, đối với còn có một điểm nhỏ tâm tính hắn đến nói, nắm giữ một cái tối cường sư phụ, thật giống như nắm giữ một cái độc nhất vô nhị bảo vật quý giá đồng dạng, vui sướng trong lòng là người khác không thể nào hiểu được. Thế nhưng rất nhanh, Na Cha liền từ loại này trong vui sướng tránh ra, cười hì hì mở miệng nói: "Lão sư, ngươi như thế cường, ta thân là đệ tử nếu là cái gì cũng sẽ không, có phải là quá ném ngài mặt." Tiêu Đạo trên mặt khẽ mỉm cười, "Làm sao, muốn học bản lãnh của ta?" Nacha bận rộn không mất gật đầu, sợ muộn một sát Na Tiêu Đạo liền đổi giọng: Tiêu Đạo gặp cái này, trầm tư một lát sau nói: "Ngươi là đệ tử của ta, ta xác thực nên chuyển cho ngươi một chút bản lĩnh. Bất quá, bản lĩnh của ta động tinh quá lớn, thi triển ra, sợ đem nhà ngươi tổng bình phủ phá hủy. Ngươi theo ta đến." Tiêu Đạo nói xong, đang tại Na Cha mặt bước ra một bước, trong nháy mắt liền vượt qua vài dặm khoảng cách. Dù là Na Cha chính là Linh Châu tự chuyển thế, hai thính mắt tinh, cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một cái mơ hồ không rõ bóng lưng. Lúc này, Tiêu Đạo âm thanh xa xa truyền đến: "Thất thần làm gì, nếu là theo không kịp, nhưng là học không đến bản lĩnh của ta." Na Tra nghe nói như thế, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn khí huyết tràn đầy, xưa nay có lao nhanh năng lực, luôn là lý tịnh chỗ chân ái thiên lý mã cũng rất khó chạy qua được hắn. Cũng chính là dựa vào cái này, hắn mới có thể tại trần đường quan bên trong vô pháp vô thiên. thế nhưng đối mặt tiêu đạo dạng này xúc địa thành thốn thần thông, tốc độ của hắn lại nhanh cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi theo. mới bắt đầu thời điểm còn có thể hô to gọi nhỏ để tiêu đạo chậm một chút. thế nhưng chạy càng về sau, trực tiếp váng đầu trong mặt, chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng theo kịp. cứ như vậy chạy cũng không biết chạy bao lâu, hắn đụng đầu vào tiêu đạo trên thân, mơ mơ màng màng đã tỉnh hù lại. đây là chạy đến chỗ nào? Na Cha nháy mắt, nhìn hướng thân thể đối phía, lại chỉ thấy chính mình cùng Tiêu Đạo đứng tại một đầu trùng trung điệp điệp trên đại hà, vô số sóng to gió lớn đập vào mặt, nhưng tại Tiêu Đạo trước người hơn một trượng chi điệu bỗng nhiên phong bình sóng yên tĩnh. Hắn chuyển roi mắt lực, muốn xem một chút con sông này rộng bao nhiêu. Thế nhưng vô luận cố gắng thế nào, lại đều không nhìn thấy bờ sông. Cái này để hắn không khỏi tặc lưỡi, kinh hãi đến. "Lão sư, đây là cái gì sông, làm sao rộng như vậy, liền ta đều một cái không nhìn thấy bờ." Tiêu Đạo nghe đến hắn vấn đề, khẽ mỉm cười, nói: "Đây là thời quang chi hà, trừ phi ngươi chứng đạo thành thánh, nếu không thì không cách nào nhìn thấy bờ sông." Na cha mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi nhỏ vô tri, nghe đến thời Quang chi Hà danh tự cũng không có quá mức kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, Tiêu đạo trịnh trọng như vậy việc dẫn hắn tới, con sông này tất nhiên không bình thường. Quả nhiên, Tiêu đạo sau một khắc mở miệng nói, "Sông này chính là Hồng Hoang cổ kim tương lai tập hợp, mỗi một đoá bọt nước đều là một thời đại hào kiệt. Ngươi tất nhiên muốn học ta bản lĩnh, ta làm lao sư không thể không cấp ngươi cơ hội. Nhưng nói không thể khinh truyền bản lĩnh của ta cũng không phải người nào đều có thể học. Tiếp xuống, ta sẽ lấy vô thượng pháp lực, để cái này thời Quang Trương Hà bọt nước hóa thành từng cái hào kiệt hình chiếu, thực lực cùng ngươi tương đối." Ngươi không có đánh bại một cái, liền có thể tiến lên trước một bước, học ta một điểm bản lĩnh. Thế nào, có dám hay không? Na Cha nghe nói như thế, lập tức lộ ra kích động biểu lộ, ngạo nghễ nói: "Trên đời này còn không có ta không dám sự tình. Bất quá lão sư, tiến lên trước một bước liền có thể học ngài một điểm bản lĩnh, vậy ta ta nếu là tiến lên mới bước, có phải là là có thể đem ngươi bản lĩnh học xong?" Tiêu Đạo nghe nói như thế, túi đầu quét Na Cha một cái, sau đó bằng vào nói: "Ai nói ta chỉ có 10 phần bản lĩnh? Muốn đem bản lĩnh của ta học xong, ngươi trước tiên đem thời quang trường Hà đi đến nói sau đi." Na Tra nghe nói như thế, cũng không có đủ rũ, ngược lại càng ngày càng tinh thần trấn hưng. Thả người nhảy lên, bước ra bước đầu tiên. Vô anh. Gần nhất một đóa bọt nước, tại trước mắt hắn nổ tung. Một cái cầm trong tay song giản, cái chán một đầu kim tiên uy nghiêm lão giả xuất hiện tại Na Cha trước mặt. Lão giả này nhìn thấy Na Cha, trực tiếp một tiếng quát chói tai. Người đến cùng người, ta chính là đại thương thái sư Văn Trọng, sao dám làm cản? Na Cha bị hắn như thế một tiếng uống, cả người đều hoảng hốt. Mẫu thân hắn là Ân Thập Đường, chính là đại thương vương tộc, cũng coi là nghe lấy Văn Trọng cố sự lớn lên cho nên hắn từ nhỏ liền không ít từ chính mình nương nơi đó nghe đến cùng văn trọng có liên quan sự tích. Bây giờ tại thời quang trường hà bên trong nhìn thấy văn trọng hình chiếu, lập tức bị hắn uy nghiêm chấn nhiếp, cả người đều hoàng hồn. Bất quá tốt tại thời quang trường hà hình chiếu đi ra văn trọng cũng cùng bản thân hắn đồng dạng, lấy quang minh lỗi lạc mà tự xưng là, cũng không có thừa cơ tiến công, mà là lệnh giọng quyết đủ. Với một con hôi sữa, hiện tại đầu hàng, lão phu tha cho người khỏi chết. Ví như không ngừng cảnh cáo, biến thành cho đuổi liền tại lúc ấy. Na đáp lấy một câu nói kia công vu, trước mặt chỉnh lý tốt tâm trạng, sau đó thẹn quá thành giận nói. Lao thất Phu, bất quá chỉ là hình chiếu, còn muốn để ta na cha đầu hàng? Đi chết. Vừa dứt lời, Na cha động thân mà đâm, ngáy mắt một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, như độc long xuất động, đâm thẳng văn thái sư mi tâm. Như vậy thương đến giản hướng mấy trong hiệp, Na cha dựa vào tiên thiên một điểm linh tính, càng đánh càng hăng cuối cùng lấy bả vai chịu một giản làm đại giá, thắng được thần lực. Nhờ vào đó đại thắng vị trí, hắn một đường xông qua 69 quan, đối mặt 69 vị hảo kiệt. Mai đến, gặp đại thương khai quốc thái tổ, thương thang. Tại cái kia hùng hậu uy nghiêm nhân đạo khí vận phía dưới, sức cùng lực kiệt Na cha không có lực phản kháng chút nào bại trận. Thất bại phía sau Nacha, hốt hoảng ở giữa lại lần nơi trở lại thời quang trường Hà bên trên, cắn răng nói, "Đáng ghét, vậy mà thua ở nơi này." Lúc này, Tiêu Đạo đông nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Đã không tệ, chưa qua bất luận cái gì tu luyện, liền có thể đem đại thương 600 năm ở giữa hào kiệt từng cái đánh bại, không hổ là ta chọn lựa phong thần quan tiên phong. Phía trước ta đoán chừng ngươi nhiều nhất chỉ có thể đi ra 30 đến 40 bước, đánh bại trong vòng 300 năm hào kiệt. Hiện tại xem ra, ngược lại là xem nhẹ ngươi." Chương 547, đại la khó thoát, đinh đầu thất tiễn. Trước năm 547, đại la khó thoát, đinh đầu thất tiễn. Na Cha lúc đầu lòng tràn đầy đều là thất bại nổi nóng, nghe đến tiêu đạo lời này, trong lòng lập tức thay đổi đến bắt đầu vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn hướng tiêu đạo, hỏi: "Lão sư, ngươi nói ta tại cái này thời gian thành trong sông đi một bước liền có thể học được ngươi một điểm bản lĩnh, ta bây giờ liền đi 69 bước, ngài không phải không phải nên dạy ta bản lĩnh?" Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức cười ha ha, nói: "Với lòng tham tiểu quỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia 69 phân bản lĩnh, ngươi không phải đều học đi qua sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi dựa vào chính mình nguyên lai like điểm này bản lĩnh?" Thật sự có thể tại cái này, thời quang trường Hà bên trong liền đi 69 bước. Tiêu Đạo nhất câu hỏi lại, lập tức hỏi sừng suốt Nacha. Hắn sau khi ổn định tâm thần tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, chính mình trong đầu bên trong đã nhiều rất nhiều thứ. Đao thương kiếm kích, đan trận khí pháp, đủ kiểu kỹ nghệ, không có đồng dạng, đều là tinh xảo vô cùng. Lúc này, Nacha mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình mua đi một bước, đánh bại một cái địch nhân hình chiếu liền có thể được đến một người cả đời vất vả rèn luyện bản lĩnh. Bây giờ hắn, hàng phục 69 cái hình chiếu, chính là học được đại thương 600 năm đến 69 vị cao cấp nhất hảo kiệt toàn bộ bản lĩnh. Nếu là muốn khiến người khác biết, nhất định muốn cả kinh không ngậm miệng được. Thế nhưng Na Cha dù sao tiểu hài tâm tính, cầm tới tay, làm sao có thể so ra mà vượt không tới tay. Cho nên ra vẻ không thỏa mãn nói: "Lão sư, những tên kia đều chỉ là bại tướng dưới tay ta, bọn họ bản lĩnh làm sao có thể tính toán bản lĩnh thật sự? Phía trước ngài có thể là nói xong, ta muốn học chính là ngài bản lĩnh." Tiêu đạo nghe đến Na Cha cái này lòng tham không đủ lời nói, cũng không có trực tiếp cửa trách, mà là cười nói: "Ngươi tiểu gia hòa này, là không biết lão sư ngươi thân phận của ta, mới ra lời ấy. Ta chính là Hồng Hoang thế giới thiên đạo chí tôn, toàn bộ Hồng Hoang đều là ta." Cái kia thời quang trường Hà ước vạn Anh Hảo, đều là ta một bộ phận. Bọn họ bản lĩnh, tự nhiên cũng chính là bản lĩnh của ta, làm sao lại không tính bản lĩnh thật sự. Bất quá ngươi dù sao cũng là đệ tử của ta, đây cũng là trở thành đệ tử ta song cùng ta nâng yêu cầu thứ nhất, nếu là không đáp ứng, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Như vậy đi, ta có thể để ngươi một cái đại thần thông. Bất quá cái này thần thông cũng không dễ dàng học, đại giới không nhỏ. Ngươi khẳng định muốn học sao? Na Cha nghe đến thần thông hai chữ, còn bị tiêu đạo có thể tăng thêm cái lớn chữ, làm sao có thể kiềm chế ở trong lòng tham lam, vội vàng mở miệng trả lời. Muốn học. Muốn học. Tiêu đạo nghe nói như thế, trên mặt thần bí cười một tiếng, sau đó vung tay lên, hai người từ thời quang trường hạ bên trên biến mất không thấy gì nữa, về tới Trần Đường quan bên trong. Na Cha quay đầu nhìn lại, xác định vị trí phía sau, lập tức ngạc nhiên nói: "Lão sư, ngươi không phải muốn truyền ta đại thần thông sao, tại sao lại về Trần Đường quan?" Tiêu đạo trả lời: "Ta muốn truyền cho ngươi đại thần thông, cần một kiện thần binh, cái này Trần Đường quan vừa và có, ta liền dẫn ngươi trở về." Na Cha nghe nói như thế, trong mắt lập tức quay tròn loạn chuyện, đối Tiêu đạo trong miệng thần binh hiếu kỳ không thôi, trong lòng càng là mừng thầm nói: Cái này Trần Đường Quan chính là lý tịnh tên kia lãnh địa, hắn là phụ thân ta, ta là nhi tử của hắn. Tất nhiên dạng này, Trần Đường Quan thần binh, dĩ nhiên chính là của ta. Cũng không biết, có thể được lão sư gọi thần binh, đến tột cùng là như thế nào bà bối. Làm sao ta tại Trần Đường Quan liền chưa từng nghe qua đâu. Hắn bên này trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này, Tiêu Đạo lại bước chân không ngừng, thẳng dẫn hắn đi tới Trần Đường Quan phía đông nhất trên cổ thành. Na Cha nhìn qua thành này lầu, lòng tràn đầy không hiểu, không hiểu Tiêu Đạo vì sao dẫn hắn đến nơi này đến, lúc này mở miệng hỏi. "Lão sư, ngươi không phải muốn mang ta đi tìm thần binh sao? Như thế nào đi vào thành này trên lầu tới?" Chẳng lẽ nơi này còn có thể cất giấu cái gì thần binh? Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, khẽ mỉm cười nói, "Lúc này ngươi ngược lại là nói đúng, nơi này xác thực cất giấu một kiện khó được thần binh. Nói là thiên hạ vô song, vậy khẳng định là khoe khoang khoác lác tử, thế nhưng nhân gian khó được, lại không giả." Cái này vừa nghe đến thần binh hai chữ, Na Cha lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, "Không biết ra sao thần binh?" Tiêu Đạo không có trả lời, thẳng đẩy ra trên cổng thành lầu các cửa gỗ, một phương nặng nghề u ám giá binh khí xuất hiện tại hắn cùng Na Cha trước mặt binh khí này khung chia trên dưới hai tầng phía trên bảy biển một thanh không phải là đồng không phải là mộc trường cung tầng tiếp theo bảy biển ba cây đen kịt ba chi tiễn Na cha gặp cái này cũng cùng tiễn như vậy tướng mạo không đáng chú ý lập tức lên thất vọng chi tâm nhất miệng nói lão sư ngươi luôn mồm nói thần minh ta còn tưởng rằng là bảo bối gì kết quả liền cái này hơi con ba mũi tên dạng này cũ kỹ cung tiễn nhà ta trong nhà kho ít nhất cũng có hơn trăm lão sư ngươi muốn thực tế thích ta trở về đưa ngài một tá tiêu đạo nghe đến Na cha lời này tiện tay gõ gõ đầu của hắn sau đó đem cung tiễn lấy tại trong tay chậm rãi nói người tiểu gia hỏa này mắt cho coi thường người khác, chẳng lẽ không biết thần vật tự hối đạo lý, con đưa ta một tá, ngươi nếu có thể đưa dạng này một tá cung tiễn cho ta, ta lập tức liền hao phí bản nguyên để ngươi lập địa thành thánh. Nacha dù sao cũng là Nacha, mặc dù có chút trông mặt mà bắt hình do ngây thơ, nhưng dù sao thông minh, nghe xong Tiêu đạo lời này, lập tức rõ ràng chính mình nhìn lầm. Vội vàng quan sát tỉ mỉ đã bị Tiêu đạo cầm trong lòng bàn tay cung tiễn, cái này xem xét, hắn lập tức nhìn ra điểm môn đạo đến. Càn Khôn cung, trấn thiên tiễn. Bộ này cung tiễn, lại là Càn Khôn lại là ngày, khí thế ngược lại là bất phàm. Thật chẳng lẽ chính là bảo bữa gì? Tiêu đạo lấy ra một cái chân thiên tiễn, chậm rãi đem cung kéo ra, đồng thời mở miệng nói: Tự nhiên là bảo bối, kiếm này chính là năm đó nhân tộc Tam Hoàng ngũ đế bên trong Hoàng đế Hiên Viên là phá cửu Lê đại trận chỗ tạo, có khả năng xuyên thủng tất cả, đánh đâu thằng đó. Hoàng đế dựa vào cung này, đại phá cửu Lê, trên để đặt vững nhân tộc thiên địa chủ giác vị trí. Hậu nhân Long tranh chấp, Long tộc nhấc lên vô biên hồng thủy, như toàn diện sát hồng hoàng đại địa người, nhân hoàng đại vũ phá núi nứt sôi, cuối cùng tại cái này Đông Hải chi bản dùng cái này cung một tiễn xuyên thủng lúc ấy Long tộc tộc trưởng thái cổ Hoàng Long chi tâm, để nhân tộc lại không gian nan khổ cực. Ngươi nói mũi tên này. Có đủ hay không bà bối?" Na Cha nghe nói như thế, lập tức thẳng mắt. Hắn sinh ra ở Trần Đường Quan, thở nhỏ chính là nghe Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đại Vũ dạng này nhân tộc Thánh Hoàng cố sự lớn lên. Bởi vì thế giới hiện thực bên trong lý tịnh không cách nào thỏa mãn hắn đối phụ thân tưởng tượng, cho nên hắn càng sùng bái lên cố sự bên trong không gì làm không được tượng cổ thánh hoàng đến. Bây giờ nghe đến, cái này càng Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiện Thế mà cùng hai vị này có quan hệ, lập tức kích động và phấn, mừng dỡ hỏi: "Lão sư, tất nhiên cái này cung tiễn là ngày xưa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đại Vũ sử dụng, chẳng lẽ ngươi truyền ta thần thông cũng là Hiên Viên Hoàng Đế cùng Đại Vũ sáng tạo?" Tiêu đạo nghe nói như thế, lắc đầu, cười nói, "Cũng không phải, hiên viên hoàng đế cùng đại vũ dĩ nhiên là nhân tộc vạn cổ thánh hiển, nhưng làm sao có thể cùng thiên địa so sánh. Ta muốn truyền cho ngươi, là Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông một trong, có thể giết vạn vật, đại la khó thoát đinh đầu thất tiễn." Chương 548, Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông, chương 548, Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông. Đinh đầu thất tiễn. Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông mạng, tại một những hồng hoang phong thần lượng kiếp bên trong, từ Kim Ô thái tử lục áp sử dụng ra, chú sát tiệt giáo đại la triệu cơ mình, làm người kiêng kỵ. Tại lục áp trong tay, phương pháp này chính là nguyên khó lòng phản bị. Nhưng Tiêu đạo đem Na Cha coi là chính mình phong thần quan tiên phong, sau này còn có tác dụng lớn, tự nhiên sẽ không giao cho hắn âm mưu lén lút nguyền rủa chi thuật, mà là tại có xác trình bày và phát huy. Hắn một tay nắm càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, một bên đối với Na Cha mở miệng nói: "Na Cha, ngươi có thể là như thế nào Thiên Cương thần thông?" Na Cha lúc đầu chính hào hứng vội vàng muốn học thần thông, bỗng dưng nghe đến Tiêu đạo đến hỏi hắn, sao có thể đạt đi lên, chỉ là trả lời: "Lão sư, Na Cha không biết, chỉ là nghe phụ thân Lý Tịnh nói qua, Thiên Cương 36 đại thần thông chính là thiên hạ tất cả thần thông pháp thuật nguồn gốc, có bất khả tư nghị lực lượng." Tiêu đạo nghe đến Na cha dạng này đem, lúc này nhẹ gật đầu, cười nói. Nhưng cũng, cái gọi là Thiên Cương người, vốn là là chỉ Chu Thiên tinh thần bên trong bắt đầu thất tinh cán trùm sao bắt đầu, bắt đầu người Thiên địa đầu mối then chốt cũng, trưởng vạn vật sinh tử, định Thiên địa âm dương, quả thật Thiên địa quyền lực. Mà Thiên Cương người chính là lấy ý này, chính là khống chế Thiên địa quyền lực lớn trôi. Nếu có thể đem cái này Thiên Cương Tam thập Lục thần thông hoàn toàn nắm giữ, liền có siêu phàm nhập thánh tư cách. Tiêu đạo trầm rãi đem lại nói ra, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thán. Thiên Cương Tam thập Lục thần thông chính là Hồng quân một lần giảng đạo lúc sáng tạo. Cho nên vô luận là ở đâu cái hồng hoang đều lưu truyền rộng rãi, thậm chí tại toàn bộ Đông Phương hệ thế giới bên trong đều chiếm cứ lây cực kỳ trọng yếu địa vị. Thế nhưng tất cả mọi người không biết là, cái này 36 thiên cương thần thông bên trong ẩn chứa đại bí mật. Liền 36 thiên cương hợp nhất, liền có thể được đến hồng quân sáng lập huyền môn khí vận giá trị, như tại được đến một sợi hồng mông từ khí, liền có lập địa thành thánh tư cách. Tiêu đạo đối với cái này, lúc đầu cũng là không rõ ràng. Mãi đến trước đây không lâu phát hiện thiên đạo hồng quân hóa thân lén lút đi vào, hắn căn cứ biết người biết ta ý nghĩ. Nhờ nhờ Thiên đạo Lạc Cẩn đem cái này Hồng Hoang thế giới Hồng Quân sợ tác sợ vi từng cái xem một lần, lúc này mới phát hiện cái này bí mật. Nghĩ đến một những Hồng Hoang Hồng Quân, tại ba lần giảng đạo thân hợp thiên đạo phía trước, cũng là long đong không chừng, không biết mình là không có khả năng thành công. Cái này mới tại một lần giảng đạo bên trong, lấy 36 thiên cương thần thông phương pháp, đem chính mình một thân truyền lại bí ẩn truyền xuống. Chỉ là hắn cuối cùng thành công, trở thành thiên đạo hồng quân, cho nên 36 thiên cương thần thông sự tình lại không đến tiếp sau. Mà cái này thế giới Hồng Quân, lại bị ta thu phục, 36 thiên cương vẫn như cũ ẩn chứa chứng đạo thành thánh cơ duyên. Tiêu đạo trong lòng có chút cảm thán một phen, liền nhưng là tại Thiên đạo chi thành đại sát tứ phương, để vô số vô thượng đại thế giới chi chủ túi đầu nghe theo, nơm nớp lo sợ Thiên đạo Hồng quân cũng sẽ có dạng này đi qua. Bất quá, Tiêu đạo sở dĩ cảm khái cái này, đến không phải đối Thiên đạo Hồng quân có đồng tình, mà là kích động tại chính mình tìm tới Hồng quân sơ hở. Tại Hồng Hoang thế giới, vô luận là rất lớn có thể, đều e ngại như vậy một kiện sự tình, chính mình vừa vặn bị người khác phát hiện. Một khi vừa vặn bị người khác phát hiện, liền có nhược điểm, liền có bị nhầm vào có thể. Mà bây giờ, Tiêu đạo phát hiện này tương đương tìm tới Thiên đạo Hồng quân vừa vặn. Mà lần này truyền tụ Na Tra trải qua chính mình cải tạo qua đỉnh đầu thất tiễn, cũng là có đem Na Tra chế tạo thành chính mình đối phó thiên đạo hồng quân quyết thắng binh khí ý đồ. Chỉ là, chuyện như vậy, quá mức xa xôi. Trước mắt cũng chỉ là một cái thử nghiệm, cũng không cần cùng Na Tra nói rõ mà thôi. Bất quá Na Tra lại không có biện pháp cảm nhận được tiêu đạo cái này tiện tay vừa rơi xuống phía sau to lớn cấu tứ, chỉ là bị hắn câu kia đem 36 thiên cương thần thông chính là nắm giữ thiên địa quyền lực lớn trôi câu nói này hấp dẫn, vội vàng mở miệng câu đạo. "Lão sư, tất nhiên rằng này, không bằng ngài đem 36 thiên cương thần thông đều dạy ta ata thân là đệ tử của ngài." sau này siêu phàm nhập thánh ngài cũng mặt mũi sáng sủa a tiêu đạo nghe đến na cha lời này lập tức nghẹn ngào cười một tiếng nói với lòng tham tiểu quỷ liền thiên cương tam thập lục thần thông đến tuột cùng có cái nào cũng không biết vậy mà liền dám mở miệng muốn toàn bộ học thật sự là tham lam lòng tham không đủ na cha tâm tư nhạy cảm rất rõ ràng cảm nhận được tiêu đạo lúc nói lời này cũng không có sinh khí vì vậy liền tiếp tục cười hì hì nói cái kia lão sư ngươi liền nói cho ta thiên cương tam thập lục thần thông có cái nào thôi tiêu đạo nghe nói như thế liếc mắt nhìn hắn nhưng cũng không có cự tuyệt cũng được dù sao dựa theo kế hoạch của ta 36 thiên cương thần thông ngươi luôn có thể học hết. Hôm nay liền đem cái này 36 thiên cương thần thông cho ngươi nói một lần, cũng coi là trước thời hạn chuẩn bị bài. Nghe cho kỹ, cái gọi là thiên cương tam thập lục thần thông chính là. Na Cha gặp Tiêu Đạo muốn mở miệng, vội vàng vềền hai, tập trung tinh thần. Sau một khắc, Tiêu Đạo mở miệng lên âm thanh, một vệ thần quang như trụ, bay thẳng lối bò, cả kinh xung quanh vạn dặm tu hành có thành tựu hạng người, đều là vội vàng hấp tấp hướng về Trần Đường Quan bên này th đầu ra nhìn. Cái gọi là thiên cương 36 thay đổi người, hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hóa đầu, xoay chuyển trời đất trở lại ngày, hô phong vũ. Phấn chấn núi hám địa, gới mây lất gió, vạch sông thành lục, tung địa kim quang, lật sông quấy biển, chỉ thành thép, ngũ hành lớn đột, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, roi núi rời thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân nâng râu vết, chín hơi triệu phục, dẫn xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, lấp bể và trời thành tích vĩ đại, đẩy núi lấp biển, sửa đá thành vàng, đứng thẳng mà không có bóng, thay hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa nở khoảnh khắc, du thần ngự khí, nhìn xuyên tưởng, về gió trở lại hỏa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm xúc địa, cắt bay đá chạy, cầm núi siêu biển, vai đậu thành binh, đình đầu thất tiễn. 36 thiên cương thần thông chi danh. Vị tiêu đạo nhất một từ trong miệng nói ra, không nói ra một câu, liền có một đạo đóa kim liên sen rơi xuống, một vệt kim quang phóng lên tận trời, 36 thần thông nói xong, toàn bộ Trần Đường Quan đã là kim quang đầy trời, thoáng như ban ngày. Vô số Trần Đường Quan người, mơ mơ hồ hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn xem đầy trời kim quang mở mịt luống cuống. Ma Na cha bản nhân, lập tức liền mắt choáng váng. Hắn chỗ nào có thể biết, tiêu đạo cái này nói một chút 36 thiên cương thần thông danh tự, thế mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Thế nhưng hắn cũng là tinh linh, biết có dạng này dị tượng kim liên sen, xem xét chính là bà bối cho nên bận rộn không mất thân thủ đi bắt. Tiêu đạo nói một cái, hắn liền bắt một đóa kim liên gót sen. Đợi đến tiêu đạo 36 thiên cương thần thông nói xong, hắn đã báo đầy cõi lòng. Nhưng liền tại tiêu đạo dừng lại sau một khắc, đông nhiên ôm đầy cõi lòng kim liên gót sen, lập tức toàn bộ đều biến mất không thấy. Lần này có thể lo lắng na cha. Ta hoa sen đâu? Ta hoa sen đâu? Na cha gấp ở cửa thành trên lầu xoay quanh, trái xem phải xem, cuối cùng tội nghiệp nhìn xem tiêu đạo. Lão sư, ta tân tân khổ khổ bắt hoa sen, toàn bộ không có. Tiêu đạo gặp hắn cái này dám dấp, lắc đầu nói, đứng đốc, cẩn thận tinh tâm suy nghĩ một chút. Chương 549, không tốt, ta bị người ám toán, chương 549, không tốt, ta bị người ám toán. Nacha nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lúc này ngoan ngoan yên tĩnh lại. Lập tức, hắn Nguyên Thần bị kéo vào đến một cái tràn đầy kim quang thế giới. Thứ hải, 36 đóa kim liên quế sen, tại cái này kim quang bên trong trôi dạt, mỹ lệ vô cùng. Nacha gặp cái này, lập tức kinh hỉ phần, hét lớn, Nguyên lai đều ở chỗ này. Hắn một bên đi, một bên đưa tay đi bắt, chưa bắt được một đóa, trong đầu liền loáng thoáng hiện lên một đạo thiên cương thần thông danh tự. Thế nhưng, chờ hắn thả xuống về sau, lại có không còn có nửa điểm ký ức. Qua mấy lần, hắn cũng phát hiện các thường, lập tức khổ náo tỉnh táo lại, nói: "Lão sư, làm sao dạng này?" Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, thản nhiên nói: "Ta chính là Thiên Đạo Chí Tôn, miệng vàng lời ngọc. Cái kia 36 tiền nhiều sen bên trong, ẩn chứa ta đối Thiên Cương Tam thập lục thần thông toàn bộ lý giải. Ngươi mặc dù là Linh Châu tự chuyển thế, thiên chất bất phàm, nhưng bây giờ cũng bất quá phàm nhân, làm sao có thể nhớ được ta lưu tại Kim Liên Gót sen bên trong Thiên Cương 36 pháp chân ý?" Na Cha nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ càng buồn khổ, nói: "Vậy ta chẳng phải là chống không vào bảo sơn?" Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, cười nhạt nói: "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, 36 thiên cương, vốn là tạo điều kiện cho ngươi tu hành sử dụng, nhưng bây giờ ta còn không có dẫn ngươi vào cửa, ngươi tự nhiên là chỉ có thể chống không vào bảo sơn." Na Cha nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức minh bạch, vội vàng cười hì hì lui lại nửa bước, đối tiêu đạo mở miệng nói: "Còn mời sư phụ chỉ điểm." Tiêu đạo gặp hắn một chút như vậy liền thông, trong lòng cũng hài lòng rất, hắn cũng không phải thông thiên, đối làm thầy người không có gì đặc biệt yêu thích, như chính là gặp phải cần lập đi lặp lại giảng giải mới có thể hiểu ngu xuẩn, đoán chừng trực tiếp liền rời đi. "Tốt, chú ý nhìn." Tiêu đạo nhắc nhở Na cha một tiếng, biểu lộ trang nghiêm, đem càn khôn cung cùng Trấn thiên tiễn đối với Đông Phương để xuống. Một cỗ huyền lại huyền khí tức, theo tay của hắn kéo dài đến càn khôn cung Trấn thiên tiễn bên trên. Sau một khắc, Trấn thiên tiễn bay ra, vượt qua vạn dặm, trực tiếp đâm vào mênh mông biển lớn bên trong, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới Đông Hải phía dưới mới ra rộng lớn tráng lệ cung điện bên trong. Đông Hải Long tộc, Thủy tinh cung. Ngoan. Trấn thiên tiễn tiễn quang giống như cầu vồng, tại vô số lính tôm tướng coi trong mắt, thẳng tắp đâm vào thủy tinh cung bảng hiệu bên trên. Cắt, cắt, cắt. Cối này truyền thừa vô số năm từ tổ long đích thân viết bảng hiệu, đống nhiên rách ra vô số dạng nước văn. sau đó, rầm rầm, rơi là tà trên đất. bởi vì trấn tiên tiễn động tĩnh mà chạy tới lính tôm tướng cua, thấy cảnh này, từng cái hoàng hồn. nước, thủy tinh cung bảng hiệu nước ra, nước ra, tất cả lính tôm tướng cua, tất cả đều bị dọa đến sợ vỡ mật, từng cái quỳ xuống đất không lên, co đầu rụt cổ. sau một khắc, một đạo chấn nộ khí tức quét ngang toàn bộ đáy biển long cung. là ai, là ai? sau một khắc, thân mặc thiên tử cửu lãng phục, đầu đội chiêu thiên quan, thân thể mà đầu rồng đông hải long vương nổi giận đùng đùng xuất hiện tại thủy tinh cung đại điện phía trước nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, giận dữ hét. thế nhưng không người có thể đáp. có thể là tại hắn vẫn nộ bên ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi một tia kinh hồn táng đảm hoang hốt. ta Đông Hải Long cung chính là Long tộc tổ đình, bên ngoài có tổ Long bố trí tứ hải quý nhất đại trận. trận này kết nối tứ hải hải nhãn, liền xem như lúc trước Vu yêu đại chiến cùng Đông Hải đều không có dung chuyển đại trận này. bây giờ lại có người có thể để đại trận này không phản ứng chút nào, trực tiếp đem cái này thủy tinh cung bảng hiệu vỡ nát. cuối cùng là phương nào đại năng để mắt tới ta Long tộc? Đông Hải Long vương đầu không ngừng vật chuyện, tự hỏi địch nhân đến từ phương nào. càng là nghĩ hắn càng là khủng hoảng, bởi vì hắn rất rõ ràng, dù cho là lúc trước xưng bá thiên địa yêu tộc cùng vũ tộc, cũng không thể nào làm được tình trạng như vậy. Cái này liền mang ý nghĩa, lần này phía sau màn hấp hát thụ thực lực còn tại lúc trước vũ yêu nhị tộc bên trên. Tại Hưng Hoang, cái dạng gì tồn tại thực lực có khả năng tại đỉnh phong thời kỳ vũ yêu nhị tộc bên trên. Tại Đông Hải Long Vương nghĩ đến, chỉ cần một cái. Thánh nhân, nghĩ đến hai cái này từ nói, Đông Hải Long Vương chỉ cảm thấy chính mình một trận khí huyết dâng lên, một viên long tâm bịch bịch nảy loạn. Liền xem như lấy hắn chân long thân thể cứng cỏi, lúc này cũng cảm giác được từng đợt chấn váng. Đúng lúc này đông nhiên một đạo như có như không hồng quang, mang theo huyết tinh chi khí, tại vỡ vụn thủy tinh cung bảng hiệu trung ương phát sáng lên. Sau một khắc, lấy đạo kiếp như có như không hồng quang làm hệ tầm, vô số dây đỏ đem toàn bộ Đông Hải Long tộc toàn bộ kết nối. Đông Hải Long Vương nhìn thấy một màn này, quả thực chính là sợ vỡ mật, bởi vì hắn vừa vặn sử dụng ra vô số bí thuật, đều không thể ngăn cản dây đỏ kết nối đến trên người mình. Cái này để hắn triệt để luôn uống, giọng mang bi thương thanh âm, đối với Long cung phía trên Mông biển nói: chẳng lẽ thật là trời muốn diệt ta Long tộc? Đông Hải Long Vương dạng này bị vẫn một tiêu phía sau lớn chừng bằng móng tay nước mắt toàn long bài bên trên rầm rầm rơi đi xuống, đem hắn cựu long bảo nhuộm thành một mảnh nước mắt. Nhưng dạng này khóc hơn nửa ngày phía sau, cái kia hồng quang lại không có nửa điểm biến hóa. Tại bên cạnh hắn Đông Hải Du Tể tướng gặp cái này, cẩn thận từng ly từng tí giật giật còn tại khóc lớn Đông Hải Long Vương gắp áo, nói: Bệ hạ, cái này hồng quang hình như cũng không phải là sát phạt chi thuật. Chúng ta, chúng ta cũng còn sống đây này. Đông Hải Long Vương nghe đến quy thừa tướng lời nói, lập tức sương mở mắt ra xem xét, quả nhiên cùng quy thừa tướng nói đồng dạng, toàn bộ Đông Hải Long cung bên trong long tử long tôn, lính tôm tướng cua, một cái cũng chưa chết gặp tình huống như vậy, hắn lập tức liền mắt tròn váng, giai vang rực lăn phiến đầu rồng bên trên cũng hiện lên một tầng ngại ngùng. ai, là ta cần dỡ. thế mà chính mình dọa chính mình dọa thành dạng này. hổ thẹn, hổ thẹn. Đông Hải Long Vương cuốn lên ống tay áo, che lại đầu rồng, than thở nói: quy thừa tướng gặp cái này, vội vàng ăn ủi bệ hạ thức khuya dậy sớm, quan tâm ta Long tộc sự tình. vừa vặn cao giọng cấp lớn, cũng chỉ là tình cảm chỗ gây nên, làm sao đến hổ thẹn câu chuyện. chỉ là mũi tên này đến đột nhiên, cùng Hồng Quang càng là bất khả tư nghị. chúng ta còn cần tinh tế suy nghĩ mới đối. Đông Hải Long Vương nghe nói như thế, lập tức nhẹ gật đầu. chân tướng nói cái gì, chẳng nghe một trận tiếng trung vang lên. Lần này, hắn cùng quý thừa tướng cùng nhau biến sắc. Tứ Hải Trung làm sao sẽ vào lúc này vang lên? Là cái nào Long Cung xảy ra vấn đề? Long tộc từ tổ Long phía sau phân trận tứ hải. Bởi vì khổ vì hồng hoang rộng rãi, khó mà câu thông, liền tạo bốn khẩu tứ hải trung phân biệt để tại tứ hải Long Cung bên trong. Nhưng bởi vì gõ vang tứ hải trung lãng phí không ít, đối nước sông ngày một rút xuống Long tộc đến nói là cái lớn đánh vác, cho nên nước định cẩn thận chỉ có đại sự mới sẽ gõ vang tứ hải trung. Đông Hải Long Vương vốn là bởi vì thủy tinh cung bảng hiệu dặn nước một chuyện, làm cho sức đầu mẹ chán, hiện tại lại nghe được tứ hải trung vang, làm sao có thể không biến sắc. Thế nhưng lại thế nào biến sắc, hắn xem như Đông Hải Long Vương, cũng không thể để đó tứ hải trung vang lên đại sự không quản. Vì vậy đành phải túi đầu chạy tới tứ hải trung gác chung nơi ở. Kết quả mới vừa đến địa phương, liền thấy ba cái Long Vương hư ảnh giống như hắn bị một cái dây đỏ liền ở, cùng kêu lên hô to. Huynh trưởng, không tốt, ta bị người ám toán. Chương 550, nhân Long nhân quả, chương 550, nhân Long nhân quả. Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương Bắc Hải Long Vương hư ảnh mới vừa vội vội vàng vàng đem lời hô ra miệng, liền nghe đến hai tiếng đồng dạng ồn ào, lập tức kinh ngạc liếc nhìn nhau, đều thấy được trên người đối phương cái kia dây đỏ. Sau đó lại xem xét, liền Đông Hải Long Vương trên thân cũng luyện một đầu dây đỏ, lập tức từng cái mắt tròn vắng. Các ngươi cũng bị cái này dây đỏ của lấy, lại là ba tiếng trăm miệng một lời. Đông Hải Long Vương chỉ cảm thấy trên đầu mình gần từng cây nhảy dựng lên, cả người bỗng nhiên có loại muốn đánh long xúc động. Tốt không nên ồn ào. Chuyện này ta biết, vừa vặn có một mũi tên xuyên qua Đông Hải Long Cung bên ngoài tứ hải quy nhất đại trận, đem thủy tinh cung bảng hiệu đánh nát. Sau đó liền có một đạo hồng quang thả ra, hiện tại ta Đông Hải Long cung trên dưới đều bị cái này dây đỏ cuốn lấy. Sự tình chính là như vậy, nhưng đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Các ngươi có ai nghe qua những chuyện tương tự sao? Mặt khác Ba biển Long Vương nghe đến Đông Hải Long Vương cái này đầy mang mệt mỏi giọng nói, lập tức trầm mặt xuống, nửa ngày không có long lên tiếng. Đông Hải Long Vương gặp cái này cũng không ngoài ý muốn, xem như long tộc tộc trưởng, hắn kế thừa long tộc từ thái cổ đến nay toàn bộ truyền thừa, liền hắn đều phân biệt không rõ ràng cái này hồng quang dây đỏ là bực nào thần thông, Mạc khác Ba biển Long Vương phân biệt không ra cũng chẳng có gì lạ nhưng chính đang hắn chuẩn bị mở miệng an ủi mình bà cái huynh đệ lúc Nam Hải Long Vương đông nhiên mở miệng nói vừa vặn huynh trưởng ngươi nói là mũi tên xuyên qua tứ hải quy nhất đại trận nát thủy tinh cung bằng hiệu còn thả ra hồng quang dây đỏ đã như vậy cái kia tiến hẳn không phải là phàm vật huynh trưởng ngươi nói cho chúng ta một chút nhìn nói không chừng có thể có cái gì manh mối thực tế không được huynh đệ chúng ta còn có thể hỏi một chút mặt khác đại năng Nam Hải Long Vương thốt ra lời này Bắc Hải cùng Tây Hải hai vị Long Vương liền vội vàng gật đầu bày tỏ đồng ý bởi vì cái gọi là chớ nói Long Cung không có bảo Long tộc từ Thái cổ đến nay liền yêu thích thu thập bảo vật bây giờ đã sớm có một bộ thành thục phân biệt bảo bối hệ thống, không những như vậy, bọn họ sư huynh đệ còn đều có am hiểu, ví dụ như tây hải long vương liền am hiểu phân biệt kim loại chế tạo bảo bối, nam hải long vương am hiểu phân biệt hỏa thuộc tính bảo bối. trên lý luận vô luận là bảo bối gì, chỉ cần tại hồng hoang xuất hiện qua, huynh đệ bọn họ bốn cái đồng loạt ra tay đều có thể tìm tới một hai tuyến tìm kiếm. thế nhưng liền tại bọn hắn từng cái cái mong đợi trở lấy đông hải long vương lấy ra cái tia tiễn, lại hoặc là dùng pháp lực mô phỏng một cái hình tượng lúc, lại chợt phát hiện đông hải long vương khắp khuôn mặt là số hổ. gặp tình huống như vậy, mà khác ba biển long vương lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, nói. Huynh trưởng ngươi sẽ không phải là không có đi kiểm tra cái kia tiên a. Đông Hải Long Vương nghe nói như thế, mặt mo đỏ ửng, hắn cũng không dám nói chính mình vừa vặn có thể là bị dọa phát sợ, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Cho nên đành phải hàm hồ nói: "Ta đây không phải là chưa kịp sao, các ngươi đợi lần nữa, ta cái này liền để quy thừa tướng đi đem cái kia tiến lấy ra, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ nhìn xem là lai lịch thế nào." Đông Hải Long Vương bên này vội vàng phân phó, chỉ chốc lát sau quy thừa tướng liền đi mà quay lại. Nhưng Đông Hải Long Vương tập trung nhìn vào, lại phát hiện quy thừa tướng trong tay không có vật gì. Chính là chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Vương sắc mặt nén giận, thét hỏi nói: "Quy thừa tướng rụt lại đầu, ủy khuất trả lời: Khởi bẩm bệ hạ, cái kia tiễn rút bất động." Đông Hải Long Vương nghe nói như thế, có chút xung quanh lông mày, khó hiểu nói: "Quy thừa tướng ngươi có kim tiên tu vi, như cái kia tiễn là cái gì tiên thiên linh bảo, ngươi không rút ra được cũng là chẳng có gì lạ. Có thể là ta phía trước mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng cũng nhìn thấy cái kia tiễn không có gì linh quang, nghĩ đến là cái hậu thiên tạo vật, làm sao ngươi còn rút không nổi?" Đông Hải Long Vương nói xong, đứng lên, đối với mặt khác ba biển Long Vương hư ảnh nói: "Ba vị huynh đệ lại đợi một lát, ta đích thân đem cái kia tiễn mang tới." dứt lời, phất ống tay háo một cái, đi ra tứ hải trung gắt trung, lại lần nữa trở lại thủy tinh cung phía trước. lúc này thủy tinh cung bảng hiệu mảnh vỡ đã bị quy thừa tướng phân phó người cẩn thận thu thập đảm bảo, chỉ để lại cái kia một cái thuật nhìn phổ phổ thông thông tiễn đâm vào thủy tinh cung phía trước trên mặt đất, xuống đất nửa chỉ sâu. đông hải long vương gặp cái này, càng kỳ quái. nhưng hắn cũng biết, chỉ xem khẳng định là nhìn không ra vấn đề đến, dứt khoát đích thân động thủ, một cái nắm chặt cái kia tên. có thể là vô luận hắn làm sao dùng sức, cái kia tiến đều không núc tí nào. cái này, đây là có chuyện gì? Đông Hải Long Vương lòng tràn đầy khác biệt, hắn thứ nhất không có cảm giác đến mũi tên này pháp bảo linh quang, thứ hai không có cảm giác được cầm chế trận pháp khí tức. Rõ ràng chính là một cái phổ phổ thông thông tiễn, có thể là tùy ý hắn làm sao dùng lực đều rút không nổi. Trải qua thử nghiệm về sau, hắn cũng từ bỏ. Cắn răng đối với Quy Thừa tướng nói, Người đi tứ hải trung gác trung nói cho ba vị Long Vương, mũi tên này rất có vấn đề, để bọn họ mượn đường tứ hải hải nhãn đến ta Đông Hải Long Cung. Quy Thừa tướng nghe nói như thế, vội vàng tiến đến tứ hải trung lâu. Đước chừng qua gần nửa ngày, đầy mặt trắng sáng ba biển Long Vương tại Quy Thừa tướng dẫn đầu xuống xuất hiện tại thủy tinh cung phía trước bọn họ thở hững hục, từng cái hình như bệnh nặng một chàng, đầy mặt buồn khổ đối Đông Hải Long Vương nói: Đại ca, đến tận cùng tình huống như thế nào, để chúng ta mượn nhờ tứ hải hải nhãn tới. Đông Hải Long Vương nghe nói như thế, cười khổ lắc đầu, chỉ vào còn cắm trên mặt đất cái kia tiên đạo, cái này tiễn rất có vấn đề, ta tại các ngươi tới thời điểm đã nhìn kỹ, chính là năm đó hoàng đế phá cựu lê lúc chỗ tạo chấn tiên tiễn. Theo lý mà nói, cái này tiễn cũng coi là nhân đạo linh bảo, có xuyên thủ tất cả dị năng, phá hư ta tứ hải đại trận chẳng có gì lạ. Lúc trước ta Long tộc cùng nhân tộc đại chiến lúc, đại vũ đã từng dùng cái này tiễn phá vỡ ta Long tộc vạn long quy thiên đại trận trọng thương chủ trì đại trận hoàng long lão tổ thế nhưng chấn thiên tiễn bất quá là hậu thiên linh bảo liền xem như lại thế nào có người nói khí vận gia trì cũng không có khả năng đem ta thủy tinh cung bảng hiệu đánh nát còn để ta rút không nổi ba biển long vương nghe xong đông hải long vương mấy câu nói hơi biến sắc mặt nhìn không ra vấn đề chính là vấn đề lớn nhất bởi vì y vị này địch nhân thủ đoạn đã vượt ra khỏi người phạm vi hiểu biết lúc này bọn họ cũng không tại tiếp tục truy vấn đông hải long vương tại sao muốn để bọn họ xuyên qua tứ hải hải nhãn đích thần tới từng cái góp đến chấn thiên tiễn trước người không ngừng đánh giá muốn tìm ra một điểm manh mối trong đó Tây Hải Long Vương tính tình vội vàng sao động, không cẩn thận ngón tay bị mũi tên lao tới, lập tức đầu ngón tay máu chảy ồ ạt. Đông Hải Long Vương gặp cái này, đang muốn khuyên bảo Đại gia không nên nóng lòng. nhưng vào lúc này, Trấn Thiên Tiễn bỗng nhiên nhận đến Long huyết kích thích, dâng lên từng đợt ba động. cố ba động này xuyên thấu qua dây đỏ liên hệ, đem một đạo tin tức truyền tới tứ Hải Long Vương trong đầu bên trong. nhân Long nhân quả, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương cảm nhận được cái tin này phía sau, mỗi một người đều sửng sốt. nhân Long nhân quả, vì sao cái này Trấn Thiên Tiễn dính Long huyết, liền cho chúng ta truyền đến đạo này tin tức? Chẳng lẽ, đây là nhân tộc Cấm Ưu? Chương 551, Long Vương tính toán, Na Cha mở cùng, chương 551, Long Vương tính toán, Na Cha mở cùng. Tây Hải Long Vương một câu, để ở đây tứ Hải Long Vương tâm tư di động. Thế nhưng sau một khắc, Đông Hải Long Vương liền lắc đầu, nói: "Không có khả năng, nhân tộc mặc dù đã là cao quý thiên địa chủ giác, nhưng thế căn bản là không có cách cùng Vũ yêu nhị tộc so sánh. Nhân tộc bên trong, cho dù là tối cường ngũ đế, thực lực cũng bất quá vừa vặn chuẩn thánh, hiện tại còn toàn bộ đều chuyển thế luân hồi, căn bản không thể nào làm được tình trạng như vậy." Nghe đến Đông Hải Long Vương lời nói, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cùng nhau gật đầu, bày tỏ đồng ý. Nhất là Nam Hải Long Vương, càng là nói thẳng, liên tính nhân tộc cái kia năm vị ngũ đế không có chuyện thế, thủ đoạn cũng quả quyết không cách nào làm cho chúng ta cảm giác được bất khả tư nghị tình trạng. Giữa thiên địa, hồng hoang bên trong có khả năng đạt tới dạng này tình trạng, chỉ có cái kia sáu vị. Có mấy lời, không cần phải nói thái thanh sở, đại gia liền đều hiểu. Không hề nghi ngờ, Nam Hải Long Vương trong miệng sáu vị chỉ là sáu vị trời định thánh nhân. Đến mức tiêu đạo, lấy bọn họ cấp độ còn không cách nào tiếp xúc, liền nghĩ đều không thể nghĩ đến. Có thể là Cho dù là chỉ là sáu vị thánh nhân, cũng đủ làm cho tứ hải long vương tâm hoàng ý loạn, từng chuyện mà nói không ra lời nói đến. Bọn họ trầm mặc đường này, cuối cùng từ đông hải long vương mở miệng nói: Nếu thật là cái kia sáu vị lời nói, chúng ta nên làm cái gì? Nam hải long vương nghe nói như thế, do dự một chút nói: Nếu như là thực sự, chúng ta trước hết nhất muốn làm chính là xác định là cái kia sáu vị bên trong vị kia. Con mắt của bọn hắn chính là cái gì? Nếu như chỉ là nương nhờ vào lời nói, cũng là không sao. Nếu là muốn cầu quá nhiều, chúng ta liền muốn thử nhìn một chút có thể hay không hướng sáu vị bên trong mấy vị khác nhờ giúp đỡ nghe đến Nam Hải Long Vương lời này, mặt khắc Long Vương nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là ai tại đối với bọn họ Long tộc xuất thủ. Lúc này, một mực trầm mặc Bác Hải Long Vương đung nhiên mở miệng nói: Ta cảm thấy việc này có thể cùng Tây phương cái kia hai vị có quan hệ. Khoảng thời gian này, Bác Hải có vài chục Tây phương khách tới, tại Bắc Hải thành bên trong giảng đạo. Ta đã từng hóa thân đi nghe qua, ở trong đó liền có một ít cùng nhân quả có liên quan đồ vật. Mà còn trong đó một vị tự xưng Dược sư Tây phương khách, còn nhận ra thân phận của ta, loan thoáng hướng ta nhắc lên muốn tuyển nhận chúng ta Long tộc làm bọn họ Tây phương Thiên Long bát bộ sự tình lúc ấy ta không có đáp ứng, kết quả liền ra việc này. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng trong đó có quan hệ rất lớn. Bắc Hải Long Vương mấy câu nói phía sau, mặt khác ba vị Long Vương gần như liền nhận định chuyện này chủ sử sau màn là Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân, từng cái mặt lộ khó xử chi sắc, nhất là Đông Hải Long Vương càng là một mặt nhức đầu nói. Nếu như là cái kia hai vị lời nói liền thực tế quá tệ. Tây Phương cho tới nay chính là đất nghèo, mặc dù trải qua cái kia hai chữ số vạn năm khổ tâm chữa trị, hiện tại đã khôi phục bình thường, thế nhưng so với Hồng hoang địa phương khác vẫn là thiếu từ Thái cổ đến nay tích lũy chỉ có thể nói là từ nghèo khó biến thành nghèo khó. lại nói bọn họ hai vị chính là sáu thánh bên trong cuối cùng thành cửu, thực lực cũng tất nhiên kém mấy vị khác. ta long tộc mặc dù đã là phách, được mời chào cũng không phải không thể lấy, nhưng làm sao có thể nương nhờ vào dạng này phá lộ hộ. tây hải long vương nghe nói như thế, trên mặt hiện ra xoan xuyết chi sắc. xem như nhất tới gần tây phương long vương, hắn đối tây phương nhị thánh giác quan muốn so mặt khác ba vị long vương tốt một chút. cái này cũng cùng tây phương nhị thánh thời gian dài đối hắn nắm giữ lôi kéo chính sách có quan hệ. thế nhưng lúc này ba vị huynh đệ cùng một chỗ phản đối, hắn cũng không tốt nói thẳng tán thành, chỉ có thể luyện chuyển nói có thể là cái kia hai vị dù sao cũng là thánh nhân, bây giờ đã hướng chúng ta Long tộc xuất thủ. Nếu chúng ta thật không để ý tới, chẳng lẽ bọn họ sẽ không tức giận? Nếu biết rõ, cái này dây đỏ bây giờ nhìn lại không có gì nguy hại, thế nhưng không chừng đối phương dùng cái thủ đoạn, chúng ta toàn bộ Long tộc đều muốn gặp nạn. Mặt khác ba vị Long vương nghe đến Tây Hải Long vương lời này, lập tức lại biến thành mặt mày u rũ. Sau nửa ngày, Đông Hải Long vương hét một nói, Tây Hải Long vương lo lắng không phải không có lý, thế nhưng cái kia hai vị nhưng là không quá đáng giá đương nhập vào. Giang này, chúng ta liền xem như không biết việc này cùng cái kia hai vị có quan hệ cái này trấn tiên tiễn không phải đặt ở trần đường quan sao? chúng ta trực tiếp đi tìm trần đường quan phiên phước. đến lúc đó cùng nhân tộc dây dưa cái mấy trăm năm, nói không chừng tây phương nhị thánh cũng liền quên. đông hải long vương lời này, tựa như bị thai trộm trung. thế nhưng mặt khác ba vị long vương cũng không có cái gì biện pháp tốt, đành phải gật đầu xác nhận. đông hải long vương gặp cái này, trong lòng thợ một hơi dài nhẹ nhõm. sau đó tại chỗ viết một phong tìm từ nghiêm khắc tin, để tuần hải dạ xoa chuẩn bị cách một ngày tiến về trần đường quan tổng Phủ. bên kia trần đường quan trên cổng thành tiêu đạo nhìn qua đông hải khẽ mỉm cười. tại bên cạnh hắn. Na cha hai mắt vô thần đứng đã gần nửa canh giờ. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn dần dần tản ra từng đạo huyền lại huyền khí tức. Đinh đầu thất tiễn, nhân quả chi tiễn. Đông nhiên, hắn hai mắt mở ra, một vệt thần quang bắn ra mà ra vài dãm chi địa. Từng đạo tiên thiên linh khí từ trong đến ngoài nô lên mà ra, đem hắn tu vi từng bước một đề cao. Chỉ là một cái chớp mắt, khí tức của hắn liền vượt qua tiên phạm giới hạ, một đường mạnh mẽ đâm tới vọt thẳng đến tiên tiên độn đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đạt tới nhân gian vô địch kim tiên cảnh giới. Na chậm rãi đem khí tức thu lại, đối với tiêu đạo cung cung kính kính, đầy coi lòng cảm kích chính là cúi đầu. Đệ tử đa tạ lão sư truyền đạo tri ẩn, Tiêu đạo xua tay, cười nói: "Vẫn chưa tới, vẫn chưa tới. Người bây giờ học chỉ là thuật mà thôi. Lúc nào tấn thăng kim tiên mới có tư cách nói truyền pháp, tấn thăng đại la, lại đến cảm ơn ta truyền đạo tri ân a." Na Cha nghe nói như thế, ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin nói: "Sư phụ phương hướng, việc này định sẽ không quá xa." Tiêu đạo gặp hắn như vậy thần khí, nhẹ gật đầu, tiện tay đem càn khôn cùng chấn thiên tiến thả tới trên cổng thành giá binh khí bên trên, sau đó đối với Na Cha khen: "Thật là chí khí, không hổ là đồ đệ của ta." Na Cha nghe đến Tiêu đạo cái này khen một cái, lập tức là tâm hoa nổ phóng, vừa văn tu vi tiến bộ, toàn thân là sức lực, lập tức hướng tiêu đạo cầu đạo. Lão sư, đệ tử ngày xưa nghe mâu thân nói, vô luận cỡ nào kỹ nghệ, đều phải tự thân lên tay luyện tập một phen mới nghiêm túc học được. trước mắt học lão sư đinh đầu thất tiễn, không bằng để đệ tử mượn cái này cùng cùng tiễn diễn luyện một phen. lão sư ngài cũng tốt chỉ điểm một chút đúng sai. tiêu đạo nghe đến na cha lời này, cười thần bí, nói, cái này càng không cùng cùng chấn thiên tiễn ở chỗ này, cũng không phải là nhà ta. ngươi muốn liên lạc một cái, chính mình đi lấy chính là. na cha nghe nói như thế, lập tức đại hỉ. Vui mừng hớn hở đem Cản Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn từ giá binh khí bên trên lấy xuống, sau đó bắt chước vừa vặn tiêu đạo tư thế, dùng cả tay chân đem cùng tiễn kéo ra. Thật vất vả kéo ra về sau, hắn khiêm tốn nói: "Vừa vặn lao sư bắn chính là Đông Vương, Đông là chư vị đứng đầu. Đã như vậy, ta cái này học sinh liền bắn phương Bắc a, lấy đó đối lao sư có ý tôn trọng." Chương 552, cách không phá trận, chương 552, cách không phá trận. Na Cha nói hết lời, đối với phương Bắc bầu trời liền mở cung. Chỉ thấy Chấn Thiên Tiễn rời dây cung mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt vượt qua mấy vành dặm Đi tới Dực Châu thành bên trên. Quét. Lúc này Dực Châu thành bên dưới, Khương Tử Nha ngay tại cẩn thận từng ly từng tí điều khiển Nhị thập bát chu thiên tinh tú đại trận, chuẩn bị đem đại trận thả ra, đem tích góp tinh thần lực lượng nghiêng, triệt để hủy diệt Dực Châu thành. Thế nhưng sau một khắc, một đạo lưu tinh từ đông nam phương hướng mà đến, trực tiếp xuyên thủng Nhị thập bát chu thiên tinh tú đại trận hệ tâm. Trong ngay mắt, Khương Tử Nha mất đi trên bầu trời Nhị thập bát tinh tú đại trận không chế. Ong ong ngoe. Mất đi Khương Tử Nha khống chế Nhị thập bát tinh tú đại trận, dọc theo bị chấn thiên tiến phá vỡ quy tắc, tự phát vận chuyển lại. Cùng phía dưới bảo vệ Dực Châu thành Nhị thập bát tinh tú đại trận chậm rãi sinh ra cầu mình tích xúc mấy tháng lâu tinh thần lực lượng lập tức theo hai cái đại trận ở giữa của mình chuyển rời đến dực châu thành bên trên lập tức dực châu thành trên tường đã ảm đạm không ánh sáng nhị thập bát tinh tú đại trận lồng ánh sáng đung nhiên sáng lên thật giống như thông điện đèn chân không đồng dạng Khương tử nha nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt xanh xám đáng ghét tiếng nói của hắn chưa rơi một bên làm hộ pháp cho hắn quảng thành tử ba vị kim tiên nhìn lên bầu trời sững sờ nói cái này sao có thể nhị thập bát tinh tú đại trận bên trong có vô cùng rượu liền xem như đại la kim tiên ở trước mặt phá trận cũng cần mấy ngày công vu Cái này tiện tử thiên ngoại mà đến, thế mà một Tiễn chặt Đức Hương Tiên Sinh cùng Nhị thập bát đại trận liên hệ, còn đúng dịp lại đúng dịp đẩy mạnh đại trận cùng Dực Châu Thành bên trên 28 đại trận sinh ra của minh. Đây là cỡ nào quỷ phụ thần công? Dù cho là Tiệt giáo đa bảo sư huynh ở trước mặt, cũng làm không được a. Chẳng lẽ, thật là thiên ý che chở Dực Châu Thành? Khương Tử Nha nghe đến thiên ý hai chữ, lập tức cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiên ý, đương nhiên là thiên ý. Chính là tốt một cái thiên ý." Hắn liên tục ba tiếng thiên ý, trong đó hàm nghĩa xác thực là quả thành tử những này kim tiên không cách nào để ý tới chỉ coi làm là mũi tên này thực tế quá khéo, để Khương Tử Nha hắn cảm xúc có chút quá mức kích động. Bất quá chờ bọn họ muốn mở miệng ăn uỷ Khương Tử Nha thời điểm, Khương Tử Nha biểu lộ đã khôi phục bình thường, bình thản đối với ba người bọn hắn nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cùng tứ đại chư hầu kế hoạch đã không được. Trước trở về nói cho Đông bá hầu, Tây bá hầu, để bọn họ không muốn tại kéo lấy phí trọng, vưu hồn." Khương Tử Nha nói xong về sau, xoay người rời đi, không có nửa điểm quyến luyến chi tình. Quảng Thành Tử ba người gặp hắn như vậy tư thế, trong lòng mặc dù có mấy phần bất mãn, nhưng ngoài miệng lại vì hắn giải thích nói: tinh thông luyện đang người. Tất nhiên lấy chính mình luyện đan kỹ nghệ cao siêu mà tiêu ngạo, tinh thông người lợi khí, cũng tất nhiên lấy chính mình phương pháp luyện khí mà tự hào. Khương Tiên Sinh chưa thành tiên nói, lại có thể bày ra 28 chu thiên tinh thần dạng này đại trận, tại trên trận pháp tạo nghệ đã là kinh thiên động địa. Bây giờ lại chẳng biết tại sao bị thiên ngoại một tiếng phá trận pháp, trong lòng thất vọng khó xử cũng là khó tránh khỏi. Chúng ta chính là người tu đạo, liền không tính toán với hắn. Dứt lời, thẳng trở về đáp ứng, đem sự tình trải qua cùng kết quả nói cho Đông Bá hầu Khương Hàng Sở cùng Tây Bá hầu Cơ Dương. Đồng thời, cũng chuyển lời Khương Tử Nha đề nghị Đông Bá Hầu Khương hàng sở cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương gặp cái này, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới đã đến miệng con vịt, lại bị một chi thiên ngoại phi tiễn cho hỏng sự tình, Từng cái thở dài thở ngắn, cũng được. Chuyện như vậy người nào đều liệu không xong, có lẽ thật chính là thiên ý a. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo Khương tiên Sinh đề nghị đi làm. Chỉ là lúc này sau đó, chúng ta sợ rằng muốn bị người trong thiên hạ cười. Hai người một phen cảm khái, liền đích thân dẫn người đi tới phía trọng, vưu hồn doanh trướng, cười nói: Hai vị đại nhân, chúng ta đã đem thư hàng giao cho Dực Châu Hầu Tô Hộ chỉ là hắn chậm chạp là chịu hồi phục nghĩ đến là còn tại không phục chúng ta tứ đại chư hầu phát binh công hắn sự tình nhưng dù sao cũng là thiên tử hạ chiếu không thể chậm trễ chúng ta cái này liền lui quân rời đi dực châu để cho hai vị đại nhân hoàn thành thiên tử chi lệnh phí trọng vưu hồn hai người lúc đầu đang nhức đầu nên như thế nào hoàn thành trụ vương giao cho bọn hắn nhiệm vụ thậm chí đều làm tốt thất bại phía sau vạn kiếp bất phục chuẩn bị lúc này chợt nghe đông bá hầu khương hàng sợ cùng tây bá hầu cơ xương lợi này mặc dù là mừng rỡ như liên thế nhưng, nhưng trong lòng không nhịn được nói thầm thái dương đánh phía tây đi ra thế nhưng lúc này thân ở đại doanh bọn họ cũng không có thủ tục cơ sở ngầm hỗ trợ điều tra đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đành phải phụ họa Đông Bá Hầu cùng Tây Bá Hầu, khen bọn họ vài câu trung thành tuyệt đối. Tây Bá Hầu cùng Đông Bá Hầu đối với mấy cái này khen ngợi tử, dùng đến cực kỳ khiêm tốn tư thái đáp ứng, sau đó quay người rời đi phí trọng, vưu hồn doanh trướng, sắc mặt lập tức sụ xuống. Vừa vặn lúc này, Tây Bá Hầu tâm phúc tướng quân Nam cung thích chạy đến, trong tay còn nâng một tiễn, nói: "Hầu gia, vừa vặn ta tuần doanh lúc, gặp một tiễn xuyên thủng khương tiên sinh bố trí nhị thập bát tinh tú đại trận, sau đó rơi vào biên chân." Nhìn kỹ, Ngôi tên này bên trên có chấn thiên tiễn ba chữ, chính là ngày xưa hiên viên hoàng đế phá cửu lê đại trận binh ra chí bảo. Ta vội vàng đem hắn cất vào trong ngực, để tránh bị người khác biết. Sau đó một mình đi tới, còn mời hầu gia xem qua. Tây bá hầu cơ xương nghe đến nam cung thích lời này, lập tức sắc mặt biến đến xanh xám, cắn răng nói: Chấn thiên tiễn, tốt một cái chấn thiên tiễn. Hắn trước đây không lâu còn tại khuyên đông bá hầu khương hàn sở, nói nhị thập bát tinh tú đại trận không lo, cầm chính mình trước thân là hiên viên hoàng đế lúc lấy càn cùng chấn thiên tiễn phá đại trận sự tình tới làm sao? Ai biết một đêm còn không có đi qua? Chân Thiên Tiễn liền phá trong miệng hắn vững như thành đồng 28 chu Thiên Tinh Thần Đại trận. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như một cái bàn tay hung hăng nện ở trên mặt. Đau giác. Nam Cung thích mặc dù không rõ ràng nguyên do trong đó, thế nhưng cũng có thể nghe ra Tây Bá Hầu Cơ Sương lúc này trong giọng nói phẫn nộ, trong lòng lập tức hoàng hốt. Tây Bá Hầu Cơ Sương gặp cái này, vội vàng không chế nộ khí. Hắn chính là Thiên Đình Ngũ Đế bên trong một cái duy nhất một đường đánh đi ra, thành công thất bại đều gặp phải, tâm tính cứng rắn nhất, tự nhiên sẽ không bởi vì nhất thời thất bại cùng không cam lòng mà giận cho đánh mèo chính mình tâm phúc, để thủ hạ của mình nội bộ lục đục. Cho nên lúc này An ủi Nam cung thích nói: "Đây là không liên quan gì đến ngươi, ngươi đã làm rất khá, đi xuống trước đi, tối nay trong đêm nổ trại rời đi, chờ trở lại Tây Kỳ, ta tại cùng ngươi lộ công." Nam cung thích gặp cái này, trong lòng bất an thoáng lắng lại, vội vàng dẫn tới tướng lệnh rời đi, liền làm cái gì bỗng nhiên muốn đi cũng không hỏi. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Tây Bá Hầu Cơ Sương mới giận dữ nói: "Đáng ghét, đáng ghét. Chủ vương ước hiếp ta, liền các ngươi những này đại năng cũng tại phía sau ám toán ta. Nếu có hướng một này, ta có thể đột phá dạo, sẽ làm cho cùng chuyện này có liên quan nhân sinh không bằng chết." Chương 553 Song Hỷ Lâm môn, chương 553, Song Hỷ Lâm môn. Cơ xương trong lòng vừa kinh vừa sợ, không chỉ là bởi vì lần này thảo phạt Tây Kỳ thất bại, càng quan trọng hơn là cảm giác được một cỗ không ổn xu thế. Chu Vương, hoặc là nói phục hỷ thế lực bắt đầu mạnh lên. Xem như hoàng đế chuyển thế hắn rất rõ ràng Dược Châu Tô thị đại biểu cho cái gì, càng hiểu nữ oa thần sự hạ phàm ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa cho tới nay giống như hắn chỉ là nhân giáo, thiệt giáo hai giáo khôi lỗi thanh đế phục hỷ, nắm giữ một vị khắc thánh nhân hỗ trợ. Hơn nữa còn là chư thánh bên trong duy nhị ngồi 10 năm chủ loại liên đại nữ thánh nhân có dạng này sức mạnh, trụ vương hoặc là nói phục hy xung quanh cố định thiên đế, tất nhiên không tại cam tâm làm một cái khôi lỗi, hắn cần ích lợi của mình, thế lực của mình, mà tại tương lai thiên đình bên trong có khả năng xưng là thế lực, không có ở ngoài người. Đoạn hai giáo cùng với ngũ đế bên trong mặt khác bốn bị, người, đoạn hai giáo có thánh nhân che chở, cho dù phục hy sau này sẽ tại nữ hoa duy trì bên dưới tại bọn hắn trở mặt, thế nhưng tuyệt sẽ không ngay lập tức trở mặt. cái gọi là quả hồng nhạt mềm bót, giống như sau này trở thành thiên đế trụ vương muốn mở rộng thế lực, thích hợp nhất mục tiêu cũng chính là đã từng cùng là thiên đình ngũ đế đồng liêu, cũng chính là tây bá hầu cơ xương đông bá hầu khương hàng sở cùng với bạch đế thiếu hạo hắc đế chuyên húc chuyển thế bá ấp khảo cùng cơ phát chẳng lẽ tương lai của ta thật cũng chỉ có thể cùng tọa nhân thị hữu xảo thị điểm tư thị cư phương thị nhạc giám thị vọng hoạch thị như thế ẩn cư hỏa vân động sao cơ xương năm chân thiên tiện tay nổi gân xanh cho thấy hắn lúc này nội tâm không cam lòng thế nhưng không cam lòng lại có thể thế nào đâu đừng nói hắn không có chuyển thế liền tính chuyển thế phía trước thân là thiên đỉnh ngũ đế hoàng đế thời điểm đối mặt ba vị thánh nhân cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi nghĩ tới đây hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng biệt khuất cùng lửa giận ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt. Mấy hơi thở sau đó, một trận thật dài tiếng thở dài vang lên. Đến từ Đông Bá Hầu Khương hằng sợ tiếng thở dài. Từ 28 chu thiên tinh thần đại trận bị thiên ngoại phi tiến đánh xuyên về sau, hắn vẫn cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng một chỗ. Tây Bá Hầu Cơ Xương gặp phải sự tình, hắn đều là cùng một chỗ gặp phải, Tây Bá Hầu Cơ Xương không cam lòng, hắn cũng cảm đồng thân thụ. Thế nhưng, sư phụ là Quảng Thành Tử hắn, cho tới nay đều rất rõ ràng chính mình địa vị, ngược lại không có Tây Bá Hầu Cơ Xương, cái này cũng mãnh liệt dục cầu, cho nên mới có thể một mực giữ yên lặng. Nhưng lại thế nào nội liễm tính tình, tại Vĩnh Hằng quyền hành phía trước, cũng không có khả năng không có nửa điểm ba đậu. lại thêm tây bá hầu cơ xương cái kia tràn đầy không cam lòng tiếng thở dài, càng là khơi gợi lên dòng suy nghĩ của hắn. vì vậy, liền có cái kia thở dài một tiếng. đông bá hầu khương hằng sợ thở dài xong, lý trí chiếm thượng phong, nửa là bản thân an đuổi, nửa là an ủi tây bá hầu cơ xương nói, đây là thiên ý. chúng ta tuy là nhân tộc ngũ đế chuyển thế, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. tây bá hầu, ngươi cũng nên minh bạch điểm này mới đối. tây bá hầu cơ xương nghe đến đông bá hầu khương hằng sợ lời nói, sắc mặt dần dần khôi phục lúc bình thường tỉnh táo, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo một tia ảm đạm ta làm sao không minh bạch, chỉ là khó tránh khỏi không cam lòng a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, không quản nhiều không cam lòng cũng vô ích. Chờ lần này trở về Tây Kỳ, lần này phong thần sát kiếp đoán chừng cũng không có quan hệ gì với ta. Đông Bá Hầu, ta lát nữa một lần gặp mặt, sợ rằng muốn tại hỏa vân động chúng. Đông Bá Hầu nghe đến hỏa vân động ba chữ, khẽ miệng co giật một phen. Hỏa vân động chính là nhân tộc thánh hiền quy ẩn chi địa, bên ngoài có lao tử cùng thông thiên bố trí trận pháp, lấy chư thánh hiền là trận nhãn, chấn áp nhân tộc khí vận. Cử động lần này Quang Minh Chính Đại đem tất cả có khả năng ảnh hưởng đến người, đoạn hai giáo khống chế nhân tộc không ổn định nhân tố toàn bộ tiêu diệt, đem nhân tộc Thánh Hiền lấy gần như phong cấm phương thức vây ở hỏa vận động bên trong. Bởi vì, chỉ cần trong lòng bọn họ còn treo niệm nhân tộc, liền tuyệt đối không thể cũng không dám tự tiện động đậy. Một khi sở trường về động, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhân tộc khí vận, từ đó gặp phải nhân đạo khí vận phản hệ. Tiếp trước thời điểm, vô luận là Viêm Đế Thần Nông vẫn là Hoàng Đế Hiên Viên đều cảm thấy phương pháp này lớn dịu. Không những đền bù nhân tộc không có chấn vận trí bảo thiếu hụt, còn đưa bọn họ những hậu nhân này thi triển tay chân không gian. Thế nhưng hiện tại bọn hắn cực lớn xác suất cũng muốn đi vào thời điểm tâm tình lập tức phát sinh biến hóa. bất quá loại này biến hóa không đủ để cùng người ngoài nói, cho nên tây bá hầu cơ xương cùng đông bá hầu khương hàng sở chỉ có thể lấy một tiếng thật dài thở dài kết thúc lần này nói chuyện. sau đó mang theo đại quân trong đêm ảm đạm rời đi dược châu thành. ngày thứ hai lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng chờ chết dược châu người chợt phát hiện nguyên bản đã áp đảo trên đầu tinh thần lực lượng đông nhiên tiêu tán không còn, mà lúc đầu đã ảm đạm vô quang hộ thành đại trận, lúc này tinh quang lấp lánh, cho dù ban ngày cũng vô pháp ngăn cản. Dực Châu Hầu phủ đệ trong nội viện, Tô Hộ cùng Đát Kỷ cứng họng nhìn lên trên bầu trời dị biến, trong đầu mở mịt một mảnh. Cái này, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Dực Châu Hầu Tô Hộ tự lẩm bẩm, viên mắt đỏ lên, từng đạo nước mắt vui đến phát khóc. Bên cạnh Đát Kỷ mặc dù bởi vì ngàn năm tu vi, lịch duyệt duyên cớ, có khả năng thoáng khống chế lại tâm tình của mình, thế nhưng vẫn như cụ khó nén trong lòng vẻ kích động. Ta thế mà tại dạng này trong đại trận còn sống, cảm ơn trời đất, cảm ơn nữ hoa nương nương, cảm ơn đầu Quân. Đát Kỷ trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng đối với bầu trời chắp tay hành lễ. Bên cạnh Dực Châu Hầu Tô Hộ gặp cái này, vội vàng cùng theo bái biểu lộ thành kính mà chuyên chú. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, trước mắt phiên này trở về từ có chết, tuyệt đối là có người xuất thủ. Mà có khả năng đem đã tích lũy đến như thế tình trạng 28 tinh tu tinh thần lực lượng trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động giải quyết, chỉ có nữ hoa cùng đầu mẫu Nguyên quân dạng này tồn tại. Đương nhiên phải cảm ơn một fan. Bất quá, tựa hồ fan này thành kính tuần lễ thật đưa đến tác dụng. Đợi đến Đát Kỷ cùng Tô Hộ vừa vặn đứng dậy, nhiên ngoại phủ đệ chuyển đến lính liên lạc ngạc nhiên âm thanh. Báo, Tây bá hầu cùng Đông bá hầu đại quân đã trong đêm rút đi, Dực Châu thành vây đã giải. Đát Kỷ cùng Tô Hộ nghe đến tin tức này, trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ mừng như điên, thậm chí bởi vì quá mức cao hứng, ngược lại sinh ra một loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Nhất là Tô Hộ, hắn cảm giác chính mình gần như muốn bị cái này liên tiếp tin tức tốt cho đến ngất. Đợi đến Lính Liên Lạc tiến vào phủ đệ về sau, vội vàng mở miệng hỏi: "Ngươi nói là sự thật, không phải là nhìn lầm đi?" Lại đi trên tường thành tìm hiểu một lần, phòng ngừa ngoài ý muốn. Tô Hộ một lần đem Lính Liên Lạc đuổi đi, còn vừa không yên tâm phái ra mấy cái hầu phủ thân vệ, tự mình đi trên tường thành quan sát tình hình quân địch. Đợi đến Lính Liên Lạc cùng mấy tên thân vệ mang theo đồng dạng thông tin trở về, hắn lập tức cười như điên. Y Không sao, không sao. Ta Dực Châu Thành không sao, Tô gia cuối cùng không có quên tại ta Tô hộ trong tay. Thánh mẫu nữ hoa nương nương phù hộ, liệt tổ liệt tông phù hộ. Người tới a, cho ta đem nội thành lương thảo toàn bộ lấy ra, ta muốn nâng thành cùng chúc mừng. Chương 554, đắc kỷ tiền cung, chương 554, đắc kỷ tiền cung. Tô hộ nụ cười trên mặt là toát ra, tâm tình là vui sướng, đi bộ là mang gió. Nhưng liền tại hắn chỉ huy toàn bộ Dực Châu Thành cử hành chúc mừng lúc, lại một tin tức tốt truyền đến. Cái gì? Thiên tử sứ thần đã đến Dực Châu Thành bên dưới. Tốt, ta cái này liền đi. Tô Hậu nghe lấy Nhi tử mình Tô Toàn Trung chuyển lời chính mình thông tin, cả người lập tức liền bắn ra, liền đi mang chạy một chút đến Dực Châu Thành bên dưới. Cùng một những Hồng Hoang đại thương khác biệt, Tiêu Đạo quản lý Hạ Hồng Hoang nhân tộc mặc dù bị người đoạn hai giáo không chế, thế nhưng hắn trở thành thiên địa chủ giác lại thực sự dựa vào chính mình. Trải qua mấy lần đại kiếp, điều này dẫn đến nhân tộc nhân Hoàng Nguy nghiêm vẫn như cũng bị thiên hạ 800 chư hầu chỗ tán thành. Cho tới Nam Bá Hầu, bác Bá Hầu cái này cũng bốn chấn phương bá, cho tới Dực Châu hầu dạng này bình thường hậu tước đều đối thiên tử duy trì tương đối tôn sùng. Sở dĩ đi qua phục hi cho rằng chính mình quyền hành không chiếm được mở rộng, so như tại khôi lỗi. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nhớ Thiên Đế quyền hành, không dám cùng Tiệt giáo trở mặt. Nếu không, cho dù là Thái sư Văn Trọng có cả triều Tiệt giáo tiên nhân hỗ trợ, cũng tuyệt đối không có cách nào giống bây giờ như thế bi thế bao trùm thiên tử bên trên. Dù sao, tuyệt đại đa số tiến vào đại thương triều đỉnh Tiệt giáo tiên nhân tu vi đều rất bình thường, tại Tiệt giáo nội bộ địa vị cũng không tính quá cao. Dĩ nhiên đối Tiệt giáo có mười phần trung tâm, nhưng bản thân cũng chưa từng phủ nhận qua chính mình nhân tộc thân phận nếu là trụ vương thật lấy thiên tử thân phận cùng thái sư văn trọng đấu, bọn họ lớn nhất khả năng là ai cũng không rút, thậm chí liền văn trọng chính mình cũng chưa chắc sẽ cùng trụ vương ăn thua đủ, nhiều nhất nén giận từ đi thái sư vị trí quy ẩn núi rừng. mà bây giờ phí trọng vưu hồn hai người thân là thiên tử sứ thần, không hề nghi ngờ phong nhận loại người này hoàng tri uy nghiêm. mặc dù thích hợp nam bá hầu ngạc súng vũ bắc bá hầu hầu sùng hổ hai vị đại thương phương bá cùng một chỗ tiến vào dược châu thành, nhưng lại bị châu hầu tô hộ đường hoàng dâng lên thủ tịch vị trí. mà nam bá hầu ngạc vũ bắc bá hầu hầu sùng không những không có phản đối, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dạng. Hết thể người vào chỗ về sau, Tô Hộ rất cung kính hướng về phía Trọng, vưu hồn túi đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Không biết tiên tử có gì ý chỉ?" Phí Trọng, vưu hồn cũng không có cố lộng huyền hư, bọn họ đã bị phía trước kém chút không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ làm cho sợ hãi, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành trụ vương giao cho bọn hắn nhiệm vụ để tránh phức tạp. Cho nên làm Tô Hộ hỏi một chút, bọn họ trực tiếp đem yêu cầu đó Tô thị nữ tiến vào hậu cung thánh chỉ lấy ra đọc một bên, sau đó cười hì hì đối với Tô Hộ nói: "Tô Hầu gia, bệ hạ ở tại chúng ta trước khi rời kinh, đặc biệt nói qua, ý chỉ một khi tuyên bố" Hầu gia liền muốn cùng tô thị nữ mau chóng đi triều ca, không muốn chậm trễ thời gian. Như vậy có thể thấy được, bệ hạ đối tô thị nữ yêu thích chi tình. Hầu gia sau này vinh hoa phú quý, nghĩ không hết ta. Tô Hậu nghe đến phí trọng, vưu hồn hai người, trên mặt mỉm cười, trong miệng luôn miệng nói tốt. Trong đêm liền cùng đát kỳ thu thập xong hành trang, đi triều ca. Như thế mấy ngày, cuối cùng đã tới triều ca thành. Phí trọng, vưu hồn hai người vào triều ca, Đông cảm giác bả vai gánh nặng tháo xuống, đầy người nhẹ nhõm, mỉm cười tiến vào hoàng thành bên trong, đem chuyện đã xảy ra hồi phục chủ vương. Chủ vương nghe xong hai người bọn họ lời nói phía sau sắc mặt vui mừng, nói, tốt, tốt, tốt, lần này hai người các ngươi mặc dù cũng coi là may mắn, nhưng cũng cho ta một kinh hỉ. cái kia tứ đại chư hầu ta đang lo không có lý do đi tìm bọn họ phiền phức, lần này lại có đắt kỷ lấy cớ này. chờ nàng tiến cung, ta liền lấy tứ đại chư hầu đắc tội to ra, là đát kỷ xuất khí lý do, đem tứ đại chư hầu lần lượt thu thập một phen. các ngươi hai cái cũng phải làm tốt chuẩn bị, cùng ta cùng một chỗ đem cái này đại thương quấy đến gà chó không yên. chờ hoàn thành chí tôn kế hoạch, trở về thiên ma giới, ta định sẽ không quên các ngươi công lao. phí trọng, vưu hồn nghe đến trụ vương lời này, lập tức sắc mặt đại hỉ. Hai người bọn họ thân là thiên ma giới ma vương, bị trụ vương trong cơ thể nguyên thủy thiên ma triệu hoán hạ giới, để bọn họ phụ tá hủy diệt Tiệt giáo. Cho tới nay, đều lâm lập lo sợ, trầm tư suy nghĩ, nhưng không có nửa điểm phương hướng. Dưới mắt có đắt kỷ một chuyện, cuối cùng là có khả năng nhìn thấy một điểm quang sáng, lúc này cười nói: "Bệ hạ cái này sách quả thật đại trí tuệ, cái tiêu Tô đắt Kỷ mặc dù trên danh nghĩa bất quá là Tô hộ chi nữ, thế nhưng chúng ta cùng Tiệt giáo đều biết rõ, nàng chính là nữ oa nương nương thần sứ. Chúng ta lấy danh nghĩa của nàng trừng phạt tứ đại chư hầu, không những hoàn thành đại thương bên trong hao tổn, sẽ còn cho Tiệt giáo thánh nhân một cái cảm giác" Phía sau có nữ hoa nương nương hỗ trợ. Như vậy, Tiệt giáo thánh nhân cho dù bất mãn, cũng sẽ không đích thân hạ tráng xuất thủ, thậm chí trực tiếp ngầm thừa nhận chúng ta hành động, lấy tiêu nữ hoa nương nương chi khí. Trụ Vương nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, cười lên ha ha. Ngay kế tiếp, chiều ca hoàn thành, long đắc điện. Trụ Vương mệnh theo tùy tùng quan tuyên đắc kỳ chiếu kiến. Đắc kỳ vào ngọ môn, qua Cựu Long tiểu, đến Tửu gian điện, giọt nước mái hiên nhà phía trước, nâng lên voi hốt, vào lễ hạ bái miệng nói và tuế. Cả chiêu văn võ nhìn chăm chú quan sát, gặp đắc ba mây đen xếp qua mai, hai mặt má đỏ, nhặt nhẽo xuân sơn, mềm mại thắt lưng liễu thật giống như hải đường quý nhật, nước mắt như mưa, không á cửu thiên tiên nữ bên dưới giao chỉ, giữa tháng thường, nga cách cung ngọc, đắc kỷ mở chu, giống như một điểm ánh nào, trên đầu lưỡi nôn chính là đắc ý hòa hợp êm thấm, truyền làn thu thủy như song con mắt phượng, khỏe mắt bên trong đưa là nũng nịu phong tình vận trùng. trụ vương gặp cái này, không khỏi thầm khen nói, không hổ là thanh câu cửu vĩ xuất thân, quả nhiên là đẹp tuyệt nhân gian. lúc này, đắc kỷ bỗng nhiên mở miệng, yêu kiều cúi đầu, nói dực châu hầu nữ đắc kỷ, phụng bệ hạ chi mệnh triều kiến, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn thuế vạn tuế. chỉ cái này vài câu, lập tức đem cả triều văn võ kêu hồn du thiên ngoại phách tạng cựu tiêu, xương mềm gân súp giòn, thai nóng máy mắt, không biết như thế nào cho phải. Trụ Vương gặp cái này, mừng thầm trong lòng, vội vàng cũng giả vờ như sắc dậy hồn cùng giằng, rớp, đứng dậy ngự án bên cạnh, mệnh đắt kỷ bình thân. Đồng thời hạ lệnh tả hữu cung phi, kéo Tô Nương Nương vào thọ thiên cung, đợi chấm cùng hồi cung. Hồi cung về sau, không đến nửa khác, liền có chỉ ý truyền ra. Xá dược châu hầu Tô hộ mới tăng cốt thích, mỗi tháng đồng thạch. Hiển Khánh điện tiệc lễ tiệc rượu ngày, thủ tướng cùng bách quan Đan mừng, hoàng thân khoa trường quan ngày, quan văn 2 nhân viên, quan võ nhân viên, đưa hành vinh chuẩn cũ. Tô Hộ tạ ơn, vui vẻ tham gia hiển khánh điện tiệc lễ tuyệt diệu. Hai ban văn võ, thấy Thiên Tử bực này thích sắc, cũng chưa phát giác ngoài ý muốn, chỉ là cảm khái nói: Tô gia nữ diễn quan quân vương, sau này hậu cung độc sủng rồi. Cái kia Dực Châu hầu Tô Hộ, cả đời không có đại công, vậy do nhờ vào đó nữ, sau này vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, thậm chí liền tổ tiên mất cha mất mẹ, cũng muốn hưởng thụ vinh quang. Thật có thể nói, ánh sáng môn đình cũng. Thế nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến, từ khi trụ vương nạp đát kỷ về sau, thướng triều yên vui, hàng đêm vui vẻ, thay đổi ngày xưa tài đức sáng suốt tư thái, không những triều chính bung thả, trương tấu lẫn lột. Quốc gia đại sự, cũng xem cùng trò trẻ con, chỉ lo ngày đêm hoang râm. Như vậy thời gian trước mắt, tuyết nguyệt như chạy, đã mắt 3 tháng, đang chờ quần tình nguyên náo thời điểm, đống nhiên lại có một đạo kinh thiên động địa ý chỉ từ hoàng thành bên trong truyền ra. Chương 555, chiếu tứ đại chư hầu, chương 555, chiếu tứ đại chư hầu. Triệu tứ đại chư hầu vào chiều ca. Trụ Vương một phong thánh chỉ, kinh động đến đại thương toàn bộ triều đình. Tể tướng Tương Dung, nghe về sau, nghiêm mặt nói: "Danh xứng với thực, quân sự tình cũng, phương pháp điếu kiến, thần chức vụ cũng." Tứ đại chư hầu là cao quý phương bá, chấn thủ một phương không thể kinh động cho nên ba năm một khi, năm năm một cống, đây là cổ chi pháp cũng. Huống hồ tứ đại chư hầu, phân thiên tử quyền lực mà đứng một phương chi thần cũng. Dù cho muốn gọi đến, cũng nên thiên tử hạ lệnh, tể tướng lên triệu, phái lễ quan cầm vách tường mà bái chư hầu. Sau đó đưa ra chiếu lệnh. Hôm nay cái này chiếu, chính là không cùng pháp, cũng không cùng lễ, chính là loạn kiến cũng. Chư vị há có ngồi nhìn lý lẽ. Chúng văn võ đại thần nghe đến thương dung như vậy giận dữ mắng mỏ, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Sau nửa ngày mới có người giải thích nói, chỉ vì thiên tử không ngự điện đình, khó với mắt ấu. Chúng ta cho dù có tâm ngăn cản, nhưng không cách nào diện thành a, chỉ có thể vô ích hô làm sao." Thương Dung nghe nói như thế, càng tức giận, quáp, tốt một cái không làm gì được. "Hôm nay lão phu muốn vào nội đỉnh kiến giá mặt tấu, người nào cùng ta đồng tính." Thái sư Đỗ Nguyên Tiện, đại phu Mai Bá ra khỏi hàng, nói, "Nguyện cùng thái sư đồng tính." Thế là Thương Dung mang theo thái sư Đỗ Nguyên Tiện, đại phu Mai Bá vào chính gian đại điện, qua long Đức điện, hiển Khánh điện, kỳ thiên điện, tiếp qua phân cung lâu. Thương Dung thấy phụng Ngự quan, phụng nữ quan Phụ nhiệm nói, "Lão thừa tướng, cái này thọ tiên cung chính là cấm thất vị trí, thánh cung phòng ngủ." Ngoại thần không được sở trường về với vào cái này. Thương Dung gọi, Ta Ha có không biết? Ngươi cùng ta khởi bẩm, Thương Dung đợi chỉ. Phụng nữ quan tiến cung khởi bẩm, Thủ tướng Thương Dung đợi chỉ. Chủ Vương nghe nói như thế, mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại lặng lẽ nói, Thương Dung chuyện gì vào bên trong gặp sớm, nhưng hắn tuy là bên ngoài quan, chính là tam thế lao thần cũng có thể mệnh hắn tiên kiến. Phụng nữ quan lúc này truyền lệnh nói, truyền Thương Dung. Thương Dung cùng Thái sư đấu nguyên điện, Đại phu mai cùng, miệng nói bệ hạ phụ phục chức Vương đợi hắn hành lễ phía sau, khoan thai tựa vào ngự bên trên, cười nói, Thừa tướng có gì khẩn cấp tấu chương. Chuyên tới để trong cung gặp chấm. Thương dung chính là nghiêm túc người, gặp trụ vương như vậy khinh thường, trong lòng lập tức không thích. Thế nhưng không nghĩ vì vậy mà chậm trễ chính sự, đành phải trước tạm thời lướt qua, trực tiếp mở miệng nói: Khởi bẩm bệ hạ, lão thần cái này đến, chính là bởi vì bệ hạ hạ chỉ triệu tứ đại chư hầu vào triều ca một chuyện. Theo biên chế, phương bái 3 năm một khi, 5 năm một cống. Bây giờ tứ đại chư hầu năm trước vừa vận triều bái, hiện tại bệ hạ lại bỗng nhiên chiếu lệnh trở vào triều ca, tại lễ không cùng. Cố lão thần mời chỉ, đem đạo này ý chỉ thu hồi, lấy đó thiên hạ bách tính bệ hạ giữ gìn quốc gia chế độ tri tâm. Chủ Vương nghe đến thương dung lời này, trên mặt ra vẻ không kiên nhẫn chi sắc, nói: "Lão thừa tướng chỉ biết một mà không biết hai, ta lần này chiếu lệnh tứ đại chư hầu vào triều ca, cũng không phải là chiều cống, mà là hỏi tội." "Đã là hỏi tội, tự nhiên không có làm trái cái kêu ba năm một khi năm năm một cống chế độ." Thương dung nghe nói như thế, lập tức sững sốt, sau nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Không biết tứ đại chư hầu đã phạm tội gì?" Chủ Vương nghe đến vấn đề này, lập tức tinh thần chấn động, ra vẻ hoang đường dáng vẻ, nhăn nhó nói: Trước tứ đại chư hầu hợp binh tiến đánh Dực Châu hầu, suýt nữa hại Châu trên dưới toàn thành tính mệnh." Quả nhân chi ái phi đã kỷ. Bởi vậy hoàng sợ không nhỏ. Vài ngày trước, liền từng xin nhờ quả nhân Trừng trị Tứ đại chư hầu, lấy thư trong lòng hoàng sợ chi ý. Quả nhân lúc đầu cũng không có quá để ý, nhưng làm sao ái phi thực tế quá mức quá cường, đã ba ngày không ăn, đành phải đem Tứ đại chư hầu đưa tới hỏi tội, tốt giải ái phi trong lòng chi nộ. Thủ tướng Thương Dung, thái sư Đỗ Nguyên Tiễn, đại phu Mai Bá nghe xong trụ vương lời này, từng cái ngây ra như phỗng. Hoàn toàn không nghĩ tới, chiếu Tứ đại chư hầu bây giờ vậy mà là vì dạng này một cái hoang đường lý do. Sau một khắc, thủ tướng Thương Dung tức sủi bọt mép, mắng: "Khá lắm quân." Nghe phụ nhân chi nôn, mất quân thần nghĩa bây giờ lại là lấy chỉ là nữ tử, hỏi tội tứ đại chư hầu, liền không sợ bị người trong thiên hạ hỏi tội sao? Tứ đại chư hầu, tuy là quốc gia la chắn nhưng hỏi tội cùng hắn, nhẹ như cho bụi, cái này sao đủ tiếc? Nhưng bệ hạ như vậy hoang đường, bởi vì phụ nhân chi ngôn mà định ra quốc gia đại sự, lão thần không đành lòng thành canh mấy trăm năm cơ nghiệp, mất với hôn quân chi thủ. Chu Vương nghe đến thương dung một phen giận mắng, mặt ngoài tức hổn hển phẩy tay háo bỏ đi, thế nhưng nhưng trong lòng cao hứng cũng lên. Hắn lần này hoang đường chi ý, chính là muốn mượn cơ hội này đánh vỡ đại thương trên dưới đối quá khứ mấy chục năm ở giữa từ phục hi chỗ kiến tạo hiện quân hình tượng. Thương Dung là cao quý thủ tướng, luôn luôn nhất cung kính tuân theo luật pháp, bây giờ đều như vậy nổi giận, có thể thấy được kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, làm sao không thích? Mà đổi thành một bên, Thương Dung tại nhìn thấy trụ Vương phẩy tay áo bỏ đi phía sau, càng là đầy mặt thất vọng. Đối với Thái sư Đô Nguyên Tiện, Đại Phu Mai Bá khóc giống nói: Bây giờ Văn Thái sư bất trinh, triều cương không có thống, trăm sự tình lẫn lộn, hôn quân ngày cùng đắt kỷ tại thâm cung, ngày đêm hoàng dâm, mắt thấy thiên hạ biến loạn, chúng ta lão thần vô diện gặp tiên đế với vong xuyên cũng dứt lời, thẳng ra hoàng thành, từ đó đem thủ tướng phủ đóng lại, không tại ra ngoài. Gặp Lao Thừa tướng Thương Dung khuyên Bảo đều không thể đả động trụ Vương trí Tâm, chiều ca văn võ từng cái thọ tự hồ bi. Lúc đầu vui mừng hớn hở muôn phương triều bái đại thương thị thế, vậy mà thoáng cái thay đổi đến thê thê thảm thảm vắng ngắt. Bên kia, Tây Kỳ thành bên trong, vừa vặn trở lại lãnh địa Tây Bá Hầu Cơ Sương đang cùng Khương Tử Nha đánh cờ. Hai người đều trên mặt buồn khổ chi sắc, lẫn nhau cũng không nói chuyện, chỉ lo túi đầu đi cờ. Mấy khắc về sau, Tây Bá Hầu Cơ Sương ném thua, đầy mặt bất đắc gì đối với Khương Tử Nha nói: "Khương tiên sinh cao thượng chi sĩ, không nghi tới đánh cờ lúc sắc thực như vậy đằng đằng sát khí, ta tự xưng là sát phạt quả đoán." Nhưng cùng tiên sinh so xuống, lại còn hơi kém một chút. Khương Tử Nha nghe đến Tây Bá Hầu Cơ Xương nửa là lấy lòng nửa là đoán trách lời nói phía sau, thản nhiên tự nhiên ngồi tại nguyên chỗ, nói: "Tây Bá Hầu sát phạt quả đoán, bất quá lấy người làm cờ, Đế Vương chi đạo, ta chi sát phạt, chính là lấy thiên địa làm bản cờ, thời gian làm quân cờ, chính là thánh nhân chi đạo." Đế Vương chi đạo tuy mạnh, làm sao có thể cùng thánh nhân chi đạo so sánh. Tây Bá Hầu Cơ Xương nghe nói như thế cũng không giận, chỉ là phản chế ước. Tiên sinh thánh nhân chi đạo Cơ Xương là lĩnh giáo, sắp thực cao thâm khó dò. Thế nhưng vì sao như vậy cao thâm khó dò? ngày xưa Dực Châu thành bên dưới lại làm cho ta binh bại như núi đổ. Khương Tử Nha nghe xong Dực Châu hai chữ, nguyên bản lệnh nhạt sắc mặt lập tức biến sắc, hô hấp đều thay đổi đến lớn, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày phía sau mới hung tỵ mở miệng nói: Thần thông không địch lại số trời mà thôi. Lúc ấy cũng là ta quá mức tự tin, sau này đoạn không có như thế sơ suất. Tây Bá hầu gặp Khương Tử Nha tấm này nén giận răng dấp, bất mãn trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều, lại lần nữa khôi phục thông dong răng rắp, mở miệng nói: Tốt một cái thần thông không địch lại số trời, cơ xương không nói gì rồi. Bất quá số trời không thể địch, thế nhưng nhân tâm lại khó bình. Thiên Sinh, ta có một chuyện muốn xin nhờ cùng ngài, còn mời tiên sinh vạn chớ chối tử. chương 556 ta đến từ nha như cá gặp nước. chương 556 ta đến từ nha như cá gặp nước. Khương tử nha nghe đến tây bá hầu cơ xương cái này có vẻ như cung kính lời nói, trong mắt lại hẳn mang lóe lên. lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hắn hẳn là ôm theo đánh vỡ rực châu thành chi huy, thành công đưa thân đại thương triều đỉnh, sau đó mượn nhờ tiệt giáo lực lượng cùng tiêu đạo mở rộng phong thần sát kiếp, dùng cái này đến thắng cái tia một tia rách thiên đạo quyền hành, trở thành hồng hoang thần đạo thánh cơ hội. thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn lúc đầu vạn toàn kế hoạch, lại so tiêu đạo dẫn dắt đến Na Tra bắn ra một cái nhân quả chi tiễn tăng vỡ, không thể không tiếp tục đi theo tại Tây Bá Hầu Cơ Sương sau lưng, trở thành chư hầu một phương khách hành. Mặc dù trên danh nghĩa hắn cũng không phải là Tây Bá Hầu Cơ Sương thần tử, nhưng lúc này hắn mặt ngoài thân phận bất quá là một cái tinh thông trận đạo nhưng chưa thành tiên phàm nhân, đối mặt Tây Bá Hầu Cơ Sương dạng này sừng sững tại phàm nhân quyền hành đỉnh phong tồn tại, lại có cái gì tư cách cự tuyệt. Cho nên, trên mặt nội nhìn Tây Bá Hầu Cơ Sương thực tế mời hắn giở núi, trên thực tế chẳng qua là một loại ôn hòa mệnh lệnh mà thôi. Nếu như hắn dám can đảm cư tuyệt Tây Bá Hầu Cơ Sương cũng sẽ không trực tiếp trở mặt. Thế nhưng tiếp xuống, Tây Kỳ thành bên trong sẽ có vô số nhìn hắn không thuận mắt người tìm hắn để gây sự, cuối cùng đem hắn bức ra Tây Kỳ bên ngoài. Mặc dù Khương Tử Nha cũng không sợ hại những cái kia phạm nhân cái gọi là bức bách, thế nhưng trước mắt triệt để mất đi chấp trưởng đại thương Triệu đỉnh lực lượng hắn, nếu như còn muốn phát huy chính mình lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp làm thế chân đổi lấy Phong Thần sát kiếp thiên mệnh người lực lượng, liền nhất định phải dựa vào Tây Bá Hầu Cơ Sương. Cho nên, vô luận là mặt ngoài vẫn là hiện thực, hắn đều không thể cự tuyệt Tây Bá Hầu Cơ Sương nghĩ tới đây trong lòng hắn thầm hận chính mình đường đường vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thần lại bị một cái tu vi bất quá chuẩn thánh sơ kỳ hiên viên chuyển thế chế trụ thế nhưng trên mặt hắn nhưng là một bộ ôn hòa ráng dấp, thành khẩn đối với tây bá hầu cơ xương nói hầu gia chỉ giáo cho ta đến tây kỳ thành bên trong đã có 3 tháng hầu gia nhường cơm sẻ áo đợi ta ân trọng như núi làm sao đến mời chữa câu chuyện chỉ cần ra lệnh một tiếng khương tử nha sao dám không theo tây bá hầu cơ xương nghe đến khương tử nha lời này lại cười nói tử nha nhưng là sai nhường cơm sẻ áo chính là cơ xương kính trọng tử nha nhân phẩm bản lĩnh nếu là bởi vì việc này, liền lui tử nha ven mặt hất hàm sai khiến, chỉ huy, tại hạ tránh không được mang theo ân báo đắc người. lại nói, tử nha dù sao không phải là ta tây bá hầu thần tử, làm sao có thể dùng kiến chữ. tây bá hầu cơ xương nói xong lời này, cùng thương tử nha liếc nhau, đồng thời trầm mặc mấy hơi thở. sau đó đông nhiên đồng thời cười to lên, cười xong về sau, thương tử nha trầm rãi đứng dậy đứng lên, sau đó sâu sắc túi đầu, cười nói, đã như vậy, như hầu gia không bỏ, tử nha lại lần nữa bái kiến chúa công. tây bá hầu cơ xương gặp cái này, lần đầu tiên mặt lộ vẻ mừng như liên, liền vội vàng đem Khương tử nha nô sau đó mở miệng nói ta đến từ nha như cá gặp nước còn mời nhanh lên cái này túi đầu vừa đỡ ở giữa giữa hai người lập tức khí vận liên kết lập tức Tây kỳ trên không đong nhiên một trận gió thổi qua trời quang mây tạnh mặt trời trên không vạn đạo màu vàng ánh mặt trời rủ xuống đem toàn bộ Tây kỳ thành đều bao phủ tại một tầng màn ánh sáng màu vàng bên trong Tây bá hầu cơ xương chính là nhân tộc ngũ đế hiên viên hoàng đế truyền thế mặc dù truyền thế thanh em không có thần thông pháp lực thế nhưng ngày xưa nhãn lực nhưng như cũ tại nhìn thấy như thế dị tượng lập tức kinh hãi trong lòng mở miệng nói đây là có chuyện gì Khương Tử Nha bất quá là một giới chưa thành tiên hạng người, liền tính tinh thông trận pháp, cũng không nên có như vậy hùng hồn khí vận a." Tây Bá Hầu Cơ Sương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng là tràn đầy hoài nghi không hiểu. Khương Tử Nha gặp cái này, nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi trong tay áo lấy ra một đạo 24 tiết rối gỗ. Đả thần âm tiên. Hắn đem Đả thần âm tiên nhẹ nhàng đặt ở chính mình cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương ở giữa, sau đó thẳng nhiên nói: "Hầu gia có thể là đang nghi ngờ Tử Nha vì sao có như thế bàng bạc khí vận." Tây Bá Hầu không có trả lời Khương Tử Nha lời nói, chỉ là sững sờ nhìn xem bày ở chính mình cùng Khương Tử Nha ở giữa Đả thần âm tiên. Lúc trước Tiêu Đạo tại Tinh Thần Giới Nhật Nguyệt ở giữa định ra Phong Thần sát Kiếp, tự tay đem Đả Thần Tiên ném tới luân hồi bên trong lúc hắn cũng tại hiện trường, tự nhiên minh bạch cái này Đả Thần Âm Tiên đại biểu hàm nghĩa. Chẳng lẽ, thiên sinh chính là chí tôn lời nói chủ trì phong thần người? Tây Bá Hầu giọng mang thanh âm rung động, tràn đầy kích động cùng bất an hướng Khương Tử Nha hỏi. Cái này 3000 năm nay, lão tử cùng thông thiên từng mấy lần lấy nguyên thần quan sát hung hoang, để đem phong thần người không chế tại trong tay mình, nắm chặt phong thần sát kiếp cái cuối cùng biến số. Thế nhưng, tất cả đều không hề có tác dụng. Tại cái này dòng sông thời gian bị phong tỏa hừng hong, cho dù là thánh nhân cũng không có biện pháp làm đến yên lặng nhìn cổ kim, chỉ có thể giống như là mò kim đáy biển đồng dạng từng lần một tốn công vô ích. Hứa Chi, Tiêu Đạo đã sớm đối với bọn họ tiểu động tác có an bài, trực tiếp an bài thế này Hồng Quân chuyển thế trở thành tương thượng. Thân là Tiêu Đạo hồng hoang thế giới bên trong đệ nhất thánh nhân, thế này Hồng Quân vị cách còn tại 6 thánh bên trên, cho nên tùy ý lao tử cùng thông thiên làm sao lục soát cũng không thể tìm tới. Bất quá Tây bá Hầu Cơ xương khẳng định là sẽ không biết ở trong đó huyền bí, hắn chỉ hiểu rõ một chút. Liên thánh nhân đều tại khao khát phong thần người, bị hắn thu vào muốn hạ lại ngắn ngủi kích động trôi qua về sau hắn bắt đầu sợ hãi thất phu vô tội ma ngọc có tội thân là thiên đình ngũ đế một trong hoàng đế truyền thế hắn rất rõ ràng hai vị thánh nhân như đồ muốn để phục hy trở thành thiên đế mà hắn mặc dù trên danh nghĩa cũng có tranh đoạt thiên đế tư cách thế nhưng sớm đã bị an bài tốt trở thành một cái phổ phổ thông thông đế quân một vị tương lai thiên đình đế quân một cái hiện tại đại thương tứ chấn chư hầu vô luận là cái nào đều không có tư cách đi để phong thần sát kiếp thiên mệnh người hiệu chung có thể là hiện tại hai người đã khí vận liên kết nếu như hắn đem khương tử nha giao ra tổn thất cũng không phải một chút xíu khí vận phản phệ phía dưới, thậm chí liền ẩn cư hỏa vận động tư cách đều không có, trực tiếp rơi vào luân hồi, ngàn đời vạn thế làm hao mòn. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Tây Bá Hầu cơ xương tâm loạn như ma. Khương Tử Nha gặp cái này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm cười khổ. Cái này một cái hồng hoang phong thần sát kiếp, nhưng so với ta bản tôn chấp trưởng hạ phong thần sát kiếp chất lượng cao hơn. Nhân tộc ngũ đế toàn bộ chuyển thế, liền ta muốn gạt người đều cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Nhưng lại thế nào khó khăn, Khương Tử Nha cũng không thể từ bỏ, để Tây Bá Hầu cơ xương chính mình quyết định đem hắn giao cho chủ vương cho nên hắn trầm ngâm một hồi phía sau, trực tiếp mở miệng nói. hầu ra, có thể là đang nghĩ con tên hay không đem tại hạ giao cho trụ vương cùng với lão tử, thông thiên hai vị thánh nhân nói rõ đầu đuôi. tây bá hầu cơ xương nghe nói như thế, lập tức có bị người nhìn thấu tâm tư tức giận, nhưng không có mở miệng, hiện nhiên vẫn là không có quyết định. Khương tử nha gặp cái này, tiếp tục mở miệng nói. hầu ra, thực không dám dò dỉ, ta ban đầu thời điểm cũng là muốn trực tiếp nhờ và đại tướng, nhờ và thiên tử, nhờ và hai vị thánh nhân. vì thế, ta đầu tiên là đến triều ca dương danh, phía sau gia nhập tứ đại chư hầu đại quân, cũng là vì một lần hành động thành danh tiến vào đại thương triều đình. Có thể là chương 557, cũng còn chưa biết, chương 557 cũng còn chưa biết. Khương Tử Nha một tiếng thật dài thở dài, sau đó mở miệng nói: "Đều thất bại." Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe đến Khương Tử Nha lời này, lập tức nhíu mày đến, không hiểu hỏi: "Làm sao sẽ dạng này? Tiên sinh chính là đại khí vận người, chỉ là bái ta làm chủ, liền làm cho cả Tây Kỳ xuất hiện dị tượng." Theo lý mà nói, nắm giữ dạng này khí vận, hẳn là vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành mới đối. Khương Tử Nha nghe đến Tây Bá Hầu Cơ Sương vấn đề này, trong lòng lập tức cười thầm một tiếng con cá cắn câu nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì sầu khổ chi sắc nói ta phía trước cũng nghi hoặc không hiểu không hiểu tại sao lại dạng này thế nhưng tại Tây Kỳ thành bên trong ba tháng ngồi im thư giãn nghĩ lại ta nhưng dần dần có một cái rõ ràng ý nghĩ Tây Bá hầu cơ xương mặt lộ vẻ tò mò hỏi ý nghĩ gì Khương tử nha nghiêm mặt nói đây là mệnh của ta mệnh của ta liền không nên là đại thương hiệu lực cái gọi là một mạng hai chuyển bà phong thủy ta khí vận mạnh hơn nhưng nếu như làm linh mệnh cũng không hề có tác dụng cho nên mới sẽ xuất hiện tại chiều ca Dương danh Kết quả bị trụ vương trục xuất, muốn mượn nhờ hầu gia chờ tứ đại chư hầu đại quân thành lập quân công, kết quả thất bại trong gắng sức, lại bị thiên ngoại một tiên phá trận. Chuyện thế này, tuy nói không nổi tuyên cổ không nghe thấy, nhưng tuyệt đối là nhân gian ít có. Vì sao ta thân là phong thần sát kiếp thiên mệnh người, lại gặp phải chuyện như vậy? Chỉ vì ta vi phạm chính mình thiên mệnh a? Tây Bá Hầu Cơ xương nghe xong Khương Tử Nha lời nói, cả người đều sử sốt, sau nửa ngày mới kinh ngạc mở miệng hỏi. "Như vậy, Tử Nha ngươi thân là phong thần sát kiếp thiên mệnh người, như thiên mệnh không phải đỡ thương còn có thể là cái gì đây?" Khương Tử Nha ý vị thâm trường nhìn Tây Bá Hầu Cơ xương một cái, nói: cũng còn chưa biết, tây bá hầu cơ xương bị cái nhìn này nhìn toàn thân nhịn không được giật cả mình, trong lòng miên man bất định. sau nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng xoay mở nửa cái thân vị, tựa hồ tại tránh cho chính mình ánh mắt cùng khương tử nha đối mặt. tránh đi đối mặt về sau hắn, lạnh lùng nhìn xem kim quang bao phủ xuống tây kỳ thành, không nhịn được nhắc đi nhắc lại khương tử nha lời vừa rồi. cũng còn chưa biết, cũng còn chưa biết. như vậy ước chừng qua nửa canh giờ, tây bá hầu cơ xương mới chậm rãi tỉnh táo lại, một mặt hồ thẹn đối với khương tử nha cười nói. tử nha cười, ta đi qua một mực tự xưng là chính mình tâm trí kiên nghị lại không có nghĩ đến chân chính gặp phải đại sự lúc lại như vậy không trải qua sự tình. Hôm nay trước hết đến nơi này, chờ ta trở về tỉnh táo một phen, sau đó tại đến cùng Tử nha trao đổi. Nói xong, Cơ Sương chậm rãi rời đi, lưu lại Khương Tử Nha một người yên tĩnh ngồi tại đỉnh nghị mát bên trong. Nửa tháng sau đó, Tây Bá Hầu Cơ Sương không còn có gặp Khương Tử Nha, Khương Tử Nha đối với cái này cũng không chút nào lộ ra cấp sắc, chỉ là thành thơ tại Tây Kỳ thành bên trong nhà du. Toàn bộ Tây Kỳ thành, tại Tây Bá Hầu Cơ Sương đóng cửa không ra phía dưới, đều lâm vào một loại kỳ lạ yên tĩnh bên trong. Mai đến, chiêu ca sứ thần xuất hiện, chiếu viết tứ đại chư hầu đi triều ca một phong thánh chỉ kinh động đến đóng cửa không gian nửa tháng lâu tây bá hầu cơ xương đóng chặt tây bá hầu phủ đệ cửa lớn ầm vang mở ra nên đón triều đình sứ thần tiến vào tây bá hầu cơ sương bản nhân cùng với hắn trưởng tử bá ấp hảo thứ tử cơ phát văn thần tặng nghi sinh võ tướng nam cung thích cùng nhau ra ngoài cùng nền sứ giả sứ giả đem thánh chỉ tuyên bên dưới về sau tây bá hầu cơ xương rất cung kính tiếp nhận thánh chỉ sau đó tây kỳ văn thần đứng đầu tặng nghi sinh liền vội vàng tiến lên khiến cho người ngăn lại không hiểu hỏi dám hỏi tôn sứ có thể là triều ca xảy ra chuyện gì Từ trước tứ đại chư hầu 3 năm một khi, 5 năm, năm một cống, thượng triều một lần gần, chính là năm ngoái, làm sao năm nay lại có ý chỉ muốn để tứ đại chư hầu triều kiến? Sứ thần nghe đến Tạng Nghi Sinh vấn đề này, gượng cười chi sắc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời. Tây Bá Hầu Cơ Sương lúc này, đã đem thánh chỉ chuyển cho chính mình trưởng tử Bá Ức hảo, đối với Tạng Nghi Sinh cười nói: "Tất nhiên là thiên tử chiếu, chúng ta thần tử chỉ cần tôn kính liền tốt, hà tất hỏi thăm nguyên nhân đâu?" "Tôn sứ, ngươi trước tạm đi dịch quán ở lại, ta bên này còn cần chuẩn bị tất cả chiếu kiến thiên tử lễ khí. Sau khi chuẩn bị xong, liên cùng ngài cùng một chỗ tiến đến triều ca." Sứ thần nghe đến Tây Bá hầu dạng này khéo hiểu lòng người, lập tức mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, thở ra một hơi thật dài, cảm kích nói: Tây Bá hầu không hổ là trung lương hạng người, đã như vậy, ta liền tại dịch trạm lặng chờ hồi âm. Nói xong, cũng như chạy trốn phải rời đi Tây Bá hầu phủ đệ. Tây Bá hầu cơ xương gặp cái này, trên mặt vẫn như cũ bảo trì nụ cười, mang theo toàn bộ Tây Bá hầu trên dưới một phen bận rộn, đem thánh chỉ dựa theo lễ chế cung phụng đến hương đường bên trên. Mà dạng này một phen bận rộn về sau, liền đã đến ban đêm. Trang một ngày trung lương hiền thần Tây Bá hầu cơ xương, lúc này mới mặt lộ sắc mặt giận dữ, trực tiếp đưa tới tảng nghi sinh, đối hắn hạ lệnh. Ngươi đi sắp xếp người tìm hiểu thông tin, cần phải rõ ràng lần này thánh chỉ sự tình tiền căn hậu quả. Tàng Nghi Sinh sau khi nhận được mệnh lệnh, trong đêm rời đi Tây Bá Hầu phủ, đích thân tìm tới ở tại dịch trạm đoàn sứ thần trong đội phó sứ, hoa một phen công phu về sau, cuối cùng dò nghe thông tin. Thế nhưng hỏi thăm thông tin, lại làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ, vừa sợ vừa giận. Cái gì? Vậy hạ lần này hạ lệnh tứ đại chư hầu triều kiến triều ca, thế mà chỉ là vì cái kia đắc kỹ xuất khí? Ngươi hẳn là đang gạt ta. Bị hắn dạng này thét hỏi phó sứ nghe nói như thế, gượng cười chi săm nói. Cái này có cái gì tốt lựa gạn, toàn bộ triều ca đều chuyển khắp. Ngươi nếu không tin, liền đi tìm một cái chiều ca đến thương nhân hỏi một chút, cũng chỉ thật giả. Tản Nghi Sinh gặp phó sứ như vậy nói chắc như đinh đóng cột, lập tức minh bạch việc này 89 phần 10 là thật, lập tức nén giận rời đi dịch trạm. Rời đi dịch trạm về sau, hắn lại phái ra lính liên lạc, trong đêm chạy ra 500 dặm, tìm đến ba cái đoạn thời gian gần nhất đi qua chiều ca thương nhân. Dziễn phần mình hỏi thăm về sau, cuối cùng xác định phó sứ lời nói không giả, vội vàng trở về Tây Bá Hầu phủ đệ, đem tra xét đến tất cả hồi báo cho Tây Bá Hầu cơ xương. Tây Bá Hầu nghe xong Tản Nghi Sinh hồi báo về sau, ánh mắt lập tức thay đổi đến tính mịch, nhìn xem Tản Nghi Sinh thản nhiên nói: Vất vào ngươi, lui ra đi. Tàng nghi sinh chính là cái trung thần, nghe đến cơ xương lời này, liền vội vàng hỏi. Hầu ra có thể là có đối sách. Tây bá hầu nghe nói như thế, nghẹn ngào cười nói. Nào có cái gì đối sách, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, húng chi chỉ là để cái kia đắt kỳ hạ giận. Việc này không cần ngươi quan tâm, đi xuống phía sau trực tiếp thay ta an bài chiều kiến lễ khí, ta ngày mai liền đi chiều ca. Dứt lời, không cho tàng nghi sinh cơ hội mở miệng, trực tiếp đem hắn đổi ra. Tàng nghi sinh mở miệng ra khỏi phòng nghĩ đến đường đường Tây Bá Hầu vậy mà lại bởi vì một vị phụ nhân bị thiên tử hạ chiếu quở trách, lập tức trong lòng tâm giận, ngửa mặt lên trời mắng: "Khá lắm vô đạo hôn quân." Gian phòng bên trong, Tây Bá Hầu nghe đến tảng nghi sinh cái này tức giận chi ngôn, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, sau đó đối với sau lưng quan hầu nói: "Đem Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát gọi tới." Chương 558, Thiên ý. Thánh nhân chỉ ý, chương 558, Thiên ý. Thánh nhân chỉ ý. Sau nửa cách giờ, Tây Bá Hầu phụ đệ bên trong, Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát cùng nhau đi tới. Cơ xương mệnh lệnh thị vệ đem gian phòng khắp nơi phong bế, sau đó đem bọn họ vây lui lúc đầu rất cung kính bá ấp khảo cùng cơ phát hai người lập tức sắc mặt nghiêm một chút cơ xương thấy bọn họ hai vẻ mặt như thế ngược lại nở nụ cười tùy ý chỉ cái vị trí mở miệng nói thiếu hạo chuyên húc các ngươi hai cái trước ngồi a có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng bá ấp khảo cùng cơ phát nghe nói như thế mặc dù ngồi xuống nhưng biểu lộ lại càng nghiêm túc lên thiếu hạo bạch đế danh sưng bá ấp khảo kiếp trước chi danh chuyên húc hắc đế danh xưng cơ phát kiếp trước chi danh từ khi chuyển thế về sau ba người bọn họ ở giữa liền rốt cuộc vô dụng dạng này danh hiệu lẫn nhau xưng hô qua là có khác thường nhất định có đại sự phát sinh bất quá hai người bọn hắn kiếp trước dù sao cũng là thiên đình ngũ đế, một điểm định tính còn có có, cũng không có gấp gáp hỏi hỏi cơ xương đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là yên tĩnh cùng đợi cơ xương mở miệng. Cơ xương gặp cái này cũng không đánh huyền cơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hai chuyện, một kiện là trụ vương hạ lệnh triệu tập tứ đại chư hầu nguyên nhân, theo tản nghi sinh chỗ cha sẽ đến, là vì đắt kỳ xuất khí. Cơ phát nghe nói như thế, lập tức nhíu mày lại, cười lạnh nói. Phục hy ngược lại là giỏi tính toán, đem thiên hạ đều danh đều để cái kia ngàn năm hồ ly cho gõng. Hắn không phải là đát kỳ xuất khí, rõ ràng là được nữ oa nương nương trợ giúp muốn trước thời hạn san bằng chúng ta tứ đế trong tương lai thu hoạch được càng nhiều thiên đình quyền hành bá ấp khảo thì mặt ủ mày trâu thở dài nói biết lại như thế nào chúng ta chẳng lẽ còn có thể phản kháng trụ vương không được ở nhân gian hắn là thiên tử tại hai giáo thánh nhân trong kế hoạch hắn là thiên đế bây giờ lại có nữ hoa nương nương hỗ trợ chúng ta liền tính biết cũng chỉ có thể không làm gì được ra cơ phát nghe đến bá ấp khảo lời nói lập tức bắt đầu trầm mặc không lên tiếng nữa cơ xương gặp cái này đung nhiên lại là cười một tiếng tiếp tục mở miệng nhưng không có nói cùng trụ vương có liên quan sự tình chuyện thứ hai trước đây không lâu đi theo ta trở lại Tây Kỳ thành cái kia Khương Tử Nha là lần này Phong Thần sát kiếp Thiên mệnh người ta đã gặp hắn đã thần tiên cơ xương câu nói này vừa ra khỏi miệng nháy mắt phá vỡ trầm mặc. bá ấp khảo cùng cơ phát đều là một mặt chỗ mắt đứng nhìn đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem cơ xương nói cái này cái này sao có thể như Khương Tử Nha thật là Phong Thần sát kiếp trời định người hắn không nên nhờ và đại thương, nhờ và hai giáo thánh nhân sao làm sao vào chúng ta Tây Kỳ thành cơ xương nhìn xem mặt lộ mê hoặc chi sắc bá ấp khảo cùng cơ xương trên mặt không còn là thong chấn định nụ cười mà là gượng cười chi sắc thở dài nói ta cũng không biết, thế nhưng cái kia Khương Tử nhà cho ta một cái thoạt nhìn có chút giải thích hợp lý. Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát vội vàng mở miệng hỏi, "Cái gì giải thích?" Hán tiên mệnh, cũng không phải là phụ tá đại thương hoàn thành phong thần sát kiếp. Cơ Sương rủi xuống tầm mắt, nói, "Lần này, Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát sắc mặt đều cứng đờ. Bọn họ chính là Bạch Đế cùng Hắc Đế truyền thế, nếu là phóng nhãn toàn bộ hường hoàng, có lẽ còn không tính cái gì. Thế nhưng nhãn lực cùng kiến thức, tuyệt đối không phải bình thường phạm nhân có thể so sánh với." Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch câu nói này thâm ý. Lập tức, hai người mặt lộ nụ cười miễn cưỡng, nói, "Cái này, cái này sao có thể người, đoạn hai giáo thánh nhân đã đặt trước tốt lần này phong thần sắc kiếp, đại thương thiên tử áp đảo bốn phương, đăng cơ thiên đế. thiên mệnh người thiên mệnh, không phải phụ trợ đại thương còn có thể là cái gì? cơ xương nhìn xem bá ấp khảo cùng cơ phát, thản nhiên nói: thiên mệnh, ngày sắp bệnh. đối với chúng ta đến nói, thánh nhân giống như là ngày, nhưng dù sao thật chính là ngày. ngày, nghe đến chữ đó mắt, bá ấp khảo cùng cơ phát đầu gầm vang nổ tung, chóng mặt. một cái chi tôn đến đắt, để bọn họ lại sợ lại kính tân ảnh, lặng yên tại bọn họ trong đầu hiện lên. tiêu đạo, thiên ngũ đế, trừ phục hy bên ngoài đều sinh ra ở Tiêu Đạo Viễn trinh Hỗn Độn trong đó. Trong một đoạn thời gian rất lâu, bọn họ cho rằng lão tử, thông thiên chính là hồng hoang tồn tại cường đại nhất, chúa tể giả tất cả tồn tại. Mãi đến ngày đó, Thiên Đạo Chí Tôn trở về, mang về một những vô thượng đại thế giới bản nguyên, chỉ là luyện hóa đều hoa trọn vẹn 3000 năm thời gian. Đó là thiên đình ngũ đế thoải mái nhất 3000 năm. Nguyên khí rồi rào thông qua chu thiên tinh thần chuyển hóa, lấy bảng bạc thế xuyên qua thiên đình tràn vào hồng hoang đại địa. Trong lúc nhất thời, hồng hoang nguyên khí dồi dào cho dù là thiên đình 30 vạn quần tiên toàn lực thổ hạ, đều không thể tiêu hóa vạn nhất. Tất cả thiên nhân đều vội vàng tu luyện tu luyện lại tu luyện. Để luôn luôn là gặp cảnh khốn cùng quá khó nghe ngũ đế vượt qua nhàn nhã nhất 3000 năm. Thế nhưng, 3000 năm đã qua, nên đón bọn họ chính là ác mộng. Bọn họ bị thánh nhân Thông Thiên một tờ phụ triệu gọi tới tinh thần giới Nhật Nguyệt ở giữa, tại nơi đó, ngày xưa không thể nhìn thẳng thánh nhân, rất cung kính phụ phục tại một người phía trước. Về sau bọn họ mới biết được, người kia chính là bọn họ đã từng tại cố sự bên trong nghe qua. Thiên đạo chí tôn, Tiêu đạo. Vị yêu Thiên đạo chí tôn, một lời phía dưới, tức đoạt bọn họ đến vị, đem bọn họ đánh vào luân hồi. Mặc dù cho một cái có người có thể chứng đạo thiên đế cơ hội Thế nhưng đối ba ấp khảo cùng cơ phát kiếp trước đến nói, thật giống như treo ở con lửa trước mặt ca rốt, chỉ có thể nhìn một chút, căn bản không có khả năng ăn đến. Bọn họ bị ép tiếp thu thánh nhân an bài, chuyển thế về sau trở thành đã từng địa vị tương đối phục hy thần tử, bị ép tiếp thu nhường ra cạnh tranh thiên đế cơ hội. Thậm chí còn muốn bị vội vã tiếp thu, sau này quy ẩn hỏa vận động, làm một cái hình người trọn nhãn. Tất cả những thứ này đều chỉ bất quá là tiêu đạo một câu mà thôi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại từ cơ xương trong miệng lại một lần nữa nghe đến, ngày ý chí. Như vậy, đây có phải hay không đại biểu cho ngày tại bất mãn thánh nhân an bài đâu? Vừa nghĩ tới đây, Bá ấp khảo cùng cơ phát trong lòng liền dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ kích động, cùng với hoang hốt là hoang hốt, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như làm trái thiên ý, tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng nếu như thuận theo thiên ý, lại mang ý nghĩa muốn cùng thánh nhân đối nghịch Gần vạn năm tích lũy được thánh nhân linh nghiêm, để bọn họ không nhịn được dùng mình một cái. Bá ấp khảo cùng cơ phát không dám mở miệng, không dám làm ra lựa chọn. Thiên ý, thánh nhân, vô luận cái nào đều không phải bọn họ có khả năng đắc tội làm trái. Sau một hồi lâu, Bá ấp khảo cơ phát đồng thời phát ra một tiếng thật dài thở dài ngẩng đầu nhìn về phía Cơ xương, sắc mặt phức tạp. Cơ xương biết cái này phức tạp biểu lộ hạ hàm nghĩa, bọn họ đang trách cứ, tại toán hận. Thật giống như thế nhân kiểu gì cũng sẽ chán ghét quả đen đồng dạng, cảm thấy quả đen mang đến tử vong. Cơ xương đối với cái này, mười phần thản nhiên, nói: "Ta biết các ngươi lại trách ta, chuyện đương nhiên. Trên thực tế, ta lúc đầu đã làm tốt đem tin tức này gắt gao chôn ở đáy lòng tính toán. Dù sao, làm trái thiên ý hạ chàng chúng ta không hề biết, nhưng làm trái thánh nhân hạ chàng nhưng là khẳng định, sống không bằng chết." Có thể là chương 559, Cơ Dương chương 559, Cơ Dương Cơ xương ánh mắt lập lẻ, nhìn xem Bá ấp khảo cùng Cơ Phát, thở dài nói: Trước đây không lâu, Thánh chỉ còn chưa tới thời điểm ta liền cảm giác được trước nay chưa từng có hoảng sợ. Cho tới bây giờ, ta gần như có thể khẳng định, lần này tiến đến Triều Ca, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Hoặc là nói, cho dù ta không làm trái Thánh nhân chi ý, cũng vẫn như cũ sẽ sống không bằng chết. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra mắt, liền vội vàng hỏi: Cái này, cái này sao có thể? Liên tính phục hy được đến nữ oa nương nương trợ rút, tối đa cũng chính là đem chúng ta đế vị tước đoạn, đuổi đến hỏa vận động. Làm sao sẽ để phụ thân ngươi sống không bằng chết? cơ xương biểu lộ buồn khổ lắc đầu, cái này ta cũng không biết, thế nhưng ta cảm ứng, chính là tự quay đợi về sau liền có, gần như thiên phú thần thông. mấy chục năm qua, vô luận lớn nhỏ đều không có chút nào sai lầm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. bá ấp khảo cùng cơ phát nghe đến cơ xương lời này, lập tức trầm mặt xuống. từ khi tiêu đạo phân hóa tổ long phân thân chấn thủ thời quang trường hà phía sau, hồng hoang liền không còn có thiên cơ chi đạo, thế nhưng tây bá hầu cơ xương tâm huyết dâng trào, lại phá vỡ quy tắc này, tưởng sợi có khả năng dự báo tương lai. mấy chục năm ở giữa, không biết là tây kỷ miễn đi bao nhiêu thai kiếp Bá ấp khảo cùng cơ phát hai người, mặc dù không hiểu nguyên lý, nhưng rất rõ ràng cơ xương lợi này chân thực không giả. Trầm mặc một lúc sau, cơ phát trước tiên mở miệng, nói: "Tất nhiên phụ thân đều đã tâm huyết dâng trào, hiển nhiên là sự tình có biến, Phục Hy đã không có ý định dựa theo lúc trước nhân giáo, tiếp giáo hai vị thánh nhân an bài tới. Chúng ta kiếp này vi phụ, khí vận liên kết. Ta không tin Phục Hy đối phụ thân xuất thủ phía sau, sẽ bỏ qua cùng ngài khí vận liên kết chúng ta. Đã như vậy, liền tính thánh nhân tại đáng sợ, chúng ta cũng chỉ có thể phấn khởi nhất bác. Ít nhất, như vậy chúng ta còn có thiên ý hỗ trợ. Chưa chắc không có một chút hy vọng sống." Cơ Phát mấy câu nói nói xong, liền cùng Cơ Sương cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Bá ấp Khảo, ở đây cái cuối cùng còn chưa rõ ràng tỏ thái độ người. Bá ấp Khảo bị hai người này nhìn chằm chằm, dù là tâm tính bất phàm cũng cảm giác được một trận bối rối, sau nửa ngày bất đắc dĩ nói: "Các ngươi hà tất dạng này bức ta, ta cùng phụ thân kiếp trước vi phụ, cùng Cơ Phát người kiếp trước là bà cháu." Các người hai cái tất nhiên đều quyết định phản kháng thánh nhân an bài, chẳng lẽ ta còn có thể không đếm xỉa đến sao? Bạch Đế, Thiếu Hạo, chính là hoàng đế hiên viên chi Trường tử, Hắc Đế, chuyến húc, chính là xương ý chi tử, hiên viên chi tôn, Thiếu Hạo cháu. Ba người bọn họ chính là có quan hệ như vậy, cho nên chuyển thế về sau mới sẽ trở thành một nhà. Mà hai đời quan hệ cũng chú định ba người khí vận liên kết, không thể chia cắt. Cho nên tại Bá ấp Khảo nói ra lời nói này phía sau, cơ xương cùng cơ phát đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Trong phòng bầu không khí cũng dần dần hòa hóa lại. Lúc này, cơ phát mở miệng nói: Phụ thân ngươi từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, bây giờ tất nhiên đã dự liệu được lần này đi triều ca át gặp họa sát thân, cái kia hẳn là có kế hoạch. Cơ xương nhẹ gật đầu, bày tỏ xác thực như vậy. Lúc này, cơ phát đứng lên, cao mày đi tới lui mấy bước, một bộ bộ dáng bất an. Bá ấp khảo gặp cái này, không khỏi ngạc nhiên nói: "Cơ phát, tất nhiên phụ thân đã có kế hoạch, ngươi vì sao còn như vậy nôn nóng bất an?" Cơ phát bất đắc dĩ nói: "Không quản phụ thân kế hoạch là cái gì, nhưng chỉ cần hướng miễn đi trận này họa sát thân, liền tất nhiên muốn làm trái lần này chi ý." Trước mắt đại thương khí vận chưa yếu, một thân ra lệnh, 800 chư hầu đều nghe hiệu lệnh. "Chúng ta mặc dù có thể tự biện đây là thiên tử loạn trị bởi vậy không theo, nhưng sợ rằng không cách nào làm cho những người khác tin phục. Đến lúc đó, cho dù trụ vương không phát một binh, thiên hạ 800 chư hầu cũng sẽ tự phát đến tiến đánh ta Tây Kỳ." lấy nhất quốc chi lực mà chống chọi 800 chư hầu, liền tính Tây Kỳ tại cha con ta ba người kinh doanh phía dưới đã là đệ nhất thiên hạ chư hầu, cũng vẫn như cũng lực có không cần a. Bá ấp Khảo nghe đến cơ phát lời này, trong đầu lập tức hiện lên 800 chư hầu hợp lực chiều ca thành hạ tình huống, lập tức trong lòng hoảng loạn, nhịn không được nhìn hướng Cơ xương, hy vọng hắn có khả năng nói ra một cái hoàn mỹ giải quyết chi pháp. Cơ xương gặp cái này, nhàn nhạt thở dài một tiếng, dùng mang theo tán dương ánh mắt nhìn xem Cơ Phát, nói: "Tốt, Cơ Phát ngươi kiếp trước chuyên hút liền có yên tĩnh nguyên lấy có mưu, khơi thông mà chi sự danh tốt đẹp, chuyển thế về sau, vẫn như cũ như vậy, đủ để giao phó đại sự." Bất quá có một chút ngươi thật là nghĩ sai, ta đã phân phó tảng nghi sinh chuẩn bị cho ta xe tốt cùng, ngày mai liền sẽ đi chiều ca. Cái gọi là 800 chư hầu đến phạt, Vĩnh Viễn sẽ không xuất hiện. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát nghe đến cơ xương lời này, lập tức thất thần, sau một khắc liền mở miệng khuyên nhủ. "Phụ thân ngươi có được ba người chúng ta bên trong tối cường khí vận, nếu là ngươi lần này đi chiều ca tất cả không về, chúng ta huynh đệ hai người làm sao có thể phản kháng thánh nhân?" Cơ xương nghe nói như thế, bỗng nhiên cười to lên, sau đó con mắt bỗng nhiên chừng một cái, một tay đặt tại ngực. cơ giặc." Cơ xương bỗng nhiên dùng sức, ở ngực xé ra một đạo huyết nục hở sau đó đưa tay hung hăng kéo một cái, lôi ra nửa khối tản ra màu vàng đất vầng sáng trái tim. Bảnh, bảnh, trái tim bị cơ xương nắm trong tay, tiến tĩnh ngẩng lên. bản thân hắn sắc mặt trầm đạm, thế nhưng khỏe miệng lại mỉm cười. bá ước hảo, cơ phát hai người gặp cái này, triệt để mắt tròn váng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. cơ xương nhân cơ hội này, chậm rãi bật hơi khôi phục thể lực, sau nửa ngày khó khăn mở miệng nói, các ngươi không cần sợ, đây là ta lúc đầu chinh chiến cựu lê thời điểm lấy được vu tộc bí pháp. cái này nửa viên trái tim bên trong, ký thác ta một đạo nguyên thần cùng bảy thành khí vận chờ một lúc ta sẽ đem bí pháp để lại cho các ngươi chờ ta đi triều ca về sau hai người các ngươi bên trong có thể từ một người đem cái này nửa viên trái tim luyện hóa như vậy tập hợp hai đế khí chuyển mặc dù vẫn như cũ so ra kém có nhân giáo thiệt giáo hai vị thánh nhân hỗ trợ còn có thánh mẫu nữ oa nương nương đỉnh lực tương giúp chủ vương nhưng tăng thêm khương tử nha cái này phong thần sát kiếp thiên mệnh người tây kỳ bên này cũng có sức đánh một trận nhưng không nên gấp áp đợi đến chủ vương đem ta giết chết các ngươi liền cho rằng cha túc trực bên linh cứu danh nghĩa không đi chiều kiến lại lần nữa trong đó chậm rãi chiếm đoạt mặt khác chưa hầu lớn mạnh thực lực như thật thiên ý tại ta Hai người các ngươi bên trong có một người có khả năng thành công phản kháng Thánh Nhân An bài trở thành Thiên Đế, liền có thể mượn nhờ cái này nửa viên trái tim bên trong nguyên thần đem ta phục sinh. Nếu như thất bại, Cơ Sương nói tới chỗ này, tựa hồ là mất hết cả hứng, không có tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ là đem cái kia nửa viên trái tim chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát gặp cái này, trong mắt đồng thời hiện lên một tia kích động. Hai người đều là Thiên Đình Ngũ Đế sinh ra, tự nhiên minh bạch cái này một trái tim ẩn chứa khí vận chỗ chân quý. Dù sao, nếu bàn về khí vận, Hoàng Đế Hiên Viên chính là Ngũ Đế bên trong gần với Phù Hy. Nay chủ yếu là vì phục hi có kiếp trước yêu tộc hi Hoàng gì Trạch. Nếu chỉ lấy nhân đạo khí vận luận, hoàng đế hiên viên mới là đệ nhất. Dù chỉ là bảy thành khí vận, cũng so với bọn họ hai cái cộng lại còn nhiều hơn. Có thể là, khí vận chỉ cần một đạo, Người lại có hai cái, chương 560, Khương Tử Nha, mời nói nguyện vọng, chương 560, Khương Tử Nha, mời nói nguyện vọng. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng bá ấp khảo thở dài một tiếng, nói: "Cơ Phát ngươi thâm trầm Vũ Dũng, càng có thể thích hợp loại này đối kháng thánh nhân sự tình, cái này khí vận, liền giao cho ngươi đi." Cơ Phát nghe nói như thế, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, thế nhưng thoáng qua liền khắc chế đi xuống, trầm ngâm một lát sau nói: "Huynh trưởng ngươi có chính nhân quân tử chi phòng, cơ phát hổ thẹn. Bất quá đạo này khí vận cũng không phải nhất định muốn hiện tại liền thôn vệ dung hợp, hoàn toàn có thể nhìn phụ thân đến chiều ca phía sau phát triển mới quyết định. Nếu là cái kia trụ vương thật đối phụ thân bất lợi, huynh đệ ta hai người lại đến dung hợp đạo này khí vận, là phụ thân nưu đến một tia trùng sinh cơ hội. Nếu là tất cả bình an vô sự, vậy liền đem đạo này khí vận đặt ở chỗ này, chờ phụ thân trở về vật quy nguyên chủ. Dù sao Cho dù có một tia quy hận hỏa vận động cơ hội, ta cũng không muốn chúng ta phụ tử ba người dính liễu đến thiên ý cùng thánh nhân lưu tính bên trong. Bá ấp khảo nghe đến cơ phát lời này, vốn là còn một tia khúc mắc lập tức tiêu tán. Phía trước hắn mặc dù đem đạo này khí vận nhượng bộ cho cơ phát, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn là có một tia không căm lòng. Dù sao tiếp trước thân là bạch đế hắn, là hắc đế chuyên húc bá phụ, tiếp này là tây bá hầu trưởng từ hắn, chính là cơ phát minh trưởng. Mặc dù luận mới làm, hắn nhưng là không bằng cơ phát. Có thể là cơ phát nếu quả thật không dên một tiếng liền tiếp thu, hắn khó tránh khỏi sẽ không thích. Như bây giờ, không thể tốt hơn vì vậy hắn thở dài một tiếng, nói chỉ mong tất cả bình an vô sự. Cơ xương lặng lặng nhìn bá ấp khảo cùng cơ phát giữa hai người giao lưu, đợi đến bọn họ nói xong về sau mới chậm rãi mở miệng, tán thưởng nói: ghi nhớ gia nhân tộc có thể trở thành hồng hoang thiên địa chủ giác. Một là thời vận gây nên, thiên đạo không định, tiên tiên sinh linh tiêu, hậu tiên sinh linh tăng, hai chính là đoàn kết cùng hy sinh. Thời vận sự tình, cho dù thánh nhân cũng vô pháp nắm chắc, chớ nói chi là chúng ta, chỉ có đoàn kết cùng hy sinh là chúng ta có khả năng làm đến. Ta sau khi đi, hai người các ngươi biết khiêm nhượng cùng đoàn kết, chúng ta cũng đã nhiều hơn một phần phần thắng. Cơ xương nói xong lời này, vừa vặn khôi phục một điểm huyết sắc gương mặt lại lần nữa thay đổi đến nằm đạm. Phất phất tay, trực tiếp ra hiệu bá ấp khảo cùng cơ phát rời đi. Đợi đến bọn họ mang theo cái tiên nửa viên trái tim rời đi về sau, hắn lại yên tĩnh điều tức hơn một canh giờ, để người đem đồng dạng ở tại Tây Bá Hầu phủ đệ Khương Tử Nha gọi tới. Một khắc về sau, Khương Tử Nha đến. Trong phòng, nhìn thấy Tây Bá Hầu Cơ xương sắc mặt về sau, đều là kinh hãi. Hầu gia, người nào đem ngươi làm ra thương thế như vậy? Tây Bá Hầu nhìn thấy Khương Tử Nha một mặt biểu tình kinh hãi cười cười, chậm rãi đưa tay ra hiệu Khương Tử Nha ngồi xuống sau đó lại là yên tĩnh hô hấp mấy hơi thở, tựa như muốn góp nhặt khí lực đồng dạng. cái này nửa tháng đến nay, một mực đem tiên sinh lạnh nhặt tại phủ đệ bên trong, còn mời tiên sinh tha thứ cơ xương vô lễ. Khương tử nha vội vàng xua tay, ánh mắt nửa là khâm phục nửa là thương hại nhìn xem cơ xương. hắn chính là thiên đạo hồng quân hóa thân, có một những hồng hoang vô thượng đại thế giới chi chủ kiến thức. phía trước bởi vì giới hạn ở đó lúc tu vi không có ngay lập tức phát hiện, thế nhưng định thần xem xét phía sau, đã xác định cơ xương tình huống hiện tại. súng đem chính mình khí vận cùng nguyên thần xé rách, loại đau này khổ, đã có thể so với rơi vào địa ngục có thể chịu được thống khổ như vậy cũng phải làm ra mưu đồ hắn không thể không kính nể đồng thời dạng này sẽ rách khí vận cùng nguyên thần cho dù là chuẩn thánh cũng sẽ đụng phải không thể lịch chuyển thương thế đến đây về sau cơ xương cũng không còn cách nào đột phá chuẩn thánh cảnh giới trở thành nạo cười hồng hoang đại thần thông giả trừ phi tiêu đạo xuất thủ thế nhưng tiêu đạo sẽ ra tay sao khương tử nha cảm thấy không có khả năng bởi vì tại cơ xương nửa là bức bách để hắn nhận chủ về sau hai người bọn họ khí vận liền kết nối ở cùng nhau nay bằng với nói cơ xương cũng là tiêu đạo nhân tiêu đạo cũng không phải là cái gì lòng dạ từ bi thánh mẫu Như thế nào lại cứu giúp địch nhân của mình đâu?" Tây Bá Hầu Cơ Sương bị Khương Tử Nha dạng này một cái nhìn xem, trong lòng hoàng hốt một cái. Vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, hắn đều chưa bao giờ có bị người dùng thương hại ánh mắt nhìn kinh lịch. Cái này để trong lòng hắn không nhịn được sinh ra một tia xấu hổ, thế nhưng ý nghĩ này sau một khắc liền bị nghiền nát. Hắn nhìn xem Khương Tử Nha, lòng tràn đầy thành cần nói: "Tiên sinh, ta đã dự cảm đến, ta lần này đi chịu ca sợ rằng khó về." Trụ Vương như vậy làm điều ngang ngược, quả thật là đáp câu cách ngôn kia, ngày muốn cho giật vong, nhất định hiện khiến cho điên buồn. Tiên sinh phía trước cũng đã nói, chính mình thiên mệnh không tại trợ giúp Đại Thương. đã như vậy, đó chính là muốn cùng Đại Thương là địch. như vậy thiên mệnh, không thể bảo là không nguy hiểm. ta cùng Tiên sinh mới quen đã thân, hôm nay liền lấy Tây kỳ thành cần nhờ. nhìn Tiên sinh vạn chớ chối từ. Khương Tử Nha nghe nói như thế, cũng lời học phàm nhân ba lần ba đệ, nói thẳng. cái này cũng ta mong muốn cũng, chỉ là không biết hầu gia có gì nguyện vọng dặn dò với ta. nếu có, Tử Nha tất nhiên giúp ngài hoàn thành. Tây Bá hầu cơ xương nghe đến Khương Tử Nha đáp ứng, trên mặt hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng. đợi đến Khương Tử Nha mở miệng hỏi nguyện vọng thời điểm, lập tức cười khổ một tiếng bất đắc gì nói, cơ xương lúc này tâm loạn như ma, sao có thể có cái gì nguyện vọng? Huống chi, tiên sinh thiên mệnh gian nan hiểm trở, cho dù thiên mệnh tại ta, chỉ sợ cũng là nơm nớp lo sợ như dâm trên băng mỏng. Ta lại sao có thể vì lợi ích một người, lại vì tiên sinh thêm phiền phức? Khương tử nha nghe nói như thế, lắc đầu, nói, hầu ra vẫn là nói một cái a. Ngươi lấy Tây kỳ thành giao phó với ta, chính là đại nhân quả. Nếu là không lấy một hảo, ta sợ ngày sau bị người lợi dụng cái này nhân quả. Đến lúc đó, mới thật sự là phiền bày lớn. Tây bá hầu cơ xương nghe đến cái này không chút khách khí lời nói sắc mặt lập tức hơi đổi, giờ mới hiểu được khương tử nha cái gọi là nguyện vọng, tất nhiên là căn cứ vào dạng này cân nhắc, không khỏi cảm giác được tâm lạnh lẽo. hắn rất rõ ràng, cái này cái gọi là nguyện vọng, liền cùng chặt đầu cơm không sai biệt lắm. vì chính là, có thể để hắn tại triều ca sạch sẽ chết đi, không cho tây kỳ bên này thêm phiền phức. lãnh cốc, vô tình. thế nhưng sau một khắc, tây bá hầu cơ xương cười lên ha hả, nhìn xem khương tử nha nói, tốt, tốt, chỉ sợ cũng về sau tiên sinh dạng này người mới có thể bị thiên ý giao phó cắt ra đại thương thiên mệnh A tất nhiên dạng này ta liền cho hiện thực một cái nguyện vọng, tốt hoàn thành đoạn này giao phó Tây kỳ nhân quả. Khương Tử Nha gặp Tây Bá Hầu Cơ Sương không tại kiên trì, nhẹ gật đầu, tiên tinh chờ đợi Tây Bá Hầu Cơ Sương phát biểu. Tây Bá Hầu Cơ Sương bên này cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, phát hiện chính mình trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra thứ gì cần dùng nguyện vọng phương thức bản giao Khương Tử Nha, quá mức khó khăn, nhưng nghịch phản thiên mệnh, phản vệ thánh nhân, lộ ra quá mức xa không thể chạm, thậm chí có chút hư vô mờ mịt, mà đơn giản, lại căn bản không đáng hắn dùng nguyện vọng dạng này một vật. Sau nửa ngày, hắn mới nghĩ tới một chuyện, đối với Khương Tử Nha mở miệng nói, tiên sinh. Còn nhớ rõ ngày đó ta từng muốn xin nhờ ngài một việc sao? Chương 561, thượng phụ, chương 561, thượng phụ. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình nữa tới. Cơ xương gặp cái này, lập tức thở dài một hơi, trực tiếp mở miệng nói, lúc ấy bởi vì tiên sinh lấy ra đạ thật tiền, nói cho chính ta chính là phong thần sát kiếp thiên mọi người, để ta tinh thần đại chấn, cuối cùng không có không có nói ra sự kiện kia. Tất nhiên hiện tại có cần ta lưu lại một cái nguyện vọng, ta một chốc cũng không có ý khác, liền cái kia à. Khương Tử Nha nghe nói như thế, hiếu kỳ hỏi, đến tột cùng ra sao sự tình? Cơ xương cười khổ nói, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. tiên sinh còn nhớ rõ lúc trước nam cung thích nhặt được cái kia chấn thiên tiễn sao? Ta kiếp trước là trời sai người hoàng, một đường tuy có long đong, nhưng trên đại thể vẫn là xuôi gió xuống nước. Chuyện thế về sau, thân là đại thương tây bá hầu, cũng coi là dưới một người trên vạn người, vạn sự như ý. nhưng dực châu thành một trận chiến, lại làm cho ta rất mất mặt, lần đầu bình thường nói thất bại quả đáng, thậm chí liền cơ hội chuyển bại thành thắng đều không có. đối với cái này, ta một mực canh cánh trong lòng. ngày đó tìm tới tiên sinh, chính là muốn để tiên sinh thay ta đi trần đường quan, cho trông coi càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn trần đường quan tổng binh một cái báo ứng hiện tại tất nhiên muốn nguyện vọng tiên sinh liền giúp ta hoàn thành chuyện này a Khương tử nha nghe đến tây bá hầu cơ xương lời này trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười không nghĩ tới đường đường thiên đình ngũ đế truyền thế thế mà lại bởi vì một lần chiến bại mà giận chó đánh mẹo phàm nhân bất quá nghĩ lại cái này cũng không hề kỳ quái dù sao vô luận là tây bá hầu cơ xương còn là hán Khương tử nha đều rất rõ ràng mũi tên kia chính là thiên ý hoặc là nói tiêu đạo chi ý mặc dù tây bá hầu cơ xương tại hắn lừa dối bên dưới đối thiên ý mục đích lý giải khác biệt nhưng rất rõ ràng không có khả năng đi trả thù này đã như vậy cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo trông coi càn cuối cùng, chấn thiên tiễn phạm nhân rồi. Bất quá, việc này cũng là không tính chuyện xấu. Trần Đường quan vốn chính là phong thần sát kiếp một chỗ trọng yếu chi địa, ta vừa vặn đi xem một chút, Tiêu đạo ở nơi đó bày ra thủ đoạn gì? Mà còn, ngày đó mũi tên kia, ta cũng là rất để ý a. Khương Tử Nha híp mắt, suy nghĩ tỉ mỉ cơ xương cái này gì chúc đợi đến suy nghĩ chu toàn phía sau, tự mình cùng kính túi đầu nói. Đã như vậy, Khương Tử Nha liền nhận lệnh. Cơ xương gặp cái này, trên mặt hiện lên một tia sâu sắc vẻ mệt mỏi, thế nhưng tinh thần lại ngoài ý muốn khá hơn, nửa nằm trên ghế ngồi cười nói. Đã như vậy, tất cả liền xin nhờ tiên sinh, tiên sinh tạm thời ở ta nơi này ở lại, đợi ngày mai rời đi lúc, ta sẽ để cho bá ấp khảo cùng cơ phát nhận ngài là thừa phụ, để ngài tiếp xuống có thể nhẹ nhõm không chế tây kỳ. Khương tử nha nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua cơ xương, trầm ngâm một lát sau chậm rãi đối với cơ xương đưa tay ra, cơ xương gặp cái này hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng cũng không có trốn tránh. dù sao hắn lúc này đối Khương tử nha đã coi như là nâng thế hiến, Khương tử nha không có lý do hại hắn. sau một khắc, một đạo màu đen đặc thần quang từ thương tử nha trên tay chậm rãi bay lên, giữa không trung bên trong hóa thành hình rắn dây dừa cùng nhau một khối cuối cùng tạo thành nửa viên trái tim ráng dấp, khương tử nha đẩy hắc khí kia tạo thành nửa viên trái tim, chậm rãi đưa vào cơ xương nơi ngực. chỉ thấy cái kia nửa viên hắc khí trái tim lói lên, trực tiếp trốn vào cơ xương ngực bên trong. đông, đông, mắt trần có thể thấy, cơ xương bởi vì mất đi nửa viên trái tim mà sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp, cả người cũng khôi phục bình thường ráng dấp. cơ xương gặp cái này, lập tức khiếp sợ, đầy mặt nghi hoặc không hiểu nhìn xem khương tử nha, trong lòng dời sông lấp biển. cái này sẽ rách trái tim ký thác khí vận bí thuật, là ta được từ vu tộc. kiếp trước ta là thiên đình ngũ đế lúc có thiên đình khí vận gia trì. Mấy lần tôi diễn đều không thể hoàn thiện. Khương Tử Nha một kẻ phàm nhân, liền tiên đạo cũng không thành, làm sao có thể như vậy cử khinh nhược trọng đem bí thuật di chứng trị tốt? Chẳng lẽ, thiên mệnh người cứ như vậy cường đại? Bên này Cơ xương Tâm Tư không ngừng sôi trào, mà Khương Tử Nha trên mặt lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm đến. "Tốt, ta lấy sát khí là hầu ra ngươi một lần nữa tạo nên nửa viên trái tim. Như vậy cho dù đến chiều ca, những cái tiêu tiệt giáo tiên nhân cũng vô pháp nhìn ra ngươi đã từng sử dụng bí pháp vết tích. Mặt khác, như đến nguy cấp thời điểm, hầu ra có thể thôi động cái này nửa viên trái tim bên trong sát khí, có thể làm được giả chết một lần." mặc dù không dám nói Thiên Y vô phùng, thế nhưng đồng dạng chuẩn thánh vẫn là không cách nào phân rõ. Khương Tử Nha tự tin nói hết lời, cơ xương đã triệt để mắt tròn váng, có thể làm cho chuẩn thánh không cách nào phát hiện bí pháp, dù cho là kiếp trước hắn đều không thể làm đến. dù sao kiếp trước hắn một thân tu vi căn bản là dựa vào công đức, khí vận xếp mà thành, nếu bản về thủ đoạn, một chút uy tín lâu năm đại la đều so hắn tưởng. nhưng kém thế nào đi nữa sức lực, cũng không nên là một cái còn chưa thành tựu tiên đạo phạm nhân có khả năng vượt qua. Cơ xương ánh mắt nhìn thật sâu một mặt phong khinh vân đạm Khương Tử Nha một cái, trong lòng đã triệt để không tin Khương Tử Nha chỉ là một cái chưa thành tiên đạo người. Người này mặt dày tông đen, chưa thành tiên nói sợ rằng chỉ là tận lực che lấp. Nghe nói thượng cổ có một loại thần thú tên là hậu hắc, thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Cái này khương tử nha quả thật xấu hậu hắc chân ý. Chỉ là không biết chính sự của hắn tu vi đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Đại la, Chuẩn thánh. Bất quá trong lòng mặc dù minh bạch khương tử nha chính là một cái hậu hắc người, thế nhưng cơ xương trong lòng lại rất vui vẻ. Bởi vì hiện tại hắn cùng khương tử nha đã là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Khương tử nha càng mạnh, hắn sống qua phong thần sát kiếp, trốn qua thánh nhân truy cứu trách nhiệm có thể cũng liền càng lớn. Rất nhanh. Sau Kim lập lụa, một đêm trôi qua, Tản nghi sinh đem xa giá sau khi chuẩn bị xong, trước đến trong phòng mời Cơ Sương lên đường. Lúc này, Bá ấp Thảo, Cơ Phát, Tây Kỳ Văn võ cùng nhau đến đưa. Đêm qua vừa vặn gặp qua Cơ Sương dùng bí pháp mà sắc mặt tạm đạm Bá ấp Thảo cùng Cơ Phát nhìn xem Cơ Sương lúc này giọng nói như trung đồng, Long hành Hổ bộ răng rấp, trong lòng lập tức không hiểu chút nào. Nếu như không phải khí vận liên kết bên dưới có khả năng cảm ứng được Cơ Sương lúc này chân thật khí vận trạng thái, bọn họ sợ rằng đều muốn cho rằng tối hôm qua phát sinh tất cả đều làm động. Lúc này Cơ Sương bỗng nhiên ở trước mặt tất cả mọi người đem Thương Tử nha kéo đến trước người mình sau đó mở miệng nói ta lần này tiến đến triều ca, sợ rằng lại khó trở về tây kỳ. thế nhưng tây kỳ không thể một ngày vô chủ, mà bá ấp khảo cùng cơ phát nhị tử lại còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, sợ không cách nào quản lý tây kỳ. nhưng trời phù hộ ta tây kỳ, có đại hiền khương tử nha tại ta tây kỳ. bá ấp khảo, cơ phát, hai người các ngươi tới. cơ xương một bên lôi kéo khương tử nha tay, một bên sắc mặt nghiêm túc đối với bá ấp khảo cùng cơ phát hô. lúc này bá ấp khảo cùng cơ phát cũng là không hiểu ra sao, không hiểu cơ xương muốn làm gì. đợi đến bọn họ đi đến cơ xương cùng khương tử nha trước người phía sau, cơ xương lần nữa mở miệng nói quỳ xuống. Bá ấp Khảo cùng Cơ Sương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Cơ Sương gặp cái này, sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Kể từ hôm nay, Thương Tiên Sinh chính là hai người các ngươi trợ phụ." Tây Kỳ thành bên trong sự vụ lớn nhỏ, đều từ thứ nhất nói mà quyết. Hai người các ngươi làm đợi hắn như đợi ta đồng dạng, không thể lãnh đạm. Chương 562, Thương Tử Nha lý chính, chương 562, Thương Tử Nha lý chính. Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát hai người nhất thời ngẩn ra mắt. Hai người bọn họ tốt xấu kiếp trước cũng là làm qua Thiên Đình Vũ Đế, vị tại chúng sinh bên trên, trên danh nghĩa còn có 30 vạn tiên nhân thần tử hiện tại chuyển thế về sau, thế mà muốn tiêu một cái còn chưa thành tiên đạo lao ra hỏa thừa phụ. trong lúc này chuyển hướng thực tế quá lớn, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. thế nhưng tại trước mặt mọi người, bọn họ lại không cách nào quyết tuyệt cơ xương yêu cầu, chỉ cần buồn bực gầm thanh cắn răng nói. biết, cơ xương nghe nói như thế, trong lòng biết bá ấp khảo cùng cơ phát là khẩu phục tâm không phục, chờ mình rời đi về sau nhất định sẽ tìm khương tử nha sự tỉnh. thế nhưng hắn cũng không để ý, dù sao hắn đã nhận định khương tử nha là cái giả heo ăn thịt hổ hầu hát thiên tài, có mệnh lệnh của mình thu thập bá ấp khảo cùng cơ phát hai cái cái tiêu tiêu dễ như trở bàn tay. Cho nên chỉ là cười cười, liền đem Bá Ức Khảo cùng Cơ Phát hai người nâng lên, sau đó tự mình đi vào tảng nghi sinh đã chuẩn bị xong xa giá, một đường hướng chiều ca mà đi. Đợi đến hắn rời đi phía sau, toàn bộ Tây Kỳ thành một mảnh trầm mặc. Bá Ức Khảo cùng Cơ Phát mặc dù cũng không có ngay lập tức phát tác, nhưng cũng không có cho Khương Tử Nha quá nhiều sắc mặt. Dù sao, Cơ xương vừa đi, bọn họ liền đối Cơ xương cho bọn họ quyết định thượng phụ dùng sắc mặt, thực tế làm trái hiếu đạo, càng sẽ để Tây Kỳ thành bên trong bách tính chế cười. Cho nên đầu nhất chuyển phía sau, trực tiếp từ Cơ Phát mở miệng đối Khương Tử Nha nói: "Thượng phụ, phụ thân vội vàng rời đi." Tây kỳ thành bên trong chăm sự tình chờ hưng. đã như vậy, chúng ta trước về Tây Bá Hầu phủ, cùng Hầu phủ văn võ thương lượng một chút nên như thế nào ứng đối. Khương Tử Nha nghe đến Cơ Phát lời nói, không chút do dự nhẹ gật đầu. Vì vậy một đoàn người lấy Khương Tử Nha, Bá ấp khảo, Cơ Phát làm hai tâm, một đường trở về Tây Bá Hầu phủ, chờ vào Hầu phủ phòng nghị sự phía sau, Bá ấp khảo cùng Cơ Phát đang chuẩn bị cùng Khương Tử Nha khiêm nhượng một phen người nào làm chủ vị. Kết quả Khương Tử Nha không nói hai lời, tự mình đặt mông ngồi tại chủ vị bên trên. Sau đó đương nhiên chỉ huy nói, tất tất cả ngồi xuống a. Cơ Phát Ngươi vừa vặn nói muốn cùng Hầu phụ Văn Võ thương lượng một chút Tây Kỳ sự tình, nghĩ đến là có tính toán, liền từ ngươi bắt đầu nói đi. Cơ Phát bị Khương Tử Nha cái này một cúp lời nói, cả người chợt sắc mặt khó nhìn lên, vẫn là bá ấp khảo hỗ trợ trẻ lấp, nói: "Tây Kỳ mặc dù không thể so đại thường, nhưng dù sao cũng là tứ đại chư hầu một trong, lãnh địa bên trong công việc phức tạp, không biết thượng phụ muốn theo sao nghe lên." Khương Tử Nha giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bá ấp khảo, biết hắn đây là tại thử thách chính mình. Dù sao, lãnh địa lực lượng cùng tu hành là hai chuyện khác nhau. Cho dù là Đại La Kim Tiên nếu như không có chuyên môn làm qua chuẩn bị lời nói đối mặt Tây kỳ dạng này lớn lãnh địa cũng sẽ rơi vào chó cắn con nhím không chỗ hạ miệng khó khăn thế nhưng chuyện như vậy làm sao làm khó được có bản tôn thiên đạo hồng quân toàn bộ kiến thức ký ức Hương Tử Nha hắn lúc này thong dong nói đại sự quốc gia ở chỗ Tế Tự cùng chiến tranh ta tuy bị Tây bá hầu giao phó vì ngươi chờ thượng phụ nhưng dù sao cũng là họ khác Tế tự sự tình không tiện đứng tay cho nên hôm nay liền từ nhung cái này một chuyện nói đến a người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không Hương Tử Nha dạng này vừa mở miệng bá ấp khảo cùng cơ phát lập tức minh bạch đối phương chính là có thực lực cơ xương tuyệt đối không phải là bởi vì già mà hồ đồ mới làm ra quyết định như vậy, lúc này cẩn thận rất nhiều. Về thượng phụ, ta Tây kỳ tuy là đệ nhất thiên hạ chư hầu, nhưng luôn luôn tu binh đình chiến, thực lực quân sự chỉ có thể nói là đồng dạng. Lần trước tứ đại chư hầu viễn trinh dược châu, không công mà lui, đại thương sĩ khí. Tại tăng thêm hiện tại phụ thân không tại dược châu, trong quân đã có nhiều rối loạn. Theo phát gặp, trước mắt Tây kỳ chuyện quan trọng nhất chính là chỉnh đốn quân bị, để phòng ngừa nhung thương đột kích. Nhung thương, Manji danh cũng, cũ. một tại bắc, một tại tây, đều là cùng Tây kỳ lãnh địa đem thiết giáp xem như tây bá hầu lớn nhất sứ mệnh chính là thay đại thương chấn áp lung thương giống như bắc bá hầu, hầu hầu sùng Hổ chấn áp quỷ phương đông bá hầu khương hàng sở giảng buộc đông di nam bá hầu ngạ sùng vũ trinh phạt nam man đồng dạng bất quá cơ phát sở di nói như vậy trọng yếu nhất vẫn là trong đêm qua cùng cơ sương một phen giao lưu quyết định tất nhiên đã xác thực muốn phản đại thương không có đầy đủ lực lượng quân sự là không được cho nên dưới mắt hắn trên danh nghĩa là vì phòng bị lung thương nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là vì sau này khởi binh đối kháng đại thương mà ngồi chuẩn bị thương tử nha đối cơ phát tâm tư rõ rõ ràng ràng liền thuận nước đầy thủy nói lời ấy đại thiện Ta liền lấy thượng phụ chi danh, khiến Cơ Phát người huấn luyện Tây Kỳ lại quân, phòng bị nhún cương. Mà khác, ta có trận đồ hai cuốn, một quyển làm vũ khí trận, một quyển là thành trận. Người coi đây là dựa vào, cẩn thận diễn luyện, nửa năm sau, ta sẽ mang theo văn võ lực trận. Hai trận diễn luyện thành một trận, là bình, diễn luyện ra hai trận, là ưu. Như một trận không được, ta liền thay Tây Bá Hầu dạy dỗ ngươi. Khương Tử Nha mấy câu nói mặc dù không thấy nửa điểm sắc ý, nhưng một cách tự nhiên để trong lòng mọi người dâng lên một cố dạy đặc nhưng chi ý. Cho dù là bá ấp khảo cùng Cơ Phát hai vị này thiên đình ngũ đế chuyên thế, lúc này cũng không khỏi vô ý thức túi đầu nghe lệnh. Loại này cảm giác, để bọn họ âm thầm kinh hãi. Chúng ta có chi nhớ kiếp trước, dù cho là chuẩn thánh đích thân tới cũng không nên có dạng này cảm giác. Làm sao cái này Khương Tử Nha bất quá chỉ là một phàm phu, lại cho chúng ta thánh nhân đồng dạng áp lực. Hai người cúi đầu lướt nhau, yên tĩnh không nói, trong lòng lần thứ nhất cảm giác được cơ xương an bài chỉ sợ không phải hồ đồ, mà là có tâm ý khác. Thế nhưng Khương Tử Nha lại không có để ý tới hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng, chỉ là an bài tốt cơ phát sự tình phía sau, lại đối Bá ấp khảo nói. Bá ấp khảo, ngươi chính là Tây Bá hầu trưởng tử, thường có nhân ái chi phòng Tây Kỵ văn võ bách quan đều là đối ngươi vui lòng phục tùng đã như vậy, tiếp xuống trong vòng nửa năm, ngươi liền phụ trách tiếp nhận Tây kỳ chính sự. Ta muốn ngươi trong vòng nửa năm làm đến hộ có dư lương thực, không nhặt của rơi trên đường. Cùng cơ phát đồng dạng, làm đến một nửa là bình, toàn bộ hoàn thành là ưu. Hai hạng đều không thành, phật. Bá ấp khảo nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, vội vàng nói một tiếng vâng, xem như là nhận lấy mệnh lệnh. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Khương Tử Nha tùy tiện hai đạo mệnh lệnh, trên cơ bản đem Tây kỳ sự tình an bài thỏa đáng. Đồng thời hai chuyện này ở giữa còn có lẫn nhau liên quan, quân mạnh mới có thể chống tự ngoại địch, để bách tính yên tâm trồng trọt, mới có thể làm đến hộ có dư lương thực mà làm đến hộ có dư lương thực, quân đội mới có thể nắm giữ trường kỳ tác chiến năng lực. Dù sao, nhân tộc quân trận mặc dù cường đại, có khả năng đối đầu kim tiên. thế nhưng tạo thành đại trận phạm nhân lại không thể một ngày không ăn. Lương thực là lực lượng quân sự căn cơ cùng sức mạnh. Thế nhưng tiếp trước thân là nhân tộc ngũ đế hắn có khả năng rõ ràng nhận thức đến khương tử nha chính hai cái an bài chính xác cùng hoàn mỹ, tây kỳ thành bên trong văn võ lại không phải, mà luôn luôn có thể làm cho bọn họ tin phục tản nghi sinh, lại cùng tây bá hầu cơ xương cùng rời đi, không cách nào vì bọn họ giải thích. Cho nên khi nghe đến khương tử nha thuần thục đem sự tình an bài xong, lập tức có người bắt đầu không phục. Tây Kỳ võ tướng đứng đầu. Nam Cung Thích, chương 563, Tây Kỳ văn võ khiếp sợ, chương 563, Tây Kỳ văn võ khiếp sợ. Khương Tiên Sinh, cái này Tây Kỳ thành bên trong sự tình, không có ở ngoài quân chính hai sự tình. Ngươi đều để đại công tử cùng nhị công tử làm, ngài già làm cái gì? Ngồi tại Tây Kỳ phủ bên trong ăn không ngồi rồi. Cái này thật đúng là biết hưởng thụ, liền xem như hầu gia tại thời điểm, cũng không có ngài nhẹ nhàng như vậy hài lòng a. Nam Cung Thích một mặt cười lạnh, căm giận không công bằng đối với Khương Tử Nha cười nhạo nói. Hắn lời nói, lập tức đưa tới một đoàn Tây Kỳ văn võ cộng minh, nhộn nhịp sinh ra đồng ý. Chính là liên hầu ra đều không có nhẹ nhàng như vậy. Khương Tử Nha nhìn xem đám này rộn rộn ràng ràng Tây kỳ văn võ, trong lòng hết sức rõ ràng, đây là hắn trưởng không Tây kỳ bộ phận thứ nhất phản vệ. Dù sao hắn hoàn toàn không có sinh ra hai công công trạng và thành tích. Những này Tây kỳ văn võ mặc dù đối Tây bá hầu cơ xương kính như thần mình, nhưng dù sao không phải là không có ý chí con rối, làm sao có thể cứ như vậy an phận tiếp thu hắn trở thành Tây kỳ chi chủ đâu? đương nhiên, cũng không phải nói Tây bá hầu lưu lại không có tác dụng gì. Nếu như Khương Tử Nha xung phong đi đầu, cẩn trọng tại Tây kỳ thành làm ra công trạng và thành tích, đến lúc đó tự nhiên là sẽ có người nguyện ý phục tùng hắn. Đến lúc đó, hắn tại dạng này chắp tay mà trị, tự nhiên cũng sẽ không có người phản đối. Cho dù có một hai cái tôm kép lại nhếch, không cần hắn xuất thủ, tự sẽ có người đem đè xuống. Thế nhưng, hắn Khương Tử Nha cũng không phải là thật đầu thai chuyển thế đến phong thần sát kiếp thiên mệnh người, hắn chính là thiên đạo hồng quân ác thi hóa thân biến thành, nào có tâm tình cùng đám này phạm nhân chơi nhà tròi trò chơi. Cho nên hắn tùy ý tây kỳ văn võ tiếng phản đối dần dần hội tụ thành thủy triều, sau đó cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Các ngươi cho rằng ta là tại cùng các ngươi thương lượng sao? Toàn bộ đều quỳ xuống cho ta." Và anh, Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, Tự thân chuẩn thánh điên phong khí thế không chút kiên kỵ thả ra ngoài, toàn bộ Tây kỳ thành trên không đều mơ hồ nhận đến một tia ba động. Thế nhưng tại phồn vinh thịnh vượng Tây kỳ thành khí vận che chở phía dưới, cuối cùng vẫn là không có làm ra động tĩnh quá lớn. Thế nhưng Tây kỳ đợi hầu phủ bên trong, cả sảnh đường văn võ, đã bá ấp khảo cùng cơ phát lại từng cái bị thương tử nha chuẩn thánh điên phong khí thế ép tới mồ hôi đầm địa, run lên bảy. Tất cả mọi người rung động không hiểu, nhất là bá ấp khảo cùng cơ phát hai người, càng là gần như muốn điên rồi. Cái này, cái này sao có thể? Cái này thương tử nha lại có chuẩn thánh điên phong tu vi? Có thể là Ta nhớ rõ ràng hắn là 3000 năm trước mới chuyển thế a. Chẳng lẽ, đây là vị kia chí tôn ăn bài? Một cô run rẩy, tại bá ấp khảo cùng cơ phát hai người trong lòng dâng lên. Lần đầu tiên, bọn họ đối có khả năng phản kháng lao tử, thông thiên có một tia hy vọng. Bởi vì, chuẩn thánh điên phong, lại thêm phong thần sát kiếp thiên mệnh người thân phận, đã có tư cách cùng thánh nhân cách ra một vắt tay. Nghĩ tới đây, hai người đối xứng hô Khương Tử Nha là thượng phụ đem Tây Kỳ thành quyền chủ đạo chấp tay nhường cho lại không nửa phần mắt. Mà Tây Kỳ thành tiếng trung võ mặc dù không có hai người bọn họ dạng này đối Khương Tử Nha khí thế có sâu như vậy khắc lý giải nhưng cũng tối thiểu nhất Minh Bạch Khương Tử Nha tuyệt không phải là dựa vào thánh tiến năng lực quản lý Tây Kỳ Thành. trong lúc nhất thời, cả sảnh đường văn võ đều là phụ. Khương Tử Nha gặp cái này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối thủ của hắn có lại chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Đạo. vì thế, hắn cũng không thể, cũng không dám đem thời gian dài lãng phí ở Tây Kỳ Thành văn võ bên trong. dựa vào chính mình tu vi giải quyết dứt khoát giải quyết Tây Kỳ Thành bên trong vấn đề là hắn tối ưu tuyển chọn. Khương Tử Nha trong lòng một bên nghĩ như vậy, một bên mặt không thay đổi đem khí thế thu hồi. sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cả sảnh đường văn võ, tiếp tục nói. Tây kỳ thành bên trong sự tình ta đều an bài thỏa đáng, tiếp xuống nửa năm, ta muốn rời khỏi Tây kỳ một chuyến. Tốt, đều lui ra đi. Lúc đầu đáp lấy Khương Tử Nha thu lại khí thế thật tốt thở một cái Bá ấp khảo, Cơ Phát cùng Tây kỳ văn võ, nghe đến Khương Tử Nha lời này lập tức lại sử xuất, nhất là Bá ấp hảo, càng là gấp vội vàng khuyên nhủ. Thượng phụ có chuyện gì cần rời đi Tây kỳ? Nếu không phải đại sự, hoàn toàn có thể điều động Tây kỳ thành văn tự bên trong võ thay hoàn thành. Dù sao, thượng phụ đã là Tây kỳ chi chủ, nếu là đột nhiên rời đi Tây kỳ, sợ sinh nghị luận. Bá khảo một phen nhẹ lời bảo cơ phát cùng Tây kỳ văn võ cùng nhau gật đầu, bất quá lại không có phù hợp mà là dùng đến ánh mắt mong đợi nhìn hướng Khương Tử Nha, hy vọng hắn biết nghe lời cả dán. Thế nhưng Khương Tử Nha ứng đối lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói: sợ sinh nghị luận, cái gì nghị luận? Nếu là liền một điểm nghị luận đều xử lý không tốt, với Tây kỳ đại công tử cùng nơi này văn võ quan viên đều là ăn không ngồi rồi sao? Nói tới chỗ này, Khương Tử Nha ngừng lại một chút, sau đó không cho Bá ấp khảo bản thân giải thích cơ hội, lại nói, lại nói, ta lần này rời đi chính là vì hoàn thành Tây Bá hầu di ngôn, ngươi thân là Tây Bá hầu chi tử. Chẳng lẽ em muốn ngăn cản ta hoàn thành hắn Di ngôn? Di ngôn? Nghe đến hai chữ này, cả sảnh đường lập tức nổ mở Võ tướng đứng đầu Nam cung thích, càng là ở giữa nội trướng mắt hổ, cắn răng nhìn xem Khương Tử Nha nói. Di ngôn gì? Hầu gia còn sống thật tốt, ở đâu ra Di ngôn gì? Con người tiên sinh không nên nói lung tung. Khương Tử Nha thần sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua nổi giận đùng đùng Nam cung thích, biểu hiện trên mặt không có nửa điểm ba động, chỉ là lại nghiêng đầu sang chỗ khác giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bá ấp khảo cùng Cơ Phát, thản nhiên nói: Các ngươi hai cái, giải thích cho hắn một cái. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát lập tức chần chờ. Hai người bọn họ tự nhiên minh bạch Khương Tử Nha trong miệng di ngôn ý tứ, không có ở ngoài Tây Bá Hầu cơ xương lần này tiến về Triều Ca yết kiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng lúc này sự tình còn chưa có xảy ra, nếu là trực tiếp mở miệng nói, liền có phỉ báng thiết tử, ly gián quân thần hiềm nghi, cho trụ vương cùng mặt khác chư hầu phương bá tiến công Tây Kỳ mượn cớ cùng cơ hội. Thế nhưng Khương Tử Nha cái kia lạnh nhạt ánh mắt lạnh như băng nhìn xem, hai người thực tế có chút không kiên trì nổi, cuối cùng không thể không trầm giọng mở miệng nói. Phụ thân trước khi rời đi đã xác định, chính mình lần này đi Triều Ca 89 phần 10 là không về được. Cho nên thượng phụ mới có di ngôn câu chuyện. Hắn thốt ra lời này, Lập tức cả sảnh đường xôn xao, lập tức liền có người nghi hoặc hỏi, không phải nói lần này Triệu Tập Tứ Đại chư hầu vào kinh thành, chỉ vì cái kia yêu nữ đắt kỷ xuất khí sao, tại sao lại biến thành thiên tử muốn giết hầu? Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát gặp chính mình đã đem bí mật nói ra, rứt khoát cũng liền không che giấu nữa, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi thật đúng là tin lời này, cái kia trụ vương là nhân vật bậc nào, tại số lượng năm đến nay, bốn phương đều là phục, danh xưng tình thế, bốn phương trong kính đều gọi là minh quân. Dạng này minh quân, như thế nào lại vì chỉ là lấy nữ tử mà trách phạt Tứ Đại chư hầu? Liên Tính đương triều hoàng hậu cũng không có tư cách này. Bá ấp khảo cùng cơ phát thốt ra lời này, ở đây văn võ quan viên không khỏi rơi vào trầm tư, từng cái mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhịn không được tự lẩm bẩm. Nguyên lai là dạng này, khó trách ta nói thiên tử vì sao đi cái này hoang đường sự tình. Chương 564, Trần Đường quan tứ hải Long vương ngăn cửa, chương 564, Trần Đường quan tứ hải Long vương ngăn cửa. Dực dỡ hiểu ra phía sau, chính là bối rối. Bây giờ đại thương tại thiệt giáo hết sức ủng hộ bên dưới, quốc lực cường thịnh. Phía trước bá ấp khảo cùng cơ phát lời nói bốn phương đều là phục, xương là thị thế, không có nửa điểm nói ngoa. Dưới tình huống như vậy, thiên tử muốn giết người, cho dù là tứ đại chư hầu, cũng không có cái gì biện pháp. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tây Bá hầu cơ xương cũng sẽ không bị bức ép dùng bí pháp kéo xuống đồng dạng trái tim cùng bảy thành khí vận, đi cực một đường sinh cơ kia. Dù sao, hắn kiếp trước Hiên Viên Hoàng Đế chính là Thiên đỉnh Ngũ Đế bên trong thiện chiến nhất một cái. Nếu như thực lực tương làm, thậm chí kém không cao hơn ba lần, hắn cũng sẽ không làm ra dạng này bất tử lựa chọn. Thực sự là, Chu Vương thế lớn, bất lực ngăn chặn. Bá ấp hảo cơ phát, đem cả sành đường văn võ trên mặt phẫn nộ cùng sợ hãi biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi lộ ra một tia bất an. Đang lúc bọn họ chuẩn bị ăn đuổi đám người hai câu lúc. Khương Tử Nha bỗng nhiên mở miệng nói: Tốt, "Hôm nay trước hết đến nơi này, Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát lưu lại, những người khác trước rời đi a." Cả Sảnh Đường Văn Võ nghe đến Khương Tử Nha lời này, phản phất trốn qua một kiếp đồng dạng vội vàng bước nhanh đi ra Tây Kỳ Hồi phủ, lưu lại Bá ấp Khảo cùng Cơ Phát hai người hai mặt nhìn nhau. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Bá ấp Khảo nhịn không được hướng Khương Tử Nha hỏi: "Thừa phụ, ngài vì sao muốn đem vụ thân sự tình vật trần? Bây giờ cả Sảnh Đường Văn Võ biết chúng ta trụ vương đối phó chúng ta Tây Kỳ Thành, sợ rằng không ít người trong đêm liền muốn chạy ra Tây Kỳ Thịnh." Khương Tử Nha nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng, tùy ý nói: dạng này có cái gì không tốt sao hiện tại không chạy sau này tóm lại vẫn là muốn chạy nghe đến khương tử nha cái này không để ý biểu lộ bá ấp khảo gượng cười chi sắc nói có thể là hiện tại chạy quá nhiều người lời nói chúng ta liền duy trì tây kỳ vận chuyển cũng khó khăn a khương tử nha đối với cái này vẫn như cũ không thèm để ý chút nào đứng dậy liền muốn rời khỏi chờ đi ra phòng nghị sự phía sau mới chậm rãi truyền đến một thanh âm nếu biết kết quả như vậy vậy liền nghĩ biện pháp bổ cứu còn ở lại chỗ này ở lại làm cái gì bá ấp khảo cùng cơ phát nghe nói như thế lập tức thở thật dài một tiếng sau đó chân không chấm đất bận rộn một đêm Ngày thứ hai, Khương Tử Nha điểm đủ 3000 tinh binh, chuẩn bị tiến về Trần đường Quan. Tiến hắn rời đi Tây Kỳ văn võ, đã thiếu 3 phần 10. Đây là bá ấp khảo cùng cơ phát hai vị này công tử trong đêm chạy nhanh kết quả. Nếu như không phải bọn họ cố gắng, đoán chừng ít nhất còn phải lại đi 3 phần 10. Nhưng Khương Tử Nha đối với cái này vẫn như cũng là không để ý, chỉ là xua tay, liền không nói một lời mang theo 3000 tinh binh rời đi Tây Kỳ. Trên đường đi, hắn không ngừng huấn luyện cái này 3000 tinh binh, dần dần diễn luyện ra một đạo sát chợ đến. hai tháng sau, Hoàng Hà bên bờ, Khương Tử Nha nhìn xem dần dần diễn luyện thành hình 3000 tinh binh, trong lòng hài lòng nói: Bản thể của ta, nắm giữ lấy ba đại sát trận bên trong Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng Chu Thiên Kiếm Trận. Ta bây giờ kết hợp lại, diễn luyện một bộ này trận pháp, đã có 7 phần thần vận. Tại tăng thêm cái này, tây kỳ tinh binh tố chất khá cao, cho dù ta không xuất thủ, cũng có thể chém giết chuẩn thánh sơ kỳ. Có cái này 3000 tinh binh bố thành đại trận, chỉ cần tiêu đạo không phá hư ăn ý đích thân phái người xuất thủ, đủ để tung hoành thiên hạ. Có đại trận xem như sức mạnh, Khương Tử Nha hành quân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tiếp xuống chỉ dùng nửa tháng, liền đi tới trần đường quan bên ngoài chăm dạm. Khương Tử Nha thét ra lệnh 3000 tướng sĩ ngay tại chỗ hạ trại bảy trận. Chính mình chỉ một người chậm rãi hướng đi Trần Đường Quan. Hắn vừa đi, một bên yên tĩnh đối tương lai ngồi quy hoạch. Ta chuyến này, một là hoàn thành Tây Bá Hầu cơ xương nguyện vọng, lấy hiểu rõ nhân quả, hai là vì điều tra một cái tiêu đạo ở chỗ này có gì bố trí. Nhưng những này đều không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là đem phụ thuộc Đông Bá Hầu Khương hàng Sở ngạch thập nhị kim tiên kéo đến ta trong trận doanh. Lấy ta kiến thức, hoàn toàn có thể giúp bọn họ ở sau đó trong vòng mấy năm đem chiến lược đề cao đến chuẩn thành cảnh giới. Có chiến lược như vậy, ta mới có thể ở sau đó phong thần sát kiếp bên trong có đầy đủ sức mạnh. Rất nhanh, Trần Đường Quan lân cận ở trước mắt cương tử nha gặp cái này chậm rãi thu thập xong trong lòng suy nghĩ sau đó khẽ mỉm cười lan lộn tại đám người bên trong trà trộn vào quan thành bên trong mặc dù là lần đầu tiên tới thế nhưng hắn lại một cách tự nhiên đi tới trần đường quan tổng binh phủ cũng chính là lý tịnh người một nhà nơi ở lúc đầu hắn là tính toán trực tiếp lấy ra chấn thiên tiễn sau đó lấy tây bá hầu danh nghĩa khét hỏi lý tịnh bước bách hắn cho mình sử dụng một cái thuận tiện tiếp xuống tìm kiếm tiêu đạo ám thủ thứ hai là sau này phong thần sát kiếp chôn xuống một viên ám tử thế nhưng nào biết được mới vừa đi tới trần đường quan tổng binh trước cửa phủ liền thấy bốn cái khí độ bất phạm giá hỏa ngăn tại trần đường quan tổng binh phủ trước cửa Mặc dù bốn người này đều làm một chút che lấp, mang chuyện này đối với Thiên Đạo Hồng Quân hóa thân Khương Tử Nha đến nói căn bản không dùng được, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra bốn người bọn họ chân thân. Tứ Hải Long Vương, đây là có chuyện gì? Mặc dù từ bản tôn ký ức bên trong, Phong Thần bên trong quả thật có Tứ Hải Long Vương dìm nước Trần Đường Quan một chuyện, nhưng vừa đến thời gian không đối, thứ hai cái này Tứ Hải Long Vương cũng không giống muốn dìm nước Trần Đường Quan tư thế à. Thế nhưng rất nhanh hắn liền nghe đến bốn người này bên trong cầm đầu Đông Hải Long Vương đối với Trần Đường Quan tổng binh phủ hô: "Lý Tịnh, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có gan để người cầm trấn tiên đem nhà ta bảnh hiệu bán nát?" có gan ngươi đi ra cho ta à? đi ra à? Đông Hải Long Vương giọng cực lớn, gần như toàn bộ trần đường quan người đều nghe thấy. Nhưng kỳ quái là, trừ số ít mấy cái chế rêu, toàn bộ trần đường quan bách tính đều không có nửa điểm để ý. sửa làm ăn vẫn như cũ làm ăn, sửa đất canh tác làm ruộng vẫn như cũ đất canh tác làm ruộng. thật giống như không có bốn người này, không có cái này truyền khắp toàn thành âm thanh đồng dạng. Khương Tử Nha gặp cái này càng không hiểu, dứt khoát giữ chặt bên cạnh đi qua một cái đường quan người hỏi. bốn người này ngăn chặn đường quan tổng binh phủ, vì sao các ngươi thản nhiên như vậy bình tĩnh? bị Khương Tử Nha bắt lấy người kia liếc mắt, tức giận. Cho người dạng này ngay 3 tháng, ngươi cũng có thể thản nhiên. Khương Tử Nha nghe nói như thế, sắc mặt lập tức cổ quái, tiếp tục hỏi: "Ngươi là ai? Bốn người này đã chặn lấy Trần Đường Quan Tổng binh phủ 3 tháng?" Trần Đường Quan Bạch Tính nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải sao, 3 tháng trước ba người này bỗng nhiên đi tới chúng ta Trần Đường Quan, chặn lấy Tổng binh phủ liền nói Tổng binh Lý đại nhân phái người cầm cửa thành lầu bên trên cản khôn cung cùng trấn thiên tiễn bắn nát nhà bọn họ bằng hiệu, muốn ly đại nhân cho bọn họ một cái công đạo." Lý đại nhân phái người đi cửa thành lầu nhìn một chút, sắp thực thiếu hai cái trấn thiên tiễn, liền đang hoàn phối hợp bọn họ kiểm tra người. Về sau tìm tới là Lý đại nhân nhà Tam công tử làm ra sự tình. Lý đại nhân cũng chuẩn bị xong, muốn cùng bốn người bọn họ thương lượng bồi thường sự tình. Thế nhưng nào biết được bốn người này chết sống không nhận, cần phải nói Lý công tử tuổi còn trẻ, không có khả năng kéo đến mở chấn tiến tiễn khẳng định là Lý tổng binh bào che hung thủ. Chương 565, nho nhã lễ độ tứ Hải Long Vương, chương 565, nho nhã lễ độ tứ Hải Long Vương. Bị Khương Tử Nha giữ chặt Trần đường quan bách tính có cảm giảm lại nhại nói rất nhiều, cuối cùng để Khương Tử Nha đại khái giải vì cái gì tứ Hải Long Vương tại sao lại xuất hiện ở Trần Đường Quan, còn ngăn tại Trần Đường Quan tổng binh phụ trước cửa thế nhưng liền tại hắn chuẩn bị đi dò xét một cái tứ hải long vương thời điểm, đống nhiên từ khi hắn tiến vào trần đường quan phía sau vẫn hùng hùng hổ hổ tứ hải long vương ngừng tiếng mắng chửi, lão đạo rời đi trần đường quan tổng binh phủ. lúc đầu bị hắn bắt lấy cái kia trần đường quan bách tính, đống nhiên một cái hình như nổi điên giống như tránh thoát hắn gò bó, điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy. Khương tử nha lại xem xét, không chỉ là cái kia bị tóm lấy ra hỏa đang chạy, xung quanh rất nhiều người cũng cùng theo chạy. lần này hắn lại không rõ, bất quá tốt tại hắn đã làm rõ một điểm đầu mối, biết loại này kỳ quái tình huống khẳng định cùng tứ hải long vương có quan hệ, chỉ cần đi theo tứ hải long vương phía sau nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Quả nhiên, hắn đi theo Tứ Hải Long Vương đi một hồi phía sau, liền đi tới trần đường quan bên trong một gian tử lâu. Tử lâu bên ngoài đại đạo bên trên, là một hàng ngồi xổm bảy hàng lao bách tính. Ăn, uống, đặc sản miền núi, hải vị, đồ cổ binh khí, nhân tộc đồ vật, không gì không có. Mà lúc này, Tứ Hải Long Vương lão đạo từ đại đạo chính giữa chạy qua, nhìn xung quanh một bộ tiêu sái dáng dấp. Thỉnh thoảng nhìn thấy thích, liền trực tiếp cầm xuống, sau đó tiện tay vẩy ra một cái trân châu, kim viên san hô loại hình bảo bối tính tiền. Khương Tử Nha gặp cái này, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dạng này, bởi vì ham muốn Tứ Hải Long Vương cho bà bối, cho nên mới sẽ toàn thành bách tính điên cuồng chạy về đằng này sao? Bất quá, Tứ Hải Long Vương chính là Long tộc huyết mạch, mặc dù phóng nhãn hững hoang không tính là cái gì, nhưng cũng là kim tiên nhất lưu, làm sao sẽ đối nho nhỏ nhân tộc như vậy trông coi lễ? Kỳ quái, kỳ quái. Khương Tử Nha bên này trăm mối vẫn không có cách giải, một bộ bộ dáng khổ não. Nhưng trên thực tế vấn đề này tùy tiện hỏi một cái tu thành tiên đạo người, thậm chí chỉ cần hỏi một chút trần đường quan tổng binh lý tịnh dạng này nhân tộc quan viên, cũng có thể được đến một cái vô cùng đáp án rõ ràng. Đó chính là, Long tộc bị nhân tộc đánh sợ nếu biết rõ cái này thế giới nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác trên đường cuối cùng một đạo kiếp số chính là nhân long chi chiến trận chiến này kéo dài vào năm từ phục hy bắt đầu mãi cho đến đại vũ trị thủy kết thúc xuyên qua nhân tộc thượng cổ sử cuối cùng thắng thắng lợi loại này thắng lợi không phải dựa vào thánh nhân ban cho cũng không phải dựa vào tiên nhân chỉ điểm mà là nhiều đời nhân tộc từng vị nhân hoàng từng nhánh nhân đạo đại quân chém giết đến cái kia thắng lợi mỗi một bút mỗi một vạch đều là dùng máu người cùng long huyết viết thành cũng chính là dạng này hiển hách võ công mới sẽ để tứ hải long vương như vậy nho nhã lê độ dù sao bọn họ rất rõ ràng Nhân tộc còn có máu có thể chạy, mà Long tộc huyết kế tiếp theo chạy đi xuống, liền muốn diệt tộc. Khương Tử Nha mặc dù thông qua tạo hóa ngọc điệp hiểu rõ cùng phong thần có liên quan sự tình, nhưng dù sao không phải cái này hồng hoang sinh trưởng ở địa phương, cho nên mới sẽ đối tứ Hải Long Vương tắt Phong cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cái này nghi hoặc cũng không có cái nhiều Khương Tử Nha quá lâu, hắn trầm ngâm liền có thể, bước dài ra, trực tiếp đi theo Tứ Hải Long Vương cùng đi vào nhà ai khách sạn bên trong. Lúc này khách sạn bên trong, trừ mấy cái hỉ khí dương dương tiểu nhị bên ngoài, cũng chỉ có Tứ Hải Long Vương bốn vị. Nhìn thấy Khương Tử Nha muốn bảo đến, không đợi Tứ Hải Long Vương mở miệng, mấy cái hỉ khí Dương Dương tiểu nhị liền trực tiếp xuất thủ đem hắn ngăn lại. Vị khách con này, chúng ta tiệm này đã bị cái này bốn vị đại gia bao xuống, ngài nếu là muốn ở lại, đi địa phương khác đi. Khương Tử Nha nghe nói như thế, cười cười, thuận miệng hỏi ngược lại. Cái này bốn vị Long Vương bao hết bao lâu? Mấy tên tiểu nhị hiển nhiên cũng biết Tứ Hải Long Vương thân phận, cho nên cũng không có Khương Tử Nha lời nói mà kinh ngạc, chỉ là tùy ý trả lời. Không biết. Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức nhíu mày đến. Hắn vốn là tính toán thông qua Tứ Hải Long Vương bao xuống quán rượu này thời gian, mới phán đoán bọn họ đến cùng muốn làm gì thế nhưng tiểu nhị trả lời nhưng là không biết đây coi như là cái gì đáp án lúc này hắn sắc mặt lạnh lẽo quát hỏi ngươi hẳn là đang đùa với ta tiểu nhị liền vội vàng lắc đầu cười làm lành nói khách quan hiểu lầm nhà chúng ta chính là truyền thừa mấy trăm năm lao điểm từ trước đến nay đều chỉ có cười nên bắt phương khách nào dám trêu đùa khách nhân đây không phải làn đệm chiêu bài sao Khương tử nha nghe hắn nói như vậy sắc mặt hơi chỉ hoãn nhưng vẫn là một mặt khó chịu nói đã như vậy làm sao đến không biết câu chuyện tiểu nhị nghe nói như thế lập tức mặt mày hớn hở nói khách quan có chỗ không biết cái này bốn vị đại gia cho tiền thực tế quá nhiều nhà ta trưởng quỹ thô thô tính toán, cái này bốn vị khách quan tối thiểu có khả năng ở đến hắn tặng tôn cái kia một đời. Cái này không phải liền là không biết sao? Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức im lặng, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là tứ hải long vương xuất thủ quá hào phóng, liền cùng vừa vặn bên ngoài đồng dạng tùy tiện một cái đồ chơi nhỏ đều cầm chân châu, vàng đến mua sổ sách, cho quá nhiều tiền, chủ quán không tính quá tới nguyên nhân. Dù là Khương Tử Nha kiến thức rộng rãi, có một vị vô thượng đại thế giới chi chủ ký ức, đối với cái này cũng là chưa từng nghe thấy. Dù sao thiên đạo hồng quân quản lý hạ hồng hoang thế giới long tộc mặc dù cũng là dạng này phú quý. Nhưng đối bình thường nhân tộc cũng không có hào phóng như vậy. Bất quá Khương Tử Nha cũng lười để ý tới dạng này việc nhỏ, trực tiếp đối với tiểu nhị phân phó nói: "Đã như vậy, ngươi đi nói cho cái kia Tứ Hải Long Vương, ta chính là Tây Bá Hầu Môn Hạ, có việc cùng hắn chờ nói." "Tây Bá Hầu Muôn Hạ?" Tiểu nhị nghe nói như thế lập tức toàn thân chấn động, vội vàng liền không người xuống, cung kính nói: "Là, tiểu nhân cái này liền hồi báo đi qua." Sau đó một đường chạy chậm, hướng về đang uống rượu Tứ Hải Long Vương phương hướng chạy đi. Kết quả hắn còn không có chạy một nửa, Tứ Hải Long Vương chính mình liền đứng lên, rất cung kính đi đến ngoài cửa, ý cười đầy mặt đối với Khương Tử Nha nói: Nguyên lai là Tây Bá hầu muôn hạ, khó trách có như thế phong độ. Chúng ta huynh đệ bốn người có mắt không biết thái sơn, còn mời thứ tội cái này. Khương tử nha nhìn xem tứ hải long vương, thấy bọn họ có một loại phát ra từ nội tâm cẩn thận, lập tức im lặng. Thầm nghĩ trong lòng, bản tôn ký ức bên trong, phong thần sát kiếp dìm nước trần đường quan một chuyện, sợ rằng tại tiêu đạo hùng hoang bên trong là tuyệt đối không có cách nào trình diễn. Đoán chừng cái này bốn cái lao cá trạch liền nghĩ cũng không dám nghĩ việc này. Thế nhưng mặt ngoài, thương tử nha vẫn là một bộ nho nhã lễ độ rằng dấp, theo thứ tự đáp lễ, nói, từ nha mạo muội tới chơi. Bốn vị Long Vương không thấy lạ cũng đã là rộng lượng, làm sao đến thứ tội câu chuyện. Tứ Hải Long Vương nghe nói như thế, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng mời Khương Tử Nha đi vào ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống phía sau, bọn họ lại lần lượt mời rượu, ba năm chén sau đó, Đông Hải Long Vương ngao quảng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Không biết Tử Nha hiện đại tại sao lại tới đây Trần Đường Quan, có phải hay không là Tây Bá Hầu có chuyện gì quan trọng. Nếu như hữu dụng đến chúng ta huynh đệ địa phương, định không chối từ. Chương 566, tìm kiếm Na chương 566, tìm kiếm Na Khương Tử Nha nghe đến Tứ Hải Long Vương lời nói, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, thử Tử Nha liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe đến Cương Tử Nha lời này, Tứ Hải Long Vương lập tức đổi sắc mặt. Bốn người bọn họ vừa vặn mặc dù nói hào khí ngất trời, nhưng càng nhiều lại chỉ là khách khí. Dù sao nhân tộc cùng long tộc mặc dù đã ngưng chiến mấy ngàn năm, thế nhưng lẫn nhau ở giữa ân oán cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Người bình thường cùng long tộc ở giữa có lẽ còn có một hai lui tới, thế nhưng đối với Tứ Đại Chư Hầu dạng này cấp độ người mà nói, cùng long tộc kết giao là một loại chỗ bẩn. Bọn họ căn bản không có nghĩ qua, Cương Tử Nha thân là Tây Bá Hầu môn nhân, thế mà lại thật thuận cắn lên trên. Bất quá lời nói đều đã nói ra, tự nhiên không có thu hồi đạo lý. Nếu không, nhưng chính là đại đại đắc tội Tây Bá Hầu, cho nên tứ hải Long Vương lúc này cũng chỉ đành kiên chỉ hỏi, không biết các hạ sở cầu người vì chuyện gì. Khương Tử Nha khẽ mỉm cười, trong tay háo lấy ra chấn Thiên Tiễn, đối với tứ hải Long Vương nói, nhà ta Tây Bá Hầu mấy tháng phía trước từng mang theo tứ đại chư hầu tiến đánh Dực Châu Thành, lúc đầu đã bày ra đại trận đem cái kia Dực Châu bao bọc vây quanh, nhưng lúc này lại thiên ngoại một tiễn bay tới, trực tiếp xuyên thủng đại trận. Về sau, hầu gia trong phụ tướng quân nhặt được mũi tên này trải qua phân biệt, xác định chính là Trần Đường Quan bên trong cung Phụng Trấn Thiên Tiễn, cho nên liền để ta tới thay hầu ra chất vấn Lý Tịnh trong giữ bất lừa tội. đúng lúc vừa vặn vào Trần Đường Quan, liền nghe bốn vị Long Vương sự tỉnh, chợt cảm thấy trong đó có lẽ có liên quan. Tứ Hải Long Vương nghe Song Khương Tử Nha lời nói, con mắt thẳng lục soát một chút tiếp cận trong bàn tay hắn nắm chặt Trấn Thiên Tiễn, sắc mặt khác nhau. vận dụng Long tộc bí pháp một phen trò chuyện về sau, Từ Đông Hải Long Vương ngao quảng đẹp bắn nát Đông Hải Long Cung Thủy Tinh Cung bằng hiệu, đồng thời cho tất cả Long tộc buộc lên nhân Long tuyến nhân quả cái kia Trần Thiên Tiễn đem ra, cùng Khương Tử Nha nói, không dối gạt tiên sinh, ở trong đó sợ rằng thật có liên quan. Vừa vận trong lòng ta yên lặng đánh giá một phen, ta Long cung bảng hiệu vỡ vụn sự tình, nên cùng Tây bá hầu đại trận bị phá đều tại một ngày. Sợ rằng, là một người cách làm. Đông Hải Long cung người, Hồng Hoang phía đông cũng, Tây Kỳ người, Hồng Hoang bên trong ngã về Tây cũng. Giữa hai bên, chọn vẹn vượt qua hơn phân nửa Hồng Hoang. Càng cốt cung, cung, Chấn Thiên Tiễn tại tộc ta bên trong cũng có ghi chép. Tuy là nhân đạo khí vận chi bảo, nhưng thần dị chỗ càng nhiều tại cùng không có gì không mặc, cũng không có bắn xa năng lực. Có cái này có thể thấy được, bán tiên nhân thần thông pháp lực bất khả tư nghị. Cái này có thể tiếc, lúc trước cái này tiện chúng Long cung bảng hiệu lúc ta đang cùng thê thiết ngủ say, chưa thể tận mắt nhìn đến cái này tiễn chi vi. Không biết các hạ tây kỳ trong quân có thể từng thấy đến cái này tiễn vượt ngang trời cao dị tượng. Đông Hải Long Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn cùng nhân Long nhân quả có liên quan sự tình. Thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn, cái này nhân quả một chuyện liên lụy thánh nhân, hắn là tuyệt đối không dám tùy ý ra bên ngoài nói, cho nên chỉ có thể thông qua loại này quanh co lòng vòng thăm dò, hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Thương Tử Nha nghe đến hắn lời nói, con mắt khé hí một cái. Hắn đã xác nhận, rơi vào Long cung cái kia chấn thiên tiến bên trên, khẳng định phát sinh hắn không biết sự tình chỉ là không rõ ràng cụ thể vì sao. Chẳng lẽ đây chính là tiêu đạo tại trần đường quan bố trí? Thế nhưng Long tộc đã suy thoái, căn bản không có khả năng tham dự phong thần sát tiếp. hắn tại Long tộc bên trên bố trí, có thể bố trí cái gì đồ chơi? Khương tử nha Trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đối tứ hải Long vương nói: Ta lúc ấy liền tại Tây kỳ thành bên dưới, cái này chấn thiên tiễn phóng tới thời điểm trừ quá chuẩn bên ngoài, cũng không có mặt khác gì tượng. Bất quá ta đến trần đường quan phía sau, từng nghe người nói qua, cái kia Lý tổng bình Tam tử Na cha đã từng nói cái này chấn thiên tiễn là bán. đã như vậy, chúng ta sao không tìm hắn hỏi một chút? có thể sẽ có chỗ phát hiện. tứ hải long vương nghe đến khương tử nha lời này, trực tiếp đem đầu giao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, đồng thời trong lòng cười thầm nói, cái này tây bá hầu môn nhân cũng là ngây thơ, cái tiêu chấn thiên tiễn bên trên liên quan đến nhân quả chi đạo, chúng ta có long tộc chuyển thừa đều không thể thăm dò một hai, làm sao có thể là một cái nhân tộc tiểu ba nhi làm? bất quá trong hiện thực, bọn họ cũng không dám dạng này cười nhạo khương tử nha cái này tây bá hầu môn nhân, chỉ là lại cười nói, khương tiên sinh có chỗ không biết, cái na cha chính là 7 tuổi tiểu nhi, còn chưa kịp ta thắt lưng cao, làm sao có thể kéo ra càn khôn cung dạng này nhân tộc khí vận chi bảo? Liên tính tiên phú dị bẩm, thật kéo ra, lại thế nào có thể bắn ra vượt ngang nửa cái hồng hoàng 20 tên. Tứ Hải Long Vương nói là lời thề son sát, một bộ đây chính là chân lý giáng dấp. Khương Tử Nha thấy bọn họ dạng này, chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Dưới gầm trời này, từ đâu tới chuyện không thể? Ta cảm thấy, cái kia Na cha tất nhiên có vấn đề. Bất quá, tất nhiên bốn vị Long Vương không tán đồng, ta liền tự mình đi tìm hắn mà thôi." Dứt lời, Khương Tử Nha tự mình rời đi, lưu lại Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau ngồi tại nguyên chỗ. Một lát sau phía sau, Đông Hải Long Vương cao quảng bỗng nhiên nói: cái kia khương tử nha mặc dù là phàm nhân thế nhưng tây bá hầu nhưng là cái không đơn giản chính là nhân tộc hoàng đế truyền thế nhân đạo khí vận sở trung, sinh ra đã có tâm huyết dâng trào đại thần thông nếu biết rõ bây giờ Hồng hoàng không thể so thái cổ long vượng lượng kiếp thời điểm thời không trường hạ bị thiên đạo phong tỏa tất cả thiên cơ số học toàn bộ mất đi hiệu lực và tác dụng chỉ cần đại khí vận nhân tài có một hai cùng loại công hiệu thần thông tất nhiên cái kia khương tử nha như vậy nói chắc như đinh đóng cột cái kia Na cha có vấn đề nói chẳng phải chính là tây bá hầu cho hắn chỉ dẫn đâu nếu không chúng ta theo tới nhìn xem mặt khác ba vị Long Vương nghe đến Đông Hải Long Vương lời này, từng cái mặt lộ vẻ do dự, sau nửa ngày nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. vì vậy tứ Hải Long Vương vội vàng chạy ra từ lâu, một đường đuổi theo Khương Tử Nha mà đi. ở nửa đường ngăn lại Khương Tử Nha phía sau, bọn họ một nhóm tứ Long một người bắt đầu tìm Na Tra. tốt tại tứ Hải Long Vương khoảng thời gian này tại Trần Đường Quan bên trong tiêu tiền như nước đã tích lũy không ít người tốt duyên, nghe đến hắn muốn tìm người, trong chốc lát liền có mười mấy cái biết Na Tra hạ lạc Trần Đường Quan bách tính chạy tới muốn bán báo, tứ Hải Long Vương toàn bộ đều mua xuống, hơi so sánh sau khi xác định vị trí, trực tiếp cùng Khương Tử Nha một đường đi tới mặc dù bởi vì tận lực chiếu cố khương tử nha còn chưa thành tiên nguyên nhân tứ hải long vương cũng không có chạy quá nhanh vậy do mượn năm người cất lực vẫn là rất nhanh liền tìm tới địa phương đông hải long vương liếc nhìn xung quanh đối mặt trần đường quan bách tính nói cho bọn họ tiêu chí mở miệng nói hẳn là nơi này dựa theo trần đường quan người mà nói mấy tháng nay lý tổng bình tam tử Na cha mỗi ngày đều sẽ đến cái này vịnh biển chỗ tập luyện võ nghệ gió mặc gió mưa mặc mưa tiếng nói của hắn không có hạ xuống bên dưới nhiên theo gió truyền đến một trận hô a thình nhiên là có người tại cách đó không xa luyện tập võ nghệ khương tử nha gặp cái này lập tức cười một tiếng nói Quả nhiên chính là chỗ này. Mấy người bọn họ theo âm thanh tiếp tục đi về phía trước mấy bước, quả nhiên liền thấy một cái bảy tuổi hài đồng tại vịnh biển trên bờ các tập luyện thương pháp. Chương 567, Từ chiến, chương 567, Từ chiến. Chỉ thấy Nacha, coi thường ngũ sắc anh, hắn mang lăn danh, lui tới vô định luận, quát cha giống như sấm mùa xuân. Tứ Hải Long Vương đám người chỉ là nhìn hắn diễn luyện sát thuật, liền cảm giác được một cỗ hàn ý đánh tới, vậy rồng dựng thẳng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này tiểu nhi bất quá bảy tuổi, sao có như thế thần mã minh chi thương pháp, liền xem như so với Nhân Long chi chiến lúc đi theo nhân tộc Nhân Hoàng Vũ Thánh cũng không kém bao nhiêu. bọn họ tứ long là cao quý long vương. ngày xưa nhân long chi chiến lúc đã từng tự thân lên qua chiến trường. đối nhân tộc ấn tượng sâu nhất tự nhiên là tập hợp tản tùy tâm, có khả năng tập kết ước vạn chúng nhân tộc quân trận. nhưng nếu như nói sợ hãi nhất, nhưng là nhân tộc bên trong đem võ đạo tu luyện tới cực hạn vũ thánh. nhân tộc võ nghệ truyền thừa từ vũ tộc, cho nên âm thanh giống nhau, chính là thuần túy nhất đấu chiến thánh pháp. mặc dù tu hành võ nghệ cũng không phải là đến tận cùng pháp môn, không cách nào trưởng thọ. thế nhưng công hiệu dẫn đầu lại vượt xa tu tiên pháp môn bên trên. một cái nhân tộc, nếu là thiên tư đầy đủ, chỉ cần ngắn ngủi sáu năm thời gian liền có thể tu thành vũ thánh. Liều chết một trận chiến, có khả năng dốc sức chiến đấu kim tiên. Mà một cái kim tiên, cho dù là Long tộc dạng này, đích hệ huyết mạch sinh ra đã có thiên tiên tu vi thần thú nhất tộc, ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới. Lấy 60 năm liền có thể tốc thành Vũ Thánh, cũng ít nhất 1000 năm mới có thể tu thành kim tiên một trận chiến, cho dù là lấy cái chết đổi tổn thương, cũng là kiếm lớn. Cũng chính bởi vì vậy, tứ hải Long Vương mới sẽ đối nhân tộc Vũ Thánh lưu lại hoàng hốt ấn tượng. Dù sao, cho dù là kéo dài vạn năm nhân Long đại chiến, chân chính dùng đến quân trận quyết chiến cũng bất quá 10 tràng. Càng nhiều hơn chính là Long tộc mượn nhờ khắp Hồng Hoang thủy mạch đối nhân tộc du kích, mà nhân tộc thì phái ra tinh nhuệ ngăn cản liên lụy, tùy thời bơi giết. Nơi này tinh huệ, chỉ chính là nhân tộc Vũ Thánh. Chỉ là, Đông Hải Long Vương lòng tràn đầy hoài nghi không hiểu, trong lòng nghi ngờ nói: "Từ Đại Vũ về sau, nhân tộc tại thánh nhân duy trì bên dưới thành lập vương triều, là vì độc chiếm thiên hạ. Võ Thánh chi đạo, từ đó về sau liền dần dần sa sút, cũng chỉ có nhân tộc chư hầu nơi đó mới có một điểm chuyển thừa, lấy tá trận. Cái này chân đường quan lý tịnh ta cũng biết, mặc dù là cái có bản lĩnh, nhưng học nhưng là tiên pháp, làm sao nhi tử của hắn tuổi còn nhỏ liền tu thành Vũ Thánh?" Hải Long Vương bên này âm thầm trầm tư, sững sờ đứng chết chân tại chỗ. Một bên Khương Tử Nha mặc dù đồng dạng kinh hãi tại Na Tra võ nghệ, nhưng không có bọn họ như thế kinh lịch, tình huống muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng, trong lòng hắn lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ bất an đến. Tựa hồ gia thú gặp phải thiên địch lúc bản năng cảnh báo. Cảm giác được loại này bất an, Khương Tử Nha trong lòng tràn đầy mở mịt. Ta chính là Phong Thần Sát Kiếp Thiên mọi người, liền xem như thánh nhân cũng không dám vào lúc này làm tổn thương ta, làm sao hôm nay gặp phải cái này nho nhỏ Na Tra, liền nhiên tân sinh bất an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Nha bên này không ngừng suy nghĩ chính mình xem nhẹ cái gì mà đổi thành một bên đem một trận thương pháp diễn luyện quên thành Na Cha. Đông nhiên nghe xuống, cười hì hì nhìn xem hắn cùng Tứ Hải Long Vương, nói: "Sư phụ nói quả nhiên không sai, nói sẽ có năm người đem binh khí của ta đưa tới, liền thật tới năm người." "Này, các ngươi năm cái, để các ngươi đâu? Binh khí của ta đâu?" "Binh khí?" Bốn vị Long Vương nghe đến Na Cha lời nói, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không hiểu Na Cha êm đẹp dựa vào cái gì hỏi bọn hắn muốn binh khí. Thế nhưng trở ngại Na Cha chính là bảy tuổi Vũ Thánh, vẫn là ôn ngôn nhuận ngữ nói: "Tiểu Hải, ngươi gọi là Na Cha chúng ta bốn người chính là Tứ Hải Long Vương." chuyến này chính là hướng ngươi hỏi thăm cái kia chấn tiên tiên sự tình đến mức binh khí sao khẳng định là không mang bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hảo hảo xin trả lời chúng ta vấn đề ta làm chủ đưa ngươi một cây thần binh vô luận là đao thương kiếm kích, vẫn là cái gì kỳ môn binh khí tùy ngươi chọn ta long tộc giàu có tứ hải chắc chắn để ngươi hài lòng tứ hải long vương mấy câu nói đầy mang vẻ tự hào theo bọn hắn nghĩ na cha mặc dù chỉ là cái bảy tuổi tiểu hải thế nhưng vũ thánh cảnh giới nhưng là thực sự nếu là có thể dùng long cung tài bảo đem hắn tin phục há không tương đương bọn họ long tộc chiến thắng nhân tộc vũ thánh thế nhưng Na Cha lại đối với bọn họ trong miệng giàu có tứ hải không dám chút nào hứng thú chỉ là một mặt thất vọng nói nguyên lai like bốn người các ngươi không mang binh khí a mỗi ý tứ sau đó nghiêng đầu nhìn hướng Khương Tử Nha hỏi tất nhiên bốn người bọn họ không mang binh khí vậy khẳng định là ngươi mang theo đi Khương Tử Nha hiếc hiếc mắt nhìn xem Na Cha cùng tứ hải Long Vương khác biệt hắn cũng không thèm để ý Na Cha trong miệng lời nói binh khí càng để ý nhưng là sư phụ hai chữ ta cũng muốn biết ngươi cái kia có thể suy tính chúng ta muốn tới sư phụ đến tột cùng là thần thánh phương nào Na Cha nghe nói như thế đầy mặt kỳ quái nói sư phụ ta liền tại chỗ ấy a Ngươi không thấy được sao? Tứ Hải Long Vương cùng Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh một phen, nhưng liền cái bóng người đều không có phát hiện. Na Cha thấy bọn họ dạng này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta suýt nữa quên mất, trừ ta ra người bình thường là không gặp được sư phụ. Lúc đầu nghĩ đến đám cấp ngươi là sư phụ nói cái kia năm người, hiện tại các ngươi ngay cả sư phụ đều nhìn không thấy, xem ra là ta nhận lầm người. Các ngươi đi nhanh lên đi, không muốn chậm trễ ta luyện võ, ta hôm nay luyện tập còn không có kết thúc." Na Cha giữ lời, trực tiếp quay đầu, không tiếp tục để ý Tứ Hải Long Vương cùng Khương Tử Nha. Tứ Hải Long Vương gặp hắn cái này dám dấp, lập tức mặt lộ bất mãn chi sắc, hừ lạnh nói: Tốt ngươi cái xảo trá tiểu a nhi, làm bộ bản lĩnh cũng không nhỏ, thế mà thật đem chúng ta bốn cái lừa. Còn sư phụ liền tại chỗ ấy, chúng ta chính là tổ Long đích hệ huyết mạch, trời sinh thần nhãn, có khả năng nhìn rõ vật vật. Liên xem như Đại La Kim Tiên cũng vô pháp tại trước mặt chúng ta ẩn nấp hành tung mà không bị phát hiện. Nếu như không phải cái này, thật đúng là cho ngươi lừa. Na cha nghe đến Tứ Hải Long Vương lời thề son sắt lời nói, miệng đầy mặt kinh bất quá lại không có đáp lại bọn họ, chỉ là tự mình luyện thương. Tứ Hải Long Vương gặp cái này, càng chắc chắn Na trà chính là do người. Thế nhưng một bên Khương Tử Nha lại càng cảm giác được bất an, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tứ Hải Long Vương gặp cái này, mặc dù trong lòng thầm cười nạo Khương Tử Nha cái này Tây Bá Hầu môn hạ chẳng ra sao cả, thế nhưng trong miệng lại an ủi. Tử Nha hiện đệ chớ có bị tiểu oa nhi này lừa, nơi này nào có cái gì người. Khương Tử Nha không để ý đến Tứ Hải Long Vương, đông nhiên cắn răng một cái quyết định, nguyên bản chưa thành tiên đạo khí thế đột nhiên bành trướng. Kim Tiên, đại la, chuẩn thánh, chuẩn thánh điên phong, chỉ là trong mấy mắt Chuẩn Thánh Điên Phong Khí tức không chút yên kỵ tại cái này Đông Hải Chi bạn phóng lên tận trời. Bên trên cùng tinh thần, bên dưới cùng u minh, Hồng Hoang Tam Giới đều là cố này xa lại Chuẩn Thánh Điên Phong Khí thế mà kinh ngạc. Nữ Hoa, hậu thổ, Lão Tử, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, chuẩn đề, thử Quang, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Vong Xuyên, hơn phân nửa Hồng Hoang Ánh Mắt tập hợp tại cái này Đông Hải Chi bạn, nho nhỏ Trần Đường Quan bên trên. Bọn họ nhìn thấy một đoàn quen thuộc Thần Thánh uy nghiêm bạch quang đem toàn bộ Đường Quan bao lại. Chương 568 Tiêu Đạo, yên Đông sẽ không giết người. Chương 568 Tiêu đạo, yên tâm, sẽ không giết ngươi. Nhìn thấy đạo này thần thánh uy nghiêm bạch quang, chư thánh cùng đại thần thông giả lập tức hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Bất quá, thu hồi ánh mắt về sau, người khác nhau ở giữa tâm tình lại khác nhau rất lớn. Nữ hoa, hậu thổ là lợi nhạn, các nàng hai người đi theo Tiêu đạo viễn chinh hỗn độn, đến Đại công đức, ngồi mười năm trùng loại liên đài, phía sau còn có Vu yêu cái này hai chi đại quân, có thể nói là ngồi vững điếu ngư đài. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thì là phiền não, hai người bọn họ thật vất vả thành thánh, cho tới nay đều có đại hưng tây vương giáo đại nguyện. Vì thế, bọn họ bí mật đã vô số lần thương lượng chủ hạch. Lúc này bỗng nhiên nhiều một vị ngoại ý liệu chuẩn thánh điên phong đại thần thông giả, tất cả kế hoạch đều muốn lật đổ vào tới, tự nhiên có vô tận phiền não. Đến mức thánh nhân phía dưới đại thần thông giả, tử quang, chấn nguyên tử, vong xuyên, côn bằng đám người, càng nhiều thì là hiếu kỳ. Bọn họ không thể so thánh nhân, mặc dù tại hồng hoang chúng sinh bên trong đã là truyền thuyết trong truyền thuyết, nhưng cũng tại thánh nhân chi uy bên dưới cũng chỉ có thể trông coi chính mình một mô ba phần đất. Chuyện bên ngoài, tối đa cũng liền tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không đối tự thân có ảnh hưởng gì. Mà duy nhị bởi vì chuyện này lo lắng, chính là lao tử cùng thông thiên Hai người bọn họ tại Tiêu Đạo định ra Phong Thần Sắt Kiếp về sau, liền thông qua các loại thủ đoạn đem lần này Phong Thần Sắt Kiếp nắm giữ ở trong tay, lấy trình độ lớn nhất giữ lại tiệt giáo thực lực, vì tương lai không chế Hồng Hoang quyền nói chuyện làm chuẩn bị. Trước mắt bỗng nhiên toát ra một cái chưa bao giờ nghe thấy Chuẩn Thánh Điên Phong đại thần thông giả, đã để bọn họ luôn cuống tay chân. Kết quả quan sát về sau phát hiện, thế mà cùng Tiêu Đạo có quan hệ, tay này bận rộn chân loạn liền biến thành tâm hoàng ý loạn. Côn Luân Sơn, Đâu xuất cung, Thông tiên Vội Vàng chạy đến, trên mặt ưu sầu chi sắc đối lao hỏi: "Đại huynh, vừa vặn cái kia Chuẩn Thánh Điên Phong, có phải hay không là trí tôn tại Phong Thần Sắt Kiếp bên trong bày ra ám thủ?" có phải là trí tôn không hài lòng chúng ta ăn bài, cho nên mới đem người kia thả ra. Lão tử lúc này trong mắt cũng tràn đầy yêu sầu chi sắc, nhìn xem thông thiên khẽ thở dài một cái nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Thông thiên hà to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lời. Lão tử gặp hắn bộ dáng này, lắc đầu nói, chúng ta đều biết trí tôn uy nghiêm, tất nhiên đã minh bạch phía trước bố trí sẽ làm tức giận trí tôn, vậy liền sửa. dù sao chúng ta thánh nhân mặc dù vạn kiếp bất diệt, nhưng nếu thật chọc giận trí tôn, bị đánh rất thánh vị cũng không phải việc khó gì. cho nên chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là cam đoan chính mình thánh vị chỉ cần chúng ta một ngày là thánh nhân, vô luận là cái gì tiếc nuối, đều có thể tại vô tận thời gian bên trong từng cái đền mù Thông Thiên nghe đến Lão Tử lời nói, khắp khuôn mặt là khô khốc chi tình, há mồm hợp hợp. Hắn rất rõ ràng Lão Tử nói tới sửa kế hoạch muốn làm sao sửa, để càng nhiều tiệt giáo đệ tử tại phong thần sát kiếp bên trong chết đi. Loại này sự tình là hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng nhất định phải tiếp thu. Sau nửa ngày, hắn buồn khổ mở miệng nói, Đại Minh lời nói thậm chí chỉ là không biết kế hoạch này nên như thế nào sửa. Long bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cái này làm sư phụ thật là không hạ nổi quyết tâm. Lão tử nghe đến Thông Thiên lời nói, lắc đầu, nhắm mắt lại nhẫn tâm nói ra một con số. "Ngươi cái kia tiệt giáo, lưu cái 3 vạn đệ tử a." Thông Thiên nghe nói như thế, cả người tâm đều lạnh một nửa, theo bản năng mở miệng phản bác. "Đại huynh, ta cái kia tiệt giáo có 30 vạn quần tiên, chỉ lưu 3 vạn, chính là 10 cái bên trong 9 cái cũng phải chết ở trận này sát kiếp bên trong. Ta, ta nỡ lòng nào a?" Lão tử nghe nói như thế, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ la mạng, bình tĩnh nói, "Không đành lòng cũng phải nhẫn. Nếu thật là trí tôn xuất thủ, ngươi cái kia 30 vạn cổ tiên đừng nói ba vạn, sợ rằng liền 3000 đều không thể lưu lại." Cụ thể làm thế nào, chính ngươi trở về suy nghĩ một chút ta. Thông Thiên nghe nói như thế, bước chân nặng nề rời đi đâu suốt cùng, hai chân như nhũn ra, bước chân lão đảo. Bên kia, Trần Đường Quan. Khương Tử Nha lúc này cùng Thông Thiên đồng dạng bước chân như nhũn ra. Tại không quan tâm đem toàn bộ tu vi phóng thích phía sau, hắn cuối cùng nhìn thấy Na Cha lời nói một mực ở một bên sư phụ, một cái thân hình tiêu sái tuấn lãng thiếu niên. Khí độ uy nghiêm thần thánh thiên đạo chí tôn, Tiêu đạo. Ngươi, ngươi." Khương Tử Nha nhìn xem Tiêu đạo, lòng tràn đầy bàng hoàng cái này bước khổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đến trần đường quan đến tìm tiêu đạo bố trí ám thủ thế mà trực tiếp tìm tới tiêu đạo trên đầu tại cách không thời điểm dựa vào chính mình chính là thiên đạo hồng quân hóa thân hắn có đầy đủ tự tin và sức mạnh cùng tiêu đạo đọ sức thế nhưng chân chính đối mặt tiêu đạo thời điểm dù chỉ là một cái hóa thân hắn cũng cảm giác được phát ra từ nội tâm chỗ dạng bởi vì hắn rất rõ ràng một cái tại thế giới của mình bên trong vô thượng đại thế giới chi chủ ý vị như thế nào sinh tử do trời định không phải do mình tiêu đạo nhìn xem một bộ chết sao dáng dấp khương tử nha trên mặt lộ ra một tia buồn cười tri sắc khoan thai mở miệng nói trước đây không lâu ta đi dòng sông thời gian một chuyến lúc ấy đã cảm thấy ngươi bây giờ biểu lộ thật buồn cười. hiện tại chính mắt thấy, liền càng thêm có ý tứ. ngươi nói, ta nếu là đem ngươi bây giờ bộ dáng này bán cho thiên đạo chi thành những cái kia hận ngươi bản tôn tận xương vô thượng đại thế giới chi chủ, bọn họ nguyện ý ra bao lớn đại giới. khương tử nha trầm mà không nói, không rên một tiếng, chỉ là đầy mắt tuyệt vọng nhìn xem tiêu đạo. hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là, chết như thế nào có tôn nghiêm một điểm. tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, không thú vị lắc đầu, tiện tay vung lên một cái bổ đoàn rơi vào hắn sau lưng. tốt, ngồi xuống đi. ta còn muốn ngươi mang tới cái kia một phần ba tạo hóa ngọc đi đâu, sẽ không hiện tại giết ngươi. Khương Tử Nha nghe nói như thế, trong lòng hơi ổn định một cái, hít sâu một hơi chậm qua thần phía sau, di ngôn ngồi xuống, sau đó nhìn Tiêu Đạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi thật muốn thông qua Phong Thần Sát Kiếp trận này, đánh cược đến thu hoạch được tạo hóa ngọc điệp, có lẽ từ đầu đến cuối không xuất hiện ở trước mặt ta, cho ta một tia hy vọng thắng lợi mới đối." Tiêu Đạo nghe đến Khương Tử Nha lời này, im lặng nói: "Ngươi thật cho rằng ta không xuất thủ, ngươi liền có cơ hội thắng Phong Thần Sát Kiếp, sau đó một đường thuận buồn gió, sẽ rách thiên đạo quyền hành." Khương Tử Nha đương nhiên nói: ta chính là thiên đạo hồng quân hóa thân, lại có lần này phong thần sát kiếp thiên mệnh người khí vận, chỉ cần ngươi không đích thân xuất thủ, phong thần sát kiếp bên trong người nào có thể thắng ta. Tiêu đạo nghe đến hắn lời này, không khỏi lắc đầu, hài hước nói, với tự tin, thật sự có ta ba phần sát thái, chỉ là ngươi khó tránh quá mức xem thường lão tử, thông thiên, xem thường thiệt giáo. Khương tử nha không có để ý tiêu đạo cái kia treo tức lời nói, chỉ là cẩn thận suy nghĩ tiêu đạo lời nói, nếu mày hỏi, ngươi nói xem thường chỉ là cái gì? Tiêu đạo trầm ngâm một lát, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên, mở miệng nói, ngươi chính là thiên đạo hồng quân hóa thân hẳn phải biết tiệt giáo vạn tiên trận a. Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, bày tỏ biết. Tiêu Đạo gặp cái này, tiếp tục mở miệng nói. Cái gọi là vạn tiên trận, đầu nguồn chính là Long tộc Vạn Long Quy Thiên đại trận, chính là ba đại vô thượng trận pháp phía dưới tối cường trận pháp một trong. Về sau bị ta truyền cho Đông Vương Công, Đông Vương Công dùng cái này bày ra vạn tiên trận. Mà Đông Vương Công bại vong về sau, cái này trận pháp liền rơi xuống thông thiên trong tay. Chương 569, lưu đồ long tộc, chương 569, lưu đồ long tộc. Khương Tử Nha yên tĩnh nhìn xem Tiêu Đạo, cho tới bây giờ, Tiêu Đạo nói tới hắn đều biết rõ. Tiêu đạo đối hắn trầm mặc tựa hồ cũng sớm đã coi đơn trước, vì vậy tiếp tục tiếp tục nói, không thể không nói, thông thiên tại trên trận pháp thiên phú, vẫn là để người kinh ngạc. Tại được đến vạn tiên trận phía sau, hắn tiếp tục tôi diễn, tại nguyên lai vạn tiên trận cơ sở bên trên uy lực nâng cao một bước. Chỉ là vạn tiên, liền đã có khả năng đạt tới thiên hạ nhất lưu trận pháp uy lực. Nếu là 10 vạn tiên nhân, thì là gần với 3 đại sát trận chuẩn vô thượng trận pháp. Mà bây giờ, thiệt giáo có 30 vạn tiên nhân. Ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Cương Tử Nha nghe đến đó, lập tức sợ hãi. Lúc đầu hắn đối cái gọi là Tiệt giáo 30 vạn quần tiên cũng không có quá mức để ý. Dù sao, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, đối có thiên đạo hồng quân ký ức hắn mà nói, 30 vạn quần tiền cũng bất quá lớn một chút con kiến mà thôi. Thế nhưng, nếu như Tiệt giáo thật giống Tiêu đạo nói tới như thế, nắm giữ vô hạn bành trướng vạn tiên đại trận, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao, thánh nhân không ra, vô thượng trận pháp chính là hùng hoàng cực hạn. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng không dám nói nhất định có khả năng phá vỡ vô thượng trận pháp, mà không cách nào phá mở vô thượng trận pháp, liền mang ý nghĩa không cách nào góp đủ đủ nhiều đủ tư chất người bên trên phong thần bảng, để hắn không cách nào làm đến cuốn theo vạn thần sẽ rách thiên đạo quyền hành. Cũng chính là tiêu đạo cái gọi là quá mức xem thường lão tử, thông thiên. Khương Tử Nha nghĩ tới đây, lập tức nhíu mày. Hắn rốt cuộc minh bạch, tiêu đạo vì sao lại nói hiện tại sẽ không giết hắn. Tốt một cái mượn đao giết người. Ngươi muốn mượn nhờ tay của ta, đến tiêu diệt tiệt giáo quần tiên. Tiêu đạo nghe đến Khương Tử Nha lời nói, sắc mặt không có chút nào biến động. Khương Tử Nha có thể đoán được chuyện như vậy, vốn chính là hắn cho nhắc nhở, tự nhiên sẽ không bởi vì tâm tư bị nhìn thấu mà kinh ngạc hoặc là bối rối. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Khương Tử Nha, cười mà không nói. Khương Tử Nha nhìn thấy tiêu đạo ung dung như vậy trấn định, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ kiên kỵ cùng vẻ bất an. Tiêu đạo quá thông dong, quá tự tin. Tự tin như vậy, hắn chỉ ở chính mình bản tôn thiên đạo hồng quân trên thân nhìn thấy qua, đó là xác định mình có thể nắm giữ tất cả tự tin. Không có khả năng, cái này thế giới diện hóa ít bản tôn hồng hoang thế giới hai cái lượng tiếp hắn tiêu đạo liền xem như thành công cướp đoạt mạ vẹo vô thượng đại thế giới bảy thành bản nguyên, cũng không có khả năng theo kịp bản tôn thực lực. Khương Tử Nha trong lòng không ngừng an đuổi chính mình, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng như cũng đạm đạm bất an. Cái này đến không phải vì hắn bản tôn mà lo lắng, mà là vì hắn chính mình. Nếu biết rõ, kế hoạch của hắn chính là sẽ rách tiêu đạo quyền hành trở thành cái này Hồng hoang thế giới thứ bảy thiên đạo thánh nhân nếu như tiêu đạo nắm giữ sánh vai hắn bản tôn thực lực kế hoạch của hắn sát xuất thành công trở thông bằng không thế nhưng cương tử nha thở dài một hơi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ liền xem như kế hoạch thành công sát xuất thật chính là không hắn có khả năng lùi bước sao không thể hắn là thiên đạo hồng quân hóa thân thông qua phong thần sát kiếp xé rách tiêu đạo toàn bộ bù đắp tự thân là cơ hội duy nhất của hắn trở thành một cái độc lập cá thể nếu không vô luận hắn có thể hay không hoàn thành bản tôn trì hoãn tiêu đạo 10 vạn năm kế hoạch chỉ cần 10 vạn năm một đạo hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này Đây đối với vượt qua thế giới, sinh ra bản thân ý thức hắn đến nói, là tuyệt đối không thể chịu được được. Cho nên, vô luận xác suất có nhiều thấp, hắn đều muốn kiên trì đi xuống dưới. Hồng Hoang thế giới, tuân theo chính là đại diễn 50, độ đi thứ nhất. Cho dù ngươi thân là thiên đạo, cũng không có khả năng tính toán tường tận tất cả. Bởi vì, tính toán tường tận tất cả chẳng khác nào tiêu diệt tất cả biến hóa, mất đi tiến bộ có thể. Đây là bất kỳ một cái nào có dã tâm vô thượng đại thế giới chi chủ đều không thể tiếp nhận. Khương Tử Nha ánh mắt sáng rực, nhìn xem Tiêu đạo. Tựa hồ đang phát ra thắng lợi nôn, lại tựa hồ tại bản thân ăn ủy. Tiêu đạo cũng không hề để ý hắn loại này hùng hổ dọa người ngư khí, chỉ là tại hắn nói xong về sau, thẳng nhiên nói: "Ta cần ngươi giải quyết Tiệt giáo, để tránh thế lực của hắn tiếp tục mở rộng, đem Vạn Tiên trận tôi diễn đến vô thượng trận pháp, triệt để phá hư hồng hoàng cân bằng tình trạng. Ngươi vừa vặn nói ta không cách nào nắm giữ một chút hy vọng sống, nói xác thực không sai. Thế nhưng thân là Thiên đạo chí tôn, ta lại có thể quyết định ngươi một chút hy vọng sống ở phương nào. Cho nên, cố gắng lên." Khương Tử Nha rất nói lời này, triệt để tỉnh táo lại, nhìn xem Tiêu đạo thông dong nói: "Ta tự nhiên sẽ cố gắng, bất quá ngươi sở dĩ lưu tại Trần Đường Quan chờ ta." có lẽ không phải chỉ là để nhắc nhở ta tiệt giáo mạnh bao nhiêu à? Tiêu đạo nghe nói như thế, lập tức khẽ mỉm cười, nói: người hiểu ta, thử nha cũng. Mặc dù ta cần ngươi đến giải quyết tiệt giáo, thế nhưng không thể phủ nhận là, ta có thể tùy thời đem ngươi xóa bỏ, cho dù ngươi bản tôn công hãm, cái này hồng hoang thế giới đều không thể phục sinh cái chủ loại kia trình độ. Thế nhưng ta không có làm như vậy. Vì thế, ngươi cần vì ta làm một chuyện, xem như mua mệnh tiền. Thương tử nha nghe đến tiêu đạo lời này, trong lòng ngập mực, nhưng không cách nào cự tuyệt, đành phải âm thanh lạnh lùng nói: ngươi muốn ta làm chuyện gì? Tiêu đạo chỉ chỉ bên cạnh hắn. Đây là Khương Tử Nha nghiêng đầu sang chỗ khác mới phát hiện, cùng hắn đồng thời đi tứ Hải Long Vương lúc này từng cái toàn bộ bị khí thế của hắn kích thích đến, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Thế nhưng Khương Tử Nha không có để ý bốn người bọn họ, chỉ là trong mắt không ngừng lập loè vẻ suy tư. Sau nửa ngày, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: "Người tại Mưu Đồ Long tộc." Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, chuyện đương nhiên nói. Long tộc chính là thiên đạo bản nguyên thần thú huyết mạch, tiềm lực vô tận. Ta có ý đăng lâm chí cao, chứng được đại đạo, làm sao có thể đem lực lượng như vậy để một bên?" Khương Tử Nha nhíu mày, trong lòng âm thầm tính toán. Tiêu Đạo người này Không hổ là thiên đạo ý thức hóa thân, trừ tu vi phương diện có thể hơi thua bản tôn một bậc bên ngoài, phương diện khác ưu thế thực tế quá lớn. Hồng hoang ba đại sát trận hắn toàn bộ nắm giữ, Vu yêu nhị tộc tại hắn bố trí phía dưới cũng thành công vượt qua Vu yêu lượng kiếp, trở thành có khả năng viễn trinh vô thượng đại thế giới quân đoàn. Nếu như lại để cho hắn được đến Long tộc lực lượng, sợ rằng bản tôn đều muốn hơi thua hắn một bậc. Chỉ là Long tộc mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng bởi vì Long phượng lượng kiếp tùy ý làm bậy nguyên nhân mất đi khí số, hắn đến cùng muốn làm sao lợi dụng Long tộc tiềm lực đâu? Thương tử nha trăm mối vẫn không có kết giải, trong mắt không khỏi lộ ra mê hoặc chi sắc. Hắn rất rõ ràng, chính mình mê hoặc Tiêu đạo khẳng định là có phương pháp giải quyết, cho nên giữ qua hỏi: "Ngươi tính toán làm sao lợi dụng Long tộc tiềm lực?" Tiêu đạo nghe đến hắn lời nói, không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói: "Đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn dùng ngươi thủ đoạn để cao tứ hải Long Vương cùng Long tộc thực lực, ta sẽ an bài bọn họ trở thành ngươi một phần lực lượng. Ngươi có thể dùng để đối phó Tiệt giáo. Đến mức những, liền không cần ngươi quản." Chương 570, dòng sông thời gian gặp Tổ Long, chương 570, dòng sông thời gian gặp Tổ Long. Khương Tử Nha nghe xong Tiêu đạo lời nói, lập tức nhíu mày, Hắn không hiểu, tiêu đạo vì sao chủ động đem Long tộc đẩy tới bên cạnh mình. Nếu biết rõ, Long tộc mặc dù xa sút thế nhưng tiềm lực vô tận. Mà đối có bản tôn thiên đạo Hồng quân kiến thức hắn đến nói, tiềm lực theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào thực lực. Tiêu đạo làm như vậy, cung cấp tư địch, là trên thế giới ngu xuẩn nhất hành động. Thế nhưng, Khương tử nha không hề cho rằng tiêu đạo là ngu xuẩn. đã như vậy, cái này nhìn như ngu xuẩn yêu cầu phía sau, nhất định có hắn không cách nào nhìn thấy an bài cùng kế hoạch. Chỉ là, Thương tử nha thở thật dài một tiếng, tại hắn đến tiêu đạo trước mặt về sau, liền đã không có cự tuyệt tư cách. Vô luận tiêu đạo an bài như vậy phía sau có như thế nào tính toán, lúc này hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tiếp thu tiêu đạo an bài. Bất quá ta cũng không tính quá thua thiệt. Nếu như thông thiên tiệt giáo thật giống tiêu đạo nói như vậy cường đại, trong tay của ta con bài chưa lật vẫn là quá ít. Long tộc lực lượng vừa vặn có thể đền bù ta bên này thực lực không đủ nhược điểm. Từ góc độ này đến nói, ta ngược lại kiếm được. Dù sao nếu là liền thông thiên cửa này đều qua không được, liền căn bản không có tư cách đem trận này lấy phong thần sát tiếp làm bản cờ đánh cược tiến hành tiếp. Thương tử nha trong lòng an ủi mình như vậy, cuối cùng dễ chịu một chút. Đợi đến tâm tình triệt để bình phục về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu đạo, mở miệng nói: "Tốt, ta đáp ứng. Ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn trợ giúp Tứ Hải Long Vương cùng Long tộc tăng cao thực lực." Tiêu đạo nghe nói như thế, cười phất phất tay. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại Khương Tử Nha trước mặt. Chờ hắn biến mất về sau, hôn mê bất tỉnh Tứ Hải Long Vương, còn có bị Tiêu đạo lấy thời gian chi lực đông lại na tra, cuối cùng khôi phục năng lực hành động. Tứ Hải Long Vương là mơ mơ màng màng, lẫn nhau quan sát lẫn nhau một phen phía sau, bắt đầu hồi ức chuyện mới vừa phát sinh. Đông nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, nhìn hướng Khương Tử Nha ánh mắt đột nhiên biến sắc. Mà Khương Tử Nha lại không có để ý tới bọn họ, chỉ là kinh ngạc nhìn Na cha Lúc này Na cha vẫn như cũng là trước kia bộ kia ngây thơ sáng lạn bảy tuổi tiểu nhi dáng dấp, đối diện bầu trời này hô to: "Sư phụ, người đi như thế nào? Binh khí của ta đâu?" Thế nhưng tại Khương Tử Nha trong mắt, lúc này Na cha lại là như thế không bình thường. Bởi vì hắn biết, vô thượng đại thế giới chi chủ, thiên đạo chí tôn đệ tử ý vị như thế nào, đại biểu cho cái gì. Hắn mắt lạnh nhìn Na cha trong lòng không ngừng tính toán. Chẳng lẽ, cái này Na cha chính là tiêu đạo tại phong thần sát kiếp bên trong an bài chuẩn bị ở sau? Tất nhiên rằng này, nếu như ta hiện tại giết hắn, có thể hay không trực tiếp để tiêu đạo kế hoạch thất bại, từ đó thu hoạch càng nhiều cơ hội thắng. Na Cha chính là tiên tiên linh châu tự chuyển thế, lại tại tiêu đạo chỉ đạo bên dưới kinh lịch thời quang trường hà tẩy luyện, linh tính phi phàm. Khương Tử Nha mặc dù là thiên đạo hồng quân hóa thân, thủ đoạn vô tận. Thế nhưng lúc này lòng sinh ác nghiệp, vẫn là ngay lập tức bị Na Cha cảm nhận được. Na Cha nghe con mới để không sợ quở, không để ý chút nào cùng với Vạn Khương Tử Nha toàn lực bộ phát khí thế, nghi răng một cái răng sữa hung tận đối Khương Tử Nha nói: "Ngươi cái tên này, vì sao đối ta có ác ý? Không phải là sư phụ ta cử ra?" Khương Tử Nha nghe đến Na Tra loại khí thế này rào rạt lời nói, đông nhiên nghẹn ngào cười một tiếng, nói: Cựu ra ngược lại tính không lên, chỉ là đối thủ mà thôi. Sở Dĩ đối ngươi có ác ý, là vì ngươi về sau sẽ trở thành ta cùng sư phụ ngươi đối cục nấu chốt. Cái này có thể tiếc, ta dù sao không bằng sư phụ ngươi, không thể ở chỗ này hạ thủ đem ngươi diệt trừ. Khương Tử Nha lời nói này nói xong về sau, trên mặt một mảnh nể Hắn đã suy nghĩ minh bạch, Tiêu Đạo đã dám đem chính mình cùng Na Tra quan hệ bại lộ ở trước mặt của hắn, còn như vậy ngông nên rời đi. Hoặc là Na Tra căn bản không quan trọng, hoặc chính là căn bản không sợ hắn hạ thủ. Thậm chí, nếu như hắn hạ thủ, ngược lại sẽ để hắn tiếp xuống cục diện càng thêm gian nan. Đây chính là thiên đạo chí tôn a. Không thể so bản tôn còn cần mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp mới có thể khống chế hư hoàng, thân là thiên đạo ý thức hóa thân tiêu đạo, tâm niệm vừa động, liền có thể xuyên thủng cổ kim tương lai. Cho dù ta có tạo hóa ngọc điệp che lấp, cũng khó có thể hoàn toàn chạy ra hắn ánh mắt. Dù sao, tại tất cả đều là sáng dưới tình huống, duy nhất một cái mơ hồ điểm, cũng không thể chân chính đem mình tin tức che lấp. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể đệ xuống đối phương quy định đi. Bởi vì, bất luận cái gì tiếp cận cũng có thể là đối phương bố trí cả mấy Khương tử Nha nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục để ý Na Cha, mà là quay người nhìn hướng Tứ Hải Long Vương, bình tĩnh nói: "Bốn người các ngươi, thứ nay về sau liền nghe ta an bài a." Tứ Hải Long Vương nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ mặc dù làm việc một bộ sợ hãi dáng dấp, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ nhớ ngày xưa lòng tộc quan Huy. Chính là bởi vì điểm này suy nghĩ, bọn họ liền thánh nhân mời chào cũng không nguyện ý tiếp thu, huống chi khương tử Nha dạng này một cái không rõ lai lịch chuẩn thánh điên phong đâu. Có thể là, thế sự thường thường không thể tận như nhân ý. Bọn họ dám chuyển cự tuyệt thánh nhân mời chào là vì Minh Bạch Thánh Nhân cũng không bởi vì đã xuống dốc Long Tộc làm to chuyện. Có thể là Khương Tử Nha cái này chuẩn Thánh Điên Phong không giống a, hắn không chỉ có năng lực đồ diệt hiện tại Long Tộc, tính cách cùng tác phong làm việc phương diện, cũng để cho Tứ Hải Long Vương hoàn toàn không cách nào dự liệu. Loại này không biết mới là kinh khủng nhất, cũng là nhất bất đắc dĩ. Cuối cùng, Tứ Hải Long Vương vẫn là không dám cầm toàn bộ Long Tộc tương lai đi cùng Khương Tử Nha cược, chỉ cần ủy khuất Tuổi thân nói nhận được tiên sinh không bỏ, chúng ta sư huynh đệ vốn là tiên sinh môn hạ chạy nhanh. Khương Tử Nha cũng không quan tâm tứ hải long vương khẩu phục tâm khương phục, thấy bọn họ không có trực tiếp phòng chống trọi, liền mang theo bọn họ chậm rãi rút lui trần đường quan, lưu lại cầm một người buồn bực lưu tại nguyên chỗ. Bên kia thời không trường hạ, từ hồng hoang vô tận thời gian tập hợp mà thành nước sông róc rách chảy xuôi, tiêu tán xuất sắc tiếng hò reo khen ngợi sặc sỡ quan huy. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện, hắn có trắng non như ngọc khuôn mặt, dung nhan tuyệt thế, sống mũi cao thẳng, mắt đen thâm thúy, tóc dài buông xuống đến bên hông, giống như đen bóng thấm nước. Chính là mới vừa rồi rời đi trần đường quan tiêu đạo, tiêu đạo yên tĩnh đứng tại thời quan trường hạ trên không nhìn phía dưới đại biểu cho phong thần sắt tiếp đoạn kia nước sông càng ngày càng mở chạy máy liệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười sau một khắc hắn một bước bước vào thời quang trường hà nội bộ vô cùng vô tận thời gian nước từ hắn bên người chạy xuôi mà qua không nhiễm mảy may cứ như vậy từng bước từng bước hướng xuống cuối cùng hắn đi tới thời không trường hà đáy sông một đạo to lớn liền tiêu đạo cố này thánh nhân pháp tướng phân thân đều không thể nhìn thấy cuối cự long xuất hiện tại trước mắt của hắn tiêu đạo gặp cái này trên mặt không khỏi nở một nụ cười thản nhiên nói quả nhiên Tứ đại bản nguyên phân thân mặc dù không thể so thánh nhân pháp tướng vân thân trời sinh lây dính một tia đại đạo vết tích, nắm giữ một đạo đại thần thông vô thượng, nhưng lại có khả năng theo hồng hoang trưởng thành một khối trưởng thành. Hiện tại, Tổ Long phân thân ngươi cũng đã nắm giữ vượt qua thánh nhân chiến lược đi. Chương 571, thập nhị sinh tiểu thần thú chiến đến giáp, chương 571, thập nhị sinh tiểu thần thú chiến đến giáp. Oen. Thời không trường hà bên trong, một đạo to lớn ám lưu đánh ra, hai viên to lớn thoáng như nhật nguyệt đồng dạng con mắt tại đáy sông trầm dãi mở ra. Toàn bộ thời không chưởng hạ đáy sông đều bỗng vậy sáng một chút, coi là ngày, mình là đêm. Thần uy vô lượng. Đây chính là tiêu hóa mãn uy thế giới bảy thành bản nguyên phía sau tổ long phân thân. Mở mắt ra tổ long phân thân chậm rãi cúi đầu, túi đầu nhìn đứng ở đáy sông mượn nhờ Thánh Nhân pháp tướng phân thân giáng lâm thời quảng trường Hà Tiêu đạo, mở miệng nói: "Người ta vốn là một thể, tâm ý tương thông, bản tôn ngươi sẽ không phải nhàm chán như vậy, chuyên môn phái cái phân thân đến khoa trương chính mình à?" Tiêu đạo nghe đến tổ long phân thân lời này, khẽ mỉm cười, nói: "Dĩ nhiên không phải, ta đoạn thời gian trước vừa vận thu một cái đệ tử, đang cần binh khí thích hợp áo giáp. Bất quá chỗ của ta mặc dù có vô số tiên thiên linh bảo, thế nhưng thích hợp hắn lại không nhiều, cho nên liền hướng ngươi đầu này lão long đến cầu bảo." Tổ Long Phân Thân nghe đến Tiêu Đạo lời này, dở khóc dở cười, bất quá cũng không có giải thích, chỉ là chậm rãi nâng lên mắt rồng hướng Thời Quang Trường Hà bên trên xem xét. Lập tức, ngàn năm qua lớn nhỏ sự tình từng cái bị hắn thu vào trong mắt, rất nhanh, hắn liền khóa chặt Tiêu Đạo từ tiếp xúc Na Tra bắt đầu mấy tháng. Tiên Thiên Linh Châu tự chuyển thế, làm đệ tử cũng là xem như là hợp cách. Ân, không đối. Trên người hắn có một đạo Nhân Long Nhân Quả, xem ra bản tôn ngươi là muốn đối Long tộc hạ thủ, khó trách muốn tới tìm ta cầu bảo. Tổ Long Vận Thân mắt rồng bên trong lập loại đạo đạo thần quang, rất nhanh liền thấy rõ Tiêu Đạo kế hoạch. Hắn chính là tiêu đạo mượn nhờ Hồng Hoang Thủy Chi bản nguyên hiện ra thần thú phân thân, mà Hồng Hoang bên trong đại biểu Thủy Chi bản nguyên thần thú chính là sáng tạo Long tộc tổ Long. Cho nên tại tổ Long phân thân phân ra về sau đã xuống dốc Long tộc liền bởi vì hắn nguyên nhân có liên tục không ngừng khí số gia trì, chính là dựa vào tổ Long vài vạn năm đến nở năng khí số, Long tộc mới có thể tại Vu yêu lượng kiếp về sau nhất lên một đợt nhân Long đại chiến tranh đoạt thiên địa chủ giác vị trí. Thậm chí tại chiến bại về sau vẫn như cũ có khả năng tác dụng tứ hải. Nhưng bọn hắn không biết là tất cả vận mệnh quà tặng đều tại tối tăm bên trong sắp xếp xong xuôi giá cả. Bọn họ chia lại tổ long phân thân khí số, cũng liền thiếu nợ tổ long nhân quả. Đi qua, tổ long phân thân vĩnh trấn thời quang trường Hà, siêu thoát chúng sinh bên ngoài, cho nên đạo này nhân quả lặn mà không phát. Mà bây giờ, Tiêu đạo muốn đem đạo này nhân quả lấy binh khí phương thức ban cho Na Cha. Hoàn thành hắn phong thần kế hoạch lớn, liền để ta lấy đạo này nhân quả, là cái kia Na Cha tạo một bộ thần thú chiến giáp a. Tổ long phân thân chậm rãi mở to miệng, đối với trước người trưởng hà phun một cái. Lập tức, liền có 12 đạo trùng sáng bắn ra. Trùng sáng rơi xuống thời quang trường Hà bên trong, hóa thành 12 đầu thần thú hư ảnh. Cái này 12 đầu thần thú chúng loại không đồng nhất, theo thứ tự là chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, rắn, ngựa, cừu, khỉ, gà, chó, heo, chính là thập nhị sinh tiếu thần thú. cái này thập nhị sinh tiếu thần thú chính là tổ long đem long tộc nhân quả kết hợp thời quang trưởng hà lực lượng hiện ra, nắm giữ vô tận thần lực. sau một khắc, 12 thần thú hư ảnh riêng phần mình biến hóa, long xà hai thần thú một thanh long thương, một hóa đằng xà kiếm, còn lại thập đại thần thú hoặc hóa mũ bảo hiểm, hoặc hóa giáp vai, hoặc hóa mảnh che tay, tạo thành một thân thần quang lập loại chiến giáp. Và anh đang đại áo giáp thành hình về sau toàn bộ thời quang trường hà lần thứ hai nhấc lên đoạn sóng tiêu đạo gặp cái này chậm rãi tiến lên đem cái này thần thú chiến giáp cầm trong lòng bàn tay có chút thưởng thức một phen nháy mắt sáng tỏ cái này thần thú chiến giáp năng lực chiến giáp này không chỉ có thể hiện ra cùng áo giáp chủ nhân thực lực tương làm thập nhị sinh tiêu thần thú hư ảnh còn có thể mượn nhờ thời quang trường hà xuyên qua cổ kim tương lai trong đó chân long thương cùng đằng xa kiếm nắm giữ khắc chế long xà chi trùng năng lực bản thân cũng là một kiện hậu thiên chí bảo chân long thương có khả năng đâm xuyên vật vật đằng xa kiếm có khả năng ăn mòn tiên thể cả hai hợp nhất đừng nói là đại la kim tiên chính là chuẩn thánh đại năng cũng muốn nhượng bộ lưu bình tiêu đạo gặp cái này hài lòng nhẹ gật đầu như vậy một kiện tất cả đều là hậu thiên trí bảo tạo thành còn nắm giữ đối long xà chi trùng đặc biệt khắc chế thuộc tính mới có tư cách trở thành đệ tử của hắn chiến giáp bất quá sau một khác tiêu đạo vung tay lên thập nhị sinh thiếu chiến giáp bị một đạo ấn phủ trận trụ nguyên bản ánh sáng thời quang trường hà thần quang lập tức cảm đạm xuống tổ long phân thân gặp cái này không khỏi lắc đầu nói tất nhiên đã làm được cần gì phải muốn phong đâu na cha chính là bản tôn ngươi đệ tử chẳng lẽ sợ hai hắn vào cái này áo giáp gây tai họa phải không toàn bộ hưng hoang Không có chúng ta giải quyết không được sự tình. Tiêu đạo nghe đến Tổ Long Phân thân lời này, lập tức nở nụ cười, nói: "Đây chính là vì cái gì người chỉ là Tổ Long Phân thân, mà ta nhưng là Thiên Đạo Chí Tôn nguyên nhân. Cái gọi là cầm ma đầy đủ, không bằng đá. Dấu mà duệ, không thể dài bảo vệ. Kim Ngọc Mãn Đường, chớ năng lực trong coi. Phú quý mà tiêu, từ di tội lỗi. Công thành lui thân, thiên chi đạo. Giáo ta đi ra đệ tử, sớm muộn là muốn đi ra hồng mang, vì ta chinh chiến hỗn độn và giới, mà không phải cả một đời ở tại Hồng Hoang bên trong, ỷ vào tên tuổi của ta làm mưa làm gió. Đã như vậy, có làm sao có thể để hắn bởi vì pháp bảo mà lên tiêu căng chi tâm đâu tổ long phân thân nghe đến tiêu đạo lời này yên lặng nhẹ gật đầu nói bản tôn lời nói thậm chí là ta sơ suất tiêu đạo nghe đến tổ long phân thân lời nói cười ha ha một tiếng nói người cũng không phải sơ suất mà là nhận đến thời quang trường hà ảnh hưởng cái này thời quang trường hà thành tự ngươi cũng giới hạn ngươi để ánh mắt của ngươi giới hạn tại hồng hoang bên trong không cách nào nhìn thấy hỗn độn vạn giới phân khích cùng nguy cơ về sau ta sẽ định thời gian đem bản tôn phương diện này tình báo tin tức chia sẻ cho các ngươi tứ đại bản nguyên phân thân để tránh các ngươi tư duy sơ cứng Tổ Long Vân thân nghe nói như thế, con mắt có chút sáng lên, nhẹ gật đầu. Mà Tiêu Đạo cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là hàng thân nhảy lên, rời đi thời quang trường hạ, trở lại hồng hoang bên trong. Hắn đem cái kia thập nhị sinh tiểu thần thú chiến giáp tiện tay hướng Đông Hải ném đi, lập tức thập nhị sinh tiểu thần thú chiến giáp hóa thân 12 đạo lưu quang, riêng phần mình bay ra. Sau khi làm xong, Tiêu Đạo truyền âm na cha, để hắn đem cái này thập nhị sinh tiểu thần thú chiến giáp thu thập. Sau đó đi về phía Triều Ca đi đến. Không bao lâu, Triều Ca đã đến. Tiêu Đạo đứng tại Triều Ca trước không, trong mắt thần quang lóe lên đã đem Triều Ca thành bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ thu vào trong lòng. Lúc này Tứ Đại Chư hầu tại tiếp vào trụ vương ý chỉ phía sau, toàn bộ đi tới Triều Ca, bị giam lỏng tại quốc Tân Quán. Đại thương trên dưới đều vì việc này mà hoảng sợ. Sa tại Bắc Hải Văn Thái sư, càng là lòng như lửa đốt, một đêm liên phát 16 đạo thư, để trụ vương đem Tứ Đại Chư hầu thả đi, dẹp an thiên hạ chi tâm. Thế nhưng trụ vương lại làm như không thấy, căn bản không có nửa điểm buông tha Tứ Đại Chư hầu ý tứ. Trong lúc nhất thời, lấy Triều Ca làm trung tâm, một cơn bão táp to lớn bắt đầu ập vũ. Tiêu đạo làm rõ ở trong đó mấu chốt phía sau, khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, đổi một thân người bình thường hành trang, dung nhập triều ca thành bên trong dòng người hỗn nháo rộn ràng bên trong. Chương 572, ngày mai đỏ tươi nhiễm thị tảo, chương 572, ngày mai đỏ tươi nhiễm thị tảo. Triều ca thành bên trong, quốc tân phủ, lúc này tứ đại chư hầu đã cầm tù mấy tháng lâu. Tây bá hầu cơ xương bởi vì có ý huyết lai triều linh cảm nguyên nhân, đã biết nhóm người mình trước chuyến này đến triều ca nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ngược lại tại cầm tù bên trong lộ ra đặc biệt thông dong. Không những không có ba người khác như thế bất an cùng bối rối, ngược lại một phái nhàn nhã tư thái, không còn không phải bậy ra an ủi mặt khác ba vị chư hầu một ngày này chính là tiêu đạo đi tới triều ca thời điểm tây bá hầu cơ xương lại một lần bảy tiệc rượu thiết tiệc mời mặt khác ba đại chư hầu đến tập hợp mấy thông rượu qua tứ đại chư hầu về sau tính cách nhất là vội vàng sao động nam bá hầu ngạng sùng vũ trước hết nhất chịu đựng không nổi mở miệng nói ba vị hiền hầu thiên tử chiếu ta bốn thần đến đây đến tột cùng vì chuyện gì bây giờ chúng ta vào ở quốc tân quán đã gần tháng tư phía trước nói thiên tử là vì chúng ta xuất binh dực châu thành chọc dẫn đắc kỷ cho nên đem chúng ta bốn người gọi tới chiều ca bị phạt là cái kia đắt kỷ xuất khí việc này mặc dù hoang đường Nhưng bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi chỉ là trách phạt. Ta ngạc sùng Vũ mặc dù lòng có khinh phục, nhưng cũng nên nhận. Có thể là bây giờ đã tới, vì sao lại đem ta chở bốn người cầm tù tại cái này Quốc Tân quán bên trong, mấy tháng thờ ơ lãnh đạm. Cái này thật là không cách nào nhịn được. Bác Bá Hầu Hầu sùng hổ nghe đến Nam Bá Hầu ngạc sùng Vũ lời này, Âu sầu trong lòng. Hắn cũng là tứ đại chư hầu bên trong quen chinh chiến, từ lúc 26 tuổi kế thừa Bắc Bá Hầu vị trí phía sau, hơn 30 năm đến tối thiểu có 20 năm là nam chinh bắc chiến, không có chỗ ở cố định. Lúc này nhiên bị cầm tù tại Quốc Tân quán nửa bước không được ra ngoài, có thể nói là trong lòng biệt khuất không thôi. Đông Bá Hầu cương hàng sở tốt hơn một chút, dù sao chính là Viêm Đế truyền thế, một điểm định tính vẫn phải có. Nhưng cũng chính là bởi vì Viêm Đế truyền thế, hắn biết rõ càng nhiều, lo âu trong lòng cũng so Nam Bá Hầu lương ngạ sùng vũ, Bắc Bá Hầu hầu sùng hồ nhiều. Bởi vì trong mắt hắn, trụ vương chỗ nào là vì Đát Kỷ muốn trừng phạt bọn họ tứ đại chư hầu, rõ ràng là có nữ hoa nương nương trợ lực phía sau, muốn tước bỏ thuộc địa thu quyền. Chỉ là lời này, cùng Tây Bá Hầu cơ xương có thể nói, nhưng không thể cùng vẫn như cũ đối đại thường trung thành tuyệt đối Nam Bá Hầu ngạ sùng vũ, Bác Bá Hầu hầu sùng hầu nói cho nên hắn cũng chỉ đành túi đầu uống rượu, không nói một lời. Nhưng hắn lòng có lo lắng không dám nhiều lời, đã rõ ràng chính mình kết quả Tây Bá hầu cơ xương lại không có như vậy lo lắng, uống chưa đã về sau, ra vẻ say bí tỉ hình dạng, đống nhiên nước mắt chảy ngang, khóc lớn nói, ngàn tuổi ngàn tuổi, chúng ta tối nay truyền chén hoan sẽ uống, chỉ sợ ngày mai đỏ tươi nhiễm thị tảo. Trời tối người yên, tiếng người thật là minh bạch. Mặt khác ba đại chư hầu cùng một bên tùy tùng rượu thị vệ nghe thấy Tây Bá hầu cơ xương dạng này dạng này nữ, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu. Trong đó kinh ngạc nhất chính là Đông Bá hầu Khương hằng sở. Hắn mặc dù cũng minh bạch Trụ Vương có ý tưởng này, nhưng chết sống không dám mở miệng. Là vì cái gì? Vì chính là không cho Trụ Vương giết người mở cớ. Nhưng bây giờ lời này lại bị Tây Bá Hầu Cơ Sương rõ ràng nói ra, chẳng khác gì là thanh đao cầm đưa tới Trụ Vương trên tay. Lúc đầu vẫn là cựu tử nhất sinh kết quả, lúc này lập tức liền thành thập tử vô sinh ở. Nghĩ đến đây, Đông Bá Hầu Khương hàng sợ sắc mặt dữ tợn, cắn răng đối với Tây Bá Hầu Cơ Sương nói Tây Bá Hầu nghĩ là say, nói thế nào ra như vậy hồ đồ lời nói. Nam Bá Hầu ngạc xuống vũ, Bắc Bá Hầu Hầu sùng hổ cũng nhịp mở miệng nói, Tây Bá Hầu xác thực say, đây là lời say cũng, không thể quả thật hai người vừa nói chuyện, một trăm năm lời ánh mắt ép về phía Tả hữu tùy tùng rượu người. Những này tùy tùng rượu người bên trong cơ linh, nhìn thấy như thế tình huống, nhột nhịp túi đầu không dám nói. Nam Bá Hầu ngạ xuống vũ, bắc Bá Hầu hầu sùng hộ gặp cái này, trong lòng thoáng thở dài một hơi, sau đó đứng dậy rời chỗ, nói: rượu tuy tốt, nhưng không thể uống nhiều, uống nhiều thương thế kia thân hại mệnh. Tất nhiên Tây Bá Hầu đã say, chúng ta tối nay liền đến nơi này đi. Dứt lời, thẳng rời đi. Hai người bọn họ rời đi phía sau, Đông Bá Hầu khương hàng sợ vợ như thản nhiên sắc mặt, đem Tây Bá Hầu cơ xương đỡ đến gian phòng bên trong đi vào trong phòng phía sau, hắn đột nhiên đổi sắc mặt, thận hận nhìn xem Tây Bá Hầu Cơ Sương nói. Cơ Sương, lúc này bốn bề vắng lặng, ngươi còn muốn cùng ta giả say? Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe đến hắn lời này, đung nhiên cười một tiếng, sắc mặt lại không nửa phần men say, thẳng nhiên cùng đẩy mắt lửa giận Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ đối mặt, sau đó cười hỏi. Đông Bá Hầu vì sao tức giận như vậy? Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ cắn răng nói. Ta vì sao tức giận ngươi quả thật không biết. Ngươi vừa vặn lời kia, là muốn đem hai chúng ta cùng một chỗ hại chết, ngươi không biết sao? Tây Bá Hầu Cơ Sương nghe đến Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ lời này, lập tức sắc mặt nghiêng một chút, thở dài nói. Đông Bá Hầu lời này sai lấy, này chỗ nào là ta muốn đem ngài hại chết, rõ ràng là cái kia trụ vương lòng tham không đủ, muốn đem hai người chúng ta hại chết. Đông Bá Hầu khương hàng sở nghe nói như thế, kít sâu một hơi, nói: Ta tự nhiên biết, có thể là chúng ta chuyển thế phía trước cùng thánh nhân có hẹn, chuyển thế về sau là cao quý tứ đại chư hầu. Cái kia trụ vương cho dù nữ oan nương nương hỗ trợ, muốn giết chúng ta thu hồi quyền hành, nhưng cũng muốn lo lắng một hai. Cái này lo lắng, chính là chúng ta một chút hy vọng sống. Có thể là tối nay ngươi những lời này, chỉ để đem chúng ta một chút hy vọng sống làm hỏng, làm hỏng ngươi biết không? Tây Bá Hầu Cơ sương nhìn xem dần dần táo bạo lên Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, bình thản nói: "Ở đâu ra một chút hy vọng sống? Trụ Vương đang quyết định chiếu lệnh chúng ta vào chiều ca thời điểm, liền đã hạ quyết tâm muốn đem ta hai người giết chết. Lúc này ta đã thông qua tâm huyết dâng trào xác định, đoạn không có trên lệnh." Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nghe nói như thế, lập tức sững sờ. Hắn đối Cơ Xương tâm huyết dâng trào trước tiên thần thông hiệu quả là biết rõ, đối nó độ chuẩn sắc càng là không có chút nào hoài nghi. Tất nhiên Cơ Xương đều đã cảm nhận được tâm huyết dâng như vậy Trụ Vương muốn giết bọn hắn sự tình cũng chính là chắc chắn. Cái này để cho tới nay cẩn thận từng ly từng tí đi thu hoạch một đường sinh cơ kia hắn lập tức tâm hoàng ý loạn, làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này, chẳng lẽ thánh nhân liền không còn sao? Thánh nhân, tây bá hầu cơ xương nghe đến hai chữ này, lập tức cười lạnh một tiếng, mỉm cười nói, nữ hoa nương nương chính là chư thánh về sau duy nhị ngồi mười năm trùng loại liên đài người, nàng đều biểu lộ rõ ràng thái độ hỗ trợ phúc hy nhân giáo, tiệt giáo hai vị thánh nhân làm sao sẽ còn nhớ tới hai chúng ta? Có khả năng phái người đệ tử, cam đoan hai người chúng ta có khả năng luân hồi chuyển thế, cũng đã là thánh nhân lòng dạ từ bi. đông bá hầu khương hàng sở nghe nói như thế, cười khổ một tiếng, nhưng không có đang nói chuyện chỉ làm mất hết cả hứng nhìn xem nóc nhà, trong mắt lấp loé không yên. Sau nửa ngày, hắn mở miệng nói: "Hiên Viên, ngươi hôm nay cố ý mở miệng bóc Trần Phục Hy tâm tư, là vì sao?" Tây Bá Hầu Cơ Sương gặp Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở kích thích hắn cùng Trụ Vương tiếp trước minh bạch, con mắt khẽ híp một cái, biết Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở tại xác định chính mình hẳn phải chết phía sau, không tại yêu cầu xa vời sống tạm, muốn dùng hết tất cả cũng phải cho Trụ Vương một cái báo ứng. Minh Bạch điểm này phía sau, hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Đông Bá Hầu, ngươi biết ta đến triều ca phía trước, gặp qua người nào sao?" Chương 573, kết minh, chương 573, kết minh gặp qua người nào, Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nghe đến cơ xương vấn đề này, lập tức sững sở, mê hoặc nhìn đối phương, không hiểu vì cái gì vào lúc này hỏi cái này dạng vấn đề. Hắn lúc này cũng không có hứng thú cùng Cơ Sương tới một cái ngươi đoán ta đoán trò chơi, vì vậy dứt khoát nói, Tây Bá Hầu không cần cố lộng miền hư, nói thẳng chính là. Cơ Sương nghe nói như thế, cười cười, theo lời nói, vậy ta liền nói thẳng. Đông Bá Hầu hẳn còn nhớ Khương Tử Nha A, ta trước khi tới đã từng cùng hắn gặp mặt một lần. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nghe đến Khương Tử Nha cái này ba chữ, lông mày càng quá chặt, nửa là nghi hoặc nửa là bực bội nói cái kia khương tử nha làm chứng tiên đạo liền có thể bày ra nhị thập bát chu thiên tinh tú đại trận có thể nói kỳ tài ngục trời. bất quá hắn chính là tại thiên tài, cùng ta lại có quan hệ gì? tây bá hầu ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? cơ xương gặp khương hàng sở ngữ khí nghiêm khắc, trên mặt lại như cũ rất bình tĩnh, cười nói. đông bá hầu khinh thường người trong thiên hạ rồi. bất quá dạng này chẳng có gì lạ, ta lúc đầu cũng giống như ngươi, cũng không có quá mức để ý cái kia khương tử nha. khương hàng sở nghe đến đó, cuối cùng nghe rõ một điểm hương vị, lúc này mở miệng nói. ngươi nói là cái kia khương tử nha cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. cơ xương nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhịn không được tở dài một tiếng, nói: "Đâu chỉ không đơn giản, ngươi biết hắn là lai lịch gì? Hắn chính là lần này Phong Thần Sát kiếp thiên mệnh người. Phong Thần Sát kiếp thiên mệnh người." Khương Hằng Sở nghe nói như thế nhất thời ngẩn ra mắt, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện quan trọng dạng này một chuyện. "Cái này sao có thể? Nhân giáo, Tiệt giáo hai vị thánh nhân đích thân định ra Phong Thần sự tình. Như cái kia Khương Tử Nha thật là thiên mệnh phong thần người, nên đầu nhập Triều Ca mới đối. Làm sao sẽ chạy đến ngươi cái kia Tây Kỳ đi?" cơ xương nghe đến đó, trên mặt hiện lên một tia tĩnh mịch chi sắc, ý vị phức tạp mở miệng nói: "Khương Tử Nha nói, đây là bởi vì thiên ý." Hắn từng hai lần thử nghiệm đầu nhập đại thương, thế nhưng đều thất bại. Dự Châu thành bên dưới trận chiến kia, chính là hắn lần thứ hai thử nghiệm. Khương Hằng Sở nghe xong lời này, trầm mặc thật lâu, ánh mắt phức tạp. Thiên ý. Trong đầu của hắn lập đi lặp lại quanh quẩn hai chữ này, lập đi lặp lại hiện lên một cái trí tôn đến đắt thân ảnh. Cái kia đem hắn từ thiên đình ngũ đế vị trí đánh rớt, để hắn lơ lớp nớp lo sợ không thể chính mình, để hắn gần như quanh tay chịu chết mà vô kế khả thi. Sau đó, bây giờ tại sơn cùng thủy tận thời điểm, lại mang đến cho mình một tia hy vọng. Thương Hằng Sở thở thật dài một tiếng, Thiên ý a. Sau đó cúi đầu nhìn hướng cơ xương biểu lộ khôi phục bình tĩnh chi sắc, hỏi, tất nhiên là thiên ý, so sánh tây bá hầu ngươi đã có vạn toàn chuẩn bị, không biết lấy gì dạy ta. Cơ xương nghe nói như thế, sắc mặt nghiêm một chút, ánh mắt sáng rực, nói, tây kỳ muốn thuận theo thiên mệnh, khởi binh phản thương, trong cái này nguy hiểm, hẳn là không cần cơ xương là hiền hầu giải thích bình luận. Cơ xương chỉ nói một việc, như hiền hầu giúp ta, may mắn sau khi thành công, thiên đình bên trong, hiền hầu làm dưới một người trên ván người, nếu làm trái lời thế này, cơ xương làm bỏ mình mà hủy diệt. Thương sở nghe nói như thế, con ngươi bỗng nhiên co vào, nhưng trong mắt nhưng là một bộ sớm có dự liệu biểu lộ sau một hồi lâu, hắn thở dài nói, không biết Tây Bá hầu muốn ta như thế nào chút ngươi. Cơ xương nghe nói như thế, tâm tình phân chấn, vội vàng nói, lần này hai người chúng ta hẳn phải chết. bất quá cho dù trụ vương lại thế nào làm cản, cũng không dám hủy diệt chúng ta hồn phách. Cơ xương có một bí pháp, có thể làm cho hiền hầu tại sắp chết chưa chết lúc, đem một thân khí vận công đức ngưng tụ trở thành một viên hạt giống. sau đó đem loại này mang đến Tây kỳ. Khương Hằng sở nghe nói như thế, cẩn thận suy nghĩ một phen phía sau, gật đầu đáp, nếu quả thật ngươi Tây Bá hầu nói tới, trụ vương muốn giết ta hai người, ta liền theo ngươi lời nói đi làm cơ xương nghe nói như thế, tinh thần càng phân chấn. thiên đình ngũ đế, lấy yêu tộc hi hoàng chuyển thế phục hi cầm đầu khí vận thịnh nhất. theo sát phía sau, chính là hắn kiếp trước hoàng đế hiên viên, cùng cương hàng sở kiếp trước viêm đế thần đông. tập hợp hai người bọn họ khí vận, tại tăng thêm bá ấp khảo cùng cơ phát khí vận, đã có cùng trụ vương tiên tử khí vận chống lại tư bản. mà cái này, chính là nghịch phản thánh nhân, thảo phạt đại thương cơ sở. bên kia, chiều ca hoàn thành. tại tây bá hầu cơ xương cùng đông bá hầu cương hàng sở bí mật kết minh thời điểm, trụ vương cũng một mặt hưng phấn cùng phí trọng viu hồn thảo luận bọn họ đây hai cái. trong đó viu hồn mặt lộ vẻ vui mừng cười nhẹ nhàng nói, hai cái này lao thất phu, cuối cùng là lộ ra chân ngựa bậy hạ, cơ bất khả thất, ngày mai chúng ta liền lấy tây bá hầu ngôn ngữ tiêu ngạo làm lý do, triệu tập bọn họ lên điện giảng co, sau đó đem bọn họ giết. chỉ cần giết tứ đại chư hầu, thiên hạ chấn động, chí tôn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành một nửa. trụ vương nghe nói như thế, sắc mặt đại hỉ, ha ha nói, tốt, ngày mai thăng điện, chấm liền lấy đây là từ, không phân đen trắng, truyền chỉ đem hắn tứ đại chư hầu lấy ra ngọ muôn điều đầu. không dễ dàng à, hai cái này lao thất phu, hình như vạn năm con rùa đồng dạng, mấy tháng đến nay chính là tìm không được nửa điểm vấn đề. Ta đều nhanh muốn cho rằng, không cách nào hoàn thành trí tôn bản giao nhiệm vụ, không nghĩ tới Tây Bá Hầu cơ xương thế mà chủ động thanh đao đưa đến trên tay của ta. Chủ Vương cùng Vưu Hồn cười ha ha, thế nhưng phí trọng nhưng là một mặt vẻ trầm tư, không có nửa điểm tiêu ý. Trụ Vương gặp cái này, lúc này cười nói, "Làm sao, lập tức liền muốn chém tứ đại chư hầu, phí trọng ngươi không cao hứng sao?" Phí trọng nghe đến chủ Vương lời này, vội vàng hạ thấp người trả lời, "Bệ hạ, thần không phải không cao hứng, mà là lòng đầy nghi hoặc. Cái thứ cơ xương chính là hoàng đế truyền thế, nhân tộc Ngũ Đế bên trong có trí tuệ nhất như người, mà lại đến người đạo khí chuyển chiếu cố." chuyển thế thanh em có tâm huyết dâng chào thần thông nhân vật như vậy như thế nào say rượu lỡ lời đem nhược điểm giao cho chúng ta ở trong đó nhất định có vấn đề phí trọng lời này nói xong một bên view hồn lập tức lộ ra giật mình chi sắc mà thủ mày cho thế nhưng xung quanh lại cười lên ha hả một thân ma khí ngang dọc khuấy động các ngươi hai cái có phải là chứa nhân tộc đại thần quá lâu thật em mình làm nhân tộc đại thần hắn cơ xương lại có lưu lược trí tuệ lại như thế nào chỉ cần giết hắn thiên hạ tất nhiên dung chuyện nếu như hắn có khả năng lưu lại cái gì kinh thiên động địa chuẩn bị ở sau vậy liền không thể tốt hơn chúng ta muốn chính là hôm nay động địa, tốt nhất trực tiếp ba đại thường phá hủy. đến lúc đó, chúng ta phủi mông một cái trở về thiên ma giới, trở lấy chí tôn ban thưởng. chẳng lẽ các ngươi hai cái không nghĩ như vậy? trụ vương nói xong lời cuối cùng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phí trọng vưu hồn hai người, dọa đến hai người luôn miệng nói không dám. trụ vương nghe đến câu trả lời này, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu lại lần nữa hiện lên, có chút hang hài nói, không dám. đó chính là có dạng này nghĩ rồi. phí trọng, vưu hồn liếc nhìn nhau phía sau, thận trọng nói, bế hạ, chúng ta trong lòng quả thật có chút không nghĩ về thiên ma giới. Cái kia thiên ma giới bên trong đều là ma khí, so với cái này người tốt ở giữa, thực tế kém không phải một điểm nửa điểm a. Chương 574, Khương Hằng sợ chết, chương 574, Khương Hằng sợ chết. Tảo Chiêu thăng điện, tu tập hai ban văn võ, ngọ môn quan phải bẩm, tứ chấn chư hầu đợi chỉ vương gọi, truyền đến chỉ thấy bốn hầu bá nghe chiếu liền tới trước điện. Đông bá hầu Khương Hoàn sở chờ nâng lên răng hốt, vào lễ sung thần song. Trụ Vương nhìn đứng ở văn võ phía trước Tây bá hầu Cơ xương, cái mắt, ra vẻ căm giận chi sắc quát. Cơ xương, ngươi biết tội sao? bên này cơ xương chính mình còn chưa mở lời tự biện Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ liền lên phía trước một bước tấu nói bệ hạ Tây Bá Hầu Trấn Tây Kỳ tiên lặng nhà trước trách nơi bên dưới phương pháp trông coi cồng tự sát thần tiết có gì tội có biết bệ hạ nghe thèm súng sắc lấy chỉ là phụ nhân chi ngôn mà cầm tù tứ đại chư hầu mấy tháng lâu thần đã chịu tiên vương trọng ân bây giờ thấy thiên nhàn không tránh bữa rượu nói thẳng bước lên tấu thực quân con thần thần không có quân nhìn xin gặp thương phân biệt oan uổng, người sống hy vọng người chết hy vọng trụ vương nghe đến Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ lời này thần nghĩ trong lòng kỳ quái đông bá hầu khương hoàng sở thế mà lại cho tây bá hầu cơ xương dạng này liệu chết giải thích thế nhưng mặt ngoài nhưng là giận dữ mắng tây bá hầu cơ xương yêu nôn hoặc chúng ly gián quân thần đêm qua quốc tân quán bên trong nói quả nhân muốn giết tứ đại chư hầu quả thật tội ác như núi ngươi bây giờ vì hắn viện cớ cái chày cãi cối hòng lột lưới cùng tội tả hưu võ sĩ ở đâu lấy ra ngọ môn nát hải thi lấy chính quốc phá ác. cung điện bên trên võ sĩ nghe nói như thế lập tức đem khương hoàn sở bóc đi phục trói ra đại điện khương hoàn sở một đường cười lạnh liên tục không nói một lời giây lát sau đó cung vàng điện ngọc võ sĩ sách theo đầu của hắn trở về lúc này cả triều văn võ mới hoảng hốt dần mình, chủ vương thế mà thật muốn giết tứ chấn chư hầu thế nhưng liền đông bá hầu khương hàng sở dạng này một chấn chư hầu đều nói giết liền giết cả triều văn võ làm sao dám mở miệng khuyên can nhưng đại thương lúc này chính vào cường tình này há không có trung trinh sau một khắc tể tướng thương dung vương thúc bị cán đồng thời ra khỏi hàng hai người bỗng nhiên lướt nhau từ tỷ càn trước tiên mở miệng nghiêm nghị nói vô đạo hôn quân đông bá hầu khương sở chính là đại thương chỉ trụ ngươi bởi vì chỉ là một lời mà giết không phân đen trắng Ta đại thương xã tắc, muốn vong cho với huân quân chi thủ. Ngày khác dưới cửu tuyển, ngươi muốn thế nào gặp mặt liệt tổ liệt tông? ở giữa tỷ càn từng tiếng ruột gan nước từng khúc, cả triều văn võ đều lộ vẻ xúc động. Chính là trụ vương cũng che mặt mà nhắm mắt, hình như có vẻ xấu hổ. Thương dung lúc đầu cũng muốn giận mắng trụ vương một phen, gặp tình huống như vậy, thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết chính là trụ vương sở dĩ che mặt, tuyệt không phải bởi vì bị tỷ càn nói xấu hổ, mà là vừa vặn tỷ càn nói ra cái kia một phen cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc từ lúc. Chỉ có một viên trung trinh chi tri tâm, tối tăm bên trong hợp đại thương nhân đạo khí vận, tạo thành một cỗ hạo nhiên chính khí, hướng tiêu mà lên. Cái này hạo nhiên chính khí chính là ký thác vào trụ vương trong cơ thể Nguyên Thủy Thiên Ma Khắc Tình một trong. Trước mắt bị như thế xông lên, hắn suýt nữa không chế không nổi trong cơ thể ma khí, tại chỗ bại lộ thân phận của mình. Tốt tại hắn phụ thể trụ vương không chỉ là nguyên chủ tự nguyện, càng có tiêu đạo pháp chỉ ra chỉ, cái này mới nỗ lực không có lộ ra sơ hở. Phía trước liền nghe, nhân tộc có đại hiền giả, có khả năng dẫn động nhân đạo khí vận tạo thành hạo nhiên chính khí, dù cho là thánh nhân đối mặt như thế cương liệt chi khí, cũng muốn nhượng bộ lui binh đi qua ta còn không chấp nhận, cảm thấy đây chỉ là tuổi phong tử. Hôm nay tận mắt chứng kiến, mới biết được nghe đồn không giả. Liên ta có dạng này nhiều tiện lợi, đều bị hạo nhiên chi khí ép đến chật vật không chịu nổi. Nếu là bình thường thiên ma, sợ rằng đều muốn hình thần câu diện. Chu vương một bên âm thầm kinh hái hạo nhiên chính khí chi uy, một bên liếc mắt dò xét bên trong đại điện, văn võ bên trong phi trọng vưu hồn hai người. Mặc dù tỷ càn hạo nhiên chính khí cũng không phải là nhắm vào bọn họ hai cái, thế nhưng hai người bọn họ tu vi cũng còn kém rất rất xa hắn cái này nguyên thủy thiên ma. Cho nên dù chỉ là bị tác động đến, lúc này cũng là sắc mặt tạm đạm, lung lay sắp đổ. Chủ vương đang chờ suy nghĩ tỉ mỉ, đung nhiên cảm giác đầu một trận như kim châm, hiển nhiên là đã đả thương nguyên thần. Vội vàng vội vàng từ ngự tọa bên trên đứng dậy, tuyên bố hôm nay triều hội đến đây là kết thúc. Một đám văn võ mở mịt nhìn xem xung quanh vội vàng rời đi, trong lòng không biết là cái tư vị. Tỷ càn thương dung một đám trọng thần, thét dài khôi phục thở dài, sau đó đầy mặt đau khổ từ cung vàng địa ngọc thị vệ nơi đó đem khương hàng sở đầu cùng thi thể muốn đi qua, cùng xuất cung bàn giao Đông Bá hầu phủ tiếng trúng võ. Trong lúc nhất thời, quốc tân quán bên trong tiếng khóc như nước thủy triều, cả triều văn võ đều là đến khóc tang. Thế nhưng hiện tại cả triều văn võ khóc tang lúc. Tây Bá Hầu cơ xương lại mặt mỉm cười. Tại Quốc tân quán gian phòng bên trong, đối với Không khí nói, Hiền Hầu lần này thật sự là may mắn. Lúc đầu bị Thiên Tử chỗ chém, tất nhiên cũng bị người đạo khí chuyển mài mòn nguyên thần. Thế nhưng cái kia Trụ Vương chẳng biết tại sao lại bị tỷ càn mấy câu nói nói tâm thần động giao động, nhường Hiền Hầu không có nửa điểm tổn thất. Trước mắt Thành Công thoát thân kiếp nạn này, liền luân hồi đều không cần tiến bảo, chỉ cần lặng lẽ đợi phong thần sát kiếp kết thúc, liền có thể cải tạo thân thể, lại vào tiên đạo. Tây Bá Hầu cơ xương trước người trong không khí một trận hoang hốt, hiện ra Đông Bá Hầu sợ gần như thực thể nguyên thần thế nhưng cố này nguyên thần bên trên lại mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ, thẳng như nói Tây Bá hầu hà tất tham dò với ta. Lần này may mắn nguyên thần không tổn hại, tất nhiên là nhờ trời may mắn. Nhưng nếu thật giống như ngươi nói vậy, chỉ là tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi đại kiếp kết thúc, khôi phục thân thể trùng tu tiên đạo, chỉ sợ ta đời này đều không có tư cách chứng đạo đại la. Trước mắt hồng hoang chuẩn thánh như mây, đại la như chó. Nếu ngay cả đại la tu vi đều không có, cái kia còn tu cái gì tiên, cầu cái gì nói? Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta khương hằng sợ mặc dù không thể so Tây Bá hầu lòng ôm chí lớn nhưng cũng không phải như vậy tham sống sợ chết hàng người ngươi cứ yên tâm ta vẫn như cũ sẽ dựa theo lời ngươi nói đem chính mình kiếp trước công đức khí vận ngưng tụ ra giao cho tây kỳ cơ xương nghe nói như thế trong mắt lập tức hiện lên một kia vẻ nhẹ nhàng đối với khương hàng Sở nguyên thần chính là cú đầu nói là cơ xương lòng tiểu nhân đo bụng quân tử còn mời hiền hầu chớ trách lúc này bỗng nhiên một ngọn gió thổi qua truyền bá đất hất bụi đất đá bay mù trời tối ngày bất tỉnh một tiếng vang như vỡ ra hoa nhạc gây đổ thái sơn trước đến đánh bại đông bá hầu khương hàng sở cả triều văn võ từng cái vội vàng hấp tấp không thể chính mình Mà Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở Nguyên Thần cùng Tây Bá Hầu Cơ Sương, lại sắc mặt thản nhiên. Sau một khắc, hai thân ảnh xuất hiện tại bọn họ vị trí gian phòng bên trong, chính là Thập Nhị Kim Tiên Quảng Thành Tử cùng Sích Tính Tử. Hai vị Kim Tiên nhìn thấy Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở Nguyên Thần, không khỏi hai mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ hăm đạm. Nhất là Quảng Thành Tử, càng là bi phẫn lên tiếng nói: "Đáng thương, đáng thương. Người kiếp trước là cao quý thiên đình ngũ đế một Trong, kiếp này lại thảm tao cái này hại. Thiên tâm làm sao như vậy không tử, không đem ngươi cứu một cái." Khương Hằng Sở Nguyên Thần nghe nói như thế, có chút tối đầu, cũng không có nửa phần cảm động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, quảng thành tử cùng xích Tinh tử sở dĩ như vậy khóc ròng ròng, càng nhiều hơn chính là lo lắng tiền đồ của mình, mà không phải vì hắn thai họa bất ngờ mà thương tâm. Chương 575, hồn Du Quan Ngoại, chương 575, hồn Du Quan Ngoại. Tu hành là cần tài nguyên. Chưa thành tiên đạo người tu hành, cần linh đan diệu dược, cần công pháp thần thông. Thành tiên đạo người tu hành, cần linh bảo, cần công đức, cần khí vận. Mà đối với quảng thành tử chờ thập nhị kim tiên đến nói, duy nhất công đức khí vận nơi phát ra, chính là mượn nhờ đế sư thân phận, chia lãi công đức cùng số mệnh. Hiện tại, Chu Vương ngang nhiên giết chết hương hàng sở. Hiển nhiên sẽ lại không thực hiện sắc phong khương hàng sở là phù tang đại đế cấp định, mà bọn họ cũng mất đi một cái duy nhất công đức cùng số mệnh nơi phát ra. Chuyện này đối với quảng thành tử bọn người tới nói, đã kích là to lớn, thậm chí là hủy diệt tính. Bởi vì một khi không cách nào thu hoạch được công đức cùng số mệnh, cho dù là bọn họ thập nhị kim tiên có lao tử cùng thông thiên hai cái này sư bá sư thúc, cũng trên cơ bản giống như là tàn tu. Phiêu Bạt cơ khổ, nói không chừng lúc nào cũng bởi vì công đức khí vận không đủ, chết tại kiếp số phía dưới. Dù sao, tại Tiêu đạo an bài xuống, bây giờ hồng hoang đối người tu hành ác ý cũng không ít. Không những thời khắc có thiên ma rình mò, còn có vài vạn năm một lần vô lượng lượng kiếp, đừng nói là kim tiền, chính là đại la kim Tiên, chuẩn thánh, không cẩn thận cũng sẽ vất lạc. Cái này mới là quảng thành tử bọn họ khắp dòng dòng nguyên nhân. Bất quá khương hàng sở cũng không phải tiểu hải tử, tự nhiên sẽ không đem loại này sự tình chỉ ra, mà là ra vẻ thở dài an ủi. Quảng thành tử lão sư không cần như vậy lo lắng. Cái kia chủ vương như vậy làm điều ngăn ngược, như nhân thủ cầm bó đuốc đứng tại khô khan tuổi đắp bên trên, nhìn như bình an, kỳ thực sớm đã nguy cơ từ phía. Hai vị lão sư lại bảo vệ ta trở về đông lỗ, ta báo ngậm hải nhi của ta khương văn hoán, để hắn phụng lão sư là quốc sư tự lập làm đông bá hậu. Đến lúc đó, chỉ cần quảng thành tử lão sư đám người hiệp trợ hài nhi của ta văn hoán đem du hồn quan phong bế lặng chờ trụ vương từ bại, đợi đến phong thần sát kiếp kiếp số, tất cả đều có khả năng. Khương Hằng Sở mấy câu nói sau khi nói xong, quảng thành tử cùng xích tinh tử trong mắt lệ quang lập tức thu lại, lộ ra vẻ suy tư. Sau nửa ngày, hai người lắc đầu thở dài nói, coi từ bại, cái này sao mà dễ dàng? Cái kia trụ vương chính là phục hy chuyển thế, là lao tử sư bá cùng thông thiên sư thúc khâm định thiên đế. Bây giờ còn có thánh mẫu nữ oan nương, nương hỗ trợ, liên tính thật như đông bá hậu ngươi lời nói. Chủ vương làm điều ngang ngược thiên hạ đều là phản, lại có thể thế nào?" Khương Hằng Sở nghe nói như thế, cũng không có gấp gáp mà miệng. Mà một mực ở tại một bên Tây Bá Hầu cơ xương thì khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Hai vị tiên trưởng, lời này sai lấy. Như chủ vương chỉ có nhân giáo, tiệt giáo hai vị thánh nhân hỗ trợ, tất nhiên an ổn không có, có lẽ chỉ có nữ hoa nương nương hỗ trợ, cũng là ngồi vững đại cao. Thế nhưng bây giờ, đã có nhân giáo, tiệt giáo hai vị thánh nhân hỗ trợ, lại phải nữ hoa nương nương giúp đỡ, liền chưa hẳn. Hà không nghe, một núi không thể chứa hai chi luôn." Tây Bá Hầu lời nói này, nói tận mà ý vô tận lập tức để quảng thành tử cùng xích tinh tử hai vị kim tiên trong đầu miên man bất định trong lúc nhất thời mắt thả thần quang, sáng rực sinh huy sau nửa ngày hai người cười nói việc quan hệ thánh nhân chúng ta nho nhỏ kim tiên làm sao có thể dính liễu bất quá tất nhiên là đông bá hầu sở cầu ta quảng thành tử dù sao cùng hiền hầu kiếp trước sư đồ một chàng, sao có thể không đáp cũng được ta cái này liền cùng xích tinh tử sư đệ mang theo hiền hầu trở về đông lỗ chi địa phụ tá khương văn hoán phong tỏa du hồn quan tự lập đông bá hầu Dứt lời quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người đối với tây bá hầu có chút túi đầu sau đó một trái một phải đỡ lấy đông bá hầu khương hàng sợ nguyên thần đi về phía đông phương mà đi không bao lâu du hồn quan đã đến vừa tới quan thành bên trên liền thấy một đạo hồng quan phóng lên tận trời đem quảng thành tử cùng xích tinh tử hai tiên vân khí ngăn chặn hai người bọn họ gặp cái này lập tức nhíu mày nói cái này trụ vương không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt thế mà đem cái này du hồn quan đại trận mở ra cái này nên làm thế nào cho phải cái này liên quan đại trận dù cho là đại la kim tiên gặp phạm cũng không thể phá ta hai người từng tại côn lôn sơn bên trên nghe nói nhưng cuối cùng chỉ có kim tiên tu vi a Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử thật dài thở dài một tiếng, đầy mặt ưu sầu chi sắc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, đông nhiên đông phương bốn tiếng tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc đẩy trời hồng quang bên trong bỗng nhiên rách ra một đạo đường hành lang. Quảng Thanh Tử, Sích Tinh Tử, Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở ba người gặp cái này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, một thanh âm xuyên thấu qua cái kia hồng quang bên trong rách ra đường hành lang chuyển đến, nói: "Hiên Hầu cùng hai vị tiên trưởng nhanh chóng qua quan." Quảng Thanh Tử, Sích Tinh Tử còn có Đông Bá Hầu Khương Hằng nghe được thanh âm này, đông cảm giác quen thuộc, sau một khắc liền trong đầu tìm tới thanh âm chủ nhân. Khương Tử Nha. Bọn họ nhận ra là Khương Tử Nha âm thanh phía sau, khiếp sợ trong lòng lập tức thiếu hơn phân nửa. Dù sao, Khương Tử Nha trong mắt bọn hắn mặc dù chưa thành tiếng nói, thế nhưng trên trận pháp nhưng là tạo nghệ rất sâu. Liền có đầu ngũ nguyên quân lực lượng ra trì nhị thập bát tinh tú đại trận đều có thể phá vỡ, cái này du hồn quan trận pháp tự nhiên cũng không thắng được hắn. Vì vậy Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người vội vàng đỡ Khương Hàng Sở Nguyên Thần xuyên qua du hồn quan trên không đường hành lang, nhẹ nhõm quá quan. Dạng này quá quan về sau, một đường đi về phía đông trong vòng hơn 10 dặm, tại một tòa xanh ngắt rớt dãy núi bên trên, bọn họ nhìn thấy ngồi tại một phương bàn đá phía trước khương tử nha quảng thanh tử cùng xích tinh tử đệ xuống đám mây cùng đông bá hầu khương hàng sợ cùng một chỗ rơi xuống bàn đá phía trước vui vẻ đối với khương tử nha thi lễ một cái nói nếu không phải khương tiên sinh cứu giúp chúng ta sợ rằng muốn bị cái này du hồn quan ngăn chặn vất vả vất vả khương tử nha sưu tay nói hai vị tiên trưởng vật dụng đa lễ đông bá hầu cùng nhà ta hầu gia chính là minh hiếu ta trước đến cứu giúp cũng là chuyện đương nhiên vui vặn ta gần nhất lại thu phục tứ hải long vương Trên tay bọn họ vừa vặn có tránh đi nhân tụ quan thành đại trận phương pháp, chưa nói tới cái gì vất vả hay không. Quảng thành tử cùng Sích Tinh tử nghe đến Khương Tử Nha câu nói đầu tiên, cả người liền sững sốt thần, thậm chí liền một câu tiếp theo lời nói đều không có cẩn thận nghe. Hai người bọn họ sững sờ nhìn xem Khương Tử Nha, mang theo một tia may mắn hỏi, "Không biết Khương tiên sinh cái gọi là kết minh là như thế nào thuyết pháp?" Khương Tử Nha cười nhẹ nhàng, nói: "A, chẳng lẽ Đông Bá Hầu không có cùng hai vị tiên trưởng nói sao? Nhà ta Hầu gia đã cùng Đông Bá Hầu hẹn xong, muốn kết Tây Kỳ cùng Đông Lỗ chi địa, cùng một chỗ phản thương." Quảng thanh Tử cùng Sích Tinh Tử lập tức sắc mặt trầm nhận, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn xem Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, cả giận nói: "Đông Bá Hầu, cái này có thể cùng ngài nói với chúng ta không giống. Phía trước không phải nói, muốn Phong Bế Du Hồn Quan, coi từ bại sao?" Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nghe đến Quảng thanh Tử cùng Sích Tinh Tử cái này thanh âm tức giận, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói: "Quảng thanh Tử lão sư, này chỗ nào không giống? Phong Bế Du Hồn Quan, coi từ bại, cùng với Tây kỷ một đạo khởi binh phản thương cũng không có mâu thuẫn. Nếu không có đồ vật hô ứng, một công một thủ, làm sao đến coi từ bại?" Quảng thanh Tử cùng Sích Tinh Tử nghe nói như thế, lập tức rõ ràng chính mình hai người là bị Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở cùng Tây Bá Hầu Cơ sương liên thủ chơi. Chương 576, Khương Tử Nha hàng phục hai tiên, chương 576, Khương Tử Nha hàng phục hai tiên. Quảng thanh Tử cùng Sích Tinh Tử hai vị kim tiên lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt ngươi mũi tên đồng dạng đâm về Khương Tử Nha cùng Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nguyên thần, lạnh lùng nói: "Đại thương chính là chúng ta sư bá, sư thúc chỗ nâng đỡ quốc gia, chúng ta thập nhị kim tiên nhiều lần chịu sư bá, sư thúc đại ân, làm sao có thể đi theo Đông Bá Hầu cùng Tây Bá Hầu khởi binh phản tướng?" Việc này nhất định không khả năng. Bất quá ta cùng Đông Bá hầu dù sao sư đồ một chàng cũng sẽ không giống sư bá, sư thúc vạch trần các ngươi kế hoạch, càng sẽ không tham dự vào đại thương cùng Đông Lỗ Tây kỳ chiến đấu bên trong. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta thập nhị kim tiên liền cùng Đông Lỗ còn có Tây kỳ lại không dây dưa. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử hai người nói xong, liền lẫn nhau hiểm hộ muốn đi ra ngoài. Khương Tử nha gặp cái này, khẽ cười một tiếng lắc đầu, nói: Hai vị kim tiên làm sao như vậy ngây thơ? Khó trách Tử Vu yêu lượng kiếp đến nay tu hành vài vạn năm vẫn như cũ chưa chứng nhận đại la vị trí. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử nghe nói như thế, vừa thẹn lại giận, chưa thể thành tựu đại la. Đại khái là bọn họ lớn nhất đau đớn. Dù sao, Thông Thiên môn hạ đệ tử, liền chuẩn thánh đều có một cái. Đại La Kim Tiên càng là vượt qua trăm vị, mà bọn họ trong 12 người lại liền một cái đại la đều không có, đi qua không biết bao nhiêu lần bởi vì cái này bị tiệt giáo bên trong người chế nhạo. Thế nhưng còn không đợi bọn họ nổi giận, đống nhiên một trận tiếng sóng ập tới. Lập tức giữa thiên địa đống nhiên biến sắc, hóa thành vô cùng vô tận quần quật nước, bốn phía chạy nhanh mà đến. Quảng Thành Tử xem như Thần nông thị đệ sư, đã từng tham dự qua cái kia kéo dài vạn năm nhân long chi chiến. càng bởi vì thần nông chi nữ tinh vệ chết tại Đông Hải đã từng đích thân cùng Đông Hải Long tộc run rẩy một phen. Cho nên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cuộn cuộn nước xanh đại biểu cho cái gì? Tứ Hải quý nhất đại trận, Long tộc. Lúc này, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử mới hoàng hốt vang lên, vừa Vạn Khương Tử Nha đang nói đến Đông bá hầu cùng Tây bá hầu kết minh thời điểm, phía sau còn có một câu chính mình thu phục Tứ Hải Long Vương. Cái này, cái này sao có thể? Long tộc xưa nay cao ngạo, liền tính Vạn năm nhân Long chi chiến phía sau đánh thương cân độc cốt, cũng chưa từng hướng nhân tộc cúi đầu. Làm sao có thể bị với một chưa thành tiên đạo nhân thu phục? Khương Tử Nha, ngươi đến cùng lúc cái gì lựa dối thuật? Khương Tử Nha nghe nói như thế, cười không nói. Ma ẩn nấp tại quần quận nước xanh bên trong tứ hải long vương, lại đầy mặt không phục, giống như là bị người bóc vẩy ngược đồng dạng, lập tức gia tăng tứ hải quy nhất đại trận cường độ. Chỉ là một cái chớp mắt, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử liền không kiên trì nổi, trực tiếp bị quần cuộn nước xanh xông phá để mắt tới khánh vân, toàn bộ thân thể bị tứ hải nước hợp lực va chạm, lập tức ốm yếu như nhiều bệnh, miệng phun kim huyết. Tiên đạo thanh tịnh mà nội liễm, bình thường thương thế căn bản sẽ không hiện ra tại bên ngoài, nhiều nhất mặt mũi bầm dập mà thôi. Một khi xuất hiện loại này miệng ra kim huyết tình huống, chính là có nguy hiểm tính mạng. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người lập tức biến sắc, trong lòng âm thầm kinh hoàng nói: "Hoàng Bét, tiên gương ngọc cốt đã phá, như tại cái này sao đi xuống, sư huynh đệ chúng ta hai người liền muốn luân hồi chuyển thế." Thế nhưng quần quẫn song biết, lại không cho bọn họ kinh hoàng thời gian, một đợt chưa ngừng, một đợt lại lên. Mắt thấy lại là một đợt tứ hải nước rào rạt vào tới, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người cũng không dám lại kiên trì, vội vàng ai thanh cầu đạo. "Khương Tử Nha đạo hữu, Đông Bá Hầu, nhanh chóng ngừng đại trận, chuyện gì cũng từ từ." Khương Tử Nha cùng Đông Bá Hầu Khương Hàng Sở Nguyên Thần nghe nói như thế, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Từ Khương Tử Nha ra hiệu Tứ Hải Long Vương dừng lại trận pháp, đồng thời mở miệng cất cao giọng nói: "Dễ nói, hai vị chỉ cần chỉ thiên lập thể, cùng ta tây kỳ, đông lâu khí vận liên kết, ta cái này liền thả ra trận pháp." Quảng Thanh Tử cùng xích Tinh Tử hai người nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ láng khó, một bên cố gắng chữa trị thương thế, một bên tổ chức ngôn ngữ muốn cùng Khương Tử Nha có kẻ mặc cả. Thế nhưng Khương Tử Nha cái gì thân phận, lai lịch ra sao? Thân là thiên Đạo Hồng Quân hóa thân, hắn cái dạng gì tình huống chưa từng thấy. Trực tiếp liền lần nữa lại ra hiệu Tứ Hải Long Vương chuyển động trận pháp, lập tức sóng lớn lại nổi lên. Gặp tình huống như vậy, Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử hai người cũng không dám lại chậm trễ, vội vàng chỉ thiên lập thế, nói: "Thiên đạo tại bên trên, ta Quảng Thanh Tử, Sích Tinh Tử, nguyện cùng Tây Kỳ, đồng lô khí vận liên kết." Ầm ầm, một tiếng sấm vang, khiếp sợ trăm dặm. Quảng Thanh Tử, Sích Tinh Tử còn có Khương Tử Nha đám người đều biết rõ, đây là thiên đạo hưởng ứng lời thề căn cứ chính xác nói. Khương Tử Nha nghe đến cái này âm thanh sấm vang, lập tức ra hiệu tứ Hải Long Vương giải ra trận pháp, thả Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử hai người xuất trận. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử mặc dù chạy thoát, thế nhưng trên mặt nhưng là một bộ như mất thi phê vũ rũ dáng dấp. Theo bọn hắn nghĩ, phía bên mình dĩ nhiên chạy trốn một mạng, nhưng lại bị ép cùng Tây Kỳ cùng Đông Lỗ hai cái này muốn khởi binh phản thương lịch tắc kết nối với khí vận, sớm muộn vẫn là muốn chết. Dù sao, đại thương bên kia có thể là khoảng chừng 3 vị thánh nhân che chở, mà Đông Lỗ cùng Tây Kỳ, liền một cái đều không có. Thế nhưng hai người bọn họ sắc mặt dĩ nhiên không tốt, một tay thúc đẩy cái này là Khương Tử Nha tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì vừa vặn cái kia một tiếng sấm vang không thể nghi ngờ biểu lộ rõ ràng vô luận hắn làm cái gì, kỳ thật vẫn luôn tại tiêu đạo Mí mắt phía dưới. Cái này để trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực vốn là thực lực so tiêu đạo kém, bây giờ còn mọi chuyện bại lộ tại tiêu đạo trong mắt, hắn thắng phong thần sát kiếp cơ hội thắng lợi càng xa vời. bất quá rất nhanh, hắn liền phân chấn tinh thần lên, bản thân khích lệ nói, liền tính cơ hội thắng lợi xa vời, nhưng trung quy không phải là không có, ta có bản tôn kiến thức cùng ký ức, cho dù chỉ có một phần ức vạn cơ hội, ta cũng có có thể có khả năng bắt lấy. không đến cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. trong lòng dạng này, bản thân cổ vũ một phen phía sau, khương tử nha sắc mặt tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía như mất thi phê quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người, thản nhiên nói. Hai vị tiên trưởng có phải hay không là cảm thấy chúng ta Tây Kỳ cùng Đông Lỗ thất bại, cho nên mới sẽ như vậy ủ rũ. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử nghe đến vấn đề này, không cao hứng trả lời. Chẳng lẽ Khương Tử Nha ngươi cảm thấy thu phục hai chúng ta, liền có đầy đủ nắm chắc thắng đại thương? Vậy ta hai người thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Khương Tử Nha nghe nói như thế, lập tức cười cười, nói: Hai vị tiên trưởng rất có tự mình hiểu lấy rồi. Bất quá, không tích nửa bước, không thể đến nàng rậm, không tích dòng nhỏ, không thể thành ra hải. Hai vị cũng không cần quá mức tự hạ mình. Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử lập tức chán nản, liền mở miệng đều chẳng muốn mở miệng. Đây là thời điểm Đông Bá hầu Khương hàng sở sung làm mặt đỏ, an ủi. Quảng Thanh Tử Lão sư còn có xích tinh tử sư thúc không cần để ý, tử nha chính là phong thần sát kiếp thiên mệnh người. Chúng ta Tây Kỳ Đông Lỗ mặc dù không có thánh nhân giúp đỡ, thế nhưng có tử nha thiên mệnh trong người, cùng đại thương chi chiến thắng bại cũng còn chưa biết. Phong thần sát kiếp thiên mệnh người, Quảng Thanh Tử cùng xích tinh tử nhất thời ngẩn ra mắt, nhìn hướng Khương Tử nha ánh mắt thay đổi mấy lần. Cái này, cái này sao có thể? Sư ba cùng sư thúc tìm lâu như vậy thiên mệnh người chạy thế nào đến Tây Kỳ, mà sư ba cùng sư thúc trả xong toàn bộ không biết, liền xem như thiên mệnh người cũng không có có thể làm đến tình trạng như vậy a. Chương 577, người trong ma đạo, không tín vô nghĩa, chương 577, người trong ma đạo, không tín vô nghĩa. Thiên mệnh người tự nhiên làm không được che giấu thánh nhân, thế nhưng thiên mệnh liền chưa hẳn. Khương Tử Nha hời hợt vung ra một câu, lần thứ hai để Quảng Thành Tử cùng xích Tinh Tử hai người biến sắc. Nếu biết rõ, hai người bọn họ mặc dù không giống một cái thế giới khác như thế có cái thánh nhân lão sư, nhưng cũng không ít những cái kia không có bối cảnh tán tiên như thế cô lậu quả văn. Thiên ý hai chữ tại bây giờ hồng hoang đại biểu cái gì, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai like là dạng này. Nguyên lai like là dạng này khó trách Khương Tử Nha ngươi lớn mật như thế, nguyên lai là có thiên ý cho người. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử ánh mắt sâu sắc nhìn xem Khương Tử Nha, trên mặt mặc dù vẫn như cũ có một chút vẻ bất an, nhưng không có phía trước loại kia xa sút tinh thần cảm giác. Khương Tử Nha gặp cái này, không khỏi thầm than trong lòng tiêu đạo lực ảnh hưởng chi thịnh, đồng thời âm thầm buồn rầu. Trước mắt hắn dựa vào thiên ý tên tuổi hù dọa những người khác càng thuận lợi, sau này đợi đến thật cùng tiêu đạo quyết chiến lúc, phản vệ cũng liền càng liệt. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có phương pháp khác thần tốc chiêu hàng Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử, cũng chỉ đánh tiếp thu sự thực như vậy. Bất quá quảng thành tử cùng xích tinh tử nhưng không biết hắn tâm tư như vậy, chỉ cảm thấy trầm mặc không nói hắn càng cao thâm khó rõ. Đồng thời, cũng có chút sinh ra một tia độc tâm. Dù sao, nếu là Tây Kỳ cùng Đông Lô thật sự có thể đánh bại Đại Đường, từ đó để Tây Bá hầu cơ trường, hoặc là Bá ấp hảo cơ phát leo lên thiên đế vị trí, làm như vậy đám đầu tiên nương nhờ vào Tây Kỳ cùng Đông Lô kim tiên, bọn họ thu hoạch sẽ không thể tư nghị. Không những không cần lại vì tu hành cần thiết công đức khí vận lo lắng, còn có thể hưởng thụ được trước đây chỉ cần tiệt giáo quần tiên mới có thể hưởng thụ đánh ngộ, trực tiếp mượn nhờ thiên đình địa lợi, luyện hóa tinh thần lực lượng, miễn đi khổ tu chi công nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ thế mà sinh ra một tia đối loại này tương lai chờ đợi đến, điều này không khỏi làm bọn họ biểu lộ cùng ngữ khí thay đổi đến càng thêm nu hòa. Bên kia, chiều Ca Thành lại không đề cập tới Khương Tử Nha thu phục Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai vị kim tiên phía sau tự hóa thân người bình thường tiến vào chiều Ca Tiêu đạo nhẹ nhàng đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trên mặt nở một nụ cười. Hắn ánh mắt xuyên thấu và dặm, phảng phất nhìn thấy ngay tại mượn nhờ Thiên ý hù dọa dụ dỗ Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử Khương Tử Nha, cùng với lo âu trong lòng hắn. chúng ta tới tuổi chỉ là hàng phục quảng thành tử cùng xích tinh tử hai cái này kim tiên lời nói, khó tránh cũng quá né mặt mũi của ta. Cũng được, liền để ta chút ngươi một chút sức lực, để thiên ý hai chữ này tại Tây Kỳ cùng Đông Lâu càng vang dội một chút ta. Tiêu đạo đứng tại chiều ca rộn rộn ràng ràng đám người bên trong lầm bẩm, thế nhưng xung quanh lại không một người nhìn thấy nghe đến. Sau một khắc, hắn theo đám người hướng chiều ca hoàng thành phương hướng đi đến. Một đường thông suốt, mỗi một bước rơi xuống đều là vừa vặn rơi vào đám người chỗ trống bên trong. Cũng không có một tia tính toán, cũng không một tia thần thông. Huyền lại huyền. Rất nhanh, dựa vào dạng này huyền lại huyền cảnh giới, Tiêu đạo ví như không người đồng dạng đi tới triều ca hoàng thành bên trong, con mắt quét qua, liền nhìn thấy một cái gào thét nhân đạo khí vật lòng, xác định trụ vương vị trí. Mấy hơi thở về sau, hắn đi tới cái này trụ vương vị trí, một tòa cung điện bên trong. Lúc này gian này cung điện chỉ có trụ vương một người, từng đạo ma khí từ hắn trong cơ thể tùy ý lăn lộn tràn ra, hướng về hư không sâu xa rụng mánh lao tới. Tiêu đạo nhìn thấy, lập tức nhíu mày, ánh mắt có chút phàm lạnh. Quả nhiên là ma đạo bên trong người, không tín vương nghĩa sao? Thế mà Mu Toàn lấy ma khí nhộn dần nhân đạo khí vận, thật đúng là cả gan làm loạn đâu. Tiêu đạo âm thanh không có khống chế. Tại trống rống đại điện bên trong vừa đi vừa về quanh quẩn. Lúc này đã lâm thanh, nháy mắt liền bừng tỉnh đang lấy ma khí xâm nhiễm nhân đạo khí vận trụ vương, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Ma. Là ai? Nguyên Thủy Thiên Ma bị quấy nhiễu tu luyện điểm phá ý đồ, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, nộ trừng hai mắt, như hùng sư đồng dạng ngang tàng tứ phương. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy Tiêu đạo lúc, lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh rào rạt mà ra, phụ phụ một tiếng quỷ giặm xuống đất. "Đến! Chí Tôn." Tiêu đạo bình tĩnh nhìn trụ vương, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cười lạnh mở miệng nói: "Làm sao, dọa thành cái bộ dáng này?" Xem ra ta đến không phải luka. chủ vương nghe đến tiêu đạo lời này, thần sắc càng hoảng loạn lên, bận rộn không mất giải thích nói. chí tôn, chí tôn chủ tội. ta, ta cũng là sự tình ra bất đắc dĩ mới xâm nhiễm nhân đạo khí vận. tiêu đạo nghe đến chủ vương còn muốn ở trước mặt hắn làm bản thân giải thích, trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười dễ cợt, nói. a, sự tình ra bất đắc dĩ. làm sao chuyện này ra bất đắc dĩ pháp? chủ vương nghe đến tiêu đạo tra hỏi, vội vàng trả lời. trước đó không lâu, ta vì hoàn thành chí tôn nhiệm vụ, giết cái kia đông bá hầu sở, kết quả chọc giận đại thương trung thần. trong đó cái kia vương thúc bị cán càng là trực tiếp cảm ứng nhân đạo khí vận, tạo thành hạo nhiên chính khí xung kích với ta. Suýt nữa đem ta nguyên thần chấn vỡ, đánh ra chủ vương trong cơ thể. Nếu là dạng này, ta là nguyên thủy thiên ma thân phận bại lộ là nhỏ, thậm chí tôn kế hoạch lớn mới thật sự là đại sự. Cho nên ta mới lên luyện hóa nhân đạo khí vận, phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh suy nghĩ. đương nhiên, ta cũng có mượn cơ hội này để cao thực lực ý nghĩ. Tất cả đều mời chí tôn minh xét. Tiêu đạo nghe đến chủ vương lợi này, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn thân là thiên đạo chí tôn, có nhìn rõ cổ kim tất cả mảy may sự tình vận hành. Thế nhưng người trong cuộc ý nghĩ trong lòng lại không tại bên trong. Nếu là Trụ Vương làm việc thời điểm, hắn liền tại trước người, bằng vào thần thông của mình pháp lực ngược lại là có thể đem ý niệm trong lòng từng cái hiện ra ở trước mắt. Thế nhưng vật đổi sao rời về sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn hành động. Đến mức hiện tại hắn mặc dù có khả năng đem Nguyên Thủy Thiên Ma ý niệm trong lòng nhìn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng Tiêu Đạo cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là vô hình vật chất, ký thác tại sinh linh tất tình lục dục thiên ma, khống chế ý nghĩ của mình chính là hắn tiên phú thần thông cùng bản năng. Mặc dù không có cách nào lừa gạt hắn, nhưng lại có khả năng khống chế ý nghĩ của mình, để Tiêu Đạo chỉ thấy hắn muốn để Tiêu Đạo nhìn thấy suy nghĩ. Trừ phi tiêu đạo nguyện ý lấy nguyên thủy thiên ma triệt để tiêu diệt làm đại giá siêu hồn không phải vậy hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp biết làm trụ vương như đồ luyện hóa nhân đạo khí vận lúc đến tuột cùng là gia tăng chính mình thực lực tâm tư càng nhiều một điểm vẫn là phòng ngừa lần tiếp theo bị hạo nhiên chính khí xung kích tâm tư càng nhiều một điểm bất quá chuyện này đối với tiêu đạo để nói căn bản là không quan trọng thiên đạo làm việc luận việc làm không luận tâm vô luận ngươi lúc đó nghĩ như thế nào nhưng sự thật chính là ngươi mưu đổ xâm nhiễm nhân đạo khí vận phá hư hồng hoàng thiên địa nhân cùng tồn tại lớn kết cục đây là không tha thứ tội tiêu đạo âm thanh lạnh nhạt nhưng cái này thiên đạo chí tôn cao cao tại thượng cùng thần thánh uy nghiêm. Trụ Vương nghe nói như thế, trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh. Sau một khắc, một đạo vô cùng mênh mông ý chí rơi vào gian này phía trên cung điện. Và anh! Một tiếng vang trầm, Trụ Vương sắc mặt chóng nhận, "Chương 578, bệ hạ, chúng ta đối ngươi trung thành tuyệt đối a." "Chương 578, bệ hạ, chúng ta đối ngươi trung thành tuyệt đối a." Cái này, cái này. Trụ Vương không để ý tới chính mình nám đạm sắc mặt, vội vàng nhắm mắt, tựa hồ tại cha dò xét cái gì. Sau nửa ngày, hắn mất hồn lạc phép mở mắt ra, đầy mặt mở mịt thất thố hô hào. Tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này cái gì cái này? Tất nhiên ngươi sợ hãi như thế hạo nhiên chính khí, bản tôn liền giúp ngươi một cái, trực tiếp đem ngươi ma khí luyện hóa, triệt để trở thành một pháp nhân. Như vậy, cho dù vương thúc bị cán hạo nhiên chính khí mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, cũng không đả thương được ngươi. Thế nào? Ngươi cảm thấy bản tôn thủ đoạn làm sao? Chủ vương nghe đến tiêu đạo lời này, trong lòng tràn đầy buồn khổ, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể đắng chắc phù hợp tiêu đạo, nói, cao, cao, trí tôn thủ đoạn thực tế quá cao. Tiêu đạo gặp hắn bộ dáng này, khẽ gật đầu xem như là đem trụ vương tính toán lấy ma khí nhộn dần nhân đạo khí vận sự tình bỏ qua. bất quá tiêu đạo trong lòng đem sự tình bỏ qua, thế nhưng trụ vương cũng không dám nghĩ như vậy. ông lấy công chuột tội suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. chí tôn một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có nhàn hạ đi tới chiều ca hoàn thành? có hay không có sự tình giao cho ta? tiêu đạo gặp trụ vương thất thời, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, nói: ngươi nói không sai, lần này trước đến nhưng là có một chuyện muốn ngươi làm. lần này phong thần sát kiếp thiên mệnh người khương tử nha đã trợ giúp tây bá hầu cùng đông bá hầu đem thập nhị kim tiên bên trong Quảng thành tử cũng xích tinh tử thu phục tiếp xuống, bọn họ có lẽ liền muốn nếm thử đi thu phục thập nhị kim tiên bên trong những người khác, cần ngươi giúp bọn họ một chút sức lực, thật sớm ngày đạt tới hủy diệt đại thương nhiệm vụ. trụ vương nghe nói như thế, liền vội vàng hỏi, là thuộc hạ tuân mệnh, chỉ là không biết thuộc hạ nên như thế nào đi giúp đâu. tiêu đạo đối với cái này, hiển nhiên là sớm có lập kế hoạch, trực tiếp mở miệng nói cùng trụ vương nghe. việc này đơn giản, trước đây không lâu quảng thành tử cùng xích tinh tử mang theo đông bá hầu khương hàng sở thiện sông du hồn quan, ngươi liền lấy đây là tên tuyên bố thiên hạ truy thập nhị kim tiên. trụ vương nghe nói như thế, vội vàng nhẹ gật đầu, nói là thuộc hạ bấm cái này chiếu chi tôn phân phó truyền lệnh thiên hạ truy nã thập nhị kim tiên thế nhưng chờ trụ vương câu nói này sau khi nói xong ngẩng đầu lại bừng tỉnh phát hiện tiêu đạo đã biến mất tại đại điện bên trong vô tung vô ảnh chí tôn chính là chí tôn a thật là khiến người ta tâm hoảng sợ bất quá ta bên này có tốt cho dù có điểm để chí tôn không hài lòng nhưng suy cho cùng vẫn là phục tùng chí tôn tiểu tốt nếu là cái kia lão tử cùng thông tiên hai cái biết chí tôn muốn diệt hắn đại giáo thật không biết bọn họ sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ a Chủ vương trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ cùng cười trên nỗi đau của người khác, trong đầu không ngừng hiện lên Lão Tử cùng thông tiên cuối cùng phát hiện bọn họ đối thủ là Tiêu Đạo tình huống. Tại dạng này Nguyện Tượng phía dưới, hắn bởi vì bị Tiêu Đạo trách phạt mất đi ma lực, triệt để biến thành phạm nhân nổi nóng cùng không cam lòng cuối cùng thay đổi đến bình tĩnh trở lại. Thế nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn nhất chuyện, một cái ác độc tâm tư trong đầu hiện lên. Ta Ma Đạo bên trong lấy lực là tôn, nếu để cho cái kia phí trọng, vưu hồn biết, ta hiện tại đã mất đi ma khí trở thành phạm nhân, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ sinh ra không tốt tâm tư. Không được nhất định phải tại bọn họ biết phía trước cũng để cho bọn họ cùng ta biến thành phạm nhân. Chủ Vương nghĩ như vậy, trong mắt không ngừng nhìn xem bốn phía đại điện, xem như hắn bê quan luyện hóa nhân đạo khí vận địa phương. gian này đại điện bị hắn bố trí rất nhiều ma đạo trận pháp, những trận pháp này vừa vẫn cũng không có bị tiêu đạo phá hư, là trước mắt hắn cuối cùng còn có thể sử dụng ma đạo thủ đoạn, thoáng đem trận pháp sửa chữa một phen phía sau, hắn ra điện hạ khiến tùy tùng quan tuyên phí trọng, vưu hồn tiên cung. Không bao lâu, phí trọng, vưu hồn hai người vội vàng chuyển đến, cung cung kính kính đối với trụ vương chính là cúi đầu. Đợi đến bay xong đứng dậy về sau, bọn họ đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng bệ hạ, ngài tu vi, phí trọng, vưu hồn hít mắt, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. trụ vương nghe đến vấn đề này, sắc mặt không thay đổi chút nào, trực tiếp mở miệng nói: trước đây không lâu ta bị tỷ càn lao thất phù kia lấy hạo nhiên chính khí va chạm nguyên thần, khoảng thời gian này đến nay một mực tại khổ tâm nghiên cứu lần tiếp theo nên như thế nào tránh cho. bây giờ cuối cùng có chút tâm đắc, cho nên đặc biệt triệu hai người các ngươi cho đến. phí trọng, vưu hồn hai người không nghi ngờ gì, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chúc mừng. bệ hạ thông minh cơ trí, cổ kim ít có, chúng thần lần nữa chúc mừng bệ hạ sau này rốt cuộc không cần lo lắng thường dùng tỷ càn loại kia lão thất phu, trụ vương nghe đến phí trọng, vưu hồn hai người lời này, trên mặt lập tức lộ ra cười ha ha biểu lộ, sau đó treo tức mở miệng nói, chỉ là chúc mừng, chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi ta phương pháp kia đến tuột cùng là giả gì? phí trọng, vưu hồn hai người lập tức mặt lộ xấu hổ nụ cười, trên thực tế, hai người bọn họ mới là khát vọng nhất được đến miễn dịch hạo nhiên chính khí xung kích phương pháp. dù sao, chủ vương tu vi tại bọn họ bên trên, đổi thành tiên đạo tu vi đã là chuẩn thánh trung kỳ tiếp cận chuẩn thánh hậu kỳ, còn có đại thương thiên tử vị trí, cho dù bị hạo nhiên chính khí trực tiếp trùng kích cũng có thể tự vệ. Thế nhưng bọn họ hai vị mặc dù tên là Ma Vương, tại Thiên Ma giới cấp độ chỉ ở Nguyên Thủy Thiên Ma phía dưới, thế nhưng tu vi kém lại không phải một điểm nửa điểm, chỉ cần Đại La sơ kỳ cùng Đại La trung kỳ. Bậc này tu vi, dĩ nhiên đã không tầm thường. Thế nhưng như đối mặt chỉ so với thiên đạo thấp nửa cấp Nhân đạo khí vận xung kích, kết quả chỉ có thể là một cái. Hồn phi phế tán, hóa thành cho bụi. Cho nên hai người bọn họ vội vàng tội nghiệp nhìn xem chủ vương, thật giống như nhìn thấy chủ nhân cầm trong tay xương chó hoang đồng dạng. Thế nhưng chủ vương lại không chút hoang mang, cười hắc hát hắc hát nói: "Các người hai cái dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm cái gì?" chẳng lẽ không biết chúng ta ma đạo từ trước đến nay không nói từ bi từ trên người ta được đến tránh cho hạo nhiên chính khí sung kích biện pháp các ngươi hai cái có thể bỏ ra cái giá gì phí trọng vưu hồn đối trụ vương lời nói lời nói không có chút nào không mắc sau khi nghe xong liền thẳng bắt đầu suy nghĩ chính mình hai người những vật kia có khả năng xem như đại giới đưa cho chủ vương cẩn thận suy nghĩ một phen phía sau hai người theo thứ tự mở miệng giao nhận Trụ vương trải qua có kẻ mà cả cuối cùng cuối cùng lối lỏng cửa ra vào tốt ta phải hoàn thành chí tôn nhân tộc cũng cần các ngươi hai cái xuất lực trước hết chỉ cần những vật này a các ngươi hai cái Theo ta chỉ điểm đứng đến trận nhãn bên trên, ta cái này liền cho các ngươi hai cái thi triển bị pháp. Phí trọng, vui Hồn vui vẻ đứng đến trận nhãn bên trên, đột nhiên cảm giác được một trận hấp lực từ trong đại trận truyền đến, đem hai bọn họ ma khí một tia một sợi ra bên ngoài rút. Mới bắt đầu thời điểm, hai người còn không có để ý, thế nhưng tùy thời thời gian rời đổi, đại trận này rút ra ma khí tốc độ càng ngày càng mở, hai người bọn họ lập tức ý thức được không ổn, vội vàng cao giọng nói: "Bệ hạ, bệ hạ, ta hai người đối ngươi trung thành tuyệt đối, đối với ngài trung thành tuyệt đối a." Trụ Vương nghe nói như thế, cũng không tiếp tục làm che lấp, trực tiếp cười lạnh nói: Hai người các ngươi đối ta trung thành tuyệt đối? Đúng dịp, ta cũng đối các ngươi tín nhiệm có thừa a. Chương 579, phí trọng hiến kế, chương 579, phí trọng hiến kế. Trụ Vương trong tiếng cười lạnh, mang theo một tia giọng niệm ai, đã đầy mắt khinh thường. Trung thành, tín nhiệm. Đối với một cái thiên ma đến nói, dạng này từ ngữ quả thực chính là thế gian nhục nhã lớn nhất. Tin tưởng một cái thiên ma trung thành, khát vọng một cái thiên ma chi chủ tín nhiệm, quả thực chính là hồng hoang buồn cười lớn nhất. Phí trọng, vưu Hồn cũng không phải không biết điều này, chỉ là bọn họ khoảng thời gian này đã thành thói quen thân là nhân tộc đại thần thân phận, cho nên theo bản năng cứ như vậy nói cho nên đối mặt trụ vương chào phúng, hai người bọn họ cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Thế nhưng, hai người bọn họ lại có một chút không hiểu, vì cái gì trụ vương sẽ bỗng nhiên đối với bọn họ hai cái hạ thủ? Hai người bọn họ có thể là trụ vương tại đại thương triều đỉnh duy nhị trợ lực, chẳng lẽ trụ vương không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ? Trong đầu của bọn họ không ngừng tự hỏi, trong cơ thể ma khí phun ra ngoài, đem cả gian đại điện đều hóa thành màu đen nhánh. Đến lúc cuối cùng một tia ma khí từ trong cơ thể của bọn họ bị rút ra, bọn họ bắt đầu nhắm mắt chờ chết thời điểm. Đống nhiên đại trợ nghe hai người sắc mặt tạm đạm từ trận nhãn bên trong rơi xuống, nửa là vui mừng, nửa là phẫn nộ ngẩng đầu nhìn hướng trụ vương. vậy hạ, ngài đến tuột cùng muốn làm gì? phí trọng, vưu hồn hai người đẩy mặt nghi hoặc nhìn trụ vương hỏi. giờ khắc này, bọn họ đã triệt để bị trụ vương hành động làm cho mơ hồ. trụ vương nghe đến vấn đề này, khẽ mỉm cười, nói: ta đang làm cái gì? đây không phải là rõ ràng sao? hoàn thành mới vừa cùng các ngươi nhất định, để các ngươi sau này không tại cần lo lắng bị hạo nhiên chính khí xung kích nguyên thần. hiện tại các ngươi ma khí đã toàn bộ biến mất, cùng phàm nhân giống nhau như lúc, cho dù lại thế nào làm nhiều việc gác hạo nhiên chính khí cũng sẽ không tổn thương các ngươi nguyên thần may may phương pháp này có thể là trí tôn dạy ta các ngươi chẳng lẽ cảm thấy không tốt sao trí tôn phí trọng vưu hồn hai người nghe đến hai chữ này lập tức tất cả đều hiểu đi qua ngẩng đầu nhìn không có chút nào ma khí trụ vương đầy mặt cười khổ nói nguyên lai là dạng này vậy hạ ngươi là bị trí tôn đánh tan ma khí cho nên vì khống chế hai chúng ta thế tất cũng muốn đem chúng ta hai cái ma khí loại bỏ nghĩ rõ ràng điểm này phía sau phí trọng vưu hồn trong lòng hai người tràn đầy hối hận cũng không phải hối hận vừa vặn lơn là sơ suất dẫn đến chính mình cả đời tu vi ma khí biến mất mà là hối hận không có đáp lấy vừa vặn cơ hội phản vệ trụ vương thôn vệ trụ vương trong cơ thể nguyên thủy thiên ma bản nguyên ma khí trở thành thiên ma giới chi chủ trụ vương mặc dù không có tiêu đạo như thế có khả năng đem hồng hoang chúng sinh suy nghĩ từng cái ở trong lòng hiện rõ năng lực thế nhưng bằng vào đối thiên ma hiểu rõ vẫn là dễ như trở bàn tay đoán ra phí trọng vưu hồn hai người lúc này ở suy nghĩ cái gì bất quá hắn cũng không vì vậy mà tức giận chỉ là cười ha hả đối với phí trọng vưu hồn hai người nói đã các ngươi đã minh bạch ta vì cái gì làm như vậy chắc hẳn tiếp xuống nên làm như thế nào liền không cần ta để các ngươi đi phí trọng vưu hồn hai người nghe nói như thế vội vàng túi đầu trên mặt đất cung cung kính kính hô chỉ bệ hạ là tử hai người bọn họ rất rõ ràng xem như nên đón đắt kỷ tiến cung xóa bỏ đông bá hầu khương hàng sợ chờ sự tình trùng nhưu phí trọng vưu hồn hai cái này thân phận tại đại thương đã là người người kêu đánh kêu giết nếu như rời đi đại thương triều đình đoán chừng không cần đến nửa ngày liền bị bị thích khách giết chết mà mẹ nói lúc này lại mất đi ma khí xem như là triệt để trở thành phàm nhân không có đường lui nữa nếu như bây giờ bám thân phí trọng vưu hồn chết đó chính là thật chết rồi cho nên bọn họ chỉ cần càng thêm bị lại trụ vương mới có một chút hy vọng sống Trụ Vương gặp cái này, trên mặt biểu lộ càng hài lòng, nhẹ nhàng nâng đưa tay, đối phí trọng, vưu hồn hai người nói: "Tốt, đứng lên đi. Các ngươi yên tâm, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta nhất định sẽ giúp các ngươi hai cái khôi phục tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ quan trọng nhất chính là phải đi hoàn thành chí tôn giao cho ta nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ có chút phiền phức, cần các ngươi hai cái xuất lực." Phí Trọng, vưu hồn nghe nói như thế, lập tức cười khổ một tiếng, minh bạch trụ Vương trong miệng xuất lực không phải tiểu lực khí, mà là lực lượng lớn nhất. Nhưng tựa như là trước kia nói trước mắt bọn họ chỉ có thể để lại trụ vương mới có thể sống tạm, căn bản không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể rất cung kính nghe lệnh làm việc. dám hỏi bệ hạ, chí tôn có gì nhiệm vụ phát xuống? trụ vương đơn giản đem tiêu đạo giao cho hắn nhiệm vụ nói một lần. chí tôn yêu cầu ta lấy đại thương thiên tử danh nghĩa truy nã thập nhị kim tiên, để bọn họ nương nhờ vào tây kỳ cùng đông lỗ, cùng đại thương đối nghịch. phí trọng, vưu hồn nghe nói như thế, lập tức lông mày nghiêm trọng quá, đầy mặt vẻ hai người bọn họ hạ phàm bám thân phí trọng, Vũ hồn đã có một đoạn thời gian đối đại thương nội bộ tất cả sáng tối quy củ trên cơ bản đều rõ rõ ràng ràng. chính vì vậy bọn họ mới hiểu được hai chuyện này khó khăn. Vậy hạ, nhân tộc từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, lịch đại đế sư đều là người đoạn hai giáo tiên nhân. Đến bây giờ, thiên hạ tu hành tiên đạo cái này như mây, nhiều vô số kể. Triều đình bên trong sớm đã có quy củ, tiên đạo quy tiền nói, phàm nhân về phàm nhân, phàm phu phạm pháp làm loạn, từ lại quân xử lý, mà tiên nhân phạm pháp làm loạn thì báo cáo tiệt giáo tiên nhân xử lý. Hiện tại chí tôn muốn chúng ta trực tiếp truy na thập nhị kim tiền, sợ rằng trên triều đình bên dưới không thể cùng ý à. Chủ Vương nghe đến phí trọng, vữu hồn lời nói, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi nói những này, ta đều biết rõ thế nhưng lúc này trí tôn phân phó xuống nhiệm vụ, ngươi cảm thấy ta, hoặc là các ngươi hai cái có cỏ kẻ mặt cả chỗ trống, phí trọng vưu hồn nghe nói như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là yên tĩnh tự hỏi nên làm như thế nào đến tiêu đạo an bài xuống nhiệm vụ. xem như thiên ma, hai người bọn họ vẫn là có nhanh trí, sau nửa ngày thật đúng là nghĩ ra một ý kiến đến. Bậy hạ, cái gọi là tiên đạo quy tiên nói, xét đến cùng là nhân giáo, thiệt giáo hai vị thánh nhân cường thế, lại tự xưng là đạo môn lãnh tụ, che chở hồng hoang thiên nhân. bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, có khả năng đối phó thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân mà chúng ta bên này vừa vẫn có một cái thánh nhân sứ giả. Chủ Vương nghe đến phí Trọng vưu hồn lời này, con mắt lập tức sáng lên, nói: các ngươi nói là Đát kỷ. Phí Trọng vưu hồn vội vàng nhẹ gật đầu, nói: chính là Đát kỷ Nương Nương. Đại Thương triều thần có lẽ không biết Đát kỷ Nương Nương lai lịch, thế nhưng tiệt giáo tiên nhân tuyệt đối biết nàng đại biểu là vị nào. đã như vậy, từ nàng ra mặt yêu cầu truy nã thập nhị kim tiên, tiệt giáo quần tiên tất nhiên sẽ không bên ngoài phản đối. Mặt khác, phía trước tứ đại chư hầu công kích triều ca, thập nhị kim tiên bên trong liền có ba vị kim tiên tham dự đi vào. coi đây là lý do cũng có thể giảm bớt một chút triệu thần phản đối. Chủ Vương nghe xong phí trọng, vưu Hồn lời nói, trên mặt biểu lộ càng hài lòng, cười ha ha nói: "Tốt, hai người các ngươi không hổ là ta phụ tá đắc lực. Ta cái này liền tiến về Thọ Tiên Cung, mời Đắc Kỷ ra mặt, thành tựu việc này." Chương 580, Đắc Kỷ, ta muốn làm hoàng hậu, chương 580, Đắc Kỷ, ta muốn làm hoàng hậu. Chủ Vương mang theo phí trọng cùng vưu Hồn, xuất cung điện một đường thẳng hướng Thọ Tiên Cung mà đi. Không bao lâu, liền đến Thọ Tiên Cung, thấy Đắc Kỷ. Sau này ý nói ra phía sau, Đắc Kỷ bắt đầu trầm ngâm. Chu Vương gặp cái này, cũng không dám bước bắc Dù sao nữ hoa nương nương thân phận bất phàm, chính là chư thánh bên trong duy nhị ngồi mười năm trùng loại liên đại người, hơn nữa còn có yêu tộc ngàn vạn đại quân xem như sức mạnh, hậu thổ, tử quang dẫn là chi viện. Nếu bàn về tôn quý, toàn bộ hồng hoang chỉ ở tiêu đạo phía dưới. Dạng này qua mấy thưởng về sau, Đắc Kỷ mở miệng nói, ngươi muốn để ta ra mặt truy nã thập nhị kim tiên, đương nhiên đều có thể, nhưng ngươi lại muốn đáp ứng ta một việc mới được. Chủ Vương không sợ Đắc Kỷ đưa yêu cầu, liền sợ Đắc Kỷ không đồng ý nghe nói như thế, vội vàng mở miệng nói, Đắc Kỷ ngươi có gì yêu cầu, cứ mở miệng Đắt kỷ gặp trụ vương như vậy thành tâm, trong lòng lập tức hài lòng mấy phần, cười nhẹ nhàng nói: "Ta thành khâu nhất mạch, thường có mượn người đạo khí chuyển phương pháp tu hành. Nhưng bây giờ ta tuy nhập hoàn thành, thân phận lại hèn mọn, không cách nào nở nàng đại thương phí vận. Cho nên, ngươi như muốn để ta thành tựu việc này, cần phải để ta trở thành đại thương hoàng hậu." Trụ vương nghe xong lời này, không chút do dự nói: "Ta ngày hôm trước giết Đông Bá Hầu Khương hàng Sở, chính là bây giờ hoàng hậu Khương thị chi phụ. Từ xưa đến nay, cha con kia tính, Khương thị tất nhiên sâu sắc oán hận với ta. Đã như vậy, ta liền lấy đây là mượn cớ phế đi cái kia Khương hậu. Đát Kỷ nghe đến Trụ Vương đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại nhíu mày khuyên can, nói: Không ổn, như vậy thôn bạo làm việc bách quan tất nhiên không phục, đến lúc đó nói thẳng mà không yên, sao đến bình yên tu luyện? Nhất định phải một kỳ kế, hại Khương hậu, phương đến thỏa đáng." Chủ Vương nghe đến Đát Kỷ lời này, lập tức nhíu mày đến, hoan hận nói: "Ngươi lo lắng không phải không có lý, mấy cái kia lão thất phu, việc quan hệ nhân đạo khí vận, cho dù ta là cao quý thiên tử bị bọn họ kết hợp lên án cũng muốn ăn thiệt thòi. Bất quá việc này cũng nhanh không thích hợp chậm, trước đó vài ngày ta giết Đông Bá Hầu Khương sở, đã có đại thần đề nghị để ta lập xuống Khương hậu trưởng tử ân hồng làm thái tử." hiển nhiên là đoán được ta muốn đối Khương Hậu hạ thủ, mà còn đã có người hướng ta hồi báo, bọn họ đã thỉnh động Thái sư Văn Trọng. Nếu là tiếp tục trễ này nữa, những cái kia lão thất phu cầm Thái sư Văn Trọng tin tới yêu cầu ta lập Ân Hồng làm thái tử, liền tính ta là cao quý thiên tử cũng là không cách nào cự tuyệt. Mà một khi Ân Hồng được lập làm thái tử, lại nghị phế đi Khương Hậu liền không khả năng. Nhất định phải trước lúc này động thủ phế đi Khương Hậu, ngươi mới có cơ hội trở thành đại thương hoàng hậu, mượn nhờ đại thương nhân đạo khí vận tu hành. Đắc Kỷ nghe đến trụ vương người này, lập tức nhíu mày đến Nàng mặc dù phụ nữ hoa nương nương chi mệnh hạ phạm phụ tá trụ vương, nhưng càng để ý vẫn là mượn cơ hội này để cao mình tu vi, cũng không muốn dính liễu đến triều đình bên trong, nhiễm nhân đạo nhân quả, không được siêu thoát. Thế nhưng trước mắt chủ vương lời nói cũng không phải không có lý, dù sao thời cơ khó được, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nàng thật đúng là cầm khương hậu không có cách nào. Nữ hoa nương nương để ta lắt nữa phạm phía trước đã từng nói, lần này nhân đạo sát kiếp chính là mượn người ở giữa thay đổi triều đại sự tình diễn hóa mà thành. Dựa theo ta thanh câu nhất mạch ghi chép, nhân gian thay đổi triều đại phần lớn chỉ ở hai năm đến 50 năm ở giữa cũng chính là nói, ta chỉ có 20 năm đến thời gian 50 năm mượn nhờ nhân đạo khí vận tu luyện. Một khi qua khoảng thời gian này, ta liền không còn có cơ hội như vậy. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chỉ cần có thể đề cao tu vi, dù cho là trả giá một điểm đại giới cũng là đáng. Đắc Kỷ trong lòng suy nghĩ một phen phía sau, định ra chủ ý, có quyết tâm, lúc này đối trụ vương nói: "Đã như vậy, liền lấy Đông bá Hầu Khương hàng sở trưởng tử Khương Văn Hoán không phục triều đình muốn khởi binh vì đó tra báo thủ, Khương hậu tới cấu kết làm lý do, đem nàng về đi." chủ Vương nghe nói như thế, lúc này nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đã ý. Hắn cùng đắc kỷ lời nói mặc dù cũng không có một câu lời nói dối, nhưng xem nhẹ một cái mấu chốt tiết điểm, đó chính là hắn vô luận như thế nào cũng không thể xác lập thái tử vị trí. Nếu không, tiêu đạo muốn hắn làm loạn đại thương nhiệm vụ nhưng là huyền. Dù sao, dựa theo hắn cùng phí trọng vui hồn quyết định mơ hồ, cũng chỉ phải dựa vào đại thương thiên tử vị trí cho nhân giáo, thiệt giáo hai vị thánh nhân làm heo đồng đội. Dưới tình huống như vậy, nếu là có một cái thái tử, hai vị thánh nhân hoàn toàn có thể cưỡng chế nhúng tay sửa lập thái tử là đế, đem hắn đánh rất đế vị. Cho nên, hắn là tuyệt đối không có khả năng đồng ý ân giao làm thái tử một chuyện. Sở dĩ đối với chuyện này tránh mà không đề cập tới, kỳ thật mục đích cùng phí trọng, vưu hồn cùng loại. Chỉ có đắc kỷ sâu sắc đắc tội đại thương triều thần, thậm chí đoạn tuyệt khắp thiên hạ, hắn mới có thể nhẹ nhõm đẩy mạnh đắc kỷ vì chính mình nhiệm vụ xuất lực. Mà cương phế khương hậu, chính là để đắc kỷ đắc tội triều thần bước đầu tiên. Vô luận đắc kỷ như thế nào cẩn thận, không tại trong đó xuất lực, chỉ cần nàng tại phế đi khương hậu về sau leo lên đại thương hoàng hậu vị trí, liền không thể tránh khỏi muốn bị triều thần chán ghét. Dù sao, hồng hoàng rộng rãi, nhân tộc cึก vạn, có khả năng tại đại thương trên triều đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi đều không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch dạng này một cái đạo lý. Thu lợi lớn nhất, thường thường chính là âm nhu kẻ chủ nhu, ít nhất cũng là người tham dự một trong. Đắc kỷ chỉ cần ngồi lên hoàng hậu vị trí, liền không cách nào rửa sạch hám hại khương hậu hiểm nghi. Mà cái này, chính là trụ vương cần có. Trụ vương bên này yên ổn tốt đắc kỷ sự tình, khởi giá hồi cung viết tốt thánh chỉ. Ngày thứ hai, từ phụng ngự quan đến đông cung truyền chỉ, khương hậu quỳ xuống đất tiếp chỉ. Chỉ nghe được. Sắc gọi. Hoàng hậu vị chính giữa cung, đức xứng quân nguyên, đắc địch thiên tử. Không nghĩ ngày đêm cạnh tranh tính sợ, tính tu quyết đức, khát hải vợ. Chính là cùng huynh khương văn hoán đồng như không ngờ, đại luân có văn tam cương tận tuyệt. Phụ ngự quan cầm đưa tay cùng, nghiêm đi khám hỏi, từ nặng nghĩ ra tội, vô đến tình cảm cho nên phòng túng, tội có du về. Đặc biệt sắc. Khương hậu nghe xong, cao giọng khóc lớn nói: Hoan a, là cái nào gian tặc sinh sự, làm hại ta cái này không tha tội danh. Đáng thương vài năm cung đình, cần cù tiết kiệm, thức khuya dậy sớm, nào dám nhẹ là vọng làm. Bây giờ bệ hạ không quan sát lai lịch, đem ta cầm đưa tay cùng, tổn vòng chưa bảo vệ. Khương hậu tiếng khóc thê thảm, tối tăm bên trong cảm động nhân đạo khí vận, lập tức mây đen tế nhật, gió lạnh leo rèn vang. Phụ nữ quan cùng đông cung trên giới gặp cái này đều lộ vẻ xúc động. Thế nhưng làm sao trụ vương tâm như sắt, ý chỉ phía dưới không người có thể chống chọi, cũng chỉ có thể lặng yên xem thị vệ có thể bắt được. Nốt vào tây cung tra hỏi. Tại tây cung bên trong, Khương hậu không được kêu oan, cắn răng không nhận như phản tội. Lúc này, Khương hậu bị tù sự tình đã truyền đến tiền triều, lập tức đại thương triều đỉnh bên trong lại nhấc lên một phen sóng lớn. Ba triều lao thần thương dung, vương thúc bị cán người chở, cùng nhau góc huyết, yêu cầu tiến quyết can. Trụ vương nghe đến tin tức này, lập tức nhíu mày, trực tiếp đối phi trọng, hồn hai người phân phó nói: Các ngươi hai cái, không cần quản việc này trực tiếp đi đem cái kia Khương Hậu giết đi, để tránh sinh thêm sự cố. Một bên Đát Kỷ nghe nói như thế, lập tức nhíu mày. Nàng vốn muốn cho Khương Hậu thừa nhận tội danh về sau, ở ngoài sáng chứng nhận hình phạt bình thường. Như vậy, dù cho là vu hoan giá họa, nhưng cũng có thể tránh cho lớn nhất một bộ phận nhân quả. Nhưng nếu là giống như bây giờ trực tiếp giết Khương Hậu, nàng muốn gánh chịu nhân quả như lắm. Chương 581, quân dùng cái này bắt đầu, nhất định dùng cái này cuối cùng. Chương 581, quân dùng cái này bắt đầu, nhất định dùng cái này cuối cùng. Thế nhưng Đát Kỷ lúc này đã đâm lao phải theo lao. Nếu là thật sự khuyên can trụ vương không muốn giết Hương Hậu, đợi đến cả Triều Văn Võ vào vào, tất nhiên muốn bức bách trụ vương lập thân Hoàng làm thái tử, dùng cái này đến cam đoan Hương Hậu không tại bị nguy hiểm tính mạng. Như vậy, nàng không những không chiếm được hoàng hậu vị trí, mượn nhờ đại thương khí vận tu luyện, còn đắc tội đại thương cả Triều Văn Võ, vì thiên hạ nhân tộc chốc hận. Thậm chí thẳng tiếp dẫn phát nhân đạo khí vận cam thủ, khí vận suy kiệt, tai họa liên tục. Ai, xem ra ta cũng là hám lợi đến lòng, liền nên trước tạm hoãn một cái tham niệm, để trụ vương chính mình đem cái này hoàng hậu vị trí giao cho ta. Đắc Kỷ trong lòng rơi vào sâu sắc hối hận, chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn phí trọng ưu hồn rời xa. Không bao lâu, liên truyền đến khương hậu bị giết thông tin. Vừa vặn lúc này, cả triều văn võ vọt vào trong hoàng thành, nhìn thấy trụ vương cùng đã kỷ. Tể tướng thương dung dẫn đầu làm khó dễ, nói: vậy hạ, khương hậu ở đâu? Trụ vương nghe đến vấn đề này, điềm nhiên như không có việc gì nói. Khương hậu đã tại trong ngục thừa nhận tội ác, tự sát. Tự sát. Nghe nói như thế, cả triều văn võ đều khiếp sợ, từng cái mặt lộ vẻ đau thương. Trong đó võ tướng bên trong đi ra hai người, chính là phương bật, lực tương hai huynh đệ. Hai người bọn họ chỉ vào trụ vương nổi giận mắng. Thiên tử mất chính, vô cớ giết thế, tắc nghẽn trung lương đi vô đạo. Đây là vong quốc chi tướng cũng. Cổ mây chim không biết chọn cây mà đầu hiền thần chọn chủ mà theo. Ba cương đã tuyệt, đại nghĩa có ngoan, sợ không thể vì thiên hạ chi chủ, chúng ta cũng hổ thẹn vì đó thần. Dứt lời, thằng triệt hạ trên thân triều phục cùng trên đầu mũ miệng ngã trên mặt đất, thẳng ra triều ca mà đi. Trụ vương gặp cái này, lập tức giận tím mặt nói: Ai vì ta cầm xuống cái này, ngẫu nghịch chi thần. Thế nhưng từ nguyên thủy thiên mà thay thế trụ vương đến nay, năm lần bảy lượt khiêu chiến triều đỉnh danh giới cuối cùng, đầu tiên là nữ hoa miếu nam thơ, phía sau là làm trái lê triệu tập tứ đại chư hầu vào kinh cầm tù đồng thời lấy hoang đường lý lẽ từ chu sắt đông bá hậu Khương văn hoán bây giờ thậm chí không thông qua triều thần trực tiếp chu sắt đương triều hoàng hậu càng làm cho nhân tâm bủn ý lệch cho nên cho dù trụ vương cùng với tức giận nổi trận lôi đình cũng không có người hưởng ứng cùng hắn thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết trụ vương lúc này nhưng trong lòng thì khoái ý vô cùng cả triều văn võ không nghe thiên tử chi lệnh hiển nhiên hắn làm loạn đại thương nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa còn lại một nửa thì là mượn nhờ đại thương hủy diệt sự tình để đem tiệt giáo quần tiên hủy diệt tại phong thần sắt kiếp bên trong hắn mặc sức tưởng tượng tương lai mình hoàn thành nhiệm vụ bị tiêu đạo để bạn đến thánh nhân vị cách sừng sững tại chúng sinh bên trên tình cảnh, lập tức trong lòng thoải mái, mà mặt ngoài, hắn thì là một bộ trần mặc giăng dấp, giống như sắp núi lửa bùng phát, đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm cả triều văn võ chúng thần. Sau đường này, mới lạnh giọng hô, tốt, tốt, tốt. phía trước hoàng hậu tự nhận cấu kết cương văn hoán tính toán mưu phản, ta còn bán tín bán nghi, nhưng là thấy đến bây giờ một màn này, ta ngược lại là lại không nửa phần hoài nghi. cả triều văn võ, vậy mà vì một cái chết đi hoàng hậu, làm việc ngỗ nghịch chi thần nên ngang đi ra triều ca. cái này nếu thật là cương văn hoán dẫn đầu đông lỗ đại quân đến công triều ca, các ngươi còn không phải trực tiếp thích nên cương văn hoán đăng cơ. Chủ Vương rất lợi, phất tay háo muốn đi gấp, mà phía dưới quần thần nghe đến này cũng đánh một bừa cào lời nói, lập tức hết đường chối cãi, không biết như thế nào cho phải. Nhất là quan võ, bọn họ đối lễ chế cũng không có văn thần để ý như vậy, đây là khương hậu hiển danh nguyên dạng, không ít người nhận qua ân huệ, cho nên không phục vô cớ bị giết mà thôi. Bây giờ chủ Vương vậy mà coi đây là theo, nói xấu bọn họ chính là đại thương nghịch thần, bọn họ lập tức liền có chút không chịu nổi, từng cái thấp giọng không nói, châu đầu gãy hai, nghị luận âm ý. Không bao lâu, bọn họ đem ánh mắt cùng nhau tập hợp tại ở đây võ tướng đứng đầu, mỗi mỗi là trụ Vương phi tử hoàng phi hổ chiến thần. Hoàng phi hổ bị nhiều như thế con mắt chằm chằm đến khó chịu, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ra khỏi hàng đối với Trụ Vương nói: "Bệ hạ chớ buồn bực, chúng ta chỉ là bởi vì khương hậu vô tội mà hết hy vọng bên trong hoảng loạn mà thôi, cũng không có ngồi nhìn ngỗ nghịch chi thần rời đi chiều ca chi ý." Ta cái này liền điểm đủ 3000 phi hổ quân đuổi theo ra chiều ca, đem cái kia phương bật, lực tương hai người cầm về chiều ca, chờ đợi bệ hạ xử lý. Thế nhưng Trụ Vương lại không có nghe hắn giải thích, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại đầy mặt bất đắc dĩ hoàng phi hổ. Đợi đến Trụ Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người về sau, Tể tướng Thương Dung cùng Vương Thúc bị cản tức giận nói: Vũ Thành Vương, chúng ta bản ý chính là mượn cơ hội này để bệ hạ bên dưới tội mấy chiếu, hối lỗi sửa sai. Người phiên này muốn luận, tuy là xuất phát từ hảo tâm, nhưng lại để chúng ta bị kín ngô tội, cũng không còn cách nào đem những lời kia nói ra miệng à? Hoàng Phi Hổ nghe nói như thế, bất đắc dĩ cười khổ nói: Bệ hạ kế vị phía trước anh vĩ bất phàm, triều ca võ tướng nhiều kính như thần minh. Vừa vặn chúng ta hành động, đã trở tại ước hiếp thiên tử, bọn họ há có thể dung nhẫn? Nếu là ta không ra mặt nữa, sợ rằng hai vị lão đại nhân nhìn thấy không phải bệ hạ bên dưới tội mấy chiếu, mà là vung tay áo nâng cánh tay, hiệu lệnh quân thảo phạt thần. Tể tướng Thương Dung cùng Vương thúc bị cắn nghe nói như thế, yên lặng không nói, vất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài nói: đúng vậy à, vậy hạ đi qua như vậy vai hùng bất phạm, có thể là bây giờ làm việc vì sao như vậy hoang đường? Hoàng phi Hổ nghe nói như thế, trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói: ta gần nhất nghe đến một chút nghe đồn, có lẽ có khả năng giải thích bệnh hạ ý nghĩ. Tể tướng Thương Dung cùng Vương thúc bị cắn lập tức nhiên hai nói: còn mời Vũ Thành Vương thử nói. Hoàng phi Hổ suy nghĩ một chút phía sau, nói: hai vị Lão đại nhân cũng biết, chúng ta nhân tộc Vũ Thánh chi pháp đã thất truyền, nhưng nghĩ để cao chỉ có thể cầu trợ giúp tiến ra. Cho nên nhiều cùng tiên nhân lui tới. Đoạn thời gian trước, ta liền từ ta quý phụ tiên nhân nơi đó nghe đến, cái kia đắc kỷ nương nương cũng không phải là Dược Châu hầu tô hộ chi nữ, mà là thành Khâu kiểu vị yêu, phụ nữ hoa nương nương chi mệnh hạ phàm phụ tá tiên tử. Nghe nói, là nữ hoa nương nương quay về Hồng Hoàng có ý cùng nhân giáo, Tiệt giáo hai vị thánh nhân tranh đoạt nhân đạo khí số. Vậy hạ hiện tại sở dĩ như vậy làm điều ngang ngược, có thể liền có tiêu giảm nhân giáo, Tiệt giáo cánh chim ý nghĩ. Dù sao ngươi ta đều biết, Đông Bá hầu khương hẳn cùng thập nhị kim tiên quan hệ chặt chẽ, mà thập nhị kim tiên tuy không phải Tiệt giáo xuất thân, nhưng lại hô nhân giáo thánh nhân làm sứ bá tiệt giáo thánh nhân là sư thuốc, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mấy câu nói nói xong, Tể tướng Thương Dung cùng Vương thúc bị cắn hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn họ đến nói, Trụ Vương lòng mang kế hoạch lớn, lấy mê muội chi tượng che giấu bản tâm, dù sao cũng so Trụ Vương thật mê muội muốn tốt, cho nên bản năng nguyện ý tiếp thu dạng này thuyết pháp. Thế nhưng Tể tướng Thương Dung thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Liên tính bệ hạ có ý mượn nhờ Thánh Mẫu nữ hoa nương nương lực lượng cắt giảm tiên đạo đối nhân tộc ảnh hưởng, nhưng khó tránh cũng quá mức cấp thiết. Mà còn Thương hậu làm không có sai lầm, nếu chỉ là coi đây là lý do, liền tùy ý giết chóc, thực tế quá mức tàn bạo. Bởi vì cái gọi là, quân dùng cái này bắt đầu, nhất định dùng cái này cuối cùng. Vậy hạ đi cái này sát phạt chi đạo, sợ khó kết thúc yên lành a. Chương 582, Đắc Kỷ đăng hậu vị, chương 582, Đắc Kỷ đăng hậu vị. Khương hậu cái chết tại Thương Dung một tiếng yếu ớt thở dài bên trong có một kết thúc, Vũ Thành Vương Hoàng Phi hộ thì ở sau đó nửa tháng thời gian bên trong dẫn đầu 3000 phi hộ quân, một đường đuổi theo phương bật, lực tương rời đi chiều ca. Thế nhưng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, trong vòng nửa tháng, lại có ba kiện quấy rầy chiều ca đại sự. Khương hậu chi tử, Ân Hồng, ân giao ra đi, nghe nói là một đường hướng Đông mà đi kiện thứ hai đại sự thì là đắc kỷ đăng hoàng hậu vị trí cuối cùng một kiện thì là đăng lâm hoàng hậu vị trí đắc kỷ lấy ngày xưa thập nhị kim tiên bên trong quảng thành tử ngọc đỉnh thanh hư ba người đã từng trợ lực tứ đại chư hầu thảo phạt dự châu để nàng quê quán sinh linh đồ thán chỉ có tướng khắp thiên hạ truy nã trong lúc nhất thời cả triều lần thứ hai xôn sao, tể tướng thương dung bận rộn sức đầu mẹ chán phí hết sức muôn vạn công phu cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì đại thương chiều cử dưới tình huống như vậy hắn thậm chí liền khuyên can trụ vương tâm lực cũng không có thế nhưng khiến người kinh ngạc chính là mặc dù đát kỷ làm ra truy nã thập nhị kim tiên dạng này làm trái nhân tiên hai đạo an ý sự tình thế nhưng cả triều tiệt giáo tiên nhân lại không một phản đối khắp thiên hạ tiên gia càng là từng cái trầm mặc ít nói túi đầu không nói tể tướng thương dung cùng vương thúc bị cán đám người gặp cái này quỷ dị tình huống lập tức đối phía trước vũ thành vương hoàng phi hổ lời nói đắt kỷ chính là nữ hoan nương nương thần sứ chủ vương phen này làm điều ngang ngược hành động đều chỉ bất quá là ba vị thánh nhân tại cách không đọ sức lòng chàn đầy bi thương không phục đồng thời cũng có chút cảm giác được một kia an ủi dù sao một cái lòng ôm trí lớn ra vẻ hồ đồ con chủ dù sao cũng so đơn thuần hồ đồ bạo ngược muốn tới tốt một chút bất quá tại cái này ba chuyện về sau Chủ Vương dày vò xem như là có một kết thúc, không có lại làm những chuyện khác, cũng coi là cho Thương Dung cùng Đại Thương Văn Võ một tia cơ hội thở dốc. Bên kia, Đông Lâu cảnh nội. Theo Đát Kỷ truy nã thập nhị kim tiên sự tình truyền đến, Khương Tử Nha cùng Đông Lâu một đám văn võ lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai vị kim tiên thì là căm giận không công bằng, đối với Khương Tử Nha đám người cả giận nói: "Khá lắm vô đạo hư quân, thế mà tùy ý Đát Kỷ thao túng. Từ xưa đến nay, tiên, người hai đạo hai không tương phạm, hắn Trụ Vương hôm nay hủy vào nữ hoa nương nương thế liền dám như thế ư giết ta." Sau này ta ngược lại muốn xem xem hắn đăng lâm đế vị về sau, điều động người nào quản lý tâm giới. Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, đứng phía sau Tứ Hải Long Vương, tả hữu thì là Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở Nguyên Thần cùng với Khương Hằng Sở Chi Tử Khương Văn Hoán. Lúc này nghe đến Quảng Thành Tử lời này, lập tức cười nói: "Quảng Thành Tử tiên trưởng lời ấy sai rồi, cái kia trụ vương như vậy làm điều ngang ngược, đâu còn có tư cách đăng lâm thiên đế vị trí. Huống hồ, hắnỷ vào nữ hoa nương nương thế liền như thế khinh thị tiên đạo, chẳng lẽ nhân, nhân giáo, giáo hai vị thánh nhân thật sẽ lặng yên xem? Theo ý ta, hai vị thánh nhân nhất định có tính toán sau này khó tránh khỏi muốn cùng nữ oa nương nương làm qua một tràng thánh nhân tranh sao mà khủng bố sợ rằng đến lúc đó đều không cần chúng ta xuất lực đại thương liền tự mình đổ như vậy hắn trụ vương lấy cái gì đăng lâm thiên đế vị trí Khương tử nha mấy câu nói sau khi nói xong tất cả mọi người ở đây cũng hơi lộ ra nét mừng đi qua mấy tháng đến nay đu sầu khẩn trương kiềm chế biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn Khương văn hoán trẻ tuổi nhất tính tình cũng có chút dũng mạnh tại chỗ vụt một cái đứng lên đối với Khương tử nha sâu sắc cúi đầu sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch Khương Tiên Sinh quả nhiên là trí tuệ như vực sâu, mấy câu nói vì bọn ta bắt Vân Kiến Nhật, trong lòng lại không hề dấu. Vân Hoàn tại cái này, kính ngươi một ly. Bên cạnh Khương Hàng Sở Nguyên Thần cũng khẽ mỉm cười, triệt để ý lòng đối với Khương Tử Nha nói: "Lúc đầu khởi binh phản thường, ta cũng có chút không yên tâm, cho nên một mực quyến luyến trần thế, không muốn chuyển thế luân hồi. Bây giờ nghe đến Khương Tiên Sinh phiên này, Đình Thai nhức góc lời nói, trong lòng đã không có gì lo lắng cũng. Đây là ta đáp ứng Tây Bá Hầu công đức khí vận chi chủng, bây giờ liền giao cho Tiên Sinh, xem như là hoàn thành ngày đó cùng Tây Bá Hầu minh ước. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở một bên nói, một bên Từ Nguyên Thần trái tim vị trí lấy ra một viên kim hồng sắt hạt giống. Hạt giống này chợt vừa xuất hiện, tựa như hút dương trên không, đem từng đạo ánh mặt trời ấm áp vẩy vào mỗi người trên thân, phảng phất có khả năng nhìn thấy trăm vật thương thịnh, sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Đây chính là đại biểu cho ngày xưa Viêm Đế Thần Nông Thị công đức khí vận chi trùng. Khương Tử nha con mắt có chút lóe lên, vội vàng ra khỏi hàng đem cái này hạt giống nâng ở trong tay, sau đó cười đối với Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở nói: Hiển hầu quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, bất quá vừa vào luân hồi, trước kia đều là vòng, hiền hầu thật chuẩn bị xong đông bá hầu Khương hàng sở nguyên thần nghe nói như thế hơi sững sờ sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói có sinh tất có tử đây là thiên đạo lẽ thường cũng ta ủy vào đông lô khí vận cương ép lưu đời đã là đại đại phạm vào kiến kỵ mấy ngày đến nay bên thai vong xuyên chi thủy âm thanh càng mãnh liệt nếu là lại trễ mày nữa chỉ sợ sẽ là nguyên đổ á tị giết chóc kiếm khí gặp thân thể trường hợp này bên dưới ta chuẩn bị kỹ càng chưa chuẩn bị xong có cái gì khác biệt đâu Khương hàng sở lời nói này xong nhi tử của hắn thương văn hoán lập tức hai mắt màu đỏ cất tiếng đau buồn nói vương lão tặc trước hết giết cha ta phía sau chọc tỷ ta để một mình ta lẻ loi hữu quan tại thế Ta hận không thể nuốt sống thịt, sống lâu xương. Khương Tử Nha đem Khương Hằng Sở cùng Khương Văn Hoán mấy câu nói nói xong, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí, sau đó thong giọng nói: "Hiền hầu chữ nhật hoán công tử chớ buồn, ta có nhất pháp, có khả năng tránh cho Hiền hầu rơi vào luân hồi, chỉ là cần Hiền hầu đồng ý." Khương Hằng Sở cùng Khương Văn Hoán nghe nói như thế lập tức sững sờ, liền đổi vàng hỏi: "Khương tiên sinh lời ấy quả thật." Bên cạnh Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử cũng là đầy mặt hiếu kỳ, hỏi: "Tiên sinh chớ có nói đùa, Thiên Địa Luân Hồi chính là chí tôn khâm định, từ xưa đến nay liền không có người có khả năng chạy trốn. Chính là ngày xưa đã từng cùng sư bà ta Sư thúc đồng liệt tử tiêu cung bên trong hừng vân, đông vương công dạng này đại năng cũng chưa từng ngoại lệ. Khương tử nha yên tĩnh chờ những người khác nói hết lời, sau đó ra vẻ ngạo nghếch nói: bọn họ không có cách nào, không đại biểu ta không có cách nào. Chẳng lẽ, chư vị quên thân phận của ta? Khương hằng sở đám người nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khương tử nha gặp cái này, cũng không tại làm cho bí hiểm, trực tiếp vạch trần đáp án, nói: ta chính là thiên đạo tập trung, phong thần sát kiếp thiên mệnh người, luân hồi chuyển thế, cho nên chính là thiên lý, không người có thể làm trái. Thế nhưng ta chấp trưởng đả thần tiên, cũng là thiên lý lấy thiên lý đối với thiên lý, như để tránh mâu công kích thuẫn, đều phá cúng. đả thần tiên. Nghe đến cái này mấu chốt chữ, Khương Hằng Sở đám người trước mắt có chút sáng lên. Mấy tháng trước thu phục Quảng Thành từ thời điểm, Khương Tử Nha đã từng xuất thủ vì bọn họ biểu hiện ra một cái đả thần tiên, cho nên bọn họ đối chuôi này tượng trưng cho phong thần sát kiếp thiên mệnh người thân phận thần binh không hề lạ lẫm. Nhất là Đông Bá Hầu Khương Hằng Sở, lúc trước càng là tận mắt thấy đả thần tiên bị tiêu đạo đầu nhập luân hồi bên trong, càng là đối với Khương Tử Nha lời nói nhiều ra mấy phần lòng tin. Chương 583, tên sách Phong Thần Bảng, chương 583, tên sách Phong Thần Bảng không biết phải làm những gì mới có thể không vào luân hồi. Đông Bá Hầu Khương Hằng Sợ tại xác định Khương Tử Nha không phải nói khoác lát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Khương Tử Nha nghe đến vấn đề này, khẽ mỉm cười, nói: đơn giản, Đông Bá Hầu ngươi chỉ cần ngưng thần tĩnh khí liền được. Khương Hằng Sợ nghe nói như thế, vội vàng làm theo. Khương Tử Nha gặp cái này với tay, đả thần tiên rơi vào trong tay. Sau một khắc, trực tiếp nhắm ngay Khương Hằng Sợ phủ đầu đánh xuống. Những người khác gặp cái này, một tiếng kinh hô, còn không kịp ngăn cản liền nhìn thấy một bó kim quang trên không rơi xuống, quét cái kia buộc kim quang đem Khương Hằng Sợ thân thể bao lại sau đó trực tiếp lôi kéo ở khương hàng sở nguyên thần bay lên trên thang, trong chốc lát khương hàng sở nguyên thần xuyên qua tầng 9 thiên giới, đi thẳng tới nhật nguyệt ở giữa, huy hoàng Nóng ánh nhật nguyệt chi quang bên trong, một vòng chỉnh tề thật dài bảng cáo thị trên không giãn ra, phong thần bảng, khương hàng sở còn chưa kịp cẩn thận đi nhìn, liền cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ cái kia bảng cáo thị bên trên truyền đến, đem hắn nguyên thần hút vào trong đó, ầm ầm, khương hàng sở nguyên thần rơi vào phong thần bảng bên trong, toàn bộ giúp đỡ lập tức kim quang lóe lên, nguyên bản trống không một chỗ trên bảng chậm rãi hiện ra một hàng chữ lớn, thanh phúc thần, khương hàng sở. Làm hàng chữ lớn này xuất hiện một cái mắt, cương Hàng Sở Nguyên Thần bỗng nhiên bị quán to một vài thứ, lập tức minh bạch mình lúc này thân phận, chính là 365 vị Chu Thiên Chính Thần bên trong, phụ trách dẫn hồn thủ đại thần. Mặc dù cũng danh liệt Chu Thiên Chính Thần vị trí, nhưng địa vị hèn mọn. Thương Hàng Sở biết được cái này phía sau, lập tức trong lòng hối hận, thở dài nói: "Nếu ta không đem công đức khí vận ngưng tụ thành hạt giống giao cho Khương Tử Nha, ít nhất cũng là tám bộ chính thần bên trong hỏa bộ chủ thần. Hiện tại công đức khí vận không đủ, đành phải một cái thanh phúc thần vị trí, không dễ bị thiết. Bất quá nghĩ lại, nếu không phải hắn đem dựa theo minh ước đem công đức khí vận giao cho Khương Tử Nha, Sợ rằng cương tử nha chưa chắc sẽ lấy đả thần tiên tiếp dẫn hắn vào phong thần bảng, miện đi luân hồi nỗi khổ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn điểm này hối hận lập tức tiêu tán không ít. Nhưng liền tại hắn chỉnh lý tốt tâm trạng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cô ý chí theo hắn thần khu tràn vào phong thần bảng trung chuyển nhất truyện, sau đó trực tiếp lôi kéo hắn thần khu hạ lạc. Vô lại là nổ vang một tiếng, kèm theo một vệ kim quang rơi xuống đất, đã trở thành thanh phúc thần cương hằng sợ xuất hiện tại quảng thành tử, xích tinh tử, văn hoán đám người trước mặt. Mấy người bọn hắn nhìn thấy kim quang lấp lánh, thần uy huy hoàng hằng sợ, từng cái mặt lộ sợ hai thản phục chi sắc. Mà Khương Tử Nha thì chậm rãi mở ra hai mắt, mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này. Đông Bá Hầu Khương hằng sợ gặp cái này, lập tức sáng tỏ, vừa vặn cái kia mượn nhờ hắn thần khu đi phong thần bảng bên trong du lịch một vòng ý chí, chính là Khương Tử Nha. Cái này để hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, nói, cái này Khương Tử Nha hảo hảo rất cao, cái kia phong thần bảng chính là trí tôn lấy ra bà bối, hắn lại có thể trực tiếp tiến vào nội bộ, mơ hồ còn có khống chế quyền lực. Liên ta hiện tại đều mơ hồ nhận đến hắn áp chế, thật là bất khả tư nghị. Bất quá hắn dù sao cũng là làm qua thiên đình ngũ đến người, gặp Khương Tử Nha không có mở miệng nói chuyện này, cũng không có cùng những người khác nói. Mà Khương Tử Nha tại một phen trầm mặc về sau, cười nhẹ nhàng nhìn xem mọi người, nói: "Chư vị, làm sao ta không có nói mạnh miệng a? Những người khác nghe nói như thế, cùng nhau cúi đầu. Mà Khương Văn Hoán xem như Khương hàng sở nhi tử, càng là trực tiếp quỷ giảm xuống đất, khấu tả nói: Khương tiên Sinh đại ân đại đức, Văn Hoán suốt đời khó quên. Sau này Tây Kỳ nếu có cái gì phân phó, Văn Hoán cho dù sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Khương Tử Nha nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói: Dễ nói, dễ nói, nhưng không có phủ nhận muốn để Khương Văn Hoán sông pha khói lửa ý tứ." mà tại xác nhận Khương Văn Hoán bên này đã triệt để bị hắn thu phục về sau, Khương Tử Nha đem ánh mắt chuyển rời đến Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử trên thân, cười nói: Quảng Thanh Tử, Sích Tinh Tử, bây giờ các ngươi thập nhị kim tiên đã bị Đại Thương truy nã, mặc dù cái kia Đại Thương bên trong văn võ nhiều thiệt giáo tiên nhân, chưa hẳn nghe cái kia đát kỷ chi mệnh, thế nhưng đát kỷ dù sao cũng là Đại Thương hoàng hậu, xứng có nguyên, vị nhất định tiên tử bị người đạo khí chuyển tán thành, trong đó nhất định có trung trinh sự tình, nguyện ý nghe mệnh lệnh. dạng này người cho dù chiếm cứ Đại Thương triều đình bên trong một hai phần mười, các ngươi thập nhị kim tiên liền nguy hiểm à? Quảng Thanh Tử cùng Sích Tinh Tử nghe nói như thế, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vàng túi lầu nói: Chúng ta nghe triều ca thông tin truyền đến, cũng đối việc này sầu lo không thôi. Không biết Thương Tiên Sinh có hay không có diệu pháp giải chúng ta khó khăn để. Khương Tử Nha nghe đến vấn đề này, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Lúc này trả lời: đương nhiên là có. Ta có thể lấy đả thần tiên lực lượng trợ giúp hai người các ngươi tên sách phong thần bảng, sau này liền tính thật chết hạm, cũng có thể mượn nhờ phong thần bảng chúng sinh. Bất quá phương pháp này đại giới chính là, sau này triệt để chuyên tu thần đạo, không thể lại tu hành tiên pháp. Trong đó cân nhắc, còn cần hai vị chính mình tinh tế suy nghĩ. Khương Tử Nha mấy câu nói nói xong, Thong Rong cười một tiếng, một bộ tính trước kỹ càng ráng dấp, mà Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử phản ứng lại có vẻ cực kỳ thú vị. Một phương diện, tu hành tiên đạo nhiều năm, bọn họ thật là không quá nguyện ý chuyển tu thần đạo. Thế nhưng loại này không muốn cũng không có quá mức rõ ràng. Cùng Khương Tử Nha ký ức bên trong đến từ bản tôn tiên đạo Hồng quân bên trong phong thần sát kiếp bên trong sỉn giáo, giáo tiên nhân vừa nghe đến phong thần bảng liền tránh như bọt cạp ráng dấp hoàn toàn ngược lại. Đối với cái này tình huống, Khương Tử Nha kỳ thật cũng đại khái có khả năng nghĩ rõ ràng. Vừa đến tiêu đạo chế hạ hồng hoang nguyên thủy chưa thể thành thánh. Thập nhị Kim Tiên cũng không phải là giống Bản Tôn không chế Hằng Hoang bên trong như thế, có thánh nhân môn độ tốt đẹp tiền đồ. Một phương diện khác thì là, trước mắt tử nhân tộc đến xem, tiên đạo mặc dù là hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, thậm chí xuất hiện 30 vạn tiệt giáo quần tiên kinh người như vậy chưa số. Thế nhưng trên thực tế tiên đạo địa vị xa xa không so được Bản Tôn không chế Hạ Hằng Hoang. Vừa đến thế này tiên đạo chỉ là lão tử, thông thiên hai cái thánh nhân, ngoài ra còn có bốn vị thánh nhân cùng từng vị so thánh nhân đầu mẫu Nguyên Quân. Một điểm nữa chính là, Bản Tôn nắm trong tay Hằng Hoang, tiên đạo là Bản Tôn trở lại, căn chính Miêu Hồng, có khả năng tự xưng huyền môn chính tông mà tại tiêu đạo khống chế hồng hoàng thế giới phía dưới lại hoàn toàn khác nhau. Thần đạo mới là có khả năng nhất thể hiện thiên đạo ý chí tu hành chi đạo, cho nên thế này thần đạo tất nhiên đang thịnh. Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử mặc dù không có ta kiến thức, thế nhưng bởi vì thân phận xấu hổ, địa vị khá thấp, ngược lại có thể đủ có thể cảm nhận được cô này xu thế. Tiếp thu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Khương Tử Nha không có nghĩ tới là, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử tiếp thu thời gian ngắn vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là chần chờ sau một lát, liền như khoát nói. Đã như vậy, vậy liền mời Khương Tiên sinh xuất thủ, đem chúng ta tiên sách phong thần bảng Ngoài ra, ta cái kia 10 cái sư đệ cũng có nguy hiểm như vậy, không biết có thể từ ta đem bọn họ gọi tới, phiền phức Khương Tiên sinh từng cái tên sách phong thần bảng. Chương 584, phong thần bảng quyền không chế, chương 584, phong thần bảng quyền không chế. Khương Tử Nha nghe nói như thế, hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, nói: "Đương nhiên có thể." Lúc này Khương Tử Nha trong lòng nhịn không được cười lên ha ha. Nếu biết rõ, mỗi một cái thông qua hắn tiến vào phong thần bảng thần linh, đều đại biểu cho hắn đối phong thần bảng nhiều hơn một phần quyền khống chế. Thập nhị kim tiên đều tới, liền đại biểu cái này 12 phần quyền khống chế. Chỉ bất quá nói trở lại, thế này Hồng Hoang tại tiêu đạo không chế phía dưới, nguyên khí so bản tôn quản lý hạ Hồng Hoang phải mạnh hơn. Theo lý mà nói, giống thập nhị kim tiên dạng này trải qua nguyên thủy tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tiên nhân, liền tính thiêu cơ duyên, cũng nên chứng đạo đại la mới đối. Làm sao sẽ đến bây giờ cũng chỉ có kim tiên cảnh giới. Đáng tiếc, thực tế đáng tiếc. Nếu không, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ một điểm thủ đoạn, để cái này thập nhị kim tiên chiếm cứ 365 vị Chu Thiên Chính Thần bên trong vị trí then chốt, càng có hiệu suất thu hoạch được phong thần bản quyền không chế. Khương Tử Nha một bên thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, trên tay lại không có nửa điểm ghét bỏ ý tứ. Tại quảng thành tử cùng xích tinh tử phối hợp phía dưới, rất nhanh liền đem bọn họ tên thật viết đến phong thần giúp đỡ. Bất quá chỉ có kim tiên tu vi nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể chiếm theo một chút thuộc thần vị trí, tại phong thần bảng bên trong cũng không phải là đặc biệt thu hút. Thế nhưng tại viết quá trình bên trong, Khương Tử Nha mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, quảng thành tử đám người khí vận công đức tựa hồ bị thứ gì cho triệt tiêu tổn vệ. Làm sao sẽ dạng này? Khương Tử Nha cảm giác được quảng thành tử đám người khí vận dị thường, lập tức nhíu mày, không ngừng phỏng đoán một đám yên tĩnh chờ đợi hắn đem tên thật viết tại phong thần bảng bên trên quảng thành tử cùng xích tinh tử gặp cái này lập tức trong lòng hoảng loạn lên liền vội vàng hỏi khương tiên sinh chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao khương tử nha nghe đến hai người bọn họ đầy cõi lòng lo lắng lời nói vội vàng lấy lại tinh thần nói không có các ngươi hai cái tên thật đã viết đến phong thần bảng bên trên chỉ là có một chút rất kỳ quái các ngươi hai cái đi qua có phải là chúng cái gì nguyền rủa ép thắng chi thuật vì sao ta mơ hồ cảm giác các ngươi công đức khí vận đang không ngừng sói mòn đâu công đức khí vận sói mòn Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người nghe nói như thế lập tức sửng sốt, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem Khương Tử Nha, nói: "Cái này sao có thể? Chúng ta mặc dù không thể so tiệt giáo đồng môn, có thánh nhân sư tôn, nhưng cũng là thường thường đi quần lôn sơn xôi thai đạo. Nếu là thật sự chúng cái gì nguyên dược chi thuật, sư bá, sư thúc sao lại điều tra không ra?" Khương Tử Nha nghe nói như thế, những mày, cảm thấy Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người nói không sai. Lão tử, thông thiên là cao quý thánh nhân, mặc dù không phải sở trường nhân quả khí vận chi đạo, nhưng cũng không thể nhìn thấy thập nhị kim tiên trúng nguyên dược mà không quan tâm. Có thể là Khương Tử Nha đối với chính mình nhãn lực cũng rất tự tin, cho rằng mình tuyệt đối không có sai. Nếu là như vậy, đó chính là lão tử cùng Thông Thiên phát hiện, thế nhưng không có cùng các ngươi nói. Nghe đến Khương Tử Nha lời này, Quản Thành Tử cùng Sích Tinh Tử lập tức dao động ngẩng đầu lên, cảm thấy Khương Tử Nha tại nói đùa. Cái này càng không khả năng. Thông Thiên sư thúc rộng rãi rộng lượng, liền xem như tiên nhân bình thường chúng nguyền dược bị hắn nhìn thấy, cũng sẽ không keo kiệt thời gian hỗ trợ giải quyết, huống chi, chúng ta sư tôn chính là Thông Thiên sư tốc trưởng, hắn càng không khả năng vứt bỏ chúng ta không để ý. Thế nhưng Khương Tử Nha lại không có nghe bọn họ giải thích, ngược lại là bị bọn họ nhắc nhở đồng dạng ánh mắt sáng lên, nói: "Sư thúc, ta hiểu được, các ngươi khí vận biến mất vấn đề, nhất định là cùng Nguyên Thủy có quan hệ. Chỉ có dạng này, lão tử cùng Thông Thiên mới sẽ đối các ngươi khí vận vấn đề làm như không thấy. Bất quá, các ngươi thập nhị kim tiên cho dù có đại la khí vận, hội tụ vào một chỗ cũng so ra kém một vị chuẩn thánh. Dạng này lén lút tăng cắp, có thể làm gì? Kỳ quái, kỳ quái." Khương Tử Nha bên này nói xong, bên cạnh Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử càng tức giận lên. Thế nhưng tại tức giận sau khi, cũng có một điểm âm thầm kinh hãi. Nếu biết rõ Bọn họ thập nhị sư huynh đệ cũng không phải không có người hoài nghi tới, nhóm người mình luận tư chất luận vừa vặn đều là đứng đầu, vì sao tu vi tiến bộ lại chậm rãi như vậy? Liên Tiệt giáo những cái kia vừa vận đồng đạn, phê vậy mang vai diễn cầm thú hạ người, cũng chậm chậm vượt qua bọn họ, chứng đạo đại la. Chẳng lẽ mình đám người thật sự có kém cỏi như vậy? Theo một lần lại một lần hiện thực đặc kích, thập nhị kim tiên trên cơ bản đã tự nhận vô năng. Thế nhưng bây giờ nghe Khương Tử Nha lời này, nhưng trong lòng nhịn không được lần thứ hai nhấc lên gợn sóng. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng nhìn xem Khương Tử Nha, hy vọng hắn có khả năng nhìn ra nhiều thứ hơn. Thế nhưng Cương Tử Nha lại không có dựa theo bọn họ nghi tiếp tục, mà là lập đầu, nói: "Tính toán, Nguyên Thủy sự tình đã không khẩn cấp cũng không trọng yếu. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, nói không chừng sẽ còn trước thời hạn dẫn phát lão tử, thông thiên chú ý, trước để ở một bên a." Nói xong về sau, liền đối Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử phân phó nói: "Đông Lỗ sự tình đã hoàn thành, ta lập tức liền muốn mang theo tứ hải Long Vương về Tây Kỳ. Các ngươi hai cái trước tiên có thể đi triệu tập mặt khác kim tiên, sau đó nửa năm sau Tây Kỳ tập kết. Chờ các ngươi vừa đến, Tây Kỳ bên kia liền muốn cử binh phạt thương." Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử hai người nghe nói như thế, trong lòng tựa như vớt mèo cào đồng dạng, hẳn không thể buộc Khương Tử Nha tiếp tục. Thế nhưng, bọn họ không dám. Bọn họ cũng sợ nếu như phát hiện chính mình công đức khí vận thật bị sư tôn của mình lấy bí pháp nào đó cướp mất đi, bọn họ muốn thế nào ứng đối? Nhất là, muốn thế nào ứng đối lão tử cùng thông thiên hai cái này thánh nhân. Ngày xưa cho bọn họ vô tận lòng tin cùng cảm giác an toàn sư thúc, sư bá, lúc này lại phảng phất Thái Sơn đồng dạng nặng nề đè ở bọn họ trong lòng. Cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Mà đổi thành một bên, Khương Tử Nha tại phân phó xong Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử phía sau, quay đầu nhìn hướng Khương Văn Hoán cùng Khương Hằng Sở, Đồng Dạng phân phó nói: "Đông Bá Hầu, còn có Văn Hoán. Trong nửa năm này, quên hai vị hảo hảo kinh doanh Đông Lỗ, chờ thời cơ đã đến, liền hưởng ứng Tây Kỳ khởi binh hiệu triệu, đánh hạ Du hồn quan, liên lụy đại thương cánh. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm tốt, ngày khác phong thần bảng bên trên, Hiền Hầu phụ tất nhiên có khả năng đứng hàng đầu." Khương Văn Hoán đối Khương Tử Nha lợi nói danh liệt phong thần bảng không hề quá quan tâm, chỉ là tùy ý lên tiếng. Thế nhưng đã tiếp thu phong thần bảng truyền đến một chút tin tức Khương Hằng Sở lại không giống. Hắn trước là Thiên Đình ngũ đế một trong viễn đế, mà bây giờ lại chỉ là nho nhỏ thành phố thần. Loại này triên lệnh, cho dù hắn tính cách nội liễm, cũng có chút tiếp thụ không được. Cho nên rất là trịnh trọng đối Khương Tử Nha nói: "Khương tiên sinh cứ yên tâm, cha con ta hai người định sẽ không để tiên sinh thất vọng." Khương Tử Nha gặp cái này, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó dựa vào tứ hải long vương lực lượng, mượn đường đường thủy, tránh đi đại thương nội địa trùng điệp cửa ải. Băng vào long tộc đối tứ hải lực lượng khống chế, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng hắn liền xuyên qua thiên sơn và thủy, thẳng trở về Tây Kỳ thành. Mà lúc này, cách hắn rời đi Tây Kỳ, vừa vặn nửa năm. Toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong, tại bá ấp khảo cùng cơ phát hai vị này thiên ngũ đế chuyển thế chỉnh đốn phía dưới, đã rực rỡ hẳn lên. Chương 585, Tây Kỳ muốn phá sủng, chương 585, Tây Kỳ muốn phát sủng. Lại nói Khương Tử Nha trở về Tây Kỳ, sau lưng Tứ Hải Long Vương đi theo, một đường điều trang ngậm. Thấy phủ Châu huyện trấn, người người làm nghiệp, gà chó cùng nhau nghe, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt của hắn, chính là đạo đạo nhân khí bốc hơi, giữa không trung bên trong ngươi trăm sông về chảy chuyển vào Tây Kỳ khí vận bên trong, là Tây Kỳ khí vận tăng mạnh. Khương Tử Nha gặp cái này, trong lòng âm thầm hài lòng, nói: "Xưa kia nhật bản tôn ba lần Tử Tiêu cung hợp đạo phía trước là Hồng Hoang đại năng diễn thuyết thiên đạo vị nói lớn, thiên đại, lớn, người cũng lớn. Đạo giả, cao mạc khó lường, cho dù bản tôn cùng Tiêu đạo cũng không thể nắm chắc. Mà Tiêu đạo là cao quý thiên đạo chí tôn, thiên địa cái này hai đại tự nhiên là vì hắn tất cả. Nhưng ta cũng không phải không có ưu thế, Tây Bá Hầu một nhà ba người, chính là nhân tộc ngũ đế chuyển thế có thể nói đến người lớn. Dạng này tính đến, lấy một đi hai, chưa hẳn không có thắng lợi cơ hội. Khương Tử Nha trong lòng cái này cũng nghĩ đến, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đến. Cứ như vậy một đường đi đến Tây Kỳ thành bên dưới về sau, lập tức kinh động đến Tây Kỳ Văn Võ Trung thần cùng với Bá ấp khảo cùng cơ phát Lúc đầu nửa năm qua này hai người cẩn trọng đã rất có tự mãn chi tâm chuẩn bị đem Khương Tử Nha thượng vụ cái này để bọn họ không quá thoải mái danh hiệu cho bỏ đi. Thế nhưng vừa mới gặp Khương Tử Nha mặt liền thấy phía sau hắn cung cung kính kính nhìn chằm chằm bốn viên đầu rồng tứ hải long vương cái kia không có chút nào che giấu chân long khí tức lập tức cả kinh Tây Kỳ cả triệu văn võ hoàng hốt mà có kiếp trước kiến thức bá ấp khảo cùng cơ phát càng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bình thường Tây Kỳ văn võ chỉ là nhận ra Khương Tử Nha sau lưng chính là chân long sinh ra mà thân là bạch đế cùng hắc đế chuyển thế hai người bọn họ lại nhận ra đó là tứ hải long vương thậm chí cơ phát kiếp trước hắc đế chuyên húc còn tự thân cùng tứ hải long vương giao thủ qua ăn một điểm nhỏ thua thiệt thế nhưng hiện tại cái này tứ hải long vương lại rất cung kính đứng tại khương tử nha sau lưng nhìn không chuyển mắt thật giống như phổ phổ thông thông tùy tùng đồng dạng làm sao để bọn họ không sợ hãi hai vị tây bá hầu công tử từ đó cũng không dám nghĩ nữa cái gì tại khương tử nha trước mặt khoe khoang sự tình đội vàng riêng phần mình dẫn văn võ trung thần cung cung kính kính đem khương tử nha nên đến tây bá hầu phụ đệ mời hắn toàn, sau đó hồi báo nửa năm qua thành tích thượng phụ ngài phân phó chúng ta huynh đệ hai người thao luyện văn võ đều là lấy đạt tới mục tiêu con mời thượng phụ đích thân nghiệm thu, Khương tử nha xua tay, thản nhiên nói, không cần, ta thiện vọng khí chi thuật, trở về thời điểm liền thông qua quan sát tây kỳ khí vận, xác định các ngươi thành tích. nghe đến Khương tử nha lời này, tây kỳ văn võ âm thầm sợ hãi thán phục, có khả năng kiểm tra nhân khí chuyển tiên gia cũng không tính, ít, thế nhưng có khả năng điều tra tây kỳ mắt như vậy là tứ chấn chư hầu lãnh địa khí vận, nhưng là không có mấy cái. xuất phát từ đối vọng khí chi thuật hiếu kỳ nguyên nhân, rất nhanh liền có người hỏi, không biết thượng phụ trong mắt, ta tây kỳ khí vận là bực nào dã dấp. thương tử nha nghe đến vấn đề này, cười cười, nói, phát triển không ngừng. Như mặt trời mới mọc. Nghe nói như thế, Tây Kỳ Văn võ lập tức tinh thần đại chấn, từng cái nhìn xung quanh, tinh thần phân chấn. Thế nhưng sau một khắc, Khương Tử Nha liền một câu đem bọn họ hảo tâm tình đập nát. Thế nhưng, mặt trời bên trên, nhưng là mây đen bị kín, sấm sét văng rội. Bá Ước Hảo, Cơ Phát hai người nghe nói như thế, lập tức kinh hãi. Hai người bọn họ mặc dù không am hiểu quan sát khí vận chi thuật, thế nhưng dù sao kiếp trước là cao quý thiên đình ngũ đế một trong, một vài thứ vẫn là biết. Cái này xem chuyển bên trong, mây đen bị kín, sấm sét văng rội, chính là hoạch tội tại thiên chi tượng cái này để năm này đến cẩn trọng đội vàng Tây kỳ thành tiếng trung võ sự tình hai người lập tức vang lên bọn họ còn có trụ vương cái này đại địch lập tức sắc mặt nghiêm một chút đối với Khương Tử Nha quỷ gối nói Thưa phụ như vậy tình thế nguy hiểm không biết ta Tây kỳ nên như thế nào ứng đối Khương Tử Nha nghe nói như thế thông giọng nói việc này ta đã cân nhắc tốt làm cái này nguy nan lúc chỉ có ra sức hướng về phía trước đi ngược dòng nước mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống nếu không cái này toàn thành trên dưới đều là muốn hóa thành cho bụi nghe đến Khương Tử Nha lời này ở đây Tây kỳ văn võ toàn bộ đều khẩn trương lên Bá ấp khảo cùng cơ phát mặc dù vẫn là chấn định giá dấp, thế nhưng trên mặt nhưng cũng lộ ra lo nghĩ vẻ bất an, vội vàng mở miệng hỏi: Thượng phụ, ta Tây kỳ thành trên dưới đều là nguyện ý nghe từ thượng phụ chỉ lệnh, tranh thủ một đường sinh cơ kia. Chỉ là không biết đến cùng nên như thế nào ra sức hướng về phía trước. Khương Tử Nha nghe nói như thế, khẽ mỉm cười, trong miệng thốt ra hai chữ đến. Phạt sùng, phạt sùng. Nghe đến hai chữ này, Tây kỳ thành văn võ lập tức xôn xao. Thế nhưng Bá ấp khảo cùng cơ phát nhưng là hai mắt tỏa sáng, nhất là cơ phát, anh minh quả cảm, chính là ngũ đế bên trong chinh chiến chi công gần với hiên viên hoàng đế rất nhanh liền nghĩ đến Khương Tử Nha cái chủ ý này chỗ tốt Thừa Phụ quả nhiên trí tuệ như vực sâu cái kia Bắc Sùng chính là tứ đại chư hầu lãnh địa thế nhưng chủ lực đại quân cùng bộ đội tinh nhuệ toàn bộ tại Dược Châu một trận chiến bên trong hủy diệt chống rông vô cùng càng diệu chính là lúc này tứ đại chư hầu đều bị trụ vương cầm tù tại chiều Ca Bắc Sùng trong kính rắn mất đầu chúng ta Tây kỳ đại quân vừa đi làm như lấy đồ trong túi không cần tốn nhiều sức mà Bá ấp khảo tại cơ phát phát ngôn phía sau cũng hỉ khí dương dương nói không chỉ là dạng này Bắc Sùng tiếp Tây kỳ Chiếu Ca Đông Lô tam địa một khi cầm xuống nơi đây chúng ta liền có thể cùng Đông Lô núi thành một mảnh sau này liền có thể từ bốn phương tám hướng tập kích chiều ca. đến lúc đó, chủ khách đổi chỗ, cho dù đại thương thực lực mạnh hơn, cũng muốn khắp nơi bị động. thượng phụ chiêu này pha súng, quả nhiên là cao minh. tây kỳ văn võ vốn chính là tây bá hầu cơ xương mấy chục năm qua tận tận khổ khổ đổi dưỡng tinh anh, vốn là mơ hồ cảm giác được khương tử nha đề nghị pha súng đối tây kỳ chỗ tốt. lúc này trải qua bá ấp khảo cùng cơ phát hai người này vừa từ chiến lược, vừa từ chiến thuật hai cái phương diện giản dị, càng là thông thấu vô cùng. lúc này người người vui vẻ, từng cái phân chấn, nhất là một đám võ tướng, càng là tranh phía trước sợ phía sau. Hy vọng có thể trở thành cầm binh xuất chinh tiên phong chủ soái khương tiên sinh, ta vốn là tiên phong, nguyện lập xuống quân lệnh trạng, như không thành công, nguyện quân pháp xử lý, ta cũng nguyện lập quân lệnh trạng, để cho ta tới, sẽ làm cho cái kia bắc sùng trên dưới sau này gặp ta tây kỳ đại quân liền nghe tin đã sợ mất mật. khương tử nha yên tĩnh nhìn xem một đám võ tướng tranh phía trước sợ phía sau, đầy mặt bình tĩnh nói, đủ rồi, lần xuất chinh này, tây kỳ võ tướng đều sẽ tiến đến, mỗi người đều có ra sân cơ hội, bất quá, ta tại việc này nói rõ trước, lần xuất chinh này chính là kiểm tra các quân thực lực, nếu là biểu hiện ưu dị. Tự nhiên không theo kiệt ban thượng, nhưng nếu là biểu hiện bình thường, thậm chí cả không chịu đổi, vậy liền đừng trách ta Khương Tử Nha không khách khí. Mặt khác, sau trận chiến này, Đông Lô thập nhị kim tiên cũng sẽ gia nhập chúng ta Tây Kỳ. Đến lúc đó, trong quân phải phối hợp thập nhị kim tiên diễn luyện trận pháp, lấy chuẩn bị ứng đối đại thương quân đội đột kích. Cho nên, lần này thảo phạt bắt sủng cũng không phải khiến các ngươi so tài dũng lực, mà là nhìn các ngươi ai có thể chỉ huy đại quân 7 trận bản lĩnh. Rõ chưa? Chương 586, Khương Tử Nha lần đầu nghe thấy vo thánh chi đạo, chương 586, Khương Tử Nha lần đầu nghe thấy vo thánh chi đạo. Sau nửa tháng Tây kỳ đại quân chỉnh đốn xong xuôi. Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, đại quân hướng bắc mà đi. Như vậy hành quân mấy ngày, tháng mã đến báo, trung quân binh đến sùng thành. Khương Tử Nha truyền lệnh cắm trại, thu ký môn, kết thành lớn trại cùng đại tướng bên trong triệu tập cơ phát cùng trung tướng. Bên kia, sùng thành. Lúc này sùng hầu hổ không tại bên trong thành là sùng hầu hổ chi tử sùng ngữ ưu. Nghe đến Tây kỳ đại quân xâm phạm, hắn nghe ngóng giận dữ, tham điện điểm chống học tướng. Chờ chúng tướng xi si đến, hắn ngạo nghễ nói: "Cơ xương không thủ bạn phận, nguy cơ sống tối." Dựa theo phụ thân hồi âm, phía trước tuổi và khuyết, thánh thượng như mơn liệt. Tiết Tây Kỳ mọi người không nghĩ ăn năn, phản hương cái này vô danh chi sư, đúng là không côn ngoan. Cũng được, ta cái này liền điểm đủ quân mã, đem Tây Kỳ mọi người bắt, đưa cho triều ca, để cho bệ hạ biết ta bắt sùng chung. Nói xong, chút nhân mã ra khỏi thành. Khương Tử Nha ngồi tại trong trướng, nghe đến sùng ứng bưu ra khỏi thành mà trên lên giống, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nhìn ngồi xuống chúng tướng, thản nhiên nói: Nam Cung Thích, ngươi trước đánh trận thứ nhất. Nam Cung Thích tuân lệnh phía sau, lập tức lĩnh bản đội nhân mã ra doanh, gạt ra trận thế, xuất mã nghiêm nghị lên. Nam Cung Thích tại cái này, địch tặc trước đến nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, Bác Sùng thành quân mã bên trong một người rớt ra đến. Nam Cung Thích tập trung nhìn vào, chính là Phi Hổ thủ lĩnh Hoàng Nguyên Tế là cũng. Nam Cung Thích gặp cái này, mỉm cười nói, "Ha ha, Bác Sùng không người rồi, thế mà đến cái đưa công lao. Xem ra ta Nam Cung Thích muốn mở hàng." Hoàng Nguyên Tế nghe đến như vậy khinh thị lời nói, lập tức giận dữ, đột nhiên ngựa giao động đao, bay tới thẳng đến. Nhưng Nam Cung Thích lại không có nâng đao đó lấy, đánh giáp la cả, mà là vung lên lại kỳ, trực tiếp điều động trận bên dưới binh mã bày ra một trận. Lập tức, sát khí trung thiên, mây đen bằng bạc. Hoàng Nguyên Đế ra roi thúc ngựa, gặp cái này mặc dù kinh hãi nhưng đã không cách nào dừng lại, đành phải mê đầu xông vào quân trận bên trong. Né mắt, tầng tầng mây đen che đậy hai mắt, đạo đạo sát khí đâm vào trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp, hắn liền cảm giác được một trận chóng đầu hoa mắt, toàn thân như nhúc ra. Nhưng vào lúc này, Đông Nhiên Nam cung thích âm thanh truyền đến, kèm theo một trận tiếng võ ngựa. Chết đi! Hoàng Nguyên Tế chỉ nghe một tiếng uống, liền cảm giác cổ mình mát lạnh, sau một khắc trời đất quay cuồng, đã đầu người tách rời. Lúc này hắn mới nghĩ rõ ràng chính mình thế mà bị Nam Cung Thích một đao vung chém xuống ngựa đến trong lòng lập tức sinh ra vô tận tức giận cùng không cam lòng chi ý thế nhưng hắn lúc này đã bị tiêu thụ cấp, cho dù không cam lòng cũng không thể tránh được chỉ có thể nội trừng hai mắt không giữ nhìn chầm chầm vung đao Nam Cung Thích một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng thế nhưng Nam Cung Thích lại không chút nào để ý tới cùng hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở trên ngựa sau một khắc từng đạo đỏ tươi chi khí từ Hoàng Nguyên Tế thi thể bên trên tản mát mà ra bị đại trận bên trong sát khí một quển hóa thành từng đạo màu đỏ sợi tơ bị Nam Cung Thích hấp hát thu mắt trần có thể thấy Nam Cung Thích thân thể bảnh trướng mấy vòng một đạo sát khí như rắn Quấn quanh ở bàn tay hắn bên trên. Thế nhưng Hoàng Nguyên Tế theo là Bắc Sùng thủ lĩnh, có thể là cuối cùng chỉ là một phàm nhân, chỉ là dây lát, khí huyết liền bị đại trận triệt để luyện hóa. Nam Cung Thích đành phải tiếp nối mở hai mắt ra, sau đó triệt hồi trận pháp, ánh mắt tham lam tại Bắc Sùng Trư tướng trên thân một trận tìm tìm kiếm. Giao đấu bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả Bắc Sùng chúng tướng gặp cái này, từng cái trận mắt nhìn, hận không thể thúc ngựa mà bên trên, đem Nam Cung Thích chạm tại dưới ngựa, là Hoàng Nguyên Tế báo thủ. Thế nhưng Nam Cung Thích mặc dù mắt lộ ra vẻ tham lam, lại không có tiếp tục nén chiến ý tứ, chỉ là mang theo Hoàng Nguyên Tế đầu, dẫn bản bộ binh mã trở về Đại Doanh. Nam Cung Thích vào Viên Môn tới gặp Tử Nha, đem chém Hoàng Nguyên Tế thủ cấp báo công. Khương Tử Nha nhưng căn bản không có để ý cái kia Hoàng Nguyên Tế đầu, chỉ là nhìn lướt qua Nam Cung Thích, hài lòng nói: "Không sai, chỉ là một cái thủ lĩnh ký huyết, liền đem Nam Cung Thích người thực lực đẩy tới một lần. Nếu là nhiều đến mấy lần, thần thông chiến lược liền có thể có thể so với Thiên Tiên. Có sức chiến đấu đó, ta Tây Kỳ sau này mới có nên chiến đại thường, thậm chí chiến thắng tư cách." Nam Cung Thích nghe nói như thế, sắc mặt không ngừng vui vẻ, nhịn không được hướng Khương Tử Nha mở miệng nói: "Đã như vậy, mà tướng phải chăng có thể tiếp tục hướng Bắc sùng tìm chiến?" Khương Tử Nha nghe nói như thế, Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, Quả quyết nói: "Đương nhiên không được, lần trước tiến quân đã có từ trước kế hoạch, lần này Bắc Sùng chi chiến chính là chưa quân huấn chiến, cho rằng sau này làm chuẩn bị." Bắc Sùng tướng lĩnh vốn là như vậy mấy cái, nếu là đều bị Nam cung tướng quân ngươi giải quyết, những người khác lại thế nào huấn chiến? Nam cung thích nghe nói như thế, không những tỉnh táo nhưng mà tây kỳ mặt khác võ tướng thì từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Loại này vui vẻ, ngược lại là để Khương Tử Nha đều có chút kinh ngạc. Cơ phát đối với cái này, ngược lại là cảm thấy đương nhiên, nói: "Thượng phụ dù sao tiên gia, không hiểu chúng ta bình thường nhân tộc thông Từ Hạ Khải mở ra độc chiếm thiên hạ phía sau, nhân tộc vũ thánh truyền thừa liền dần dần sa suốt, trừ số ít có tiên duyên người, không còn có siêu phàm nhập thánh chi đạo. Thượng phụ ngươi truyền lại chi trận pháp, lại phá vỡ cái quy luật này, chỉ là chém giết luyện hóa một cái bình thường võ tướng, liền đem nam cung thích tướng quân thực lực tăng lên tiếp cận một lần. Giết nhiều mấy cái, liền có siêu phàm nhập thánh tư cách. Chuyện này đối với chư tướng đến nói, quả thực chính là thiên đại tin mừng a. Khương Tử Nha nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc nói: Nếu như chỉ là võ thánh chi đạo truyền thừa sa sút, vì sao Tây Bá Hầu không có truyền tụ cho đám người võ thánh chi đạo, hắn có lẽ không thiếu hộ phương diện này truyền thừa mới đúng. Cơ Phát nghe đến vấn đề này, trên mặt vẻ cười khổ càng nồng hậu dày đặc, lắc đầu nói: "Thưa phụ có biết như thế nào vũ thánh?" Khương Tử Nha lắc đầu. Hắn mặc dù có tạo hóa ngọc điệp, có khả năng cùng tiêu đạo nhất dạng thông qua thiên đạo hiểu rõ hồng hoang phát sinh mọi chuyện. Thế nhưng giới hạn tại tự thân tu vi, chỉ có thể tuyển chọn cùng phong thần lượng tiếp có liên quan đồ vật đi nhờ kỹ. Phong thần sát kiếp bên ngoài sự tình, hắn liền không hề rõ ràng. Cơ Phát gặp cái này, kiên nhẫn giải thích nói: "Cái gọi là vũ thánh" kỳ thật cùng thiên đạo thánh nhân cùng loại, chỉ là một cái là thiên đạo gia chỉ, một người nói gia chỉ, cho nên xưng là thánh, ngang dọc tan tác, chỗ đánh người phá, chỗ công người diệt. Thế nhưng từ khi Hạ Khải tại Tiệt giáo tiên nhân trợ giúp bên dưới thành lập độc chiếm thiên hạ, nhân đạo khí vận liền bị thiên tử lũng đoạn, rốt cuộc không người có khả năng trực tiếp cùng nhân đạo khí vận tiếp xúc, trở thành vũ thánh. Đây mới là vũ thánh xa suốt nguyên nhân căn bản. Cho nên, liền xem như ta cùng phụ thân huynh trưởng đều biết rõ vũ thánh bí pháp, nhưng lại không có cách nào truyền tụ cho chư tướng. Bởi vì, võ thánh chi đạo căn cơ đã không có Khương Tử Nha nghe xong cơ phát mấy câu nói, thế này mới đúng võ thánh chi đạo có một cái rõ ràng hiểu rõ. Nháy mắt, trong đầu của hắn liền có một ý định không tồi. Cùng nhân đạo khí vận giống nhau mà thành vũ thánh, tiêu đạo khống chế hạ hồng hoang thật là phồn vinh hương thịnh cực kỳ. Nếu là con đường này không có bị lao tử, cùng thông thiên chặt đứt, sợ rằng tiêu đạo hồng hoang thế giới bên trong đem dựng dục ra một đầu không kém hơn tiên đạo siêu phàm chi đạo. Đây chính là có thể diễn hóa một đạo đại thần thông vô thượng cơ duyên a. Đáng tiếc, đáng tiếc a.